chương bốn trăm bốn mươi ba đạo của hắn ở nơi nào chương bốn trăm bốn mươi ba đạo của hắn ở nơi nào to lớn nữ tính mặt người không vui không buồn quan sát cả ngọn núi nước da khe ránh kéo dài địa tâm một mực nước da sụt dưới giống như v ư ợ t sâu và trượng tì lam bà đứng tại đỉnh núi đầu ngón tay hào quang khuôn mặt thần thánh mắt lộ hài lòng tỉnh lại hà lê đế mẫu trận pháp ngay tại phía dưới vì giờ khắp này bọn hắn đã đợi đợi quá lâu năm ngàn năm tích lũy hài đồng vong hồn có thể kích phát t ử quỷ mẫu lương tri tỉnh lại nàng mất đi mẫu tính khiến cho tâm tính cải biến q uy y ngã phật bảo trí nhìn thấy ngã phật ngươi còn không một lần nữa q uy y k đối với bảo trí phản bội nàng không thể tha thứ nhất định phải làm hắn lạc đường biết quay lại bảo trí mở hai mắt ra che chắn q u a n g mang trói mắt nhìn lên hà lê đế m â u hai tay đã từ đó rối ra đầu lâu có chút bị lệnh hướng hắn t r i ể n lộ từ bi ý cười đây không phải chân phật bảo trí ngưng thần nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi lâu c h ầ m rãi lắc đầu tì lam bà giận dữ chân phật sắp dáng thế tốt đẹp cơ duyên đang ở trước mắt ngươi vì sao chính là thấy không rõ bảo trí nắm lấy đạo g a toàn giải vẫn như c ũ lắc đầu không hoàn toàn tương phản ta thấy r làm cản tì lam bà đôi mắt xuất hiện từ lúc chào đời tới nay phẫn nộ thanh â m hét lớn nghiệt trướng người mê thất phật tâm ngu xuẩn mất khôn bảo c h í tu phật ba ngàn năm thời gian mới là ta mê thất thời điểm chỉ có trận kia biện luận đem ta từ trong bể khổ cứu vớt tì lam bà tại trận kia biện luận bên trong n g ư ơ i đến cùng đã trải qua cái gì bảo c h í khoe miệng phủ lên một vòng ngu dại lại thành tiếng cười chân chính đại đạo vốn ư u i đến cực điểm một cái không biết lai lịch đạo sĩ có thể có cái gì đại đạo bảo trí không khí không mởn đối với nàng mắt lộ hâm mộ người may mắn thấy qua t h lam bà thân sắc khẽ giật mình người đang nói cái gì bảo chí đạo t r ư ở n g đạo không đề cập tới cái này còn tốt nhắc lên cái này t ỷ lam bà liền rất là nổi nóng bảo chí là như thế này cái kia quan âm cũng là d ạ n g này cũng là bởi vì lý du tồn tại mới khiến cho bọn hắn đối với phật đạo làm như không thấy mất đi kính sợ mấu chốt chính là lập địa thành phật thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt lý du vậy mà lựa chọn cự tuyệt không muốn gia nhập linh sơn đây là n à n g không thể nhất lý giải địa phương l i ê n d u n g hà l ê đế mẫu xuất hiện dẫn đạo bọn gia hỏa này trở về bờ bên kia n ã phật mới thật sự là đạo tỳ lam bà mất đi kiên nhẫn một chỉ bắn ra bảo chí bị thương nặng cùng một chỗ rơi vào nứt ư ra ngọn núi đi vào lòng đất một tòa to lớn chữ vạn pháp trận trải rộng trong đó k i n h văn lấp lóe phản âm trận trận t h ê lương hài đồng v o n g hồn ngay tại đáy hố gào thét d ư ơ n g nhanh m u a nuốt khi còn sống gặp bị gặm nuốt thống khổ làm bọn hắn sau khi chết đều không được ghê rớt chịu đủ tra tấn Quỷ tử mẫu thần chân thân khâu tọa trong đó trong ngực ôm một bộ chết đi hải nhi ngay tại cho bú theo trên trời nữ tính pháp tượng r ố i ra cỗ này chết bại chân thân xuất hiện con chạch tản mát da sinh cơ nhất là hai tay đã toàn thân màu vàng khi pháp tướng triệt để bước ra vòng xoáy chính là ủy tử mẫu thần ý tr thân thể thuế biến tấn thăng thành hà lê đế mâu thời điểm bảo trí chân phật đang ở trước mắt mà ngươi truy cầu đạo lại đ a n g chỗ nào tì lam bà trên tay nắm chặt móc ra trái tim có chút nắm chặt bảo trí đau đến đầu đầy mồ hôi to bằng hạt đầu mồ hôi c u ộ n cuộn rơi xuống đạo trong lòng ta không ở bên ngoài giả tượng nhưng mà dù vậy bảo trí vẫn như c ũ chịu đựng đau nhức kịch liệt không chịu chịu thua một cử động kia lần nữa chọc giận tì lam bà nàng dùng sức một nắm phanh đến một tiếng bảo trí trái tim vỡ tan hóa thành mảnh vỡ cuối cùng hỏi một lần cùng ta có trở về hay không linh sơn tì lam bà ánh mắt đạo mạc thân ở phật Quang Bao Phủ phía dưới. cả người hào quang thanh k h i ế t rộng lớn c u ầ n c u ộ n cùng lúc đó ông phật quang đại phóng trên trời nữ tính mặt người lần nữa bước ra lúc này liên đối đầu cả nửa người đều đã r ỗ i ra vòng xoáy không trở về ta cận kề cái chết chỉ nghiên cứu đạo pháp không tu các ngươi cầu thí phật pháp thể nội toàn tâm đau lớn đánh tới để bảo trí thân thể cung thành một cái đun sôi tốt m ự sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào dù là tử vong n g uy hiếp hắn cũng muốn vứt bỏ phật tu đạo nhân sinh của ngươi đều là ngã phật cho không có t á phật trải qua năm là năm thân thể ngươi đã sớm mục nát hóa thành vật vàng đã ngươi không muốn vậy liền đem thể xác trả lại cho ta phật mang về linh sơn vinh thi c h ấ n áp tại sân môn gian d ẻ những cái tia tâm viên ý mã r a hỏa tì lam bà tiếng nói càng đạo mạc không vui không buồn rõ ràng thân ở thánh khiết phía dưới ánh sáng lại là không có một tia tình cảm ba động lần nữa con n g ó n búng ra vô tận phật lực tràn vào bảo trí thể nội muốn đem huyết đ ụ c của hắn loại bỏ sạch sẽ chế tắc thành một bộ kim cương bảo thể không nhận thuế nguyệt ăn mòn đây là một loại ban ân đã sơm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được bảo trí vẫn tại cười không sợ sinh tử tùy ý thân thể từ đôi đến đầu hóa thành màu vàng một chút xíu cứng ngắc lư nguyện tiên、Tôn. nhanh chóng đem thiên ma tinh huyết lấy ra thì lam bà không còn nhìn nhiều thanh âm cuồn cuộn bắt đầu thúc d i ụ c lưu ly tiên tôn thân hóa ánh sáng cầu rồng xuất hiện ở chỗ này đầu tiên là nhìn thoáng qua khổng lồ p h á p trận lại liếc mắt nhìn hóa thành kìm cương bảo thể bảo trí cuối cùng ánh mắt bình tĩnh rơi vào thê lương vong hồn còn do dự cái gì chẳng lẽ lại ngươi muốn gặp đến nhà ngươi thành chủ nguyên thần câu diện hạ tràng lấy thiên ma hoàng khôi phục trình độ không có chúng ta trợ g i ú p hắn nhiều nhất kiên trì trăm năm thì lam bà ngưng thần ánh mắt đạm mạc gì thường lưu nguyện tiên tôn thu hồi ánh mắt khẽ thở dài một cái cứ việc trong lòng có không, tình nguyện, nhưng nàng không thể làm gì cho ngươi. nhưng các ngươi phải giữ lời hứa hẹn nàng đem thiên ma tinh huyết thả tới ngã phật t ử bi phổ độ chúng sinh sẽ không thấy chết không cứu tì lam bà bắt lấy thiên ma tinh huyết lộ ra vẻ hài lòng sau đó đem nó để vào quỷ tử mẫu thần chân thân nơi b u ồ n g t i m ông c ư ờ n g đại oan hồn khí t ứ c cấp tốc súng mở kích thích trên trời nữ tính phát tượng nàng nhanh chóng d â y rồi lấy muốn tử trong vòng xoáy thoát đi đi ra vô số dân chúng gặp tình hình này nhao n h a o quỷ l ạ n ô ương ương thần phục những cái kia chết đi hai tử đây tính toán là cái gì lưu nguyệt tiên tôn đối với trên trời dị tượng nhắm mắt làm ngơ đột nhiên nói t ì lam bà bọn hắn công đức vô lượng. lưu n g u y ệ t tiên tôn nhưng bọn hắn không phải tự nguyện hiến t ế tỳ lam bà lớn một b ự c của n g ư ơ i thân là tiên tôn thậm chí ngay cả điểm ấy chấp nghiệm đều nhìn không ra làm sao từng cái toàn cùng bảo c h í một dạng đối với ngã phật làm như không thấy lưu n g u y ệ t tiên tôn bởi vì chân chính phật sẽ không là như vậy tỳ lam bà cái gì là chân phật các ngươi gặp qua vài tôn phật liền dám chất vấn phật lưu n g u y ệ t tiên tôn dù chưa gặp chân phật nhưng gặp qua chân chính đạo há m ồ t nậm miệng chính là chân chính đạo hiện tại bảo trí sắp tử vong đạo của hắn vì cái gì không cứu hắn đạo của hắn lại đáng chỗ nào lần này lưu nguyện tiên tôn không nói gì chỉ là có chút chết đi ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác chỉ vì một bóng người sừng sững tại dung nham phía trên áo bào trắng góc áo không dậy nổi nhăn nheo dáng người cao bình thản tiếng nói tựa hồ lấn át hết thể hồn nào n á o động đạo tại ta chỗ này chương bốn trăm bốn mươi b ố vạn n g ư ờ i tìm hài huyết thư chương bốn trăm bốn mươi b ố vạn n g ư ờ i tìm hài huyết thư lý đạo trưởng ngươi tới nơi này làm cái gì tì lam bà bỗng nhiên quay người một đôi mắt cực kỳ cảnh giới nhìn c h ầ m c h ầ m lý du có người đang kêu gọi đạo của ta nghe được tiếng lỏng ta tự nhiên là tới lý du ngữ khí bình tĩnh nhảy xuống dung nham tì lam bà ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đây là ta linh sơn sự t ì n h không có quan hệ gì với ngươi đương nhiên hà lê đế mẫu là các ngươi linh sơn phật cùng ta không hề quan hệ ngươi biết ta người này luôn luôn không thích phiền phức lý du nhẹ gật đầu thân hình lướt qua tỷ lam bà không có nhiều một chút liền cả trên trời nữ tính p h á p tướng cũng không có đi để ý vậy ngươi thành tính ngộ đạo giả không thể làm cho nó chẳng khác gì so với người thường ngươi không phải mới vừa nói bảo c h í sắp bỏ mình đạo của hắn lại đang chỗ nào vì cái gì không c ứ u hắn hiện tại ta thay hắn trả lời ngươi lý du bước chân kết thúc đứng tại thân hóa kim cương bảo thệ bảo trí trước mặt không thấy hắn có bất kỳ động tác v ọ tới t phật quang phảng phất chạm đến đại khủng bố nhao n h a u lùi lại thoát đi không dám tới gần trong vòng ba thước một cái khu vực chân không cứ như vậy kỳ quá i hình thành thật giống như phật quang tại e ngại lý du ngươi tì lam bà vừa muốn mở miệng lý du tiếng nói ngay tại dưới mặt đất vang lên đạo của hắn đang ở trước mắt ta tới cứu đ u rơi lý du đưa tay bàn tay cách không tại hóa thành pháp tướng bảo trí trước mặt phật quang cái kia bị hắn nắm ở trong tay đạo ra toàn giải suy đến một tiếng tự hành thiêu đốt mỗi chữ mỗi câu một tấm một tờ hóa thành các loại đạo ý toàn bộ hiện hiện võ tới phật quang tại những đạo ý này trước mặt đạm phai mở liền ngay cả d a o phong dũng khí đều không có chạy trối chết gian g rắc phong ấn màu vàng thể xác xuất hiện v ế t dạn giống g như phá kén thành bướm bảo trí thân thể rực rỡ hẳn lên không còn là bẩn thỉu i thức h ả i phá hư tàn phế thân thể thay vào đó là phóng ánh quang huy có thần dị sinh ra kim một thủy h ỏ a thổ tổng cộng năm loại đạo ý đan vào lẫn nhau từ đôi đến đầu không ngừng đổ vào đem nó thân thể rửa sạch duyên hoa rèn luyện thành tự nhiên mà thành đạo thể ngũ hành đạo thể lưu nguyện tiên tôn kinh hô một tiếng ngũ hành đạo thể đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện có được ngũ hành đạo thể người tương lai thành tựu thấp nhất cũng là tiên quân không chút nào khoa trường đ ặ t ở tây thiên linh sơn tới nói cũng liền hoàn toàn khôi phục quan âm mới có thể cùng chi so sánh liền ngay cả tỷ lam bà đều muốn hơi thua nhất đ à o ông bảo trí mở ra hai con ngươi trong mắt có ngàn vạn ánh sáng lưu c h u y ể n sáng ngời có thần không còn là trước đó như thế chống d ô n g vô lực thân thể tràn ngập lực lượng cảm giác đạo ý tự hành tới gần liên tục không ngừng tràn vào thức hải của hắn đúc thành linh n à i phật tâm nát lại có thể thế nào hắn tự có đạo ý bổ khuyết rực rỡ hẳn lên cũ phật từ đi tân thần đương lập một tôn tự nhiên mà thành đạo gia nguyên thần đứng ở trên linh này vệ nghệ thiên h ạ giống như băn khoăn tứ phương thiên đế bao trùm ngạo nghệ bảo trí tạ quá đạo trưởng tái tạo c h i ân hắn k h ô n g người đối với lý du hành đạo nhà c h i lễ không cần như thế lễ nghi phiền phức ta không coi trọng những này lý du khoát t a y h á o bảo trí lần nữa k h ô n g người gần như chín mươi độ lễ không thể bỏ nội tâm của hắn cũng có nén vẻ kích động nếu không phải đạo trưởng chính mình đ ờ i này đến chết sợ là đều không thể nhập đạo ngũ hành đạo thể a vài vạn năm chưa từng đi ra chính mình cứ như vậy thành loại cảm giác này so nằm mơ cũng còn muốn giả ta chỉ là muốn một ít người minh m ạ n h trên đời không có chân chính thân p ậ n nhưng có chân chính đại đạo miễn cho nàng cùng cái tôm k é p ngại nhép giống như khắp nơi l à m yêu lý du tán dương một câu trước mắt đến xem đạo tâm của ngươi so phật tâm thuần túy tu đạo so tu phật có tiền đ ộ nhiều vứt bỏ phật tu đạo có thể dòm chân chính đạo tỳ lang bà trên khuôn mặt rõ ràng tràn ngập thánh khiết hào quang lúc này lại là có một loại trên mặt không ánh sáng cảm giác âm trầm ả m đạo câu nói này chính là đang đánh mặt của nàng chỉ là nàng hoàn toàn nghĩ không ra bảo trí vứt bỏ phật tu đạo đằng sau thế mà có thể một khi thành tựu ngũ hành đạo thể suy tư một lát nàng trầng không để ý mặt mũi đổi một loại giọng điệu bảo trí ngũ hành đạo thể quả thật không tệ đây là càng lớn cơ duyên nếu là ngươi trở về linh sơn ta có thể mời được phật đà tự thân vì ngươi tẩy luyện thể phách lần nữa tăng lên một cái cấp độ đạo trưởng ta một mình đổi đi danh tự từ đây về sau không cứ gọi báo chí gọi linh bảo đạo nhân ngươi nhìn dạng này thành sao nhưng mà báo chí căn bản liền không có đi nghe t ỷ lam bản nói cái gì trực tiếp lựa chọn không nhìn ngược lại nhìn về phía lý du cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm rất tốt từ đây về sau báo chí đã chết linh bảo đạo nhân tân sinh đa tạ đạo trưởng không cần tạ ơn đây là ngươi nên được đạo pháp vẫn là phải cảm tạ nếu không có đạo trưởng vì ta hội tụ đạo ý ta đã sớm trở thành linh sơn khôi lỗi. không cần tạ ơn, nếu ngươi không có cứng cỏi đạo tâm, những cái k i a đạo ý cũng sẽ không lưu chuyển tiến trong cơ thể của ngươi. vẫn là phải nói cảm tạ dài bốn. không cần tạ ơn m ộ n bốn. hai người cứ như vậy, không nhìn tì lam bà bạo khiêu lửa giận ánh mắt, ở trước mặt nàng liền lẫn nhau từ chối đứng lên. lưu n g u y ệ t tiên tôn nhìn trận mắt ốc mồm đến lúc này một lần lôi kéo, không khác là tại tì lam bà trên khuôn mặt, tả h ư u vừa đi vừa về tắt một phát, rung động đùng đùng. một màn này, quá mức ngoài dự liệu. dù sao, ai có thể nghĩ tới, báo chí vứt bỏ phật tu đạo, thật đúng là tu g a tr tây thiên linh sơn đây là ăn một cái lớn thua thường ẩm tí lang bà h ừ lạnh một tiếng không còn tự chuốc đục nhã mà là chuyên chú hội tụ phật lực cho con quỷ mẫu thần các loại ha lê đế mẫu giáng lâm tại chân phật trước mặt ngũ hành đạo thể cũng muốn ảm đạm phai mở bọn hắn thái độ tuyệt đối phách lối không nổi ông bầu trời bị ánh sáng màu vàng nóng n h ổ dần giống như phật q u ố c đến ha lê đế mẫu lần nữa bước ra một bước còn chưa đủ tí lang bà thần sắc đạo mạc thôi động thiên ma tinh huyết cường đại dục vọng chi khí lập tức xen lẫn hai bên gắp lên trắng lần mật cốt lần nữa xông ra vô số hài đồng văng hồn từ tại phật quan g phía dưới lập tức phóng đại h ả i tử con của ta hà lê đế mẫu bị kích thích tình thương của mẹ c h i tâm thất tỉnh giang hai cánh tay muốn đem những vong hồn này ôm tiến trong l ự c một màn này thật đúng là mẹ hiền con hiếu nhưng mà rơi vào lưu n g u y ệ t tiên tôn trong mắt chẳng biết tại sao cảm thấy một trận buồn ôn dưới đ ờ i này nào có chuyện như vậy g ặ m nốt h ả i tử dùng h i tử vong hồn tỉnh lại lực lượng của mình sau đó đối với vong hồn phát ra tình thương của mẹ sớm làm gì đi giờ này khác này hà lê đế mẫu chỉ còn hãm sâu tại bụn ổ t h lam bà ánh mắt kích động sau khi lại là trông thấy một bóng người ngăn tại nàng cùng vòng xoáy ở giữa lý du ngươi muốn làm gì trong lòng của nàng hiện ra một cỗ không ổn nghiêm nghị hét lớn không có làm cái gì ta chẳng qua là cảm thấy dạng này phật không đối có cái gì không đúng đây là hà lê đếm ẫ u là ta linh sơn hai mươi bốn chư thiên hộ pháp thần một trong đường đường chính chính c h ấ t phật không đúng chỗ nào như dạng này quỷ vật đều có thể thành phật vậy cái này trên vải trắng máu tươi lại tính được cái gì một tấm ngàn thuốc vải trắng bị lý du mở ra d i ả i trên mặt đất mỗi một cái lít nha lít nhít chữ nhỏ đều đại biểu cho một đầu hài đồng sinh mệnh đây là nhiều ngày trôi qua như vậy diệu duyên thu thập vạn người huyết thư tất cả đều là trong thành mất đi hài đồng phụ mẫu khớp huyết viết xuống danh tự chương bốn trăm bốn mươi lăm không có ác ở đâu ra tốt chương bốn trăm bốn mươi lăm không có ác ở đâu ra tốt lý d u ngươi tại vì những hải tử này minh bất bình mắt thấy trước mắt ngàn thước vải trắng thì lam bà sắp mặt đã khó coi tới cực điểm cử động lần này hành động không khác tại để lộ linh sơn ẩn giấu đi chỗ bẩn không phải lý d u tiếng nói đ ạ m ạt thì lam bà vậy ngươi ý muốn như thế nào lý do ta cuộc đời việc làm chỉ cầu suy nghĩ thông suốt t h lam bà ánh mắt phẫn nộ ngươi là người tú đạo ý nghị của ngươi cùng ngã phật hà lê đế mẫu có quan hệ gì làm chuyện ác còn có thể như vậy đường hoàng phật nếu là không đánh bên trên một trận ác khí không ra về sau ta còn thế nào ôn hòa nhã nhặn tu đạo n g ư ơ i tì lam bà trong lòng dâng lên r ồ n dập cảnh giới âm thanh vừa muốn mở miệng liền gặp được lý du ngần đầu lần thứ nhất chăm chú nhìn lên bầu trời to lớn nữ tính phát tượng sau đó sau một khắc trong mắt loại lên lý du liền xuất hiện ở trong trời cao lý du ngươi chớ làm loạn người tì lam bà sắc mặt biến hóa lại là theo lý du cử động im mặt mà rừng quản ngươi có đúng hay không chân phật trong mắt ta chính là tội ác trồng chất lý du không có thi triển đạo pháp vận chuyển tinh khí trong cơ thể thần sức e o thay đổi tập trung một chút nhất chân lấy một cái đá ngang t r ủ n g đ i ệ p quất vào mặt người phát tượng p h a n h nổ thật to âm thanh tại thiên không nổ vang che lại hết thẻ ồn ào náo động nam d ạ p trên mặt đất tu phật giả kinh ngạc ngầm đầu sau đó đã nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được một màn bọn hắn thành tính quỳ lệ hà lê đế y mẫu phát ra nghẹn n g à o một tiếng gương mặt giống như pháo hoa bạo tạc nổ chia năm xẻ bảy rách nước mặt đất lưu nguyện tiên tôn nắm chặt bàn tay thân thể có chút cứng ở đây không phải r u n động cũng không phải cùng tỳ l a n bả một dạng tức giận tương phản tại nội tâm của nàng sinh ra một loại hưng phấn nàng hiện tại trong lòng ý tưởng chân thật nhất chính là bỏ đi hết thẻ trói buộc cùng hạn chế muốn cùng đạo trưởng m ộ t dạng lên tới không t r u n g cho hà lê đế mẫu cũng tới một bàn tay nhưng bởi vì thành chủ lăng bài nàng không có khả năng làm như vậy đầu dạng nàng cũng làm không được trình độ này thế mà còn không có trở về gặp hà lê đế mẫu pháp tượng đang vặn bẹo lắc lừ lại là vẫn không có rụt về lại lý d u nhỡ mày liền muốn tiếp tục động thủ ngươi không có khả năng ngăn cản hà lê đế mẫu giáng sinh thì l ă n bà mắt lộ cấp bách ngăn tại lý du trước người lý du n ữ khí đạo m ạ n tránh ra lý du, ủ a ngươi cũng là thông h i ể u phật lý người, vì sao giống như những người khác, tầm mắt cách cục nhỏ hẹp như vậy. Tì lam bà tiếp tục giận dữ mắng mỏ, không có ác, ở đâu ra tốt. đại ác tức đại thiện, ngã phật có bồ tát tâm địa, cũng có phích lịch thủ đoạn. những cái kia chết đi hải tử, chết có giá trị, chết có công đức, vãng sinh luân hồi đằng sau, nhất định có đại phú báo. chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không rõ. lý du bình tĩnh nhìn về phía nàng, nếu như thế có phú báo, ngươi làm sao không bắt ngươi hải tử hiến tế. nói hiệu nói vượng. ta là bồ tát, ở đâu ra hải tử. t ì lam bà ngẹn lại, sau đó trợn mắt nhìn cảm thấy nhận kinh nhận. chỉ là lý du câu nói tiếp theo làm nàng tâm thần đại khủng lật đổ linh sơn một mực quán triệt lý luận hưng chi nộ đạo giới ngay cả âm t i luân hồi đều không có ngươi để những hải tử kia ở đâu ra kiếp sau ít tại cái này lừa gạt người ngươi ngươi làm sao lại biết không âm t i luân hồi t ì lang bà thần sắc kịch biến chấn động đến thốt ra nhưng nhìn nàng bộ này thần thái nghĩ đến cũng là đã sớm biết chuyện này lưu n g u y ệ t tiên tôn trong lòng đồng dạng đại c h ấ n thậm chí trong lòng sinh ra một tia như địa chân khủng hoảng nộ đạo giới không có âm ty cứ như vậy chẳng phải là nói không có đầu thai chuyển thế cái này hoàn toàn vi phạm với tu hành nhận biết càng hỏng bét chính là nếu là không tồn tại luân hồi c h u y ể n thế linh sơn những cái kia phật lý sẽ có hơn phân nửa sụp đổ tăng ăn dã nhân quả báo ứng đem không c ó khả năng tự viên k ỳ thuyết rất nhiều người đều sẽ vứt bỏ phật mà đi không chút nào khoa trương chuyện này nếu là thật sự toàn bộ ngộ đạo giới đều muốn địa chấn đối mặt chất vấn lý du lạnh nhạt chắc chắn diêm vương nói cho ta biết người tại nói vậy diêm vương đều không có t ì lam bà vô ý thức liền muốn phản bác lại là các loại mở miệng mới ý thức tới chính mình nói lỡ miệng thật lại là thật lưu nguyện tiên tôn trong lòng rung động lập tức nổ ra ngay tại cái này tin tức kinh người bạo xuất thời khắc lý du đã như quỷ mị vọt đến tỳ lam bà sau lưng đối với hà lê đế mẫu p h á p tượng lần nữa nện xuống một quyền một quyền này chính giữa mi tâm và anh huyện ngược đại hạ sụp đổ xương sọ vỡ nát cả khuôn mặt không s ắ c thực nói là cả nửa người đều hóa thành một m i ệ kim quang phạt o á i các loại tỳ lam bà kịp phản ứng vòng xoáy bên ngoài hà lê đế mẫu p h á p tượng đã toàn bộ tăng giã chỉ còn lại có hai cái thân thể tàn phế mắt cả chân còn tại rung động rung động mắt thấy một mặt này khuôn mặt của nàng đã không còn bất luận cái gì từ bi chi ý thay vào đó là một cấu ngập trời hung ý quất sạch uy nghiêm nhìn hàm hàm lý du ngươi không nghe k h u y ê n ngăn không nhận độ hóa còn mấy lần ngăn cản ngã phật giáng lâm hôm nay ta liền lấy kim cương thủ đoạn h ạ n g phục ngươi viên này bạo ngược chi tâm ông một vòng màu vàng vạn và lớn quang vòng tại sau đầu của nàng hiện hiện quang mang bức xạ nàng g i ả m rộng lớn thánh khiết hóa ra bồ tát chấn thân trong lúc nhấp tay lưu ly ngọc chất giống như kình thiên tự trưởng liền hướng lý du t r ụ m tới bốn phía không gian áp bách đến áp chế cho dù là lưu nguyện tiên tôn lúc này cũng khó có thể động đậy liền liền hô hấp đều trở thành một loại hy vọng xa và đây chính là bồ tát chi uy muốn bắt ta ta cũng không phải trong mắt ngươi sâu kiến lý du ánh mắt lạnh lẽo không gian đạo ý p h u n g trào hội tụ thành đạo nguyên dập dơn mở kỳ lạ gợn sóng xúc điệu thành thức phát động thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ thoát khỏi k ì n h thiên cự t r ư ờ n g trong lòng bàn tay ngược lại xuất hiện ở tại trên m u bàn tay giữ mắt nhìn lên không e rẻ nhìn thẳng t ì lam bà con mắt màu vàng kim bốn mắt nhìn nhau phía dưới đối phương con ngươi hơi co lại chỉ cảm thấy tuyệt vô cận hữu kinh hãi ra hỏa này không chỉ là tiên tôn cảnh giới chẳng lẽ lại hắn là tiên quân sơ cảnh cùng mình tại cùng một cái cấp độ cái này sao có thể lưu nguyện tiên tôn hao hết toàn lực thoát khỏi trên người trói buộc muốn nhắc nhở lý du mau trốn nhưng lúc này hết hầu lại là giống như bị ngăn chặn lại làm sao cũng không phát ra được âm thanh thì lam bà bồ t á t không làm gì được đạo trưởng rung động đến không chỉ như vậy lý d u ngầm đầu đối xử lạnh nhạt nhìn tới để đó bồ t á t không đem không phải tới làm chó cố ngay nói xong hắn đưa tay bắt lấy cái này tình tiên cự thủ lấy không phải người chi lực ngạnh xinh xinh đem nó cầm lên thì lam bà cả người mất khống chế không bị khống chế cũng đi theo cùng một chỗ treo trên bầu trời vẹn vẹn lấy thể phách chi lực liền dung chuyển ta chân thân phát tướng sắc mặt của nàng vừa phát sinh biến hóa liền đã không kịp cả người không bị khống chế bị lý du t r ù n g đ i ệ p nện như điên trên mặt đất pháp tướng gì kim t h ầ n cái gì phật quang phổ chiếu tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều hóa thành ảo ảnh trong mơ lý du nhấp chân vượt qua ngã xuống đất tỳ lam bà tiếp tục hướng vòng xoáy màu vàng đi đến nơi đó trưng bày là hà lê đế mâu chân t h ầ n đem nó đánh nát trận này dự mưu năm ngàn năm giáng lâm liền sẽ gián đoạn về sau sẽ không bao giờ lại phát sinh chương bốn trăm bốn mươi sáu n g h i ệ p hỏa đốt chương bốn trăm bốn mươi sáu n g h i ệ p hỏa đốt lý du ta cuối cùng hỏi một lần ngươi coi thật muốn ngăn cản hà lê đế mâu giáng sinh thấy thế bị nện xuống dưới đất tỳ lam bà thanh em đột nhiên châm thấp không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động cho người ta một loại cảm giác không rét mà run lưu n g u y ệ t tiên tôn nhữ mày nàng bản năng phát giác được không thích hợp một cô cực độ cảm giác không ổn ở trong lòng nhẹ lên lý du không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ chỉ là lơ lửng tại vòng xoáy màu vàng trước đó chiếu xạ đi ra phật quang không dám tới gần mảy may tựa hồ đang sợ h ã i năm ngàn năm phật trận chẳng những không có tạo phúc trong thành dân chúng ngược lại là h ã m h ạ i hài đ ộ n g như vậy phật các ngươi không cảm thấy xấu hổ các loại hà lên đế mẫu giang sinh tự nhiên có thể tạo phúc mật phương đến lúc đó ngã phật vinh quang sẽ phù hộ vạn g i m xa tỳ lang bà đứng người lên lý du đưa lưng về phía tì lam bà thanh âm đạo mạc hắn không chút nào tán đồng dạng này p h ậ t thuyết nhưng đ a n g ra chú ý một điểm là đến tiên tôn phía trên cảnh giới bọn gia hỏa này hay là có có chút tài năng phổ thông một quyền loại hình công kích đã vô pháp giết chết bọn hắn cái này tì lam bà liền càng thêm không cần phải nói chịu chính mình nệm như liên chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ cái này khiến lý du cảm nhận được từng tia từng tia từng tia áp lực về sau còn muốn càng thêm cố gắng góp nhặt điểm kinh nghiệm mới là lâu sâu kiến ngươi không có khả năng gì ta ta chi giang sinh là chư giới c h i phúc hà lê đế mẫu lưu lại ý thức trên không trung phiêu đãng từng tầng từng tầng quanh quẩn im miệng đi ngươi vườn nôn ra hỏa lý du đưa tay nhân tại vòng xoáy màu vàng phía trên lực đạo bộc phát gian giặc vô kiên bất tội phật quốc kỳ vấn bắt đầu pha thoái giống như pha lê vỡ ra ta không cho phép ngươi làm như vậy tỳ lam bà giận dữ tại lưu nguyện tiên tôn kinh ngạc ánh mắt phía dưới nàng móc ra viên kia đến từ lục bước trên mây giao dịch hạt bồ đề sau đó một trưởng vô tại hà lê đế mẫu chân thân nơi trái tim trung tâm thành chủ a ngươi cái này làm đều là cái gì bất tỉnh sự tỉnh lưu n g u y ệ t tiên tôn nâm c h á n âm thầm kêu khổ ông nguyên bản đạm đạm đi màu vàng thật và ý lần nữa gột rửa đi ra nhắm mắt lại chân thân nhận mánh liệt kích thích chỉ gặp nàng đột nhiên mở mắt ra bắn ra trùng tiên linh quang nguyên bản lướt ra vòng xoáy màu vàng trong nháy mắt liền chữa trị vỡ nát hà lê đế m ẫ phát tướng trong khoảnh khắc ngưng tụ tại trói mắt ánh sáng màu vàng lóng phía dưới ngay tại đâm vào tất cả mọi người mở mắt không ra thời nàng đã từ trong vòng xoáy hoàn toàn từ đó đi ra viên t i a hạt bồ đề là thần t ủ y cấp bảo dưỡng đối với tiên quân đều có lớn lao g i ú p h í c h ngã phật t ử bi cũng có kim cương thủ đoạn phích lịch tâm địa lôi đình thủ đoạn hiện tì lam bà bấm phát q u y ế t vô số chữ vạn lớn trồi lên ra tại hà lê đế mẫu trên p h á p tướng chỉ là trong chốc lát cái này rộng rãi thành khiết cảnh tượng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất hà lê đế mẫu tản mắt ra làm cho người sợ hãi khí t ứ c quỷ khí q u a n quẩn màu da trắng bệnh như tờ giấy trong hai chòng mắt không còn có từ bi chi sắc trở nên hẹp dải mà băng lãnh tối tăng bên trong lộ da huyết quang phản phất vượt sâu vô tận có thể tôn h p h ệ linh hồn của con người cùng một thời gian phía sau rỗi r a số đối với cánh chim màu đỏ ngỏm lông vũ như lưỡi dao lấp lóe hạt vang l i ê n ngay cả đỉnh đầu hiện hiện vầng sáng màu vàng cũng thay đổi thành màu đen khiến cho âm khí c h ẳ n ngập cuốn phong gào thét do ác chuyển tốt lại từ tốt chuyển ác đây rốt cuộc làm ộ t tôn cái gì tiên phật lưu n g u y ệ t tiên tôn tự lẩm bẩm chỉ là đem ánh mắt rơi vào phía trên nàng liền cảm thấy hai hùng kiếp vĩa khó mà nhìn thẳng lý du ngươi không có cơ hội ngăn cả ngã phật giang sinh nên chịu nghiệm hỏa q u â thân đốt cháy đến chết sau khi chết lại giam cầm nguyên th độ hóa thành phật linh lắng nghe phật ý thì làm bản thân hình biến mất tại nguyên chỗ dung nhập hà lê đế mâu trong pháp tướng lấy tự thân nguyên thần trí lực không để ý hao tổn điều khiển pháp tướng thi triển thần thông nghiệp hỏa đ ố t người đốt hoa anh chắp tay trước ngực sau đó đột nhiên mở ra trong lòng bàn tay tuôn ra quần c u ộ n ngọn lửa màu đen trong hỏa d i ễ mở lần có vô số thống khổ d ẽ ruổi linh hồn hình ảnh lan tràn đến toàn bộ bầu trời hình thành một vùng b i ể n lửa trong nháy mắt đem lý du n ư hết lập tức phản phất toàn bộ thế giới đều yên lặng lại lưu nguyện tiên tôn đông nhiên nắm chặt bàn tay một trái tim đều nắm chặt mắt lộ ra kinh h tuy tiện liền có thể đem phổ thông pháp bảo hóa thành cho tàn chủ yếu nhất là mang theo nghiệp lực nhân quả c h i lực bị nghiệp hỏa thiêu đốt tự nhân kiếp này tội nghiệp sẽ bị toàn bộ câu lên giống như liệt hỏa nấu dầu linh hồn gặp vô tận tra tấn cho đến hôi phi lên d i ệ t tiêu tán ở trong luân hồi tỳ lam bà u ổ n g ngươi thân là một tôn b ồ tát thế mà đối với đạo trưởng hạ ngoan thủ như vậy dưới tình thế cấp bách lưu nguyện tiên tôn hô to lên tiếng tỳ lam bà thợ ơ hà lê đế mẫu pháp tựa bên trong băng lánh phun ra bị t có thể chịu nghiệp hỏa nốt cháy nốt hết tội nghiệp đây là phúc của hàn báo như hắn không có tội nghiệp tự nhiên là có thể bình an vô sự đi ra ta là tại chợ hắn tu hành lưu n g u y ệ t tiên tôn chỉ cảm thấy trong lòng bị dội cho một chậu nước đá trong n g á y mắt ác hàn không thôi vô s ỉ nữ nhân này vô s ỉ đến cực điểm hôm nay đ g a y phía dưới người tu sĩ nào trên thân không có nghiệp lực có thể tu luyện cảnh giới dạng này người nào trên tay không có dính qua huyết tinh cho dù chính mình năm ngàn năm tu luyện đến nay chết ở trên tay yêu ma của người tổng số đều là lấy và kế đạo trưởng hắn làm sao có thể bốn đạo trưởng sẽ không có chuyện gì đứng ở một bên từ đầu đến cuối không lên tiếng linh bảo đạo nhân giọng nói vô cùng độ bình tĩnh thình lình lên tiếng ngươi ngươi không lo lắng lý đạo trưởng lưu n g u y ệ t tiên tôn kinh ngạc quay đầu phát hiện vị này vứt bỏ phật nhập đạo người ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ thần sắc như thường đạo trưởng tu đích đạo là chân chính đại đạo há lại loại này hư giả phật đạo có thể so sánh cái gì nghiệp hòa t h i ê u đốt toàn diện cầu thí cùng đạo trưởng so ra chính là ánh hạt gạo cùng nhật nguyện chi quang không chịu nổi một ích người cái này thổi có chút quá phật đi lưu n g u y ệ t tiên tôn há to miệng có chút á khẩu không trả lời được chỉ là còn không đợi nàng có mặt khác phản ứng đột nhiên nghiệp hòa lắc lư một bóng người mờ ảo từ trong mặt thình lình đi ra bình yên vô sự liền liền góc áo đều không có nhăn n h è o suy nghĩ càng làm một chút cũng không có người làm sao lại không có việc gì thì lan bà kinh ngạc lên tiếng lý du g õ g õ đã bảo cho tàn bay ra ta không có tội n g h i ệ p ở đâu ra nghiệp lực cho người đốt điều đó không có khả năng chỉ là người giết chết t i ề n tâm chỗ nhân viên liền đầy đủ người bị thiêu chết cái mấy chục lần lý du lanh nói nhìn tới đánh gãy nàng ta chi hành sự tỉnh từ trước đến nay chỉ cầu không thẹn lương tâm nếu trong nội tâm của ta không có thẹn lại ở đâu ra nghiệp lực cho người đốt cái gọi là nghiệp lực bất quá là làm việc qua đi các phương diện tâm tình tiêu cực mà chính mình làm việc từ trước đến nay đều là tùy tâm sử dụng ta giết chết người đều là đáng giết người đã như vậy giết chết bọn hắn ta cần gì phải tâm thần hữu tư tương phản xử lý sạch một đám con r ẹ p côn trùng có hại ta nên vì mình làm việc cảm thấy vui sướng cuối cùng lý du thanh n â m giống như cái đinh một viên một viên nện ở tỳ làm bà rung động tâm thần bên trên bọn hắn chết có ý nghĩa ta giết thông khoái vẹn toàn đôi bên cái này n g h i ệ p hỏa trả lại ngươi lý du p h á t tay vay một tiếng n g h i ệ p hỏa có n được lấy so đánh tới còn mạnh hơn như thế nghịch chuyển trở về đánh cho một tiếng tại hà lê đế m â u pháp tướng bên trên nổ tùng chương bốn trăm bốn mươi bảy thánh sư tuyệt đối đừng trêu chọc cái kia họ lý đạo sĩ chương bốn trăm bốn mươi bảy thánh sư tuyệt đối đừng t r e o chọc cái kia họ lý đ ạ sĩ nghiệp hòa đột nhiên nổ tung giống như c h ó i lọi khói lửa tại thiên không nở rộ hòa hồng n h ă n sắc thay thế phật quang màu vàng chiếm cứ toàn bộ chân trời dọi sáng ra mặt đất đám người kinh ngạc lại rung động khuôn mặt bồ tát trên người ngươi nghiệp lực có vẻ như một chút không thể so với thường nhân muôn thiếu lý du liếc mắt thấy hướng tì lam bà ngựa khí bình t h ẳ n g nhưng bồ tát hai chữ tại ngập trời nghiệp hòa phía dưới lại là lộ ra như vậy trầm trọng hà lê đế mẫu phát tướng một khi dính vào n g h hòa liền đã x ả ra là không thể ngăn cản đốt đỏ bừng t r i ệ đề suy suy Mượn、nhờ n hạt bù đề thật vất v à khôi phục lực lượng trong khoảnh khắc liền thiêu đốt hầu như không còn hủy hoại chỉ trong chốc lát muốn dùng nghiệp hỏa thiêu chết lý du ngược lại đem chính mình thiêu đến hoàn toàn thay đổi cái này đập vào mắt kinh hãi một màn rơi vào lưu n g u y ệ t tiên tôn đắm người trong mắt lại là không hiểu cảm thấy tương đương b u ồ n cười b u ồ n cười ngươi nói không sai là ta đánh giá cao linh sơn tiên phận đánh giá thấp đạo trưởng năng lực lưu n g u y ệ t tiên tôn quay đầu nhìn về phía linh bảo đạo nhân vẻ mặt thành thật làm bản thân tỉnh lại kiểm điểm ngươi tỉnh lại không tệ linh bảo đạo nhân lấy một bộ người từng trải dọc điệu ngang đầu v ố lưu nguyện tiên tôn bả vai nhớ kỹ đánh giá thấp ai cũng không nên đánh giá thấp lý đạo trưởng lưu n g u y ệ t tiên tôn khoe miệng co giật một chút gia hỏa này ngu dại trạng thái xem như khôi phục nhưng bây giờ làm sao có loại chủ h ù nỉ bị ù cảm giác nói gần nói xa tổng kết lại liền một câu đạo trưởng nói đều đối với đạo trưởng làm đều đối với một bên khác tỳ lam bà không thể kiên trì được nữa phanh đến một tiếng hà lê đế mẫu pháp tướng nổ nát vụn g u y ê n thần của nàng ngã xuống đi ra t h i ê u đến mặt không toàn không phải đối với lý du nàng vậy mà thúc thủ vô sách lục đạt vân ngươi có còn muốn hay không linh sơn xuất thủ viện trợ ngươi việc đã đến n ư c này ngươi còn tại nhìn cái gì vừa mau ra tay ngăn lại cái này yêu đạo tỳ lang bà gặp không cách nào ngăn cản lý du phát ra cùng loạn gầm rú quán triệt hư không chuyển v a n g tiến thiên ma vực không gian vỡ ra đến đem lục đạp vân thân hình khổng lồ triển lộ không bỏ sót cứ việc vết thương c h ố n g chất phía trên treo đ ầ y to to nhỏ nhỏ thiên ma nhưng uy thế ngược lại càng thêm dọn người khi thế minh mông đập vào mặt đây chính là lấy sức một mình trấn áp cao cấp thiên ma vực năm là năm nhiều lần đối cứng thiên ma hoàng khôi phục nam nhân người nào dám can đảm ngăn trở quân quận thanh â m rộng rãi khua xuống một cỗ uy áp chấn nhiếp toàn thành nhiều năm chém giết cô động sắc khí trong lúc lơ đạn triển lộ làm cho không gian g lưu n g u y ệ t tiên tôn thần sắc đột nhiên thay đổi muốn xông ra là lý du giải thích lại là không thể động đậy chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn là lý du khẩn trương bót mồ hôi linh bảo đạo nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ cùng nàng tình huống giống nhau như lúc nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng trong miệng lẩm bẩm thanh âm để lưu n g u y ệ t tiên tôn con mắt trở to trở nên càng thêm tròn vo không có vấn đề đạo trưởng tại sao có thể có vấn đề chỉ là lục đạo vân đạo trưởng không sợ hắn lưu n g u y ệ t tiên tôn âm thầm tiêu khổ ra a h ỏ a này khôi phục lại đằng sau đầu ó c thật đánh mất năng lực suy tính hoàn toàn đem đạo trưởng xem như không gì làm không được lại nhìn chúng tâm chỗ, lý du nhìn lên bầu trời hình ảnh những mày đầu tiên là tỷ lam bà bồ tát lại l à xích cước đại tiên cái này linh sơn cùng bạch ngọc kinh người còn thật sự là có chút tiên thần không có thổi quá mức chỉ là dạng này thì như thế nào với hắn trong mắt cùng p h à m nhân không khác bằng không tỷ lam bà trên thân vì sao cũng sẽ có nhiều như vậy nghiệp lực t h i ê u đốt đối mặt chất vấn lý du n g n g đầu liếc xéo trên trời lục đạp vân tiếng nói đ ạ mạc m là ta thế nào ánh mắt xuyên thấu t ầ n g t ầ n g mây mù lục đạp vân ánh mắt rơi vào lý du trên thân xác t h nói là rõ ràng trông thấy diện mạo của hắn trong khoảnh khắc tâm thần của hắn đột nhiên run lên họ tào một tiếng kinh hoàng tại thiên không thua xuống lưu nguyện tiên tôn hoang mang ngầm đầu thành chủ đây là thế nào mới vừa rồi là hắn đang kinh ngạc hô thiên ma trong không gian không người có thể gặp nguyên bản khí thế bản g bạc lục đạp vân giờ phút này b ở môi run nhẹ nhẹ là hắn sẽ không phải thật sự là vị kia đi mái tóc đen xuân dài như thác nước t r ắ n g thuần đạo bảo không có chút nào sóng p h á p lực nhìn không ra bất luận cảnh giới nào tâm thần không có chút r u n g động nào cái này mỗi một điểm đều đối ứng lên a cái này sẽ không phải thật sự là lần trước thánh sư u ố n say dựng lấy chính mình bà vai nghiêm túc bàn giao không thể trêu chọc vị kia đi cho đến tận này hắn đều đem thánh sư bàn giao nhớ kỹ trong lòng tuyệt không dám quyền bốn bước trên mây à bạch ngọc kinh năm vị thành chủ bên trong là thuộc ngươi cùng ta hữu duyên nhìn ngươi mời ta uống tiên tiệu phân thượng ta liền chuyển cho ngươi về sau tại nộ đạo giới bảo mệnh diệu pháp thánh sư mời nói đối mặt bạch ngọc kinh bên trong địa vị cùng cấp vực chủ thánh sư lục đạp vân không dám có bất kỳ lãnh đạo nổi lòng tôn kính vểnh thai lắng nghe nhớ kỹ về sau mặc kệ tình huống cỡ nào nguy cấp gặp được ta phía giới miêu tả người tuyệt đối không thể làm tức giận bằng không ngọc hoàng đại đế đều cứu không được ngươi không phải thật sự thần thông diệu pháp mà là một người ngay lúc đó lục đạp vân biểu lộ s ư ơ n g sở đầy bụng n g h i hoặc nhưng vẫn là chăm chú lắng nghe sùng dưới thánh sư cao thâm mặt chắc đến một lần bạch ngọc kinh động động một mép liền đem thiên trụ dẫn động đây chính là vực chủ đều làm không được sự tỉnh hắn không thể không nghe lục đạp vân lập tức ngồi nghiêm chỉnh thánh sư mời nói đầu tiên hắn rất xuất khí so với ta đứng lên không kịp nhiều l u ậ n nhất là khí chết trời sập cũng không sợ hãi lạnh nhạt c h ỗ chi thứ yếu hắn không dựa vào pháp lực nhìn không thấu cảnh giới cao hứng lúc t ư ờ n g t ư ờ n g không có gì lạ không cao hứng lúc một người một chút đừng quản đối phương cảnh giới rất cao thâm một quyền một cái không lên tiếng cuối cùng hắn họ lý m ộ t tử lý là cái đạo sĩ muốn làm gì liền làm gì ngọc hoàng đại đế cũng không quản được đạo sĩ bốn một đêm kia thánh sư ôm bờ vai của hắn trong miệng không ngừng thở ra mùi rượu nói liên miên lại ngải nói rất nhiều lời nói nhưng nói ra mỗi một câu nói có thể nói là chữ chữ kinh tâm làm hắn tâm can run lên thánh sư trên đời này coi là thật tồn tại dạng này người một đêm kia lục đạo nhân mang theo bình rượu ngồi ở trên mây tường thành nhìn về phía phiêu phủ ở phía dưới tinh tú ngân hà tự l ẩ bẩm mới đầu ta cũng không tin nhưng lên núi một năm sau tâm căn của ta so ngươi còn rung động bốn hồi tưởng đến thánh sư lời nói lục đạp vân mí mắt của loạn rốt cuộc không có vừa rồi khí thế thanh â m đều yếu đi xuống tới lên tiếng h ỏ i thăm các hạ thế nhưng là họ lý là lý du kỳ quái nhìn xem to con này khí thế b u n g hùng lại là không đánh f h a n h đạt được khẳng định trả lời chắc chắn lục đạp vân trái tim trong nháy mắt nắm chặt trực tiếp lọn lửa nhịp đối mặt một đầu cuối cùng cũng đối ứng lên tì lam bà gặp lục đạp vân không động thủ lập tức lớn tiếng giận dữ mắng ngỏ lục đạp vân ngươi còn tại vết mực cái gì chẳng lẽ lại ngươi muốn thiên ma vực h o á loạn làm cho chính mình nguyên thần câu diện hạ tràng rất nhanh lục đ ạ t vân có hành động chỉ là làm cho tất cả mọi người ngu ngơ ở là làm bạch ngọc kinh đứng đầu một thành thái độ của hắn vậy mà tới một cái một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn lao yêu bà ngươi tại mù kêu to cái gì lý đạo trưởng cũng là ngươi có thể đưa tay loạt chỉ i miệng m an phân rồi ngươi lục đ ạ t vân không kịp chờ đợi tiếng hét phẫn nộ làm cho nguyên bản bàn tay nắm mồ hôi lưu nguyện tiên tôn toàn bộ kinh ngạc ở nhất tuyệt phải là mang xong tỷ lam bà đằng sau lục đ ạ t vân vẫn không quên quay đầu không để ý tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt hướng phía lý du lộ ra vẹ định hót cười làm lành đạo trưởng là ta có mắt mà không thấy thái sơn Về sau gọi ta gọi nhỏ lục là đạp ư đương Lưu Chương ợ c còn chút xin ngài nhiều Nguyệt Tiên Tôn 4. Chương 448. Không nhọc đảm đ một ta. o đạo trưởng thủ, ta một trưởng thủ, ta một cước đủ đề. Chương cước Không nhọc độc đủ đề. độc đủ đề. đ ạ Lục、đạp、vân định nọ tâm thanh trong n g á y mắt đem tất cả mọi người làm mơ hồ đây là bạch ngọc kinh ngũ đại thành chủ một trong một mình c h ấ n áp thiên ma hoàng lục đạp vân này làm sao nhìn làm sao như cái tiểu đệ hung hăng đang lấy lòng lao đại a trong thức hải từ họa tiểu nhân n g h ĩ môi đầu năm nay quá quyển ngoại nhân đều cùng chúng ta tranh đoạt lấy định nọt lao đại rồi tu vi tăng nhiều khô lâu tiểu nhân ra sức gật đầu một đôi trống rông hốc mắt bên trong u màu vàng quỷ hoại nhảy lên nhìn chăm chăm lục đạp vân cổ đang suy nghĩ cái gì muốn hay không lao ra cho hắn tới một cái liêm nao to con này rất đáng giận rõ ràng tới thời điểm là ô m một bộ hỏi tội bộ dáng nhìn thấy lao đại lợi hại đằng sau quay đầu liền định nọt đứng lên đúng đúng nhược thủy tiểu nhân có chút t ứ c giận chính mình mới đến cũng còn chưa kịp cho lao đại xung xoe tại sao lại bị người bên ngoài chiếm được tiên cơ quá đáng giận phù lục tiểu nhân thì là không đồng nhất điểm cũng không có gấp đáp ổn tỏa linh đại chỗ cao nhất chính là mải đao thanh â n có chút vàng xoẹ xoẹt không ngừng nó quyết định nếu là một hồi cái này đi chân t r ầ n to con tâm không thành cái thứ nhất lao ra đem hắn tháo thành thắng thối chẳng biết tại sao gặp lý du từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ lục đạp vân có loại vong hồn bay lên cảm giác một hồi cảm giác cổ lạnh sưu sưu một hồi cảm giác toàn thân rét run mà tì lam bà từ kinh ngạc trong trạng thái hoàn hồn nàng hoàn toàn không có dự liệu được lục đạp vân sẽ lâm trận đ ả o ngũ lục đạp vân là hà lê đế mẫu giáng sinh cuối cùng nhất t r ọ n g bảo hộ không thể sai sót lúc này nàng lấy giận dữ giọng điệu q u ấ lớn lục đạp vân đầu góc của ngươi bị thiên ma ăn hết phải không nếu là mất đi linh s n g ư ơ i ở trên thiên ma bên trong còn có thể kiên trì bao lâu năm mươi năm hay là một trăm năm các loại thiên ma hoàng khôi phục ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ còn không mau một chút động thủ giúp ta một chút sức lực lục đạp vân đối với tỳ lam bà thái độ hoàn toàn tương phản lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ngươi cái giả bồ tát ta cùng lý đạo trưởng nói chuyện nơi nào có ngươi nói chuyện phần nữ nhân này vận dụng phi thường quy thủ đoạn mới thức tỉnh sáu phần nguyên thần sau đó lại không bất luận cái gì bổ ích so với chính mình k é m xa tỳ lam bà xứng sở nổi nóng đến cực điểm triệt để vật mặt lấy uy hiếp giọng điệu thâm trầm nói nếu là ngươi không động thủ cũng đừng trách sau đó linh sơn không những không giúp đỡ ngươi còn muốn hỏi tội ngươi hỏi thế nào tội đương nhiên là rút đi nguyên bản ổn định thiên ma vực trận pháp cùng một thời gian lại tiến vào trong ném vào bừng tỉnh thiên ma hoàng t h ứ c tỉnh ma huyết vừa kinh lịch một trận huyết chiến lục đạ vân tuyệt đối không cách nào tại thời gian ngắn lần thứ hai trấn áp thiên ma hoàng lý du n h i ê u có hào hứng nhìn xem hai người m n g nhau hắn không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ chỉ là liếc qua tỷ lam bà đạo trưởng biết được ta hiểu lục đạ vân ngầm hiểu túi đầu định n ọ cười một tiếng hắn biết mình nếu là không xuất g a thành ý c ử này sợ là không đ ậ qua được không bông tha đạo trưởng độc thủ ta một lúc này hắn không mang theo bất cứ chút do dự nào rõ ràng ở vào tiên h ma vực ư không gian lại là nhấp chân bước ra không ngừng p h ó n g đại giống như kình thiên trụ lớn từ cựu tiêu trên không đạp xuống thì lam bà sắc mặt biến đổi lớn dít gào lên n g ư ơ i đúng là liên n g ư ơ i xé bỏ ước định n g ư ơ i thật không muốn sống chỉ là lục đạp vân động tác cũng không theo nàng gọi có bất kỳ đình trệ lấy đạp phá tầng mây chi thế trung điệp đạp xuống để nó không phát ra thanh em nào coi ta là ngủ xuân phải không không giúp ngươi còn có thể miễn cưỡng chống đỡ cái tám mươi một trăm năm kéo dài hơi tàn một trận giúp ngươi hiện tại sợ là liền phải bị đạo trưởng đánh chết vạn hạnh chính là chính mình có thánh sư truyền thụ cho bảo mệnh diệu pháp còn có đường lùi nghĩ đến cái này lục đạp vân đặt chân liền càng thêm ra sức đạo trưởng ở bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình cũng không thể lười biếng vê anh không gian tổn hại mặt đất đánh sập vốn là bị lý du đánh cho trọng thương tỳ lam bà ngay cả trốn tránh đều làm không được trở thành bản chân trung tâm vê anh có đồ vật gì bị nghiền nát thanh â m chuyển đến tỳ lam bà thanh â m im b ặ t mà dừng còn có hà lê đế mẫu pháp tướng cùng trên trời vòng xoáy tại dưới một cước này toàn bộ hóa thành bọc nước phái không chịu nổi đạo trưởng ngài nhìn hài lòng không nếu là không hài lòng ta lại đến mấy cước đều thành lục đạp vân kích động rất giống một con chó săn chỉ cần đạo trưởng một ánh mắt không đối lập tức liền xông đi lên tiếp tục làm lưu n g u y ệ t tiên tôn đơn giản trận mắt hốc mồm đây là thành chủ sao làm sao chỉ là nhìn đạo trưởng một chút liền trở nên bộ này định nó s á t mặt cho dù là đối mặt vô chủ hắn đều không có dạng này q u á a chịu đựng ngươi bận bịu đi thôi lý du hướng hắn khoát tay á o đối với nó xun xoe làm như không thấy lười nhắc đáp lại được đạo trưởng ngài có việc chỉ cần phân phó cái này đông thổ một nửa địa phương đều thuộc về ta trông coi lục đạp vân buổi tiếu cẩn thận từng ly từng tí tối lui trên trời vỡ ra tới vết nước chậm rãi khép lại thật sự là nhe răng trận mắt chạy tới lại cục đuôi rụt về lại lộ ra tương đương buồn cười nguy hiểm thật nhờ có thánh sư truyền thụ cho bảo mệnh diệu pháp bằng không hôm nay liền thực sự bàn g hàn giao nguyên thần trở về thiên ma v ự c lục đạp vân nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán cho đến bây giờ nguyên thần đều đang phát ru m bún rộng rãi vòng xoáy màu vàng to lớn nữ tính mặt người thúc thiết hài đồng đoan hồn bàn bạc bước trên mây phát tướng ngay tại đêm nay theo nhau màu vàng không còn tồn tại khôi phục thành bình thường bóng đêm lý du đứng ở hà lê đế mẫu chân thân trước một cước đạp xuống đem nó hóa thành m ộ t mịt trận này kéo dài năm ngàn năm giáng sinh âm l ư u triệt đ ệ bị vỡ nát về sau không bao giờ còn có thể có thể phát sinh ngươi ngươi không có khả năng giết ta ta tì lam và nguyên thần còn tại kéo dài hơi tàn nhưng lý du không có kiên nhẫn nghe nàng nói tiếp thanh nguyên thần vỡ tan nát đến triệt triệt đ ệ đ ệ lưu n g u y ệ t tiên tôn hãi hùng khiếp vía đạo trưởng làm việc vẫn là như thế không lưu chỗ chống chém chết đối thủ các ngươi thành chủ gọi lục đặc vân lý du đột nhiên hỏi nàng lưu nguyện tiên tôn thần sắc liền giật mình lập tức trả lời là hắn cứ gọi lục đạp vân hắn thật nên may mắn thích uống rượu câu nói này lập tức để lưu nguyệt tiên tôn không nghĩ ra cái này gọi lục đạp vân trên thân lây dính sư phụ khí tức không có khả năng giết lý du có chút ngửa đầu nhìn ra xa phương đông cho nên u ố n sư phụ ngươi muốn đi đông thổ thánh thành thời gian qua đi nhiều ngày hắn lại một lần nữa tìm được sư phụ tung tích không dễ dàng a sau đó lý du nhìn về phía địa động bên trong đống k i a đầy h à i đồng xương khô mặc dù không có luân hồi nhưng lẽ ra để cho các ngươi nhập thổ vị an hắn xoể bàn tay ra nhẹ nhàng quét qua mặt đất chấn động thổ mạch quay cuồng đem những hải cốt này mai táng xuống dưới dựng đứng lên một khối linh đ ị a nghẹn nào g âm phong không còn điên cuồng gào thét y ê n t ĩ n h trở lại nói cho lục đạp vân sẽ cùng hắn uống rượu người kia tin tức c h ư a mai trước đó một năm một mười chuyển cho ta nói xong không để ý lưu n g u y ệ t tiên tôn ngu ngơ biểu lộ lý dung ngáp hướng đạo quán chạy về bận rộn lâu như vậy đêm nay xem như tức đêm ngày mai được nhiều ngủ một hồi rượu duyên nữ nhân kia một mực ghét bỏ nàng ở phòng ở không ấm áp lúc này ôm điện chăn cũng đừng thừa dịp chính mình không tại thừa lúc vắng mà vào chương bốn trăm bốn mươi chín đạo trưởng ngươi để cho ta ngủ một chút thôi chương bốn trăm bốn mươi chín đạo trưởng ngươi để cho ta ngủ một chút thôi lý du đi trở về thời điểm đã là sáng sớm bầu trời vừa mới hơi sáng hai bên khu phố dân chúng tại đêm nay không một người đi ngủ bọn hắn toàn bộ tựa tại cửa ra vào ngửa đầu ngóng nhìn trên trời phá toái dị tượng giống như c h ó i lọi khói lửa một chút xíu rơi xuống tràn ngập một loại thê lương hữu mỹ nhất là con quỷ mẫu thần tử vong làm bọn hắn m u ố n là chết lạng ánh mắt tuyệt vọng từng điểm một sáng lên qua mang đây là đại thù đ ế n báo nên đón tân sinh ánh giạt đông có hải tử mất đi gia đình top năm top ba ôm đầu khóc giống kiềm chế thật lâu tình cảm rốt cuộc tại thời khắc này có thể phóng thích đạo trưởng hà lê đế mẫu thật đã chết rồi bạch lưu ly vội vàng chạy đến đi theo tại lý du bên người nhịn không được truy vấn lý du nhẹ gật đầu là chân thân pha thoái nguyên thần ti diệt chết đến mức không thể chết thêm cho dù có thiên đ ị a luân hồi hà lê đế mẫu cũng vô pháp lại hương sinh tôn này cổ lão tiên phật không thành công giáng sinh về sau cũng triệt để đã mất đi khôi phục cơ hội chúng ta vốn nên nên đón một tôn thiên thần có thể đối kháng thiên ma bốn huyền dập chân quân tiếng như mỗi vo ve thần sắc phức tạp nhìn lên trời ngăn cảm nàng giết chết nàng đây rốt cuộc là đúng hay là sai không cần hỏi ta hỏi bọn hắn lý du đưa tay ra hiệu đứng tại hai bên dân chúng sau đó cũng không quay đầu lại hướng cuối con đường đạo quán đi đến huyền dập chân quân có chỗ xúc động thoáng quay đầu đùng không biết là ai dẫn đầu người ta tấp nập bên trong có người dẫn đầu nâng lên trường g i ế t đến tốt đạo trường g i ế t đến tốt chúng ta tình mẫn chết cũng đ ừ n g dạng này tiên phật phù hộ bốn sau đó ý kiến và thái độ của công chúng huyền áo đã xảy ra là không thể ngăn cản tiếng vỗ tay như sấm liên miên bất tuyệt vỗ tay vang vọng toàn bộ bầu trời trên mặt của mỗi người đều hiện lên vui mừng không i ế t tri sắc khen không dứt miệng cử thành vui mừng tốt dết đến tốt bạch lưu ly nhận bầu không khí cảm nhiễm cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay huyền dập chân quân trừng mắt liếc hắn một cái nhưng hắn vẫn như c ũ b g vướng bình lấy đập đỏ lên bàn tay phụ thân ngươi dám nói cái này d é t đến không tốt nhưng cái này trung quy bất lợi cho ngộ đạo giới ổn định bốn thiên ma thực lực tăng trưởng quá nhanh thành chủ bên kia đã không kiên trì nổi bốn quản hắn hồng thủy n g ậ p trời chí ít lúc này chúng ta là thương khoái vậy ngươi có thể hay không đừng cười quá lơ tiếng nước bọt đều phun trên mặt ta huyền dập chân quân vuốt mặt một cái một mặt im lặng bạc lưu ly phụ thân vậy ngươi có thể hay không đem quét ra khỏe miệm thu hồi đi đều nhanh đến bên hai, ta sợ sệt. đi muốn cười liền cười đừng tìm nén huyền dập chân quân cười mắng một tiếng nói thật bích hải tiên thành người bị giết hại quá thẳm rồi bây giờ cử thành vui mừng c h ẳ n g diện kiếm không dễ chủ yếu nhất là tì lam bà khí d i ễ m quá mức phép lối hoàn toàn không đem đám người để vào mắt bây giờ rơi vào kết quả thân tử đ ạ o tiêu tất cả mọi người thích nghe ngóng tì lam bà ngươi bên kia tình huống như thế nào nhanh chóng đáp lời vì sao hà lê đế mẫu nguyên thần đột nhiên từ diện đây là có chuyện gì mau nói trong địa động trận pháp hải cốt trung tâm xuất hiện một vị nào đó linh sơn bồ tát thanh âm nghe bên ngoài g e o họ lưu nguyện tiên tôn tâm tình phức tạ khỏe miệng lại là kìm lòng không được hiện hiện đường cong một c ư ớ c đem trận pháp hải cốt ép thành phân vụn cái gì chuyện gì xảy ra ta cũng không hiểu a càn quét hết thể vết tích lưu nguyện tiên tôn quay đầu ngóng nhìn ngàn vạn h ả i đồng xương khô ngựa khí trầm thấp các vị là phật đạo bất công các người nghỉ ngơi đi n g ẹ n nào g gió lập tức đứng im phía đông c h i ề u dương vừa vặn dâng lên tia nắng ban mai ở giữa tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xa xuống xua tan trong h u y ệ t động hết thể ấm lãnh xanh biết cỏ xanh sinh trường rút ra hương t h ơ n đ ó n hoa khỏe mạnh cây cối dọc theo bóng cây trong thời gian t h ẳ n ngắn nơi này liền phát sinh biến hóa ngh không còn là trước đó như thế âm chấm r ứ t lạnh thay vào đó là xuân về hoa nợ â m áp bốn mùa cảnh tượng là đạo trưởng lưu n g u y ệ t tiên tôn rung động nhìn xem một màn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía tĩnh vân xem phương hướng cái này nhất định là đạo trưởng lưu lại lực lượng diễn biến ra dị tượng lưu n g u y ệ t tiên tôn v ầ n đạo sẽ tiếp tục ở đây tu hành hóa giải năm ngàn năm góp nhạc thỏa khí xem như là những hải từ này độ hóa linh bảo đạo nhân ngồi xếp bằng dưới t h n g c â y bất động như một gốc cây tùng già chợt nhập định không còn mở mắt vứt bỏ phật tu đạo một khi nhập đạo giống như bạch nhật phi thăng thật sự là thật là lớn cơ duyên lư nguyện tiên tôn hâm mộ nhìn hắn một cái. ngũ hành đạo thể không có gì bất ngờ xảy ra mấy ngàn năm đằng sau n ộ đạo giới sẽ xuất hiện một tôn mới tinh tiên quân tất cả thiên binh ngay lệ n h cuối cùng đứng trên tường thành lưu nguyện tiên tôn phát ra s ắ c lệnh c h ạ m yêu trừ ma là bích hải tiên thành giết ra cái năm ngàn năm quá bình thường ánh sáng càn quét vết tích thiền tâm tự thì lam bà ha lê đế mâu hết thể lưu lại lấy gió thu quét lá vàng chi thế chút điểm không lưu nàng muốn linh sơn một chút dấu vết để lại đều không tra được năm đứng tại đạo quán cửa ra vào nhìn về phía thiên địa hiện hiện một sợi tia nắng ban mai lý du không khỏi nhẹ gật đầu lớn như vậy một tòa thành thị hay là một tòa ven biện thành thị lại là cả ngày làm cho âm t r ầ m còn thể thống gì hiện tại trái ngược với cái bộ dáng được người yêu mến đi bờ biển vung mấy cái cũng sẽ không không quân hôm nay vô sự ngủ nướng mở cửa phòng lý du liền muốn hướng trên giường nằm lại là lập tức cảm nhận được trong đệm chăn ấm áp tay trong lúc lơ đãng còn chạm đến mềm trắng mềm trắng đạo t r ư ờ n g ngươi trở về à. trong đệm chăn diệu nguyên nhân thân xoa nhập nhèm hai mắt không thèm để ý chút nào nông rộng áo bảo rơi xuống một bộ phận bốn ngươi cả đêm đều ngủ tại ta phòng ở lý du tại chỗ mặt đen diệu duyên gật đầu đúng a ta chờ rất lâu cũng không thấy ngươi trở về ngươi cái nhà này vừa ấm cùng ta chờ chờ lấy liền ngủ rồi ngươi cái này đẹp chăn có đạo ý lưu lại rất thơm từ khi thức tỉnh nguyên thần đằng sau ta liền không có ngủ tiếp qua thơm như vậy cảm giác c h ắ c không được ngươi mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút đi ngủ n g u y ê n lai、like、tại ngươi trong phòng đi ngủ sẽ như vậy dễ chịu diệu duyên còn tại xoa nhập nhèm con mắt không có chút nào muốn xuống giường ý tứ chỉ là ngủ một đêm chính mình nguyên thần liền có muốn lần nữa thức tỉnh dấu hiệu cái này nếu là lại nhiều ngủ vài cảm giác nguyên thần của mình chẳng phải là thức tỉnh sẽ rất nhanh lý du không quen lấy nàng xuống tới đây không phải ngươi ngủ được địa phương còn có vương pháp sao nào có leo lên người khác giường còn lại lấy không đi đạo lý diệu duyên con mắt rốt cục mở ra cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút lý du sắp mặt nghiêng đầu suy tư một chút sau đó nhãn t ỉ n h sáng lên nàng vẫn không có xuống giường mà là quay người xuất ra lưu ly li lọ sạch hướng lý du trước mặt một đưa đâu ra đấy nói đạo trưởng ta sẽ không trắng ngủ ngươi ta đưa tiền liền dùng cam lộ nước chống đỡ ngươi mỗi ngày để cho ta tới ngủ một hồi thôi lý du bốn đây coi là cái gì ngủ sau cho tiền chơi gái nữ nhân này đem mình làm người nào a còn mỗi ngày đến ngủ một hồi chừng bốn trăm năm mươi khi nguyệt đạo trưởng nàng làm sao tại trên giường ngươi chương bốn trăm năm mươi huy n g u y ệ t đạo trưởng nàng làm sao tại trên giường ngươi thành thật một chút tranh thủ thời gian thu thập xong xuống giường dưới loại tình huống này lý du làm sao có thể đi thu diệu duyên cam lộ nước hắn còn muốn mặt ta không xuống diệu duyên lại lấy không đi cái này có thể không phải do ngươi lý du cách không một chảo cầm lên bùi tóc của nàng phù phu một tiếng liền đem nàng ném đến trên sàn nhà cho ngươi một chút thu thập thời gian chỉnh lý xong thành thành thật thật đi ra về sau không có lệnh của ta không cho tiến vào gian phòng của ta lý du một chút h ư ơ n g hương tiếc ngọc đều không có trực tiếp ra khỏi phòng không còn nhìn nhiều diệu duyên không hẳn nữ nhân này đối với tự thân tuyết trắng đồng thể là hoàn toàn không có tự mình hiểu lời a thoáng trần trụi ở bên ngoài bộ vị liền có thể làm cho cả gian phòng x u â n q u a n g trượt tiết cho dù kiến thức rộng rãi lý du đều muốn nhĩ mày ra khỏi phòng còn thể thống gì loạn tâm trí người hẹp hòi đạo trưởng diệu duyên xoa quẳng đau bộ vị cũng may cái chỗ kia thì nhiều xoa nhẹ một hồi liền không đau cũng chính là rơi vào đạo trưởng trong tay phàm là đổi lại những người khác cứ như vậy quẳng một chút chính mình một chút cảm giác cũng sẽ không có nói cái gì cũng sẽ không đàng hoàng từ dưới g ư ờ n g đến nhưng đối mặt đạo trưởng liền không thèm để ý hắn là thực sẽ ra tay gác đánh chính mình khóc ròng ròng m ẫ u chốt chính là mình còn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng chỉ có thể bị động bị đánh đây chính là tỳ lam bà cùng hà lê đến mẫu đạo trưởng lại nhanh như vậy kết thúc chiến đấu bốn chuyện này quá đáng sợ diệu duyên ánh mắt lóe lên dị sắc thật quá làm cho người ta giật mình vốn cho là trận chiến đấu này nói thế nào cũng phải kéo lên cái ba năm ngày không nghĩ tới đạo trưởng xuất thủ một đêm thời gian liền kết thúc bốn cái này thật không cách nào tưởng tượng cho đến nay dù là thức tỉnh quan â m nguyên thần nàng đều cảm giác không xuất đạo dáng dấp cảnh giới liền ngay cả nguyên thần ba động đều không có đạo trưởng đến cùng là vị nào tiên thần truyền thế lại hoặc là nói hắn căn bản không phải người truyền thế chính là dựa vào tự thân tu hành truyền thống tu sĩ nếu như là người sau vậy thì càng đáng sợ lấy phạm nhân thân thể sánh vai tiên thần không phải nói là nghiền ép tiên thần tài đối với t ì l a m b à tại đạo trưởng trong tay ngay cả một quyền đều đều không thể chịu được năm ngồi tại trên bàn đá lý du pha trà thưởng thức ánh bình minh vừa ló dạng đường nói phong cảnh rất đẹp tia nắng ban mai ánh nắng huy xài xuống cho người ta một loại mỹ hảo cảm giác nhất là khi thái dương từ ngọn núi này ra có loại ngây thơ chân thành cảm giác g i ố nhưng g n là đ a hướng hắn Chính nhiêu chút định chém giết tiên quân sơ cảnh, lam Bà, sau phần thần tính, đường núi điểm kinh nghiệm 000 000 điểm kinh nghiệm cười. cười, cười tương đường tới này cùng vân nọ tiên quân núi tăng lên, giết về tắt cái lục có tức điểm điểm đi là lam lập mấy bao bả, bùa sau đạp tự, tỷ t sơ rất i ệ u các đáng tiếc là đại biểu đường núi một cột k i a thanh điểm kinh nghiệm chỉ là khó khăn làm hướng về phía trước na di một phần hai mươi ma diệt hà l ê đế mâu chân linh đường núi điểm kinh nghiệm hai n g h ì không không không không không nguyên bản còn kém một phần tư liền có thể thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm khoảng cách lần tiếp theo thăng cấp lại tới gần một bước phá giải truyền sinh d á n g lâm đại trận mệnh đạo điểm kinh nghiệm năm n h ì n g không không không không mệnh đạo thăng cấp l v c h í không bây giờ núi y tướng mệnh bói toàn bộ lên tới chín mươi cấp trở lên lý d u cảm giác an toàn lại nhiều một tầng thông tin ngọc giản tách ra hảo quang nhỏ yếu điều này đại biểu có người tại liên hệ hàn vương bắt thâm ngươi tìm ta có chuyện gì mở ra ngọc giản vương bắc thâm gương mặt nổi lên nói đến đã có một đoạn thời gian không gặp gia hòa này xem ra có tình yêu thoải mái vị này mạnh sĩ không cần thường xuyên khố quần đạt mạnh cần ta cả người khí sắc đều tốt không còn luôn là một bộ thân thể bị móc sạch cảm giác mệnh mọi đạo trưởng ta tới t ì m ngươi là muốn xin thuốc luôn luôn tùy tiện vương bác thâm vậy mà ngại ngùng đứng lên cái này có thể không có chút nào phù hợp hắn long kỵ sĩ nhân vật thiết lập lý d u long huyết cơ quá mạnh thật của ngươi bị không nổi cái này không nên à lấy ra hỏa này thường ngày chiến tích không có lý do nhanh như vậy liền không kiên trì nổi không không phải cái này đạo trưởng ta đã hồi tâm ngươi không có khả năng lại dùng ánh mắt ấy như ta vương bác thâm t r ứ n mắt sau đó khuôn mặt lại cấp tốc sụp đổ xuống dưới ta là muốn cùng huyết cơ sinh cái long bà bảo nhưng vẫn luôn không sinh ra đến thì ra là thế đáng tiếc còn tưởng rằng lại có dưa ăn uốn lý d u vội ho một tiếng ngươi cũng không cần quá bận dầu, đây là rất dài sự t ì n h từ xưa đến nay sinh linh mạnh mẽ âm dương giao hợp không dễ dàng sinh hạ dòng dõi nếu là có dễ dàng như vậy sinh ra dòng dõi nộ đạo giới những n à y t i ê n thần đã sớm khắp thế giới gieo hạt người nào g ư ờ i đều l tiên thần đằng sau, nơi đằng n sau, à còn có người bình thường không gian sinh tồn vương bắc thâm ngủ dũ cối u đầu nói trong khoảng thời gian này ta cùng h ế t cơ nhật dạ vất vả chính là sinh không ra hải tử sinh linh cường đại khó mà sinh ra dòng d i đạo lý chúng ta cũng hiểu thế nhưng là t nói đến đây hắn c h eo n h ì n không được hít một hơi khí lạnh sau đó nhai răng trận mắt tiếp tục nói nhưng cái này không khoa học à. dựa theo ta cùng hết cơ vất vả số lần liền xem như lại nhỏ s á t x u ấ t cũng hẳn là có dòng dõi lý do bốn vương thí chủ hay là cái k i a vương thí chủ không có từng k i a cải biến tại vất vả quá độ phương diện này từ đầu đến cuối cao hơn một bậc thế mà ý đồ dùng số lần g i a tăng sinh ra dòng d õ i s á t x u ấ t đơn giản ý nghĩ hao huyền đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã trở thành thầy khô tính ngươi vận khí tốt ta vừa vận có thể giúp ngươi suy nghĩ một chút lý do từ vảy dòng cây lấy xuống một góc hình dòng trái cây vương bác thâm con mắt lập tức liền thẳng đều không cần đi suy nghĩ chỉ là nhìn thấy l o n g lân quả lần đầu tiên là hắn biết trái cây này có thể giúp đỡ hắn muốn mang thai dòng roi các ngươi tinh khí đầy đủ nhưng khuyết thiếu một tia l o n g khí vất vả trước đó ngươi phục dụng viên này l o n g lân quả liền có thể làm ít công to đa tạ đạo trưởng đại ân đại đức ta suốt đời khó quên a vương bác thâm hành đại lễ nhất miệng cùng thiếu là hắn biết mặc kệ chuyện gì tìm đạo trưởng chuẩn không sai đạo trưởng lần trước ta làm cho ngươi bách hoa cựu có phải hay không hương vị còn thiếu một chút lúc này lâm hưng nguyện cũng lại gần t h ô n qua ngọc giản nhìn về phía lý du b về phần vương bát thâm mới vừa rồi cùng đạo trưởng đàm luận sự t ì n h thật là cao thâm nàng một chút cũng nghe không hiểu uống rất ngon lý du đầu tiên là tán thưởng một câu cảm xúc giá trị cho đầy lúc này mới lời nói xoay chuyển bất quá nếu là cất rượu nước đổi thành những n à y cam lộ nước vậy thì càng tốt hơn lâm hy nguyệt h n chỗ nào không do lý du dụ ý lập tức cười đến mắt chân mày con con g như nguyệt nha trạng vậy ngươi m a u đưa cam lộ nước đưa tới ta cho ngươi thăng cấp bách hoa kiểu nhất định khiến ngươi uống đến vui vẻ t u t ta để côn bằng cùng một chỗ đưa trở về lý du gật đầu gọi côn bằng sẽ từ rượu duyên nơi đó hao tới cam lộ nước còn có vương bát thâm long lẫn quả cùng một chỗ treo ở trên cổ của nó sau đó vỗ đầu một cái để nó bay trở về lâm hinh nguyệt cười đến càng vui vẻ hơn đạo trưởng ngươi chừng nào thì lại về nhưng mà nàng vừa nói một nửa bên cạnh vương bác thâm đột nhiên chú ý tới cái gì con mắt đông nhiên chừng lớn tròn vo chỉ gặp diệu duyên lỏng lẻo lấy tóc ôm đ ệ m chăn từ lý du sau lưng trong phòng đi ra trong miệng oán trách đạo trưởng giường của ngươi thật rất t ấm áp liền để ta ngủ nhiều một chút nha lạy cạch lâm hinh nguyệt ôm ở trong tay bình diệu lập tức q u n xuống đất sau đó chỉ vào diệu duyên hốc mắt mọi nhừ đạo trưởng nữ nhân này là ai nàng vì cái gì ngủ ở trên giường của ngươi lần này là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không do bốn lý du bất đắc dĩ nhìn lên trời chương 451. luận đạo giáng dấp xử lý thủ đoạn chương 451. luận đạo giáng dấp xử lý thủ đoạn bích hải tiên thành trung tâm phủ tiên tôn a n bài thỏa đáng vết tích toàn bộ thanh d i ệ t huyền dập chân quân dẫn người đi đi v à o thấp giọng nói nhưng chỉ sợ l ừ a không được linh sơn bao lâu tỳ l a m bà thân tử đạo tiêu hà lê đế mẫu g á n g sinh thất bại liền ngay cả chân linh đều bị ma diệt linh sơn đáng kia hòa thượng khẳng định sẽ phái người đến hỏi thăm làm hết sức mình nghe thiên mệnh lưu n g u y ệ t tiên tôn từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại thương thế ngay cả một phần mười đều không có khôi phục não hỏa đạo thú n g chi chuyện này liền không nên là chúng ta tới phiền tất cả đều là lục đạp vân d ở trò quỷ tự mình cùng tì l a m bà làm giao dịch lại lâm trận đảo ngũ gia hỏa này đến cùng đang d ở trò quỷ gì có khả năng hay không thanh chủ là cố ý hố tì l a m bà bạch lưu ly cơ t r í phân tích ra ngươi nhìn hiện tại kết cục phi thường h o à n mỹ bách hải tiên thành tiếng hoan hô từ đêm tối tiếp tục đến ban ngày đến tiếp sau tín ngưỡng cùng hương hỏa xem như toàn bộ nắm giữ tại chúng ta trên tay ngươi cảm thấy đầy khả năng lưu nguyện tiên tôn đứng gậy bánh hắn một chú không nói trước chúng ta vị thành chủ này không có tâm cơ gì thủ đoạn cho dù có hắn lại thế nào cam đoan bích hải tiên thành bên trong có người có thể chấn áp t ì lam bà ma diệt hà lê đế mẫu c h â n linh lý đạo trưởng xuất hiện đơn thuần là một trận trùng hợp thật giống như ta xác thực đánh giá cao thành chủ bạch lưu ly tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là chuyện như thế liền thành chủ cái kia l ầ u góc đánh nhau đều chỉ sẽ mạnh mẽ đốc tới không có khả năng có dạng này tính toán mấu chốt chính là muốn thật sự là thành chủ tính toán tại đạo trưởng trước mặt hắn làm sao có thể sợ thành dáng vẻ đó sai không phải sợ là sợ bạch lưu ly hốn nắn một chút đâu ra đấy h u y ề n dập chân quân bốn tiểu t ử này lại dám nói như thế t h à n h chủ phạm thượng a bốn xác thực như vậy lưu n g u y ệ t tiên tôn nhanh chóng đồng ý huyền dập chân quân bốn tốt à t h à n h chủ mặt mũi đã nát b é t bất quá đến cùng là chuyện gì xảy ra còn phải chính miệng hỏi hắn lưu n g u y ệ t tiên tôn ngữ khí bình tĩnh ném ra ngoài thông tin ngọc giản lần nữa liên lục đạp vân chủ yếu nhất là đạo trưởng rời đi về sau lời nhắn n ủ câu nói kia không thể không có hỏi một trận mây mù tàn ra thiên ma vực cảnh tượng triển lộ ra lục đạp vân vẫn là ban đầu như cũ trên thân treo một đám tiểu thiên ma thân thể khổ mệt mọi tựa ở trên dãy núi lư nguyện ta biết ngươi rất gốc nhưng ngươi đ ừ n g đội nghe ta từ từ nói cho ngươi đến lục đạp vân mồ hôi lạnh trên trán còn không có lau sạch sẽ một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng h i ệ n nhiên còn không có từ vừa rồi sợ hai bên trong lấy lại tinh thần lưu n g u y ệ t tiên tôn thành chủ có thể từ từ nói nhưng đạo trưởng có thể hay không các loại vậy ta coi như không biết d o ạ lục đạp vân thân thể lập tức thẳng băng nói chuyện đều khái bán đứng lên ta liền muốn thở một ngụm không cần thiết đem đạo trưởng rời ra ngoài tôi h vậy ngươi cũng nhanh đem chuyện uống rượu một năm một mười nói ra ta chuyển biến tốt đẹp cáo đạo trưởng từ trước mắt tình huống đến xem đạo trưởng không phải tiên tuân cảnh mà là tiên quân cảnh mà lại là có thể dọa đến thành chủ đều sợ hai tiên quân tình h u n g cụ thể ta cũng không hiểu đây đều là thánh sư giao phó a lục đạt vân nhanh chóng đem sự tình nói ra đột nhiên nghe được thánh sư hai chữ lưu n g u y ệ t tiên tôn trong nháy mắt ngốc trệ trong hai mắt rung động tột đỉnh thánh sư lại là thánh sư giao phó thánh sư tại sao phải nói ra nói như vậy chẳng lẽ lại hắn đã sớm quen biết đạo trưởng vấn đề này ta cũng không hiểu đây là thánh sư nhìn ta thuẫn mắt cùng ta uống rượu lén lút chuyển thụ cho bảo mệnh rượu pháp dù sao đừng trêu chọc đạo trưởng liền có thể bảo mệnh lục đạp vân làm như có thật nói để lưu n g u y ệ t tiên tôn bọn người hai mặt nhìn nhau cho nên vấn đề tới địa vị cao cả thánh sư là như thế nào phải biết dáng dấp tồn tại lại vì sao có thể sớm hướng lục đạp vân cảnh báo để hắn khẩn cấp tránh hiểm bốn cùng lúc đó một bên k ht ê nữ nhân này khí chất để cho người ta không thể khinh n h u n trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có đạo trưởng có thể tiêu thụ dạng này diễn phúc vương bác thâm con mắt đã t r ợ n đến lớn nhất nhìn chăm chăm rượu duyên có một hồi tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt không dám nhìn nhiều đây không phải hắn có thể nhìn chỉ là nhìn nhiều đã cảm thấy nội tâm d ụ n n i ệ m đều bị tỉnh hóa hắn còn muốn cùng huyết cơ tạo hài từ đ â u lâm hinh nguyện con mắt thì là hơi đỏ lên có một loại tân tân khổ khổ làm móng nho lớn chính mình còn không có gặp một cái liền bị người khác trộm đi ủy khuất cảm giác hinh nguyện ngươi hiểu lầm sự tình không phải như ngươi nghĩ lý du giải thích một câu đó là dạng gì ta đạo trưởng ngươi làm sao không để ý tới ta ta thêm tiền vẫn không được sao diệu duyên không c a m tâm hợp thời ngắt lời nói đạo trưởng nàng đang nói cái gì diệu duyên dập chân bị kẹp ở giữa lý du chỉ có thể lần nữa ngửa đầu n ó n g nhìn bầu trời được càng tô càng đen c h i t để tẩy không sạch sẽ đứng ở một bên đại khí không dám thở một chút vương bắt thâm con mắt kém chút t r ừ n g ra ngoài nữ nhân này ghê gớm thế mà vừa đến đã nắm giữ đạo trưởng q u ý củ lâm cô nương lần này là gặp được đối thủ lâm h i n h nguyệt đạo trưởng người mau nói câu nói nàng không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình móng nheo lớn bị người khác g ầ m đi việc quan hệ nguyên thần của mình thất tỉnh diệu duyên cũng rất gấp đạo trưởng người nhanh ra cái giá bao nhiêu ta đều nguyện ý đối mặt hai nữ liên tục truy vấn lý du thu hồi n ử a đầu sau đó đầu tiên là nhìn thoáng qua diệu duyên để cho ngươi từ ta trong phòng đi ra lấy ở đâu nhiều như vậy lời nói thế nhưng là ta còn dám thêm phiền nguyên thần tiểu nhân đều cho ngươi bắt tới sâu trên tay đánh diệu duyên trong nháy mắt dọa đến che miệng lại một chữ cũng không dám đụng tới lâm h i n h nguyệt chân mày lập tức h í p mắt cười còn đứng lên ngươi cũng đ ừ n g cười ở trong lòng nói cái gì móng heo lớn lý du chừng mắt ta h i n h nguyệt rất ủy khuất nói đến ta có đoạn thời gian không ăn móng heo hiện tại bích hải tiên thành yên ổn ngươi cùng ngụy lân có thể mang mấy người tới ủy khuất h u n h nguyệt lập tức mặt mày hớn hở nắm lấy cựu sắc thần sử hiệu kém ch hậu c u n g bốc cháy đạo trưởng dăm bà câu liền giải quyết vương bắc thâm rất là rung động đồng thời lại móc ra cuốn vở phở ả m bi phở ả m học tập đạo trưởng thật sự là chúng ta mẫu mực mặc kệ bất cứ chuyện gì đều là nhân sinh của ta cao p h o n g nếu như may mắn học được một chiêu nửa chiêu đời này đều có nữ nhân thật đúng là phiền p h ứ c chặt đức thông tin lý du ngồi trở lại bàn đá khẽ lắc đầu l i ê n vừa rồi cái k i ê u một trận công phu so với hắn ma diệt hà l ê đế mẫu hao phí tinh lực còn nhiều hơn vạn hạnh chính là đi theo sư phụ bên n g đối với nữ nhân tiểu tâm tư xử lý chính mình hay là học được vài tay giải quyết dứt khoát tuyệt đối không có khả năng kéo mỗi lần cửa thôn vương quả phụ lòng sinh hữu oán thời điểm sư phụ đều l à như vậy thao tác luôn luôn có thể lấy lơ đã ngôn t ử chạm đến nữ nhân mềm mại nhất nội tâm chỉ là nghĩ đến lục đạc vân chuyện này hắn liền có loại dự cảm không tốt sư phụ đám người này trong miệng thánh sư sẽ không phải chính là ngươi đi chương bốn trăm năm mươi hai sư phụ tung tích xác nhận chương bốn trăm năm mươi hai sư phụ tung tích xác nhận những người khác không biết là diệu duyên cùng lâm huyền ở giữa mâu thuẫn có thể xưng tĩnh vân xem nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay cái gì con quỷ mẫu thần cái gì tì lam bà bồ tát hay là hà lê đến mẹ đều được hết thể đứng sang bên cạnh cũng may lý du hai bên đều không tính lúc này mới có thể tùy tiện hóa giải ngươi tốt nhất tỉnh lại một chút ta vào nhà ngủ bủ lý du ngáp một cái không tiếp tục để ý trông mong nhìn qua diệu duyên tự lo đi vào gian phòng chỉ là trở lại trong phòng nhìn xem xốc xít đệm trăn hắn lại cao lại lông mày trên đệm trăn còn có dư ô lưu lại tùy ý lật qua lật lại một chút một tiệc tự nhiên mùi thường cơ thể bay vào t r o n mũi mấu chốt nhất là tại trên gối đầu còn có vài cọn tóc kia quá không ra gì diệu duyên nữ nhân này ngủ dậy giường của mình đến đơn giản không kiêng nể gì cả khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân nhất là gọ xương ôn nu h hương ta có thể hưởng không đến lý d u trong nháy mắt m à u tím đốt diễm sẽ được tấm đệm thiêu đến không còn một mảnh liền ngay cả cho t à n đều không có còn lại trong phòng vật phẩm khác không có một chút tổn thương ngọn lửa này rất hiểu chuyện nghe lời cũng may mình bây giờ có tiền đốt một giường ngủ một giường đều dư x à i lý du lại móc ra một giường mới tinh đệm c h ă n t r ả i rộng ra sau đó nằm xuống nhắm mắt ngủ ngủ không có qua mấy giây hắn mở mắt ra thân xác tràn ngập bất đắc dĩ diệu duyên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải một thói quen tốt a người làm sao phát hiện ta d i ệ u duyên rón rén bên giường hiện ra thân hình một tấm đẹp đẽ mặt nhăn thành bánh bao một d ạ n g chính mình thế nhưng là ngay cả quan âm thần thông đều vận dụng đạo trưởng cái này đều có thể phát hiện còn không đi ra đạo trưởng trên người ngươi đạo ý thật quá dễ ngửi ngươi liền để ta lý du giơ tay lên một cái rút nguyên thần tiểu nhân lột sạch sâu phía ngoài trên cây ta lúc này đi lúc này đi d i ệ u duyên dọa đến lập tức trung thực không còn dám nhiều dây dưa ai nguyên thần thức tỉnh tri lộ thật gian nan có đường tắt đều đi không được chỉ có thể thành thành thật thật ở bên ngoài dọn quầy r a nếu là đổi lại trước đó lý du thật đúng là không nhất định có thể phát hiện ẩn thân diệu duyên nhưng bây giờ hắn nhưng là học qua quan vi thần thức quyết có thần thức ngàn phòng và phòng cướp nhà khó phòng không có khả năng phớt lờ suy tư một chút lý du lại đang cửa ra vào bố trí một đạo trận pháp không có hắn cho phép bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào về sau đi ngủ đều muốn như vậy yêu ma đáng sợ nữ nhân càng đáng sợ lớn tuổi chịu không được đêm đến tranh thủ thời gian ngủ、bủ. lý du lại ngáp một cái k h ô n đốn đánh tới chậm rãi nằm xuống nghỉ ngơi khắp người tu hành là như thế nào hắn không rõ ràng dù sao hắn là một trận cảm giác cũng không thể thiếu mỗi lần tỉnh lại thể nội cái kia cỗ tinh khí thần dưỡng đủ đằng sau đều có thể lớn mạnh một cây ngọn cái lớn như vậy đây cũng là hắn mỗi ngày xét đánh bất động đều muốn ngủ nguyên nhân chủ yếu đương nhiên còn có một nguyên nhân mặt trời lên cao ta ngủ một mình ai là thần tiên ta là thần tiên năm diệu duyên đạo trưởng ở nơi nào hai giờ chiều lưu n g u y ệ t tiên tôn dẫn người chạy đến nhìn thấy tĩnh vân xem đại môn đóng chặt mặt lộ kinh ngạc hướng trong quầy hàng diệu duyên hỏi thăm hôm nay không mở quán hắn tại ngủ bù. ngủ bù. lưu nguyện tiên tôn sửng sốt nói đùa cái gì mới một buổi tối mã thôi đạo trưởng liền muốn ngủ ngủ trở thành trúc cơ đằng sau tu sĩ cũng không cần đi ngủ á không sai đạo trưởng đi ngủ còn không mang theo ta diệu duyên trạng thái bây giờ tâm trí chất p h á t t h u ầ n k h i ế t căn bản là trong lòng liền có ý nghĩ gì liền nói cái gì loại tình huống này phải kéo dài đến nguyên thần lại t h ứ c t ỉ n h mới có chuyển biến tốt lời này cũng không thể nói lung tung lưu n g u y ệ t tiên tôn sắp mặt mắt trần có thể thấy bối rối đây chính là đưa con quan â m chuyển thế chỗ nào có thể như thế khinh nhuận vốn chính là hắn còn đem ta từ trên giường chạy xuống diệu duyên canh cánh trong lòng hắn ngươi trên giường lưu nguyện tiên tôn n ơ ngác nhìn về phía lạ quán lại nhìn phía một mặt chắc chắn diệu duyên ánh mắt vừa đi vừa về dao động một khoả trái tim đều run lên ba run không thể nào ta hiểu rõ đạo trưởng trong này hẳn là có hiểu lầm bạch lưu ly lắc đầu để mọi người đừng suy nghĩ nhiều nói đùa cái gì đạo trưởng thế nhưng là không gần nữ sắc nam nhân hắn tận mắt nhìn đến đạo trưởng ở trên thiên ma bệnh sắc đẹp thiên quốc bên trong một quên một cái tiên nữ ma nữ đánh cho các nàng hồn phi phách tán đoa hoa gọi đạo trưởng nếu là dễ dàng như vậy đ ộ c tâm nói câu đại bất kính lời nói diệu d u ê n đều không giành được nóng hội vậy làm sao bây giờ nhìn qua đóng chặt đạo quán cửa lớn lưu nguyện tiên tôn bất đắc di đạo trưởng đi ngủ, tuyệt đối đừng bạch lưu ly b i ế n sắc thần sắc ngưng trọng căn dặn thế là đường đường một vị bạch ngọc kinh tiên tôn mang người cứ như vậy canh giữ ở đạo quán cửa ra vào không dám làm bất kỳ váy dày nào l ặ n g lặng chờ lấy lý du t ỉ n h ngủ cái này nhất đẳng chính là từ giữa t r ư a t r ờ đến mặt trời lặn trên trời mặt trăng cùng ngôi sao đều xông ra ngay tại lưu n g u y ệ t tiên tôn muốn chờ không được thời điểm kéo dài một tiếng qua kẹt đạo quán cửa lớn hướng bọn hắn rộng mở lý du đã ngồi tại trước bàn đá pha t ố t t r à đổ lên rượu ngon hướng bọn hắn ngâm chén ra hiệu chư vị mời đến chẳng biết tại sao thấy vậy hình ảnh núi thái sơn sụp ở phía trước đều có thể mặt không đổi sắc lưu n g u y ệ t tiên tôn trong lòng đ ố n g nhiên khẩn trương lên đạo t r ư ờ n g trên thân vẫn không có sóng pháp lực cũng nhìn không ra bất luận cảnh giới nào liền liền nói y đều toàn bộ thu liêm bốn thật rất khó tưởng tượng chính là như vậy một cái thường thường không có gì l ạ đạo sĩ tùy tiện liền có thể diện sát sơ cảnh tiên tôn đạo t r ư ờ n g ta đã hỏi t h ă m q u a thành chủ cụ thể như thế nào lý du cho lưu n g u y ệ t tiên tôn rót một chén trà thánh s ư cùng thành chủ uống rượu đàm luận qua ngươi từng làm xuống tiên đoán thành chủ sẽ phải gánh chịu sinh tử đại nạ chỉ có sợ ngươi g ú t ngươi tính ngươi mới có thể gặp giữ hóa lành ta không quan tâm cái này đối với lục đ ạ c vân cho dù hắn là s í c h cước đại tiên truyền thế lý du cũng để không nổi bao lớn hứng thú hắn lấy vẻ nghiêm túc do hỏi ta chỉ muốn biết các ngươi thánh sư lai lịch còn có tục danh của hắn cùng sự tích ta ta không rõ ràng lắm ta chỉ biết là hắn miệng ngậm thiên hiến cùng vực chủ ở thiên trụ trước l u ậ t đạo ngạnh sinh sinh để trèo chống bạch ngọc kinh thiên trụ cất cao ngàn thức có t h ừ a cho chúng ta đổi lấy một tôn tiên quân đế lưu n g u y ệ t tiên tôn cười khổ một tiếng cũng chính là tôn này tiên quân đế mới khiến cho sắp sụt đổ bạch ngọc kinh tuyệt sử phùng sinh lần nữa gian nan duy trì ở cân bằng bằng không bạ cái gì thiên trụ cùng tiên quân lý du không cần quan tâm thế mà không biết tình huống lần này có chút khó khăn hơi suy tư một chút hắn ngẩng đầu đột nhiên hỏi các ngươi v ự c chủ có phải hay không một cái có một không hai tại thế mỹ nữ đạo trưởng làm sao ngươi biết lưu n g u y ệ t tiên tôn kinh ngạc không thôi vậy liền không sai là hắn thoáng một cái không cần xoắn suýt chứ sư phụ còn có thể là ai bằng vào l ư ớ i nợ hoa sen liền có thể lấy được mỹ nữ ưu ái càng mấu chốt một chút sư phụ xưa nay không cùng xịu bức luận đạo đương nhiên bảo trí là một ngoại lệ đó là sư phụ thực sự giận muốn đoạt về tính vân xem thật cái gì là hắn lư nguyện tiên tôn một mặt hoang、mang. lý du đôi mắt chăm chú không có gì ngươi chỉ cần nói cho ta biết trong miệng các ngươi vị thánh sư kia hiện tại nơi nào lưu n g u y ệ t tiên tôn thành thật trả lời uống xong bữa rượu kia thánh sư từng chính miệng cùng thành chủ nói qua hắn muốn đi đông thổ thánh thành tự mình b ò lên đăng thần trường d a i qua đã n g h i ề n chương 453. có thể ngủ ta phòng chương 453. có thể ngủ ta phòng mười tháng mười một trọng dương sáng sớm hôm sau lý du như thường ngày từ đạo quán trong phòng tỉnh lại chuyện thứ nhất là kiểm tra bố tr trận pháp ở bên ngoài hôm trước nữ nhân này lại muốn trộm đạo tiến vào đến lập tức liền bị trận pháp bắn ngược ra ngoài tại vảy rồng trên những cây treo suốt cả đêm đ ặ o trường ta không nhúc ních ta cái gì đều không có động gặp lý du đang kiểm tra chợ pháp diệu duyên dọa đến thân thể t h ẳ n g băng hai tay đều dơ lên lần trước q u o ả n g đau cái mông đến bây giờ còn ẩ n ẩn làm đau coi như không tệ rất tốt không có bị phát động vết tích xem ra nữ nhân này chịu qua một lần rốt cục trung thực rất nhiều hắn đã phát hiện cái gọi là đưa con quan âm chuyển thế tại nguyên thần không có triệt để khôi phục trước đó diệu duyên vẫn như c ũ bảo lưu lấy bản tính nếu còn không phải chân chính quan âm vậy liền không tới kinh lý thời điểm nên đánh còn phải đánh nhìn thấy lý du ngồi tại trên bàn đá diệu duyên tối b u n g lỏng một hơi sau đó con mắt nhỏ g i ọ t nhất chuyển khiến lên ân cần đạo trưởng đây là ngày hôm qua cam lộ nước đạo trưởng g i a cho ngươi pha trà đạo trưởng g i a cho ngươi rót rượu ấy rượu đâu mang theo c h ố n g dông bình rượu diệu, diệu duyên động tác rừng ở nguyên đ ị a chân tay luôn c uống lý du nhìn nàng một cái đạo trưởng ta hiểu ta cái này mua tới cho ngươi rượu diệu. diệu duyên cầm bình rượu liền muốn đi ra ngoài trở về Úc. diệu duyên đứng tại chỗ đầy mắt vô tội nhìn qua hắn m ư i phần nghe lời hiểu chuyện nữ nhân này vì cấp đoạt trên người mình đạo ý thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng rất đáng tiếc không cần đến nàng không cần ngươi đi đánh rượu của ta tới vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết lý du thu hồi bầu rượu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao tầng mây ô một tiếng không linh kêu to côn bằng thân thể cao lớn lướt qua chân trời từ trong tầng mây bay ra làm cho đạo quán đều lâm vào trong bóng ma là đạo trưởng đạo trưởng ở phía dưới chúng ta đến côn bằng nhanh bay xuống đi lâm hinh nguyệt đứng ở trên lưng hưng phấn chỉ vào phía dưới t i ể u sắc thần hiệu thì là tứ chi k h n n ằ m n g i dưới chân không dám động đậy côn bằng là thượng cổ thần thú huyết mạch muốn vượt qua nó một cái cấp độ nó có tài đức gì dẫm tại trên lưng của nó cùng lâm h i n h n g u y ệ t cùng đi nhân viên còn có vương l i ê u cùng đại nghệ lâm trường thanh mấy người ngụy lân muốn lưu tại nam hồng tiếp tục chủ trì phát triển thoát thân không ra không nghĩ tới xa ngoài vạn i ả m cũng có một tòa t ĩ n h vân xem đạo trưởng sư phụ thật đúng là một vị t h ầ n nhân từ côn bằng trên lưng rơi xuống nhìn qua đạo quán vương l i ê u phát ra một tiếng cảm thán cho đến nay đạo trưởng sư phụ thân phận vẫn như cũng là một câu đố nhưng không trở ngại bọn hắn đối với lục đạo nhân sinh ra lòng tính sợ đạo trưởng lâu như vậy không thấy ta người nhớ ta không lâm huy nguyện rất vui vẻ nhảy đến lý du trước mặt muốn lý du gật đầu sau đó nhìn về phía nàng dẫn theo hồ cơm nghĩ tới ngươi mị thực và rượu ngon lâm hinh nguyện lúc đầu muốn phi thường vui vẻ nghe được nửa câu sau này nói lập tức t u xịu xuống tới nhưng vẫn là đưa qua đồ vào ta đây là cải tiến tốt bách hoa t i ể u còn có sớm làm tốt đồ ăn ta một mực dùng linh lực bưng bít lấy không có mát tốt đa tạ đây là thanh toán đạo nguyên của ngươi lý du có cái thói quá tốt mỗi một lần đồ ăn cùng rượu hắn đều sẽ thanh toán tương ứng đạo nguyên tính toán rất rõ ràng sẽ không để cho hinh nguyện ăn thiệt thỏi quá nhiều rồi không cần nhiều như vậy ta cái ví nhỏ đều chứa không nổi nhìn thấy một đống đạo nguyên lâm hinh n g u y ệ t khoát tay không tiếp còn nhăn lại đôi mắt khổ nào nói hiện tại ngụy lân bọn hắn đều trò cười ta là tiểu phú bà tại mùa hè lớn cùng n a m hồng đạo nguyên đều là chân quý tài nguyên tất cả mọi người dùng không đủ chỉ có chính mình bởi vì cho đạo trưởng nấu cơm đồ ăn cất rượu nguyên nhân dùng như thế nào đều không cần không hết vậy liền để bọn hắn tiếp tục thấy thèm lý du đem từ tì lam bà trên thân hao dưới túi chữ vật n h é t vào trong tay của nàng một cái chưa không nổi vậy liền trang hai cái vương yêu đám người trợn cả mắt lên cực kỳ hâm mộ không thôi cựu xác thần hiệu thân mật cọ lấy hưng nguyện ông quần có như thế chủ nhân lo gì khẩu phần lương thực không đủ. nó đều có thể đem đạo nguyên khi ăn v t ăn lộc sinh quá hạnh phúc vậy được rồi lâm hinh n g u y ệ t thu hồi túi chữ vật cười đến chân mày con cong chỉ là còn không có cười bao lâu nàng liền chú ý tới đứng ở một bên rượu duyên tức giận một c h ỉ đạo trưởng nàng nàng làm sao còn ở chỗ này không phải như ngươi nghĩ ta thuê một cái quầy hàng cho nàng thu nàng cam lộ nước cho người cất rượu lý du giải thích một câu như là nàng nàng sao có thể ở trong đạo quán ngươi cũng có thể ở đạo quán bên trong nói xong lý du lại liếc mắt nhìn vương n i ê u mọi người các ngươi cũng có thể ở trong đạo quán lâm h i n h nguyệt còn không có cao hơn mấy giây nghe được câu này lại lập tức t u xịu sùng dưới nàng còn tưởng rằng là chính mình đặc hữu chuyên môn đặc quyền vương nhiêu bọn người thì là có chút kích động phàm là tĩnh vân xem vị trí đạo ý đều phi thường nồng hậu dày đặc so động thiên phúc địa còn thích hợp tu hành cái này bách hoa t i ể u coi như không tệ dễ uống、Chật. lý du nghe thấy một ngụm rượu hương khen không dứt miệng bắt đầu uống rượu dùng nữa rượu ngon món ngon tuế nguyệt tính hảo cho ngọc hoàng đại đế vị trí cũng không đổi các ngươi cũng đừng thèm lấy tọa hạ uống mấy ngụm gặp vương n i ê u bọn người nuất nước miếng hắn xách ra một vò, ném cho bọn hắn. Còn lại thì là cất vào luyện yêu trong bầu hơi trao đảo một cái miễn cưỡng xem như giả bộ nửa ấm vương yêu bọn người thì là không kịp chờ đợi uống tại nam hồng thời điểm lâm cô nương thế nhưng là đem rượu này nhìn cùng bảo bối một dạng bọn hắn ngay cả tới gần cũng không thể tới gần b á c h hoa cựu không chỉ là dễ uống đối với tu luyện có rất lớn g i ú p ích có thể làm cho nguyên thần của bọn hắn vững chắc cô động đến cực điểm cái này vừa quát chính là từ ban ngày uống đến ban đêm lâm hinh n g u y ệ t cũng lướt qua một ngụm thổi qua liền phá khuôn mặt nổi lên một tầng đỏ ử n g nhàn nhạt, nhạt đạo trưởng ngươi để cho ta ở đạo quán bên trong thế nhưng là nhiều như vậy gian phòng vậy ta ngủ chỗ nào à người tùy tiện ở tốt vậy ta cũng muốn ngủ n g ư ờ i phòng lâm h i n h n g u y ệ t con mắt đột nhiên gan lớn đứng lên sóng mắt lưu chuyển nhìn c h ầ m c h ầ m lý du có thể a lâm h i n h n g u y ệ t kinh hô một tiếng rượu trong nháy mắt liền tình chính mình chỉ là mượn tự kỉnh bốc đồng nhắc lên mà thôi đạo trưởng làm sao lại đáp ứng bên ngoài lắng hay nghe lấy rượu d u y ê n thì là cảm thấy thiên đô sập đạo trưởng ta người ta lâm h i n h n g u y ệ t đập nói lắp ba nói chuyện sắc mặt ngượng ngùng một mảnh một đường đỏ đến hai chỗ đỏ bừng đỏ bừng ngượng ngùng vô cùng ngay tại nàng xấu hổ cúi đầu muốn nói không g a nói thời điểm một chiếc linh chu từ đằng xa bay tới lơ lửng tại đạo quán trên không người tới chính là lưu nguyện tiên tôn bọn người đạo trưởng chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng có thể xuất phát đi đông thổ thanh thành、tốt. lý du gật đầu sau đó tại lâm h i n h n g u y ệ t trường lớn trong chóng mắt hai tay của hắn đặt sau lưng dẫm lên tường vân thẳng lên linh chu ta có việc muốn đi đông thổ thanh thành các người giúp ta chiếu k h á n tốt tĩnh vân xem hậu viện để đó tu hành tài nguyên có thể tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện lâm h i n h n g u y ệ t rốt cục ý thức được lý du mục đích nhìn qua từ từ đi xa linh chu tức giận thẳng dậm chân ở đâu là muốn chính mình đạo trưởng gọi mình tới rõ ràng muốn chính mình giúp hắn chiếu khán tính vân xem người khác không tại trong đạo quán cũng không phải tùy ý chính mình muốn ngủ chỗ nào liền ngủ chỗ nào tức chết nỗ liệt đúng rồi diệu duyên quay hàng phí mỗi ngày nhớ kỹ thu linh chu cũng b a y đi lý du tựa hồ mới nhớ tới thanh âm lại phiêu đ n g xuống tới diệu duyên chương 454, đăng thần trường giai chương 454, đăng thần trường giai đạo trưởng những người k i t là của người bằng hữu lưu nguyện tiên tôn hiếu kỳ hướng phía dưới n h ì n quanh khổng lỗ linh chu phi thường rộng rãi toàn thân tản g a linh quang tại tầng mây ở giữa xuyên thẳng quà tốc độ rất nhanh viễn siêu thiên tiên tiên độn pháp xem như lý du gật đầu chắp tay đứng ở mũi thuyền quan sát toàn bộ phía dưới linh chu rời xa ven biển hướng đất liền bay đi thấy cảnh vật không còn là nhìn không thấy bờ biển cả mà là rậm rạp rừng rậm cổ lão liên miên chập trùng dây núi còn có lao nhanh không thôi đại giang đại hà một cỗ phong cách cổ xưa tang thương rộng rãi khí thức t h ầ m thấu tiến mỗi một chỗ không khí linh khí cực độ sinh động đạo ý nồng hậu dày đặc hoàn cảnh tu luyện được trời ưu ái diện tích rộng lớn vô ngần là nam hồng hơn ngàn lần có thửa cũng liền đến hơn vạn cái mùa hè lớn, lớn như vậy l ã n trường đông thổ phía trên tổng cộng có ngàn t o à thành thị to to nhỏ nhỏ chi chi khắp nơi. trong đó đông thổ thánh thành ở vào trung tâm cho chúng ta bạch ngọc kinh c ô n g chế lưu n g u y ệ t tiên tôn chủ động là lý du giải thích lên tình huống lại ngựa khí hơi trầm xuống tham thảm thở dài cũng là trước mắt mà nói đông thổ an toàn nhất một tòa thành thị bởi vì thiên ma lý du thi triển tụ lý căn khôn gọi ra một bộ cái bản n g â m uống trà đối với lưu n g u y ệ t tiên tôn lo lắng nói tại ngộ đạo giới t r u n g quanh tồn tại bí cảnh tiểu thiên địa vẫn tồn tại thiên ma vực những thiên ma này vực lấy một loại không quy luật hình thức không định kỳ xuất hiện c ự độ giỏi về mê hoặc lòng người dẫn tới tu sĩ tẩu hòa nhập ma một khi không có kịp thời ngăn chặn liền sẽ dẫn phát diện tích lớn nhập ma hậu hoạn vô tận chúng ta bạch ngọc kinh tổng cộng bảy mươi hai vị tiên tôn mười hai vị tiên quân đều bị phái đi ra c h ấ n áp thiên ma vực xem như kiệt lực duy trì ở cục diện nghe đến đó lý du nhữ mày côn lôn cùng linh sơn mặc kệ cũng quản nhưng bọn hắn chủ yếu lực lượng chỉ dùng đến giữ gìn tự thân quản hạt châu vực sẽ không giúp chúng ta linh sơn quản khống tây tiên côn lôn c h ấ n ép trung châu bọn hắn xử lý rất tốt thậm chí còn có dư lực nói đến đây lưu nguyện tiên tôn cười khổ một tiếng nhưng chúng ta lực lượng không đủ ứng phó sức đầu mẹ chắn đã nhìn ra lý du gật đầu s í c h cước đại tiên vị kia đều sắp bị thiên ma m g i chết nguyên thần ảm đạm vô q u a n g đã đến miệng cọp gan thỏ tình trạng lưu nguyện tiên tôn có khổ khó nói không chỉ như vậy mặc dù c n lôn linh sơn bạch ngọc kinh riêng phần mình xử lý một chỗ châu vực nhưng dính đến mơ hồ địa giới còn cần chúng ta đ i ề u nhân thủ ba bên cùng một chỗ tiến đến nhưng mà chúng ta vốn là úc còn không mang nổi mình úc chỉ có thể miễn cưỡng rút ra nhân thủ ra ngoài c h â n áp linh sơn cùng côn lôn cũng không muốn nhiều giúp chúng ta chia sẻ đi ra tiên tôn ngược lại còn tử thương càng nhiều nói đến đây lưu nguyện tiên tôn trong mắt hiện, hiện bia ý lần gần đây nhất điều nhân thủ tiến về biển hỗn loạn tiên tôn vốn nên là chính mình chỉ là bởi vì chính mình có biện sanh tiên thành nhiệm vụ lại trước lúc này mới không có ra ngoài mà liên tại vừa mới nàng đã được đến tin tức thay thế mình đi b i ể n hỗn loạn vị kia tiên tôn bị thiên ma vây quanh vẫn là các ngươi hẳn là tăng cường thu thập hương hỏa tín ngưỡng lý d u một câu nói t o ạ t ra bạch ngọc kinh tình cảnh chính là hương hỏa tín ngưỡng không đủ mới đưa đến bọn hắn tiên tôn trở lên tu sĩ số lượng so ra kém côn luôn cùng linh sơn bạch ngọc kinh sẽ không giống bọn hắn như thế không từ thủ đoạn lưu nguyện tiên tôn ngữ khí chăm chú lý do vậy các ngươi lại so với bọn hắn đi được càng xa chỉ hy vọng như thế đi lưu n g u y ệ t tiên tôn thở dài một hơi nhưng mà kiên trì vài v và ạ n năm bọn hắn vẫn như cũ không nhìn thấy hy vọng sau đó linh chu bay trên trời một tháng có thửa lý du một chút không nóng nảy tại giáp lớp học không phải uống rượu chính là pha trà còn tiện thể thưởng thức nộ đạo giới kỳ quan hình dạng mặt đất cảm thụ phong thổ lưu n g u y ệ t tiên tôn lại một lần nữa từ chữa thương ngồi xuống bên trong mở mắt nhìn xem dưới bóng đêm di nhiên tự đắc lý du vẫn như cũ hài lòng ngồi trong mắt hiện hiện một vòng dị sắp đạo trưởng đi theo ngơi lâu như vậy vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi tu luyện nàng hỏi nghi ngờ trong lòng tu luyện lý du kinh ngạc nhìn về ph ngươi nói là ta không có giống ngươi một dạng khô tọa nhập định thổ nạp linh khí là ta không cần lưu n g u y ệ t tiên tôn k è m chút bị nhẹ lại cái này này làm sao liền không cần nếu là không tu luyện đạo trưởng làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới này lý d u nụ cười nhàn nhạt, nhạt một chút bởi vì ta không giờ khắc nào không tại tu luyện a trời có mắt rồi lúc này lưu n g u y ệ t tiên tôn trên khuôn mặt toát ra mấy ngàn năm đều chưa từng có mờ mịt lý d u ngữ khí bình tĩnh như thường đối với các ngươi tới nói ngồi xuống nhập định quan tưởng thổ nạp linh khí cảm ngộ đạo ý là tu luyện đối với ta mà nói đốt hương thường t r à nghe mưa đánh đàn đánh cờ rót rượu nhặt hoa bắt gió đạ n g u y ệ n đều là tu luyện lưu n g u y ệ t tiên tôn biểu thị nghe không hiểu nhưng rất là rung động sau đó linh chu lại bay ba ngày cuối cùng đã tới mục đích chuyến đi này đông thổ thánh thành đầu tiên dẫn vào tầm mắt không phải cái k i ê u cao vút trong m â y cao vạn trượng tường thành mà là một tòa lơ lửng trên trời nhìn không thấy cuối cầu thang màu vàng đang thần trường dai đột ngột từ mặt đất mọc lên như thái cổ cự long thẳng phá mây xanh giai do kim ngọc xây thành lưu truyền tinh thần đường vân bên hông bạch ngọc trụ lớn kỳ thiên tiên thần đổ nhảy lên l i ề u trên bậc tiên vụ l ợ lờ p h ù văn lấp lóe thỉnh thoảng có tiên lạc hợp ấu tiên thần hư ảnh hiện hiện làm lòng người thấy sợ hãi lại sùng kính không thôi đăng thần trường giai mỗi một ngàn năm xuất hiện một lần đăng lâm đi lên người có thể tiến vào tiên thần n g a cổ c ẳ n g ngộ ý chí thu hoạch được tiên thần truyền thừa lưu n g u y ệ t tiên tôn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trong mắt có quan g mang hiện hiện nàng từng lên đi qua một lần nhưng thật đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tiên thần ý chí ư ái nàng tính lên thời gian đến còn có thời gian nửa năm đăng thần trường giai liền muốn triệt để ngưng thực gián lâm lần này trở về nàng chính là muốn tiến vào cầu thân đài h lại một lần nữa đạp vào đăng thần t r ư ở n g g i a i nếu là có thể thu hoạch được tiên thần yêu ái liền có thể gọi nửa bước tiên quân có thể làm dịu bạch ngọc kinh áp lực những cái kia từ bốn phương tám hướng chạy tới người cũng là vì đăng thần t r ư ở n g g i a i lý d u n h ữ mày nhìn về phía phía d ư ớ i hội tụ đám người không sai lưu n g u y ệ t tiên tôn nhẹ gật đầu nếu không có những người này đến đây dâng lễ hương hỏa tín ngưỡng bạch ngọc kinh tình cảnh còn muốn gian nan côn lôn cũng sẽ phái người đến đây cái này đăng thần t r ư ở n g g i a i do chúng ta bạch ngọc kinh không chế nói đến đây lưu nguyện tiên tôn vẫn còn có chút tự ngạo bạch ngọc kinh đăng thần trừng dai côn lôn phong thần đài linh sơn công làng nộ đạo giới chỉ có ba cái có thể c h u y ể n thừa tiên thần địa phương vô số tu sĩ vì đó chạy theo như vị đương nhiên như bản thân liền là tiên thần c h u y ể n thế vậy liền k h á c nói linh chu rơi xuống bạch ngọc kinh nhân viên lập tức tiến lên đón lưu nguyện tiên tôn ngươi có thể tính trở về có một cái có lưu tròn d â u dê tiểu lão đầu bước nhanh chạy tới nhưng đi đến một nửa đột nhiên dừng lại một mặt cảnh giới nhìn xem lý do lưu n g u y ệ t gia hỏa này là ai chưa vực chủ cho phép không có khả năng dẫn người tiến vào nơi này chương bốn trăm năm mươi lăm để cho các ngươi vực chủ tới q a t a chương bốn trăm năm mươi lăm để cho các ngươi vực chủ tới q a t a ngăn cản lý du tiến vào tiểu lao đầu người mặc áo xanh phía trên ấn có phức tạp bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao ống tay háo màu và n g b ệ t dưới chân dẫm lên tường vân tung bay ở lối vào người lui tới viên cũng từ thần sắc kích động trở nên lãnh đ ạ m xuống tới ánh mắt có mang địch ý nhìn chằm chằm lý du mọi người chớ k h ẩ n t r ư ớ n g đây là lý đạo trưởng trợ giúp ta trưởng quản biện x a n h tiên thành chúng ta thành chủ đối với hãng cũng tương đương kính sợ sắp đến bên miệng e ngại hai chữ bị lưu n g u y ệ t tiên tôn đổi thành kính sợ chủ yếu là cân nhắc đến thành chủ còn muôn mặt nói nàng lấy ra thành chủ thân phận bài là lục đạo vân tiểu từ kia tiến cử hiện tại tiến đến. nô tế t i nhìn lướt qua thân phận bài trong mắt xem kỹ dần dần rút đi khe vớt cảm đã như vậy vậy liền vào đi lục đạp vân là trắng ngọc kinh đ ã sinh đ ã tử nhiều năm như vậy vẫn còn tin được đối với bốn bề xem kỹ t hiếu kỳ dò xét ánh mắt lý du xem thường hắn tới đây chủ yếu là vì tìm sư phụ hành tung nhưng mà trong đám người có một đạo căm thù ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào lý du trên thân cái này khiến hắn khẽ nhữ m ẩ y thuận ánh mắt nhìn chính là một người thanh niên áo tím góc áo thêu lên ngân tuyến vân vân eo bội ngọc vòng cài lấy một thanh màu bạc nhữ kiếm khuôn mặt lạnh lùng như băng điêu hai con ngươi hẹp dài mà s lộ ra một cố đ ạ m m ạ c cảm giác lưu n g u y ệ t chúc mừng ngươi trở về lao khổ công cao thanh niên khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt lưu n g u y ệ t tiên tôn thần sắc nhàn nhạt, nhạt ta không dám giành công tất cả đều là lý đạo trưởng trợ giúp người thanh niên này bộ dáng người tên là tử kim tiên tôn cũng là vừa hoàn thành một lần nhiệm vụ sau khi trở về đồng dạng là vì tiến vào kỳ thần đài ngươi khiêm tốn tử kim tiên tôn nhìn lướt qua lý du không có nhìn nhiều mà là q u e n người thanh âm phiêu đãng mà ra lần này tiến vào kỳ thần đài hy vọng ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta hơn một ngàn năm không gặp gia hỏa này vẫn là như vậy tâm cao khí não lưu nguyện tiên tôn không có đi để ý. mà là quay đầu nhìn về phía lý du giải thích đạo trưởng thật có lỗi g i a hỏa này ỉ vào t h i ê n tư cao thường xuyên không đem người để vào mắt lý du không có quan hệ các loại nằm dưới đất thời điểm tự nhiên là sẽ trung thực người bên cạnh nghe nói như thế sắc mặt hơi bờ bực chỉ cảm thấy đạo sĩ kia khẩu khí thật lớn tử kim tiên tôn tiên h tư là bạch ngọc kinh từ trước tới nay thứ hai cao người tụ lại tử kim song cả giận ý n ư ơ n g tụ hai phẩy bảy không không trượng đạo trụ ba n g h n sáu trăm dặm đạo vực mỗi cái cảnh giới đều là đương thời đứng đầu nhất cấp độ nội tỉnh sâu không lường được không hắn hiện tại chính là người thứ nhất bởi vì lúc đầu xanh lan tiên tôn không có chút nào tiến thêm đã điên rồi dựa theo công tích lần này ngươi có thể tiến vào kỳ thần đài tầng thứ bảy tiếp nhận hương hỏa tín ngưỡng tới tiêu nô tế ti nhìn về phía lưu n g u y ệ t tiên tôn làm xuống phán đoán đưa tới cả đám viên sợ hai thản p h ụ kỳ thần đài tổng cộng chia làm chín tầng mấy ngàn năm đến nay tầng thứ bảy này là lần thứ ba mở ra chẳng lẽ lại lần này chúng ta muốn ra tiên quân có người âm thầm cân nhắc chứ lưu nguyện tiên tôn bên ngoài tử kim tiên tôn tại biển hỗn loạn chém giết thiên ma có công cũng thu hoạch được tiến vào tầng thứ bảy tư cách ngươi muốn gia nh lúc này nô tế ti xuất ra bút ký sổ ghi chép lại liếc mắt thấy hướng lý du chuẩn bị làm x u ố n g đăng ký hắn cũng tốt bụng giải thích bạch ngọc kinh tổng cộng do mười hai lầu tầng năm tạo thành mười hai lầu liền không đồng nhất một lắm lợi mà cái này lầu năm theo thứ tự là tuyển cơ thành thương cung thành vân ẩn thành bích lạc thành quỳnh hoa thành mỗi một thành thực lực cũng không giống nhau trưởng quản lâu số cũng khác biệt chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút tạ ơn ta c á i nào một thành đều không gia nhập ngươi ngươi nói cái gì nô tế ti cầm bút động tác đột nhiên dừng lại trên không chúng kinh ngạc nhìn xem lý du tự h ầ nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì lý du ta không muốn gia nhập bạch ngọc kinh n g ư ơ i biết bên ngoài muốn gia nhập bạch ngọc kinh tu sĩ giống như cá giết sang sông phong phú lại là ngay cả bậc cửa đều sở không được sao có quan hệ gì với ta lý du kỳ quái nhìn xem lão đầu này ngươi ngươi không gia nhập bạch ngọc kinh vậy cùng lấy lưu n g u y ệ t tiến đến làm cái gì nô tế ti mười phần không hiểu dựa theo thường ngày tình huống từ bên ngoài dẫn người tiến đến đó chính là muốn gia nhập bạch ngọc kinh nô tế ti lý đạo trưởng tình huống không giống v ớ i gặp nô tế ti trở nên sinh khí lưu nguyện tiên tôn sắc mặt c h ử biến mau tới trước giải thích t h ấ p giọng ghé vào lỗ thai hắn nói tình huống ngươi nói hắn chém giết t ì lam bà ma diệt sông lê đế mẹ chân linh lục đạp vân ra hoặc kia đối với hắn e ngại không thôi nghe nghe nô tế ti đã cảm thấy là thiên phương giả đảm chắc chắn nói ta không tin cảnh giới của mình tu vi tốt xấu tại lục đạp vân phía trên nếu là tiểu tử này thật có nói lợi hại như vậy chính mình làm sao có thể cảm giác không ra tốt lữ n g u y ệ t biết ngươi muốn vì hắn mưu tốt chỗ đi nhưng không cần thiết như vậy khoa trương miêu tả nô tế ti khoát tay áo không tiếp tục chăm chú nghe mà là tiếp tục hỏi hướng lý du đã ngươi không muốn gia nhập bạch ngọc kinh vậy đến nơi này làm cái gì treo ra tình huống hắn cũng không phải không có gặp qua mỗi lần luôn có mấy cái kia tự cho mình siêu phà người sau khi lại tới đây ra vẻ chấn định muốn thông qua đàm phán thu hoạch được bạch ngọc kinh nhiều tài nguyên hơn duy trì nhưng người như vậy nếu như là thật có tư chất n g ú t trời đây cũng là nói còn nghe được bằng không làm như vậy sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại dẫn tới nhóm người mình phương phản cảm lý du đi thẳng vào vấn đề ta muốn tìm bọn các người thánh sư hai chữ chỉ có kiên nhẫn lập tức bị ma diện sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến hồn áo thánh sư địa vị cỡ nào sùng kính há lại ngươi nói muốn gặp liền gặp lý du nhìn xem dâu dê đều khí giật lên tới ngô tế ti một lát sau hắn tự lo lắc đầu thở dài còn tưởng rằng ngươi nói chuyện có chút phân lượng n g u y ê n lai cũng là một cái không làm chủ được tiểu l ã o đầu ngươi ngô tế ti giận dữ không thôi đang muốn chất vấn lý du đã ngươi không làm chủ được vậy thì tìm một cái có thể quyết sách người đến cùng ta đ à m luận để lưu h u n h tiên quân đi ra ta muốn cùng với nàng trò chuyện chút lưu h u n h tiên quân chính là khống chế đông thổ thánh thành bạch ngọc kinh tam đại vực chủ một trong cũng chính là vị t i a cùng sư phụ ở thiên trụ trước luận đạo hồng nhan chi kỷ ngươi cho rằng chính mình là ai không chỉ muốn gặp t h á n h sư còn muốn tìm vực chủ người đứng ngoài quan sát viên bên trong có người nhịn không được lập tức gầm thét lên tiếng g i a hỏa này đến cùng chỗ nào xuất hiện làm sao một chút quy củ đều không có ngươi không biết còn tưởng rằng bạch ngọc kinh là nhà hắn muốn gặp ai chỉ thấy ai vậy mọi người tỉnh táo tình huống không phải là các ngươi nghĩ như vậy lưu nguyện tiên tôn thần sắc đột nhiên thay đổi vội vàng lên tiếng ngăn lại nhưng từ ngô tế ti lập tức lạnh lẽo mặt đến xem mâu thuẫn hết sức căng thẳng đem thứ này cho lưu m u n h tiên quân nàng tự nhiên sẽ tới gặp ta lý du tiện tay ném ra ngoài một kiện vật phẩm sau đó quay người đi ra bạch ngọc kinh cửa ra vào nơi này ở không quen hắn muốn đi bên ngoài tìm một chỗ ở lại ngô tế ti tiếp được lý du ném ra đồ vật tập trung nhìn vào nguyên bản tức giận thân sắc trong nháy mắt sắc mặt đại biến chương 456. gặp lại tô cảnh du chương 456. gặp lại tô cảnh du đạo sĩ này dĩ nhiên như thế miệt thị chúng ta không được chúng ta nhất định phải ráo hơn hắn và không hắn còn không biết trời cao đất rộng lục ta bạch ngọc kinh giống như giết cha đại thủ chưa từng có tu sĩ có thể dạng này phát ngôn bừa bãi đối với giao hơn hắn cho hắn biết miệt thị bạch ngọc kinh hậu quả bốn lý du cử động chọc giận ở đây rất nhiều người những người này đều là bạch ngọc kinh trong các lầu các thành để cử đi ra thiên tiêu từ bốn p h ư ơ n g tám hướng chạy đến nhận lấy tiến vào cầu thần đại cơ hội tới tiêu hương hỏa tín ngưỡng chỉ là bọn hắn không nghĩ tới sẽ kinh lịch tình cảnh như vậy quân tình trở nên càng xúc động phẫn nộ thế cục muốn thất thố liền tại bọn hắn muốn động thủ thời khắc nô tế ti đột nhiên lớn tiếng hô lên đều đừng hành động thiếu suy nghĩ một đám người cứ thế tại nguyên chỗ nô tế ti đây là thế nào rõ ràng trước một khắc sắc mặt còn khó nhìn như heo lá gan sắc một dạng hiện tại làm sao ngược lại ngăn lại chúng ta chuyện này không tới phiên chúng ta tới xử trí nô tế ti hít sâu m ộ t hơi thần sắc bên trong tràn ngập phức tạp gặp tình hình này lưu nguyện tiên tôn n h ấ c lên tâm thì là chậm rãi rơi xuống thầm đưa m ộ t hơi nếu là thật đánh nhau dù là đám người này cùng nhau tiến lên sợ l à đều không đủ đạo trưởng đánh nô tế ti ngươi nói rõ hơn một chút có người kinh nghi bất định nhìn xem hắn đạo sĩ kia ném ra tới đồ vật đang bị nô tế ti cẩn thận từng ly từng tý nâng ở trong lòng bàn tay đây là một tấm c ủ chú đạo sĩ kia không có đang nói mê sảng hắn cùng thánh sư khả năng thật có quan hệ nô tế t i bưng lấy trong tay phủ lục phía trên này dòng bay phượng múa chữ lớn chính là xuất từ thánh sư thủ bút coi như hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra một lần kia thánh sư chính là vẩy mực múa bút sáng tác một loạt phủ lục lấy thông quỷ thần thủ đoạn kiếm t ầ u thiên phong vì bọn họ tụ lại đại lượng ấp nước khiến cho thiên trụ c ấ t cao thu hoạch tiên quân h ế hắn làm sao có thể không nhận ra trong tay phủ lục t ế n lặng nô tế t i thần sắc n g h i ê túc trân trụ toàn trường đăng ký công tích sự tỉnh bình thường tiến hành tiến bảo cầu thần đại an bài đúng hạn tiến hành nhanh chóng giao pho xong hắn bỏ xuống nơi này liền ngay cả cùng lưu nguyện tiên tôn nói chuyện đều không để ý tới vô cùng lo lắng hướng bạch ngọc kinh chỗ sâu t i ế n đến hắn một đường chạy vội xuyên qua một đường thảm cỏ xanh bãi cỏ trải lên đi ngang qua vườn hoa hù dọa bay đ ầ y trời đ n g đỏm cuối cùng tại một chỗ cao ba tầng lầu cắt trước dừng lại ta có chuyện quan trọng bẩm báo v ự ợ t chủ các ngươi nhanh đi thông báo hắn bắt lấy phụ lục hướng thủ tại chỗ này hai vị môn thần bẩm báo môn thần biểu lộ không có biến hóa thờ ơ vượt chủ có lệnh tại nàng trong lúc bế quan bất luận kẻ nào không nên vánh nhiễu vượt chủ cũng từng có chỗ b cần phải trước tiên hướng nàng b m báo nô tế ti thần sắc không thay đổi lần này đến phiên hai vị môn thần trở nên bồi dối tư tế mau mau m i đến bọn hắn mở ra lầu các cửa phòng không dám có bất kỳ chỉ hoan b u ố n lý du từ bạch ngọc kinh tổng bộ đi ra tại đông thổ thánh thành bên trong đi dạo đứng lên sư phụ thường nói bắt phương tin tức hội tụ chỗ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết thế là dựa theo lệ cũ hôm nay vô sự câu làn ngày hát hắn đi tới lớn nhất nơi bấm hoa cực lạc cung sở dĩ tới đây là bởi vì hắn cảm thấy dựa theo sư phụ bản tính vô cùng có khả năng ở chỗ này cũng lưu lại vết tích vừa bước vào trong đó liền để hắn không khỏi cảm thán một tiếng thật không hổ là đông thổ thánh thành thanh lâu này hào hoa xa xỉ trình độ viễn siêu tưởng tượng trung tâm nhất chỗ trưng bày rõ ràng là một chỗ tiểu bí cảnh một vầng trăng tròn treo trên cao phóng xuất ra nồng hậu dày đặc hà khí hình thành tiên vụ bình thường bốn chỗ phiếu tán một chỗ giá trị không thể đo lường tiểu bí cảnh cứ như vậy lấy ra thờ mọi người thường loạn cái này cực lạc cũng vẫn là tương đối có thực lực hay vị đạo trưởng này nhìn xem rất lạ mặt là vừa tới đông thổ thánh thành một đám oanh oanh yến yến lập tức xuống tới thuật một sắc thiên tiên cảnh giới trên thân còn tản g a hợp hoàn tông khí tức xem xét chính là phong nguyệt lao thủ mười phần biết được nên hợp nam nhân lý du ở đại sảnh bên cửa sổ t ò a hạng đem các ngươi nơi này rượu ngon thức ăn ngon tất cả đều đi lên đúng rồi còn có các ngươi đầu bài cũng gọi tới đạo trường biết hưởng thụ chúng ta cực lạc cung đầu bếp thế nhưng là thực thần chuyện thế tú bản định nọt mà cười cười lại là lại lời nói xoay chuyển cười làm l à n h lấy chỉ là m u ố n t h ấ y chúng ta như yên tiên tử tốn hao không ít mà lại nàng chỉ chiêu đãi thân phận h i ể n hết người biểu đạt ý tứ rất chuyện c h u y ể n đơn giản tới nói chính là ngươi một cái phát triển an toàn sảnh n ẹ o nát không có tiền không có thân phận cũng đừng mặt to há mồm tìm hoa khôi phải tự biết mình tốn hao xưa nay không là vấn đề lý du cười nhạt một tiếng sau đó nhìn về phía tú bà sau lưng người cái này tú bà hơi nhún g mày vừa muốn quay người một bóng người chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn lê lê thúc sao ngươi lại tới đây nàng nhịn không được kinh khiếu xuất lai、like. cho đến ngày nay tô cảnh du bắt đầu nắm giữ tô g i a bên người nàng người thân phận địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên đây chính là tiên minh thương hội b á t đại gia một trong đạo trưởng tại cực lạc cung tiêu xài toàn bộ tính tại chúng ta tô ra phân thượng lê thúc thần tình nghiêm túc là tú bà trong lòng giật mình nàng không nghĩ tới tô ra sẽ đích thân tới đây cho đạo sĩ này tính tiền cực lạc khung đối cảnh sát thực không thấp nhưng ở tô ra trước mặt đơn giản không đáng giá nhắc tới còn không mau đi đúng đúng đúng ta cái này đi chuẩn bị tú bà lập tức túi đầu một đường chạy chậm ngồi lý du nhìn về phía lê thúc đưa tay ra hiệu đừng đừng đừng ta cũng không dám cùng đạo trưởng cùng lên ngồi c h u n g nếu để cho tiểu thư biết nàng không phải mắng ta cầu hết lâm đầu lê thúc cười khổ liên tục khoát tay các n g ư ờ i tô ra tại đông thổ thánh thành lý du cũng không có đi để ý tùy ý hỏi cũng không có chúng ta tô ra bàn tay mình nắm một tòa thành thị lần này đến đây là cùng theo tiểu thư đến tìm bạch ngọc kinh thương nghị mậu dịch hợp tác sự tỉnh không nghĩ tới vận khí tốt như vậy lại ở chỗ này gặp đạo trưởng nếu là tiểu thư biết nàng nhất định cao hứng phi thường lê thúc cười đến rất vui vẻ lúc đầu chính mình chỉ là ở phía trên trờ lấy không nghĩ tới t ú i đầu xem xét đã nhìn thấy đạo trưởng đi đến đây thật là phi thường may mắn đạo trưởng tiểu thư ngay tại phía trên cùng người đàm luận sự tình có muốn hay không ta đi thông báo một tiếng nàng khẳng định không kịp chờ đợi chạy xuống không cần ta đến uống rượu tìm người mà thôi lý du khoát tay tìm ai sư phụ ta lê thúc mặt lộ kinh ngạc đạo trưởng tìm sư phụ làm sao tìm được cực l ạ cung tới mà lúc này tú bà đã mang theo như yên tiên tử đi tới nhanh nhanh cho đạo trưởng cùng lê thúc hành lễ nói nàng liền phải đem vị này muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào như yên tiết tử nhét vào lý du bên người dừng lại liền đứng đó bên trong liền thành lý du lập tức ngăn cản sau đó hỏi hướng như yên tiết tử ta hỏi ngươi có thể có họ lục đạo nhân đi tìm ngươi tại sao phải hướng như yên tìm hiểu tin tức đương nhiên là bởi vì sư phụ đi dạo thanh lâu cho tới bây giờ chỉ tìm tốt nhất chương bốn trăm năm ư ơ i bảy dục vọng c h i thạch chói lọ dưới ánh đèn cực lạc cung ổ nào náo động đúng như huyên náo thủy triều các tân khách hoan thanh tiêu ngữ, sao trúc quản huyền tấu minh s e n lẫn một mảnh. như yên tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, đứng ở đại s ả n h chỗ, hấp dẫn ánh mắt mọi người. làm cực lạc cung hoa khôi, như yên tiên tử có thân phận của mình, đây là nàng lần thứ nhất ở đại s ả n h bên trong xuất hiện đối với bốn b ề trần trụi nóng bỏng ánh mắt. nữ nhân này cũng là cảm thấy khó chịu, nhưng xét thấy lê thuốc ở đây, nàng không dám biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì lui tới cực lạc cung nhân viên rất nhiều, không biết có thể hay không miêu tả kỹ lưỡng hơn một chút. Chuyển, âm cuối có chút lên, giống như lông vũ nhẹ cào đáy lỏng. lý du n h ữ mày, ở trước mặt ta, đem ngươi bộ kia thu lại, bằng không liền đem ngươi ném ra bên ngoài. như yên tiên tử thân thể run lên, doa đến lập tức đem tự nhiên mà thành bị công thu về đạo sĩ này tại sao cùng nam nhân k h á c không giống với, thế mà không thích chính mình vũ mị. có thể làm cho tô ra đều muốn định nọ nhân vật. nếu là trèo lên, vậy mình coi như có bảo hộ. lê thúc, đạo trưởng, có thể hay không sai lầm, quý sư tôn làm sao lại tới đây, hán. lý du nhìn về phía như yên tiên tử ngắn gọn nói một câu, họ lục, đạo sĩ, vừa giả lại đẹp trai. ta biết, ta nhớ ra rồi. nghe được nửa câu đầu, như yên tiên tử còn không có phản ứng. nhưng lại già lại đẹp trai bốn chữ vừa ra trong nháy mắt để nàng che miệng hô lên đủ để có thể thấy được sư phụ ở phương diện này có bao nhiêu kinh diễm để cho người ta khắc sâu ấn tượng lên thúc bốn vừa già lại đẹp trai thật nhỏ chúng danh t ử đây là có thể đủ một khối lý d u một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ cười nhạt một tiếng hắn tại cái kia nơi nào chạy nhiều như vậy địa phương chỉ cần bốn chữ này vừa ra liền có thể để cho người ta nghĩ tới sư phụ đây là dành riêng cho hắn danh t ử ta không biết nhưng mà như yên tiên tử trả lời làm hắn trở tay không kịp vậy làm sao ngươi biết hắn một năm trước hắn tới đây uống rượu làm v u i tiêu sái khôi hài tư thái lập tức hấp dẫn ánh mắt của ta còn bỏ ra b ò lớn bạo nguyên muốn cùng ta cùng chung đêm xuân sau đó hắn cuối cùng không có tiền thanh toán ký chính là bạch ngọc kinh giấy tờ lý du bốn lê thúc kêu lên một tiếng đau đớn cảm giác ngực bị trọng truy đập một cái ngươi nói tiếp lý du rót cho mình một chén rượu lướt qua một chút phát hiện không bằng bách hoa t i ể u dứt khoát đổ sạch cực lạc c u n g khen thượng thiên linh cựu cũng so ra kém bách hoa cựu lửa điểm như yên tiên tử miêu tả sinh động như thật bạch ngọc kinh là địa phương nào ở đâu là tùy tiện xuất hiện một người há mồn liền có thể ký đơn. chúng ta tự nhiên là không tin thấy chúng ta coi hắn là làm lừa đảo lão đạo sĩ kia có chút tức hồn hẹn sau đó nói l â y đầu có thể đứt máu có thể chạy mặt mũi không có khả năng tổn hại loại hình lời nói hắn tắn răng một cái dẫm chân một cái đem lưu h u n h tiên quân tín vật móc ra nghe đến đó lê thuốc mi mắt c u n g loạn trái tim đều phản g phất lọn nửa nhịp lưu h u n h tiên quân đạo trưởng sư phụ còn cùng lưu h u n h tiên quân có gặp nhau đây chính là bạch ngọc kinh nhân vật số ba a lưu h u n h tiên quân địa vị đặt ở tiên minh thương hội tờ nói đó chính là tám đại nguyên lao cấp bậc hay là xếp tại hàng trước nhất toàn bộ tô ra cũng không thể cùng nó đánh lý du hỏi kết quả cuối cùng như thế nào ngay tại chúng ta không tin thời điểm lưu h u n h tiên quân t ừ trong không gian b ư ớ c r a thật xuất hiện nói đến đây như yên tiên tử thanh âm đều đang phát run dọc dịu dàng run dậy không chỉ một màn kia hình ảnh để nàng đến nay lòng sinh sợ hãi lê thúc có chút kích động lưu h u n h tiên quân chạy đến đằng sau cho hắn ký đơn sao cái này cái này sao có thể như yên tiên tử âm điệu cao vút lưu h u n h tiên quân là b ự c nào thân phận có thể xuất hiện tại cực lạc cùng cũng đã là hạ mình hạ vị làm sao lại là một cái lao đạo sĩ thanh toán phí phục vụ lý du hỏi cuối cùng như thế nào như yên tiên tử lão đạo sĩ bị lưu h ì n h tiên quân một sẻn sát đập trắng kéo đi lý du tại nội tâm cảm thán không thôi sư phụ tại các sư m â u trước mặt hoàn toàn như trước đây hay là cái gia đình kia đệ vị a thông thường thao tác không cần ngạc nhiên xác thực sư phụ cũng là có chút điểm giả mà không đứng đắn sao có thể đến cực lạc cung loại địa phương này lêu lồng nhưng sư phụ làm việc tất có mục đích hẳn là đơn giản như vậy hắn có hay không lưu lại thứ gì lý du hỏi không có không có như yên tiên tử ánh mắt trốn tránh túi đầu nhìn xuống đất ân nàng nhìn không thấy ngay cả mình chân đều nhìn không thấy vĩ nạn ngọn núi cản trở tầm mắt của nàng đạo trưởng tra hỏi ngươi chi tiết đưa tới đừng nghĩ giấu giếm cho dù là lê thúc đều xem thấu nữ nhân này tâm tư lập tức quát lớn lý du nhìn chằm chằm nàng đem đồ vật r a o ra là ta cho cái này cho như yên tiên tử thân thể run dậy lập tức đem đồ vật đem ra lão đạo sĩ vì lấy ta niềm vui đem cái này linh thạch đưa cho ta nàng lưu luyến không rời đưa ra viên linh thạch này có thể giúp tự mình tu luyện bị công đồng thời gần đoạn thời gian trở nên càng phát ra thật dị nếu không có bất đắc dĩ nàng thật không muốn lấy ra khối đá này ước chừng lớn nhỏ cơ nắm tay quanh thân quanh quẩn lấy biến ảo chập trần thải quang quang vụ không ngừng phun ra nuốt vào khi thì xích hồng khi thì ưu lam thất thải nhan sắc không ngừng biến hóa cùng một thời gian còn có đến từ bốn phương tám hướng khí t ứ c không ngừng tụ đến tràn vào linh thạch bên trong nhìn kỹ lại viên linh thạch này tựa như là biến ảo vực sâu để cho người ta sinh ra một cỗ sợ hãi thần thức cũng có thể bị hấp thu đến không còn một mảnh nỗi lòng bên trong l ẩ n tàng dục vọng tựa hồ cũng muốn bị dẫn ra lê thuốc sắc mặt đột nhiên đại biến dục vọng tri thạch lý du hỏi hướng hắn ngươi biết đây là vật gì đạo trưởng đây là vật bất tưởng có thể hấp thu tu sĩ thất tình dục thất tình. vui giận lo nghĩ b u ồ n sợ kinh lục dụ tài mớn ư sắc d ụ tên mớn ư thèm ăn ngủ mớn ư q u ê n l d ụ đây đều là nhân gian trọc khí đều là thiên ma lực lượng nơi phát ra mà dục vọng chi thạch đối với thiên ma tới nói có khó có thể tưởng tượng dụ hoặc cơ hồ thì tương đương với tu sĩ chúng ta thần dược lê thúc giọng nói vô cùng độ nghiêm trọng viên này dục vọng chi thạch sắp bị r ố t đầy lý du đem dục vọng chi thạch cầm ở trong tay cẩn thận chú đáo phát hiện bên trong dục vọng chi niệm sắc hóa thành thực chất tu sĩ tầm thường nhiễm phải một chút đều muốn n h i ệ ma tại cực lạc cung bên trong là nhân tính dục n i ệ m sen lẫn mãnh liệt nhất địa phương viên này dục vọng chi thạch hấp thu quá nhiều dục n i ệ m đạo trưởng viên này dục vọng chi thạch tuyệt đối không có khả năng rơi xuống thiên ma trong tay bằng không lại phải thúc đẩy sinh trưởng ra một tôn thiên ma hoàng can hệ trọng đại lê thúc nhịn không được nhắc nhở lý du nhẹ gật đầu thi triển tụ lý căn thôn đem dục vọng chi thạch c ấ t kỹ trong lòng cũng là cảm thấy một tia kỳ quái sư phụ từ nơi nào có được dục vọng chi thạch vì sao lại đem nó lưu tại cực lạc cùng tùy ý tảng đá tia thôn vệ dục n i ệ m chương bốn trăm năm mươi tám khi bóng ra đá chương bốn trăm năm mươi tám khi bóng ra đá đạo trưởng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào lê thúc sắc mặt nghiêm trọng tiếng nói đều có chút khô khốc chỉ là đưa mắt nhìn g ụ c vọng chi thạch một chút hắn cũng cảm giác tâm viên ý mã nguyên thần sao động giống như muốn nhảy ra một dạng ta cũng không biết lý du khẽ lắc đầu sư phụ nói chuyện hành động không thể t h a m dò cũng vô pháp phán đoán nhiều khi chỉ có đương sự tình sau khi phát sinh mới có thể đối với hắn dụng ý bừng tỉnh đại nộ quý sư tôn tâm thật to lớn thế mà cứ như vậy đem g ụ c vọng chi thạch đặt ở cực lạc c u n g nếu như bị thiên ma đạt được hậu quả khó mà lường được lê thúc nhịn không được lại thất giọng nói một câu chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi như hôm nay ma tàn phá bừa bãi côn lôn cùng linh sơn còn dư lực duy trì bạch ngọc kinh thế nhưng là đến bước đi liên tục khó khăn tình trạng cái này nếu là ra lại một tôn tiên ma hoàng cân bằng bị đánh phá đông thổ đều muốn xong đời ân lý du phát giác được không đối tảng đá kia không thành thật thế mà tại tụ lý c ả n k h ô n trong không gian điên cuồng chấn động muốn thoát khỏi thả ta ra ngoài đạo sĩ rậm thả ta ra ngoài dục vọng c h i thạch đông nhiên biến thành màu đỏ như máu tươi giống như trói mắt cái kia một cỗ khổng lồ phẫn nộ cảm xúc trong nháy mắt xông lên lý du trong lòng nhưng mà lý du tâm tư giống như một mảnh lũ đàm không dạy nổi bất kỳ gợn sóng nào gặp tức giận ý chí không có tác dụng d ụ c vọng chi thạch lại t r ợ t biến thành mở nhạc sắc tựa như nến tàn trong gió ánh sáng ngụ ý thâm trầm bị thương lý du liền lẳng lặng nhìn nó không vui không buồn tựa hồ cảm nhận được miệt thị d ụ c vọng chi thạch tiếp tục gia tăng truyền vận Bá đến một chút nó lại biến thành màu xanh lá phản p h ấ t lũ xâm quỷ hỏa cất dấu vô tận g h é n ghét chỉ là nó vẫn không có đạt được muốn phản ứng mặc kệ nó tại sao thua ra dục nghiệm lý du tâm tư bình tĩnh dị thường không có bất kỳ cái gì gọn sóng nó lập tức liên động này làm sao cùng nghĩ không giống mới nghĩ như vậy tiến vào thất hại ta chơi lý du lười nhác phân ra tâm tư chấn áp d ụ c vọng chi thạch trước mắt còn không biết cái này có làm được cái gì cũng không tốt vỡ vụn nếu nghĩ như vậy t h ì đến vậy liền như ngươi nguyện nói xong lý du vung tay lên d ụ c vọng chi thạch giống như một trái bóng ra một dạng rơi vào trong đầu của hắn đạo sĩ này đi rồi nhất định là đi rồi lại dám để cho ta tiến vào thức hải chẳng lẽ hắn không biết dụng nghiệm từ thức hải bộc phát sẽ triệt để phá vỡ tâm thần của hắn sao đạo sĩ này quá tự đại hắn chết chắc hắn bốn ngay tại g ụ c vọng chi thạch đô ra suy nghĩ dự định tại lý du trong thức hải nhấc lên ngập trời bể g ụ c thời、điểm. lột phát nhiên hiện có bốn đôi con đôi có một ắ t chỉ lặng nhìn chầm chầm nghiên nhìn lặng nó. m cỗ cảm giác g i ậ n cả thóc gáy trong nháy mắt chiếm cứ nó tất cả trong lòng thể nội dục vọng phản p h ấ t chuột gặp mèo mèo hoảng sợ sợ hãi cùng một chỗ phát ra cực độ gào thét đây là vật gì từ hỏa tiểu nhân lay nó mấy lần lan trên mặt đất đến lăn đi không hiểu k h ô lâu tiểu nhân khiêng liêm đao tại dục vọng chi thạch phía trên gõ gõ thanh âm rất thanh thúy rất êm hai ăn măng không n h ư ợ thủy tiểu nhân ở chạy nước bọn tí tách rơi vào phía trên lao đại không để cho chúng ta hư hao phù lục tiểu nhân một cước dấp ở đem nó dừng lại mà trong lúc này dục vọng chi thạch chân linh gắt gao che miệm không dám phát ra linh điểm thanh âm đại đạo c h â n ý bốn loại đại đạo c h â n ý đạo sĩ kia thể nội lại có bốn loại đại đạo c h â n ý mỗi một loại đại đạo c h â n ý cũng là có thể trở thành một giới thiên đạo tồn tại a tiếp lấy nó liền cảm nhận được một cỗ trời đất quay cùng dù sao chúng ta nhản r ô i không chuyện gì lão đại cũng cho chúng ta nhìn chằm chằm nó dứt khoát lấy ra làm bóng ra đá đi từ hỏa tiểu nhân rảnh r ố i đến bị khủng nhãn tình sáng lên không nói hai lời một cước liền đem d ụ c vọng chi thạch đá bay thật xa tốt ý kiến hay k h â lâu tiểu nhân ứng thanh thân hình nói lên liền xuất hiện tại tảng đá bay đi con đường bên trên sau đó g ơ lên liêm nào phình một tiếng liền đem nó đánh bay sau đó chính là phanh phanh đương đương thanh â m vang lên phụ lục tiểu nhân b ọ n người đem d ụ c vọng chi thạch đá tới đá vào không lâu lắm trong tảng đá kia chân linh liền dọa đến hồn phi p h á c h tán một điểm động tĩnh đều không có bốn tại ngoại giới trên thực tế liền đi qua mấy hơi thời gian phát giác được d ụ c vọng d ú n g chuyển lê thúc quan tâm hỏi đạo trưởng hòn đá kia không có việc gì không nổi lên được song gió lý du khoác tay t ò a hạ tiếp tục uống rượu ăn cơm vậy là tốt rồi lê thúc t ố i buông lỏng một hơi mà lúc này hắn nhìn về phía cách đó không xa cầu thang tô cảnh du thu đến tin tức của hắn ngay cả thương nghị sự t ì n h đều bông xuống lập tức đuổi đến xuống tới tô tiểu thư chúng ta thương nghị thật tốt ngươi làm sao đột nhiên muốn rời khỏi tại tô cảnh du sau lưng có một người trung niên một đường đi theo thần sắc không tốt truy vấn khẩu vị của các ngươi quá lớn ta tô ra tới đây mở thương hội không có khả năng phân ngươi sáu thành tô cảnh du đi cũng không trở về bước nhanh xuống thang lầu chúng ta đại khái có thể tìm người khác hợp tác không có chúng ta từ ra trợ giút các ngươi tại đông thổ thánh thành không mở được thương hội từ lộc thanh â m có chút băng lãnh tô cảnh du không g i n phản ứng ra hỏa này bởi vì nàng rốt cục gặp được xa cách thật lâu đạo trưởng đạo trường người làm sao cũng tới đông thổ thánh thành vị này chấp trưởng tô gia xưa nay lấy băng lanh quả quyết chứ danh tô gia đại tiểu thư giờ phút này đứng tại lý du trước mặt đúng là có chút cục xúc bất an một m à n này làm cho người ở chỗ này thần sắc xứng sở cảm thấy giống như nằm mơ cùng một thời gian bên trong đại s ả n h tất cả mọi người cúi đầu xuống xì xào bàn tán đều đang nghị luận lý du thân phận ở chỗ này có chuyện lý du nhìn thoáng qua tô cảnh du có đoạn thời gian không gặp nữ nhân này khí tức ngược lại là lộ ra càng thêm quả quyết mặt mày ở giữa mang theo một vòng khí khái hào hùng chấp trưởng tô gia đại quyền trong tay nữ nhân này địa vị nước lên thì t h u y ề n lên dần ra tự nhiên là có thượng vị giảng nên có uy nghiêm chúng ta mua nơi này tốt nhất một chỗ trang viên đạo trưởng nếu là không có địa phương đi có thể ở ta nơi đó tô cảnh du cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm trong mắt lại toát ra một vòng chờ mong rồi nói sau lý du không có lập tức đáp ứng dựa theo thời gian suy đoán bạch ngọc kinh bên kiên lên phái người đến đây đạo trưởng ta cho người rót rượu gặp lý du chén rượu giống tô cảnh du chủ động xin đi d t dặn bưng rượu lên ấm rót rượu sau đó liền cùng kính đợi ở một bên giống như thị nữ bình thường l ê thức bốn tiểu thư ngươi bây giờ là tô gia gia chủ nếu là bộ này tư thái truyền đi chúng ta tô ra mặt mũi sợ là sẽ phải có hại phát giác được chung quanh ánh mắt khác thường hắn đệ thấp lấy tiếng nói thuyết phủ tô cảnh du thờ ơ thành đạo dài rót rượu là vinh hạnh của chúng ta lê thúc khỏe miệng co giật một chút thôi tình huống xác thực như tiểu thư nói tới có thể hầu hạ tại đạo trường t i hữu đích thật là một loại vinh quang nếu không có đạo trường liền không có hiện tại tô ra cứ như vậy lý du ngồi tại bên cửa sổ đầy chậm dại uống rượu tô cảnh du liền chờ đợi ở một bên bước chân động đều không có đậu mà lúc này khiến người ngoài ý chính là bị cự tuyệt hợp tác từ lộc đi mà quay lại âm dương quái khí mà nói sách tô ra cũng coi là cô đơn nhất gia c h i chủ thế mà đổi tới lịnh n o ạ t một cái đạo sĩ rộng chương bốn trăm năm mươi chín còn có ta lợi nhuận chia chương bốn trăm năm mươi chín còn có ta lợi nhuận chia từ lộc âm dương quái khí thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn lọt vào mỗi người đều trong lỗ thai gây nên mọi người ở đây dị dạng ánh mắt mấu chốt chính là hắn còn không biết thu liễm l i a m ai nói ra xem ra cái này tô ra bất quá cũng như vậy thân là gia chủ t ô cần du thế mà nhiệt tình mà bị hờ hững đi lịnh đoạt một cái đạo sĩ r ộ n quả nhiên là không biết xấu hổ từ lộc n g ư ơ i biết mình đang làm cái gì lê thúc nắm chặt nằm đấm dương mắt lạnh leo hắn ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì từ lộc cười lạnh một tiếng tô cần du ngươi coi thật sự cho rằng các ngươi tô ra hay là trước đó tô ra mất đi đông thổ thánh thành suy n h ĩ các ngươi tô ra tại tiên minh thương hội bên trong vị trí đều không nhất định ngồi ổn ta chỉ cần sáu thành số định mức đã là coi trọ ngươi nói được tình trạng như thế g i a hỏa này thay đổi trước đó định nó sắp mặt triệt để vật mặt trở nên lãnh ngạo dị t h ư ờ n g lời nói ở giữa tràn ngập trào phúng dựa theo tiên minh thương hội lệ cũ hợp tác tiên môn thế giả cao nhất chỉ có thể được chia ba thành lợi nhuận há miệng liền lập ra một cái lần dựa vào cái gì lê thúc n ổ i giận nói chỉ bằng không có ta từ ra đồng ý các ngươi tô ra tại đông thổ thánh thành bên trong liền không làm được sinh ý từ lộc cười lạnh một tiếng sau đó nhanh chóng tiếp nhận thủ hạ đưa tới hiệp ước dùng sức n é m qua mỗi một tờ hiệp ước đều là từ ra cùng trong thành gia tộc k h á c ký kết khế ước hiệp ước nội dung rất đơn giản hết thể tương quan công việc toàn quyền giao cho từ lộc phụ trách tại sao có thể như vậy lê thúc nhìn xem hiệp ước khó có thể tin thân thể hướng về sau cắm lui hai bước cái này từ ra chỉ là đông thổ thánh thành nội nhị lưu thế lực Cũng liền tại thương minh một chuyện bên trên chiếm cứ một chút ưu thế bọn hắn làm sao có năng lực đại diện đông thổ thánh thành tất cả suy nghĩ mấu chốt chính là những tiên môn này gia tộc thế mà bỏ được nhường r a í t lợi thật lớn cho từ g i a cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường t ô cần du sắp mặt trở nên rất khó coi trước khi tới nàng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này tô tiểu thư theo ta được biết phụ thân của ngươi đến nay hôn mê bất tỉnh ngươi nhị thúc chết tại bích hải tiên h à n h bây giờ tôi ra trừ trong từ đường mấy cái kia dùng thần thuốc treo nửa hơi thở lao ra hỏa thế nhưng là ngay cả một vị tiên tôn cảnh đều không bỏ ra nổi đến nếu không phải ngươi xuất r a cái kia bị tỉnh hóa thiên ma vực chỉ sợ tô ra sớm đã bị tiên minh thương hội cầm lại nguyên lao ghế liền các ngươi bọn này g i ả yếu tàn tật có tư cách gì đến cùng ta thương nghị thừa dịp đàm phán thời gian đem tô ra tình huống thăm dò đằng sau từ lộc xấu xí sắc mặt lập tức bại lộ tô c ẩ n du hơi hít một hơi t ố t sáu thành ta đ á p ứ ngươi n g đã chậm hiện tại ta không muốn sáu thành gặp cầm chắc lấy tô c ẩ n du từ lộc trên mặt cười lạnh ý vị trở nên càng thêm lòng hậu dạy gặp ngươi muốn bao nhiêu tô cần du ánh mắt băng lanh đến cực điểm lạnh lùng theo dọi hẳn bậy thành từ lộc hùng hổ dò người các ngươi tô ra tại đông thổ thánh thành lợi nhuận muốn phân cho ta từ ra tám thành điều đó không có khả năng tô c ẩ n du nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ đến cực điểm bảy thành lợi nhuận cái này từ ra là muốn nằm nhoài trên người bọn họ tham lam hút máu cái này sao có thể đáp ứng nếu tô tiểu thư không đồng ý vậy chuyện này liền không bàn nữa ta không muốn lãng phí thời gian nữa cùng các ngươi làm luận từ l ộ c ngữ khí hở h ữ n g tô c ẩ n du không nói một lời trong đầu tính toán đang nhanh chóng b ậ t c h u y ệ n nếu không cách nào đem thương hội và ở đông thổ thánh thành vậy liền lùi lại mà cầu việc khác đi hướng bên cạnh yên vũ thành yên vũ thành mặc dù nhỏ một chút nếu là dụng tâm kinh doanh c h i ế m cứ toàn bộ số định mức cũng có thể lấy được tại đông thổ thánh thành sáu thành lợi nhuận nhưng mà lúc này tư lộc ngồi xuống uống trà âm lánh như rắn độc thanh âm lại tung bay tới ngươi có phải hay không đem chủ ý đánh tới yên vũ thành bên trên nói thật với ngươi yên vũ thành những người kia cũng cùng ta ký kết hiệp ước không có ta đồng ý bọn hắn tuyệt đối không dám cùng ngươi làm ăn tô c ẩ n du bình tĩnh nói ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi lừa gạt đến chỉ bằng các ngươi từ ra làm sao có thể có thực lực đưa tay ngả vào yên vũ thành vẹn vẹn nắm giữ đông thổ thánh thành bên trong toàn bộ đại diện cũng đã là thiên phương giả đà m từ ra không có khả năng còn thuốc lá mưa thành nắm giữ nếu là ngươi không tin có thể nhìn xem tấm thứ bảy hiệp ước phía trên đều là yên vũ thành cùng ta ký kết nguyên thần khế ước đúng rồi lại sao một chút h ỏ a minh thành cũng tại ta không chế phạm vi bên trong t ô cần du không tin lập tức lật ra hiệp ước phía trên tình l ị n h lưu lại hơn trăm vị danh tự mỗi một cái đều là thế g i a tiên môn nhân vật đại biểu xuống chút nữa lật h ỏ a minh thành vậy mà cũng ở trong đó điều đó không có khả năng chuyện này rốt cuộc là như thế nào t ô cần du tự lẩm bẩm lê thúc cũng không thể nào tin nổi đây tuyệt đối không phải từ ra năng lực có thể làm được bằng vào ta tôi a đương nhiên không được chính thức giới thiệu một chút tại hạ đại nữ nhi chính thức trở thành tử kim tiên tôn đạo lữ từ lộc trên khuôn mặt treo nụ cười thản nhiên thậm chí có một vòng tự ngạo lời này vừa nói ra trong nháy mắt ở đại sảnh bên trong gây nên sóng to gió lớn tử kim tiên tôn tại bạch ngọc kinh bên trong đây chính là địa vị vẹn vẹn thấp hơn tiên quân cấp bậc tồn tại a thậm chí ngũ thành thành chủ nhìn thấy hắn đều muốn k h á c h khí bởi vì đây là bạch ngọc kinh t i ê n tư người thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra hắn vô cùng có khả năng trở thành bạch ngọc kinh vị thứ tư vực chủ nguyên lai là mượn nhờ tử kim tiên tôn tôi cần du tự lẩm b vậy liền hết thệ đều nói thông bậy thành ta đáp ứng ngươi nàng hít sâu một hơi cơ hồ cắn răng đồng ý không hiện tại là tám thành từ lộc đứng người lên có chút tới lui một chén rượu nếp miệng lên một vòng đường còn càng sâu ý cười ngươi đang nói cái gì tô c ẩ n du giận không kèm được là ngươi để cho ta chuyển ra từ kim tiên tôn t i ế t tuổi tên của hắn liền đáng giá một thành lợi nhuận từ lộc cười đến phóng đ ă n g lấy hắn là ăn chắc tô c ẩ n du cũng cầm chắc lấy tô ra Người bốn, Cẩn gi Tô tức Du lý du rốt cục đem đổ ra uống rượu xong xoa xoa tay thanh âm thanh đạm bay ra đạo sĩ rậm chúng ta đang đàm luận s i n g h ý, nơi nào có ngươi nói c h u y ệ n phận mắt thấy sự tình liền muốn thành lại là có người tham gia vào từ lộc tại chỗ nổi giận ánh mắt hung á c nhìn chằm chằm lý du lý du nhìn đều không có hắn một chút tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hướng tô cần du đưa tay lúc trước lúc rời đi đáp ứng cho ta lợi nhuận ngươi có phải hay không cũng nên phân cho ta tô cần du thần sắc ngơ ngẩn minh mạch lý du dụ ý lúc này trong mắt mang theo một tia ý mừng liên tục không ngừng gật đầu đối với ta đã đáp ứng đạo trưởng muốn cho ngươi ba thành lợi、nhuận. một cái tinh khiết thiên ma vực hoàn toàn đáng giá cái giá tiền này thế là lý du lúc này mới quay đầu nhìn về phía từ lộc tiếng nói lạ mạt ngươi nghe thấy được nơi này lợi nhuận ta muốn ba thành ngươi t ă n thành không cho được chương bốn trăm sáu mươi lưu hình tiên quân cái tiên muốn đáng giá mấy đồng tiền chương bốn trăm sáu mươi lưu hình tiên quân cái tiên muốn đáng giá mấy đồng tiền lý du thanh â m đồng dạng không lớn không nhỏ lọt vào mỗi người l ỗ thai lại là để mọi người ở đây tâm thần đột nhiên rung động giống như tiếng sấm bình thường q a y một tiếng vỡ tổ đạo sĩ này tại cùng từ lộc khiêu chiến hắn làm sao dám đó a đạo sĩ r ộ n n g ư ơ i có biết hay không mình tại nói cái gì hồ thoại từ lộc sắp mặt trong nháy mắt thâm trầm một đôi mắt giống như rắn đ ộ u c â m trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lý du ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì lý du bưng lên trên bàn một ly trà nắp chén hơi đập uống một ngụm h ơ i hợt liếc qua từ lộc không chỉ là linh i ể u thức ăn nơi này cũng còn kém rất rất xa h ì n h n g ư ờ i làm liền ngay cả nước trà cũng uống không vào đi lý du không coi ai ra gì dùng trà xúc miệng sau đó phun ra như vậy lãnh đ ạ m t ừ động làm cho từ lộc lựa dẫn đạt tới cường thịnh cái chán điên quần co rúm thanh em âm, âm hẳn không gì sánh được ta mặc kệ ngươi có cái gì lai lịch ngươi cũng đã biết cùng tử kim tiên tôn đoạt mối làm ăn hạ tràng đây đã là uy hiếp trắng trợn nghe đến đó lý du đem c h é n trà đặt lên b à n mà không thay đổi nhìn xem hắn ngươi là đang uy hiếp ta ai biết t ử lộc hoàn toàn không sợ tại chỗ liền thừa nhận xuống tới đối với ta chính là đang uy hiếp người nếu là ngươi q u ấ y chuyện tốt của ta hôm nay cũng đừng nghĩ từ cực lạc cung đi ra ngoài đến cùng chạy đi đâu tới đạo sĩ dậm tại chính mình báo ra tử kim tiên tôn tục d a n h đằng sau còn dám nói khoác mà không biết ngượng đơn giản chính là muốn chết đạo trưởng nay sẽ, sẽ không cho ngươi thêm phiền thức một bên tô cần du không nhịn được thấp giọng nói nếu là cho ngươi thêm phiền phức có thể không cần phải để ý đến ta ai muốn của ngươi lý du kỳ quái nhìn nàng một cái ta là tại muốn về chính mình lợi nhuận ngươi đừng nghĩ quyền nợ tôi cần du bốn quả nhiên hay là chính mình quá lo lắng tại đạo trưởng trong lòng trừ mị thực diệu ngon bên ngoài là thuộc tiền tài trọng yếu nhất tôi ra tại đông thổ thánh thành lợi nhuận chia ta chắc chắn phải có được lý du nhìn về phía từ lộc ánh mắt đã trở nên càng đ ạ m mạc thả ngươi cái giam chó ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cùng tá tranh từ lộc lôi đình giận dữ rốt cuộc nhịn không được trực tiếp ra lệnh điều đến trợ g ú t vẹn trong một lát trên trời không ngừng l ư ớ t đến linh quang khoảng t r ừ n g hơn ngàn đạo thân ảnh toàn bộ đứng ở trên tầng mây nhìn xuống phía dưới mặc áo giáp cầm binh khí toàn thân tản ra uy nghiêm khí tức làm người ta trong lòng sinh e sợ đám người ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt nhao nhao đại biến thế này sao lại là từ i a trợ r ú t đây rõ ràng chính là từ kim t i ê n t ô n t h i ê n m i n h là từ lộc t h ế mà b ú n g vào q u a n hệ, c ó t h ể điều động từ kim tiên tôn thiên minh trèo lên từ kim tiên tôn cành tây cao từ i a về sau là muốn gà chó lên trời tại đông thổ thánh thành bên trong làm lớn a ngay cả từ kim tiên tôn thiên minh đều có thể điều động về sau ai còn dám cùng người của từ da tranh đoạt sinh ý chư vị thiên binh, xin mời giúp ta chém giết kẻ này từ lộc chỉ vào lý du cười lạnh không chỉ là cái này đạo sĩ dậm đụng trên họng súng vừa vặn liền dùng tính mạng của hắn giết gà do khỉ hướng những thế gia này tiên môn tuyên hãng cáo từ ra địa vị giết chấn động sát khí từ tầng mây thua xuống làm cho mọi người ở đây sắc mặt tần ẩ n trắng bệnh đây cũng không phải là chân quân thiên minh đây là tiên tôn thiên minh trong đó có hơn ba trăm vị đại la kim tiên cảnh giới đủ để càn quét bất kỳ một cái nào thế gia tiên môn lý du vừa rồi ngươi hỏi ta dựa vào cái gì muốn đi lợi nhuận chia từ lộc cười lạnh không sai ngươi xứng sau lý du không có nửa điểm nổi nóng chỉ là nhìn thoáng qua chân trời phương hướng trận ngự a khí vẫn như cũ bình thản ngươi dùng tử kim tiên tôn bố chữ muốn đi tám thành lợi nhuận vậy kế tiếp bố chữ ngươi cảm thấy nên cho ta cái gì t ừ lộc chỉ cảm thấy khôi hài ngươi đang nói thật lý du q u a y người đông nhiên nhìn lên bầu trời cái nào đó t ầ n g mây lưu h u n h tiên quân ngươi đủa giỡn hẳn là nhìn đủ lưu h u n h tiên quân mọi người ở đây trong nháy mắt kinh hãi và phần tô c ẩ n du cùng lên thuốc hai người cũng là lập tức lê người con mắt đống nhiên chừng lớn tư lộc ngơ ngẩn đầu tiên là sợi một trận nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại rất nhanh cởi to đi ra đạo sĩ r ộ n ngươi ở chỗ này cố làm ra vẻ cái gì lưu hình tiên quân há lại ngươi có thể gọi tới ngươi đơn giản ai thở dài một tiếng đột nhiên tại tiên không đ ẩ y ra người to không chỉ từ lộc thân hình đột nhiên cứng đờ hai mắt trở lên một cỗ sợ hai chiếm cứ toàn thân toàn thân đều đang run run dày ngay sau đó hào quang mở đường một trận luồng gió mát thổi qua trong gió mang theo từng tia từng sợi hình quang tựa như ảo n ộ n g chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo lưu quang l ư ớ t xuống phản phất xẹt qua chân trời lưu tinh tại mọi người trước mắt chậm rãi ngưng thực hiện ra thân hình tiên quân thật lưu hình tiên quân chơi ạ nàng làm sao lại xuất hiện ở đây đây là có chuyện gì lưu h u n h tiên quân thật sự là đạo sĩ này gọi tới bốn từng luồng từng luồng sợ hãi than thanh âm liên tiếp văng lên liên đối còn có một trận hít vào khí lạnh gây nên hiên nhiên sôi c h à o chúng ta gặp qua tiên quân chuẩn bị xuống trận chém giết một nghìn thiên minh cũng là sửng sốt một chút sau đó lập tức quỷ xuống hành lễ cùng kêu lên quanh quẩn từng tiếng sợ hãi thang phục từng đợt hành lễ làm cho cứng ngắc tại nguyên chỗ từ lộc đầu nhanh một chút nổ t u n g bờ môi run rẩy không thể nào lưu h u n h tiên quân tuyệt đối không phải vì cái này đạo sĩ dầm đến là trùng hợp thật sự là trùng hợp lưu h u n h tiên quân nhìn về phía lý du đôi mắt man thật không hổ là biết hơi đệ tử ngay cả ta đều có thể phát giác được nghe nói như thế từ lộc sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ t số giới không có chút huyết sắt nào tô tính di khẽ nhất miệng đưa tay c h e trong mắt tràn ngập t r â n kinh thật lưu hình tiên quân vậy mà thật sự là tìm đến đạo trưởng đây quả thực quá đúng vậy tư nghị bốn ngươi cùng ta sư phụ song tu không có chỉ là làm cho lưu hình tiên quân vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm gặp mặt đằng sau lý du nói câu nói đầu tiên liền làm nàng biểu lộ sửng sốt đương nhiên những lời này là truyền âm những người khác nghe không được lưu h u n h tiên quân g i ậ n d ữ nhìn thoáng qua lý du người cái tên này nào có vừa thấy mặt liền hỏi cái này dạng sự tình rất tốt không có song tu qua vậy liền còn không phải sư mẫu bốn lý du khẽ gật đầu ở trong lòng làm x u ố n g phán đoán đã như vậy đối với lưu h u n h tiên quân liền không cần tất cung tất kính chỉ sợ lưu h u n h tiên quân nằm mộng cũng nghĩ không ra lý du chi cho nên hỏi vấn đề này thuần túy là vì lựa chọn đối đãi nàng thái độ đồ vật nhận được lý du nhìn về phía nàng ngữ khí không có mang theo quá nhiều cung kính nếu không phải sư mẫu vậy coi như làm sư phụ bằng hữu đối đãi liền có thể đã thu đến lưu h u n h tiên quân gật đầu thanh âm thanh luyện Chứ có có hơi không thể phù biết bên ngoài, không ai có thể có tấm đổ đệ lý ụ c kia. l du đi thẳng vào vấn đề, sư phụ ta hiện tại nơi、nào? Nói rất dài dòng, ngươi thẳng ta rất ta phụ vấn nào. dòng, cùng vào về sư biểu ạ c Ngọc h k n cùng ngươi nói h từ từ tỉ i mỉ.、Tốt. Lý Du b thị đồng ý nhân viên ở đây quá nhiều không dễ tiết lộ sư phụ quá nhiều tin tức chỉ là trên miệng hắn là đồng ý nhưng dưới chân không n ú c đ í c h chỉ là nhìn về phía từ đ ộ c lưu h u n h tiên quân tự nhiên minh bạch hắn y tứ lập tức uy nghiêm lên tiếng từ hôm nay từ gia trục xuất đông thổ thánh thành không được có bất luận kẻ nào lưu lại từ lộc cả người bị rút mắt xương cốt một dạng trong nháy mắt mềm nhún xuống dưới giống như một đám bùn nhão không đủ nhưng mà mọi người ở đây coi là việc này lúc kết thúc lý du lại là lần nữa lên tiếng ân lưu hình tiên quân ánh mắt không hiểu nhìn về phía lý du chương bốn trăm sáu mươi mốt đến ngay trước tử kim tiên tôn mặt z ế t t a chương bốn trăm sáu mươi mốt đến ngay trước tử kim tiên tôn mặt z ế t t a nói bốn đạo trưởng muốn làm gì lê thúc kinh ngạc không có khả năng lý giải tô cần du ánh mắt phức tạp tiếng như m ũ i vo vẹ tự nhận biết đạo trưởng đến nay phạm là t r e o chọc qua người của hắn không có người nào có kết cục tốt cái khác còn dễ nói nhưng cái này từ lộc vừa rồi đầu tiên là trâm trọc khiêu khích lại là trần trụi triển lộ sát ý bốn đối với luôn luôn cẩn thận đạo trưởng tới nói không đem có mang s á t ý người triệt để quét dọn hắn ngủ chưa đều ngủ không nỡ trên một điểm này nàng đã thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ c h ậ tại trước mắt bao người lý du đi hướng co g ó p trên mặt đất từ lộc tiếng nói bình thản đến giết ta người ta ngươi từ lộc đ ầ y mắt sợ hãi nói chuyện đều trở nên gặp gành không phải mới vừa muốn giết ta đến ta liền đứng ở chỗ này ngươi mau tới giết lý du ngữ khí lộ ra một tia không kiên nhẫn ngươi ngươi không co trêu cho ta ta ta ta tại sao muốn giết ngươi ta không muốn giết ngươi từ lộc bị buộc đến góc tưởng cả gan phản bác lúc nói chuyện còn hung hăng nhìn xem lưu hình tiên quân sắp mặt hắn đã bị trục xuất đông thổ thánh thành cũng không muốn tái dẫn lên lưu hình tiên quân chán ghét như thế liền thật khó giữ được cái mạng nhỏ này p h a n ngay tại từ lộc lúc nói chuyện một cái cục gạch liền đập vào trên đầu của hắn cục gạch trực tiếp sụp đổ hóa thành đầy trời bột phấn từ lộc đầu trong khoảnh khắc máu chạy ồ ạt đầu rơi máu chảy bất kể thế nào che vết thương cũng ngăn không được máu tươi hiện tại ta trêu cho ngươi đến giết ta ở trước mặt tất cả mọi người ngay trước tử kim tiên tồn mặt tới giết ta lý do tiếng nói tiếp tục đạc mạc ga đầu của ta ta linh đài nát ngươi đem thức hại ta đáy vỡ từ lộc tre phá mất đầu phát ra thống khổ tiếng gào khét lại thay đổi lấy đầu hai mắt lộ ra xin giúp đỡ giống như ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác tử kim tiên tôn mà giờ khác này đang nghe rõ lý du lời nói đằng sau đám người cũng là sợ hãi cả kinh tử kim tiên tôn cũng chỉ điện một đạo tử quang một vệ kim quang đan vào lẫn nhau giống như hai đạo kiếm quang bén nhọn kích s ạ dần dần huyên hóa ra một bóng người mặt như ngọc hai con ngươi hẹp dài sắc bén tiếng mi nghiêng cắm vào tóc mai tử kim gặp qua tiên quân tử kim tiên tôn hiện thân lưu huỳnh tiên quân hành lệ ân lưu huỳnh tiên quân nhàn nhạt lên tiếng không t nàng cũng đã sớm phát giác được tử kim đến chỉ là không nghĩ tới lý du biết một chút mặt mũi cũng không lưu lại thế mà trước mặt mọi người liền đâm thủng tử kim ti ê n tôn cứu ta từ lộc vươn tay phát ra cầu cứu bởi vì cái gọi là trước đó trong miệng có bao nhiêu phép lối lúc này liền có bấy nhiêu chật vật ngươi muốn giúp hắn lý du lướt mắt nhìn về phía tử kim ti ê n tôn một tiếng này chất vấn trong n g á y mắt để mọi người ở đây hãi hùng cái v ĩ a lê thúc trái tim cũng là run lên b à run tô cần du bàn tay không tự giác nắm lại đến trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi đây không phải chân quân mà là thi tôn hơn nữa còn là b ạ c h ngọc kinh nhất bị ký thác kỳ vọng tiên tôn đông thổ bên trong tiên tôn chia làm hai loại một loại là tử kim tiên tôn một loại khác chính là mặt khác tiên tôn tử kim tiên tôn quay người nhìn chăm chú về phía lý du ánh mắt giống như một vũng sâu không lường được c ú đảm tản ra hơi lạnh t ấ u xương mọi người ở đây coi là thế cục càng khẩn trương thời điểm thanh âm của hắn không dậy nổi gợn sóng vang lên ta không muốn giúp hắn bốn lời này vừa nói ra mọi người ở đây trái tim mạnh liệt run lên tử kim tiên tôn đây là muốn từ bỏ từ độc chẳng lẽ nói đạo sĩ này bối cảnh thông tiên ngay cả tử kim tiên tôn cũng không dám trêu chọc từ lộc là ai đây chính là tử kim tiên tôn đạo lự phụ thân nói một cách khác chính là n h ạ phụ của hắn hắn cứ như vậy từ bỏ frank vốn l à như một đám bùn nhão từ lộc hai mắt t ố i s ầ m tại chỗ bất tỉnh đi frank lý du cũng không có lại nhiều liếc hắn một cái mau tím phần viêm tự động thiếu đốt đem hắn đốt không còn một mảnh liền ngay cả cho t à n đều không có lưu lại pham là đối với mình động sát nhượng người lý du từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay hy vọng người đến không phải cho chúng ta thêm phiền phức tử kim tiên tôn ánh mắt u lánh đến cực điểm nhìn chằm chằm lý du lý du đối mặt đi qua nói không chính xác ta có phải hay không phiền phức đều xem các ngươi thiên quân ta xin được cáo lui trước tử kim tiên tôn nhìn thật sâu lý dù một chút cáo biệt lưu h ì n h tiên quân hóa thân một lần nữa biến thành tử kim chi khí biến mất tại nguyên chỗ hắn vừa lấy được tin tức đạo sĩ này là thánh sư đồ đệ thánh sư lại cùng lưu h ì n h tiên quân quan hệ không ít chính mình nếu làm ở miệng ngăn cản sẽ chỉ làm mặt mũi mất đi càng thêm triệt đề chủ yếu nhất là lấy bạch ngọc kinh bây giờ bấp bên cục diện hắn hiện tại chỉ quan tâm có thể hay không chống chọi được thiên ma chỉ cần có thể ngăn cản được thiên ma bất kỳ giá nào đều có thể thanh toán lý d u chỉ mong ngươi có thể giống thánh sư một dạng cho chúng ta mang đến kinh hỷ nếu là sau đó chứng minh sự bất lực của ngươi hôm nay đại giới ta sẽ để cho ngươi gấp đội trả về không người có thể gặp trong cung điện tử kim tiên tôn từ lúc ngồi tư thái đứng dậy đứng tại chỗ cao nhìn về phía cực lạc cung phương hướng một tấm khuôn mặt anh tuấn hiện đầy lạnh leo bốn lý đạo trưởng hiện tại có thể đi nhìn xem hóa thành cho tàn tư l ộ c lưu h u n h tiên quân nhìn một cái tử kim tiên tôn cung điện phương hướng trong mắt toát g i sơ qua bất đắc dĩ cũng may tử kim tiên tôn tuy co tư tâm nhưng vì bạch ngọc kinh ổn định có thể lấy đại cục làm trọng. điểm này coi như không tệ có thể lý du gật đầu chỉ là đi vài bước hắn phảng phất m ớ i nhớ tới hướng về phía tô c ẩ n du hô từ nay về sau đông thổ thánh thành s i n h ý là ta và ngươi làm tô c ẩ n du còn ở vào trong d u n g động chỉ có thể chết lặng nhẹ gật đầu đạo trưởng ngươi cũng ngay trước tử kim tiên tôn mặt đem hắn cha vợ đốt thành cho bụi cái này đông thổ thánh thành bên trong s i n h ý ai còn cùng ngươi đ o ạ n nhớ kỹ đúng hạn cho ta chia hoa hồng lý du hướng hắn khoát tay á o đi theo lưu h u n h tiên quân bên cạnh không nhanh không chẩm hướng mạch ngọc kinh đi đến thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất tại mọi người trước mắt ở đây giống như ngưng trệ bầu không khí mới ẩm v a n g sôi trào lên lớn như vậy thành thị lập tức sôi trào nghị luận ẩm ý đạo sĩ kia đến cùng lai lịch ra sao điên rồi ta nhất định là tại cực lạc cung chơi quá khủng xuất hiện ảo giác làm sao có người có thể để lưu hình tiên quân tự mình đi ra nhận a t ngay trước tử kim tiên tôn mặt đem từ lộc giết mấu chốt chính là tử kim tiên tôn thế mà một chút tỏ thái độ đều không có thế giới này càng ngày càng m a n g luyễn lê thúc ngừng lại hô hấp rốt cuộc nới lỏng thần s á c hốt hoảng thấp giọng nói tiểu thư chuyện này rốt cuộc là như thế nào bạch ngọc kinh người đối đại đạo trường thái độ quá khéo léo tôi cần du một mặt bất đắc dĩ ngươi hỏ ta đi hỏi ai đây chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra đều không có người dám tin tưởng a nhưng nếu như phát sinh ở đạo t r ư ờ n g trên thân giống như lại không thể tưởng tượng n ổ i sự t ì n h lại trở nên đương nhiên chương 462. s ư phụ hành tung chương 462. s ư phụ hành tung đông thổ thánh thành bạch ngọc kinh cấm đoán cửa lớn lần nữa hướng lý du rộng mở đồng thời lần này hay là do lưu h ì n h tiên quân tự mình dẫn lý du đi vào bốn chỗ chạy đến hối đoái tiến vào kỳ thần đại tư cách nhân viên không khỏi sợ hai than hai mắt đều chừng tròn xoe thanh em hít vào khí lạnh liên tiếp nghị luận ở mỹ tất cả đều tại thăm dò lý du lai lịch lưu n g u y ệ t tiên tôn đứng tại chỗ cao nhìn xem đi bộ nhàn nhã đi tới lý du thần sắc một mảnh phức tạp từng có lúc tại bích hải tiên thành thời điểm chính mình còn không nhìn chúng đạo trưởng ai có thể nghĩ tới nên bị xem thường người nguyên lai là chính mình mới đối với b ạ c h ngọc kinh bên trong cho tới bây giờ không có người thu hoạch được bị tiên quân tự mình đưa vào vinh hạnh đặc biệt đạo trưởng là phần độc nhất sau đó theo sát chớ đi ném lưu h u n h tiên quân hai tay đặt sau lưng thật dài váy tại sau lưng kéo chập chân dáng người dáng vẻ thức t h a mềm mại mái tóc đen xuân dài như thác nước đến eo đưa tay hơi chiều, đầy trời dom đ ó n hiện hiện lộn nâng nàng hướng chỗ sâu bay đi lúc nói lời này trong giọng nói của nàng còn cất giấu một tia nhắc nhở ý vị vấn đề nhỏ lý du xem thường không nhanh không chậm đi theo nàng quy tích bay đi vào một mảnh rừng trúc biển hoa vừa mới đi vào rừng trúc biển hoa liền phát sinh biến hoa bố trí cấm chế trong đó trong nháy mắt hiện hiện một cỗ phong cách cổ xưa tang thường xa xăm lâu dài khí tước thẩm thấu tiến mỗi một chỗ không khí những cấm chế này không thể coi thường nhưng rất đáng tiếc không làm khó được lý du chỉ một cái nước mắt hắn liền nhìn ra vô số đầu xinh lộ hắn vẫn tại đi tới nhìn cũng chưa từng nhìn một chút mỗi đi một bước đều vừa đúng tránh rơi sắc cơ nhìn qua hung hiểm và phần trên thực tế nắm chắc phân t ấ p phi thường khủng bố suy một mảnh hoa l á sát lý du ống tay áo mà qua hù dọa sắc cơ không thể so với kinh đào hải lãng phải kém đi đâu lại là làm sao cũng đụng vào không đến hắn lệ m ộ i ly chật ngàn rằng chỉ trong chốc lát hắn liền từ mảnh này đủ để vây rết tiên tôn rừng trúc biển hoa đi ra đi tới một tòa lầu các ba tầng căn này lầu các toàn thân do cây trúc chế tạo tươi mát t h o á t tục có một phen đặc biệt cảnh trí cùng bật vị lưu hình tiên quân đang ngồi ở trong viện ngâm t r ả nhải nhìn thấy lý du đằng sau nặng cái kia dịu dàng trong đôi mắt tạo nên một tia gọn sóng, hiện nhiên cũng là bị lý du tốc độ kinh đến ngươi nhanh như vậy liền xông qua trăm hoa sát trượt. không đợi lý du trả lời, nàng lại trong mắt hiện hiện hồi ức tự lẩm bẩm đứng lên, là, ngươi là biết hơi đồ đệ, xông qua hắn bố trí trận pháp, tự nhiên là không có vấn đề. sở dĩ để lý du đuổi theo, thuật túy cũng là lên khảo nghiệm tâm tư. bây giờ xem ra, lý đạo trưởng đúng là biết hơi đồ đệ, không làm được bất luận cái gì giả. lý du cũng không có đi phản bác, trận pháp này đơn giản như vậy, sư phụ đều khinh thường đề cập với chính mình, không cần thiết nhiều hơn để ý bản thân trở thành tiên quân đằng sau, ngươi là cái thứ hai đi tới nam nhân. lưu hình tiên quân đưa tay ra hiệu mời ngồi nếm thử biết hơi vì ta nghiên chế trả nhà rượu lý du cũng không c â u n ệ ngồi xuống lướt qua một n g ụ m phát hiện hương vị cũng không tệ lắm mặc dù so ra kém bách hoa t i ể u nhưng n g o à i ý muốn so trước đó thanh tuyển rượu muốn tốt uống cùng một thời gian hắn cũng không còn hoài nghi lưu hình tiên quân bởi vì căn này lẩu các ba tầng bố cục cùng kết cấu đơn giản cùng tĩnh vân xem không có sai biệt đều không cần đi nghĩ lại khẳng định là sư phụ vì nịnh luật lưu hình tiên quân tự thân vì nằm dự lý du tiếp tục truy vấn sư phụ ta hiện tại nơi nào nhưng mà lưu hình tiên quân trong mắt đúng là toát ra một tia hữ ta cũng mới biết lý do vì cứ thế sư phụ cũng từ bỏ ngươi lưu hình tiên quân lớn hơi một mực cái gì gọi là vứt bỏ ta và ngươi sư phụ lại không có đạo lữ tri thực nói gì vứt bỏ lời nói này giống như chính mình không ai muốn một dạng thật sự là một cái đối với tình yêu rốt đặc cán mai tiểu đạo sĩ cái kia tô cẩn du ánh mắt nhìn về phía hắn đều nhanh dính nhau đi vào hắn sửng sốt một chút phản ứng đều không có ở phương diện này một chút cũng không có học được biết hơi nửa điểm bộ dáng bởi vì tức giận lưu hình tiên quân thậm chí không có chú ý tới lý du trong miệng cái kia chữ cũng cụ thể cùng ta nói một chút sư phụ hành tung đi lý du thở dài một hơi t r ợ giúp b ạ c h ngọc kinh cất cao trụ trời đằng sau h ắ n tiến nhập kỳ thần đại tầng thứ chín ở bên trong chờ đợi thời gian ba năm đột nhiên liền điên điên k h ủ n g k h ủ n g chạy ra trong miệng hô hào thiên địa đã chết chân thần không còn loại hình nói nhảm lúc đó ta làm sao cũng ngăn không được hắn chỉ có thể nhìn thấy hắn xông vào hư không không biết tung tích cho nên nói đến đây lưu hình tiên quân thần sắc dầu dĩ nói làm đồ đệ của hắn ngươi có biết hay không tung tích của hắn lúc đó hắn tình huống rất cổ quái nguyên thần phân liệt giống như biến thành người khác một dạng ta rất lo lắng thì ra náo loạn lường này cái này lưu h u n h tiên quân còn muốn hướng mình tìm hiểu sư phụ hạ lạc ngươi cảm thấy ta giống như là biết sư phụ hạ lạc d á n g vẻ lý du hỏi ngược lại ai lưu h u n h tiên quân thở dài lộ ra tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cái cảm nhìn qua rừng trúc biển hoa xuất thần bộ dáng này rất giống một tôn vọng phu thạch lý du hỏi nếu tưởng niệm sư phụ của ta ngươi vì cái gì không đi ra tìm hắn ta không thoát thân được lưu h u n h tiên quân ngữ khí phiền muộn ta mặc dù ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện với nhau nhưng trên thực tế nguyên thần của ta ngay tại trấn áp một tôn thiên ma hoàng vậy liên không có cách nào mất quá ngươi cũng không cần lo ngại sư phụ không phải ngươi muốn tìm liền có thể tìm tới bằng không cũng không tới phiên ngươi tìm đến lý du an ủi nàng một câu nếu là sư phụ dễ dàng như vậy liền bị tìm tới vương quả phụ v ạ n yêu nữ hoàng các nàng cũng không trở thành tâm tâm nhiệm n h i ệ m tương t ư đơn phương lâu như vậy cáo tử lý du không còn lưu thêm quay người rời đi cũng không tính không thu hoạch được gì chỉ ít biết sư phụ đi kỳ thần đại tầng thứ chín năm đi ra đạo sĩ này nhanh như vậy liền từ tiên quân trụ sở đi ra theo lý du bước ra dừng chúc biển hoa dẫn tới người bên ngoài một tráng t ố t lên mà liền tại đám người kinh ngạc bên trong tử kim tiên tôn sừng sững tại chỗ cao ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào phía dưới lý du trên t h ầ n mang theo lanh ý thế mà nhanh như vậy liền nói xong nói cách khác hắn cũng không có giống thánh sư như thế cho bạch ngọc kinh mang đến bất cứ chỗ ích lợi nào mặt mày bên trong lanh ý trong khoảnh khắc trở nên s â m hàn tiên tôn vừa lấy được tin tức thanh lan tiên tôn nguyên thần lại băng liệt lúc này có thủ hạ chân quân tiến lên s ắ c mặt cực kỳ không tốt suy thanh lan tên ngu xuẩn kia không biết tự lượng sức mình lĩnh hội thánh sư lưu lại l ạ n pháp làm tàu hỏa nhập mà nguyên thần phân liệt đây là hắn gieo gió gặp bão tử kim tiên tôn cười lạ đối với thanh lang tiên tôn tràn ngập n i ệ m a i còn có t r â m trọng nếu không phải ra hỏa này c ư ỡ n g ép lĩnh ngộ thánh sư công pháp bạch ngọc kinh có thể ra lại một tôn tiên tuần cục diện cũng không trở thành như thế nguy cấp chuẩn bị một chút ngày mai tiến vào cầu nguyện đài mọi chuyện chờ mình từ cầu nguyện đài đi ra làm tiếp kết thúc chỉ mong đạo sĩ này trong lúc này có thể làm ra đối với bạch ngọc kinh có rút ích sự tình bằng không từ l ọ c c h ả y ra máu hắn sẽ đích thân đòi lại chương bốn trăm sáu mươi ba cầu thần đài mở ra chương bốn trăm sáu mươi ba cầu thần đài mở ra hôm sau sáng sớm thiên bi lạnh bên ngoài tung bay thật lựa thưa đ ô n g tuyết trên đường phố phủ lên một tầng thật mỏng tuyết đây là bước vào đông thổ thánh thành ngày thứ hai bây giờ ở trong thành nghị luận nhiều nhất sự t ì n h chính là bạch ngọc kinh mở ra cầu thần đài còn có chính là nửa năm sau đang thần trừng dai ngay tại đêm qua bạch ngọc kinh tổng cộng thập nhị lâu ngũ thành nhân viên đại biểu đã toàn bộ đến đông đủ hòng đạo t r ư ở n g ngươi nói muốn ta có phải hay không vì để cho ta cho người thủ đạo xem thông tin trong ngọc giản lâm hinh n g u y ệ t tức giận thanh em không ngừng văng lên lý do qua lâu như vậy ngươi mới nghĩ rõ ràng lâm hinh nguyện lập tức tức giận đến dương nhanh m u ố vớt nhưng lại không thể làm gì nhìn cho thật kỹ đạo oán tranh thủ mau chóng tu luyện tới tiên tuân cảnh lý du cười nhạt một tiếng động viên một câu sau đó liền không lại làm đáp lại cô nương này tính tình không lớn các loại tìm thời gian lại dỗ dành vài câu nàng liền lại sẽ mặt mày hớn hở đạo trưởng ngươi đã tỉnh chưa tô c ẩ n du nghe được trong phòng đ ộ n g tĩnh biết lý du đã tỉnh lại nhưng không có m ạ o m bội đẩy cửa tiến đến mà là đứng bên ngoài bên cạnh lên tiếng h ỏ i thăm lý du vào đi đạo trưởng tối hôm qua ngủ được như thế nào tô c ẩ n du đi tới quan tâm h ỏ i thăm coi như không t h lý du nhẹ gật đầu nơi này là tô cần du cho mình ăn bài chỗ ở tại một gian nông gia trang viên coi như nàng có lòng nghe nói nơi này là sư phụ lúc trước vừa tới đông thổ thánh thành ở qua địa phương chỉ là tìm kiếm một chút vết tích trừ sư phụ lưu lại qua phủ lục cũng không có phát hiện gì khác lạ tô cần du đạo trưởng trong thành những thế gia kia tiên tộc nao nao h chạy đến tặng lễ trong đêm ở bên ngoài t r ồ n g coi đều đều tại tỉnh h cầu gặp ngươi một mặt không có thời gian rỗ kia không thấy lý du khoát tay liên quan tới tiên minh thương hội s i n h ý ngươi nhìn xem a n bài là được dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều có thể đ o á n được bọn ra hỏa này bởi tới để lấy lòng chính mình đơn giản chính là muốn từ tiếp súng xin ý rẽ ngôi một chén canh tốt về sau ta cũng liền không cầm những việc vật này lao phiền đạo trưởng đổi lại người khác tô cần du khả năng sẽ còn từ chối một chút nhưng nàng rõ ràng đạo trưởng tính cách những n à y người ở bên ngoài xem ra có thể giành thiên đại lợi ích sự tình với hắn trong mắt đúng là một đống việc vật phá sự nhưng vào lúc này tiếng b a n g ầm ầm âm thanh từ trên trời khua xuống bốn cái cao vạn trượng thiên trụ từ dưới đất dâng lên xuyên thẳng mây xanh chống đỡ lấy một cái thiên đại bình đài phía trên luyện ngược trong truyền thuyết tiên cung chi c h i khắp nơi lăng tiết chế so trong trong ngoài ngoài che kín chín tòa cung điện trên đó tiên văn dày đặc tha thác... cấn lấy cổ láo ký hiệu trải rộng thu một cỗ phong cách cổ xưa tăng thương rộng rãi khí tức đập vào mặt làm lòng người chỉ hướng về đồng thời lại cảm thấy không gì sánh được kính sợ bình thường tu sĩ liền ngay cả xa xa nhìn lên một chút đều cảm thấy hai chấn phát run tim đập nhanh không thôi chớ nói chi là leo lên cầu thần đài tiến vào trong cung điện tiếp nhận thần phật khảo nghiệm chỉ mong lần này mở ra bạch ngọc kinh sẽ không lại nguyên khí đại thương t ô cần d u n g ồ n g đầu nhìn xem một đám kia tiên thần cung điện tự lẩm bẩm lần trước tình huống thật không tốt lý du chắc tay nhìn về phía phía trên tình huống cụ thể không được biết ta chỉ biết là bị bạch ngọc kinh ký thác kỳ vọng thanh lan tiên tôn xưa nay chưa từng có sông vào tầng thứ chín đây không phải một tin tức tốt nhưng mà từ chín tầng sau khi đi ra trong tay hắn ôm một bản huyền diệu thần pháp hết ngày dài lại đ ê m tâu tu luyện cuối cùng lại là điên rồi cậu thần đài mỗi lần mở ra đều sẽ tiêu hao đại lượng hương hỏa tín ngưỡng nhất là mở ra tầng thứ chín cung điện đây cơ hồ tiêu hao bạch ngọc kinh đã qua vạn năm góp nhạc nội tình vốn cho là thanh lan tiên tôn bằng vào quyển k i ê n huyền diệu thần pháp có thể bước vào tiên quân cảnh kể từ đó bỏ ra bao lớn đại giới đều là đặc giá chỉ là ai cũng không nghĩ tới là thanh lan tiên quân tay cầm huyền diệu thần pháp vậy mà dừng bước không tiến còn cơ hồ rơi xuống tàu hòa nhập ma tình trạng lưu h ì n h tiên c o n nói sư phụ của ta tiến vào cầu thần đài chín tầng đằng sau cũng đ i n lên rồi lý du bình thản thanh âm giống như là một viên đ ị a lôi p h ị c h một tiếng tại tô cẩn du tâm lý nổ tung nàng không thể tin che miệng cái này bốn đây là có chuyện gì cái kia cầu thần đài tầng thứ chín đến cùng tồn tại cái gì không biết cái kia m u ố n biết rất đơn giản đi vào xem xét tự nhiên là có thể biết được lý du hai tay đặt sau lưng hướng lần thứ ba hướng bạch ngọc kinh đi đến tô cẩn du con người đông nhiên đông nhiên co g ụ c lại che miệng nhìn xem lý du đi trước bóng lưng gắt gao không để cho mình phát ra âm thanh đạo t r ư ở n g h ắ n cũng muốn tiến vào cầu thần đại bốn giờ phút này khi cầu thần đ ạ i mở ra bạch ngọc kinh bên trong nhân viên toàn bộ hội tụ ở cùng nhau trong đó lấy mười hai đạo thân ảnh làm trung tâm lơ lửng không trùng thần sắc khác nhau nô tế ti thần sắc n g ư n g túc cầm trong tay công tích sổ ghi chép bắt đầu niệm tụng giành tự thương v i ê m tiên tôn c h ấ n thủ phi vũ tiên thành ba ngàn năm có thể nhập cầu thần đại tầng thứ năm thanh âm tiên tôn trấn thủ tinh lan thành ba phẩy hai nghìn năm có thể nhập cầu thần đại tầng thứ năm phá hiệu tiên tôn trấn thủ bích viễn thành ba phẩy năm nghìn năm trạm t i ê n ma thống lĩnh mười vị có thể nhập cầu thần đại tầng thứ sáu bốn theo công tích không ngừng báo cáo bạch ngọc kinh bên trong đám người nhao nhao gật đầu tại cầu thần đại ban thượng phân phối bên trên từ trước đến nay đều là theo lẽ công bằng xử lý không có bất luận cái gì làm việc thiên tư bởi vì đây quan hệ lấy bạch ngọc kinh tương lai cái này mười hai vị tiên tôn là bạch ngọc kinh trụ cột vững vàng cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng trong đó tử kim tiên tôn hoàn toàn xứng đáng có thể tiến vào tầng thứ bảy nếu là hắn ở bên trong co thu hoạch nhất định có thể lên một tầng nữa bước vào tầng thứ tám mà lưu nguyện tiên tôn thì là vận khí cho phép trước lúc này không ai có thể nghĩ đến nàng có thể đem biện sanh tiên thành triệt để nắm giữ dù sao lục đạp vân cùng linh sơn đã sớm làm qua giao dịch dựa theo dưới tình huống bình thường vốn nên khi phân cho linh sơn một nửa hương hỏa tín ngưỡng chư vị các ngươi đều là tiền tôn nhân vật có chính mình ngạo nghẽ chỗ một chút khuyên bảo lời nói ta liền không nói nhiều nô tế ti đứng đứng tại lang liệt trong gió lớn áo bào bay phất phới thanh âm n g ư n g túc chư vị ghi nhớ thanh lan tiên tôn giao hấn phải tránh không thể hành sự lỗ mãng tranh thủ đều thu hoạch được một vị thần linh truyền thừa nếu là mười hai vị tiên tôn đều thành công không thua gì ra lại một vị tiên q â n bạch ngọc kinh tình cảnh liền có thể cực lớn đổi mới. nếu là không còn thu hoạch bạch ngọc kinh hương hỏa tín ngưỡng nội tình coi như tiêu hao sạch sẽ lần sau có thể hay không mở ra cũng khó nói chờ ta đi ra ta muốn biết cái kia gọi là lý du tất cả mọi chuyện tử kim tiên tôn đứng tại lưu n g u y ệ t tiên tôn trước mặt tiếng nói đạo mạc đồng thời lại dẫn một vòng không dung chất vấn đạo trưởng là thánh sư đệ tử ngươi muốn gây bất lợi cho hắn lưu n g u y ệ t tiên tôn hử lạnh một tiếng chờ ta đi ra chính là tiên quân tự nhiên có thể quản một chút hắn tử kim tiên tôn một tay chắp sau lưng ngự khí ngạo n g ta cho phép hắn giết chết từ lộc là muốn hắn chứng minh tự thân giá trị nếu như hắn chứng min lưu n g u y ệ t tiên tôn còn muốn nói điều gì đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng nhao nhao nhường ra một lối đi theo tiếng kêu nhìn lại thình lình phát hiện lý du chính chậm dại hướng cái này đi tới đạo t r ư ở n g sao lại tới đây lưu n g u y ệ t tiên tôn kinh ngạc không thôi mà nhìn thấy lý du tử kim tiên tôn ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp liếc nhìn đi qua phát ra chất vấn ngươi tới làm cái gì chương bốn trăm sáu mươi b ố ta là tới thông c h i các ngươi mà không phải hướng các ngươi thần sắc chương bốn trăm sáu mươi b ố ta là tới thông c h i các ngươi mà không phải hướng các ngươi thần sắc theo tử kim tiên tôn lên tiếng ánh mắt mọi người đều tập trung tại lý du trên thân xì xào bàn tán không biết hắn muốn làm gì lý du ngữ khí bình thản ta phải vào kỳ thần đài tầng thứ chín lời này vừa nói ra trong nháy mắt gây nên xôn xao một mảnh bạch ngọc kinh bên trong tiếng nghị luận ông ông tác hưởng tăng lên không chỉ một độ cao tử kim tiên tôn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lý du ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì đương nhiên biết rõ lý du ánh mắt bình tĩnh không dậy nổi một tia gợn sóng kỳ thần đài mỗi một tầng mở ra để muốn hao phi đại lượng hương hỏa tín ngưỡng ngươi nhìn, nhìn lại mấy vị này t h i n tôn bọn hắn vị nào không phải vì bạch ngọc kinh chém g i t nhiều năm mới dậy đến phần này công tích ngươi dựa vào cái gì cho là mình miệng há ra không có chút nào c ố m hiến liền có tư cách tiến vào kỳ thần đại t ử kim tiên tôn nữ khí xâm nhiên sắp bén chữ câu câu nhìn chằm chằm lý du t ử kim tiên tôn chú ý thái độ của ngươi lưu n g u y ệ t tiên tôn q u á t lớn đưa ra cảnh cáo tại gia hỏa này trong ánh mắt không che giấu chút nào toát ra một tia s á t y ánh mắt tụ vào tiêu điểm rơi vào lý du trên thân xì、si、sao bàn tán chuyển đến xen lẫn rất nhiều đối với lý du tâm tình bất mãn không chỉ là t ử kim tiên tôn ở đây mỗi người đối với lý du muốn đi vào kỳ thần đại đều ôm lấy căm thù thái độ theo thân phận tôi nói gia hỏa này không phải bạch ngọc kinh người huống hồ hắn há miệng liền muốn tiến vào tầng cao nhất đây chính là tử kim tiên tôn đều không có lãi ngộ hắn dựa vào cái gì ta chỉ là đến thông chi các ngươi mà không phải hướng các ngươi x i n mời không cần lý do thật ở tranh luận trung tâm lý du diện không đổi màu tiếng nói bình tĩnh như trước chỉ là hắn nói ra để vốn là có tâm tình bất mãn lan tràn toàn trường lập tức liền vỡ tổ quay một tiếng xôi trào ngươi cái tên này sẽ không coi là ỷ vào thánh sư đệ tử t h â n p h ậ n liền có thể đem toàn bộ bạch ngọc kinh không để vào mắt giờ phút này mặt k á c tiên tôn cũng không nhị được ngự khí tràn ngập cực kỳ bất mãn nô tế ti tiến lên quát lớn lý du tiểu tử n i ệ m tình ngươi là thánh sư đệ tử những lời vừa rồi chúng ta liền ý không truy cứu nhưng xin ngươi hiện tại lập tức ra ngoài nếu là lại quấy n h u tử kim tiên tôn bọn người tiến vào kỳ thần đ ạ i ta bắt ngươi là hỏi gia hỏa này làm sao lại sẽ là thánh sư đệ tử hắn đây là muốn đem bạch ngọc kinh làm sụp đổ a các ngươi ngăn không được ta lý du chẳng những không có lui ngược lại vẫn còn tiếp tục tiến lên bộ pháp không nhanh không chậm hắn muốn đi vào tìm sư phụ vết tích không ai có thể ngăn cản nếu không thể đồng ý vậy liền không thể đồng ý đi vào chính là ai chặn đường một cước đá văng liền xong việc nhìn thấy một màn này lưu nguyện tiên tôn cái chán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi l ạ n h đạo trưởng đây là muốn làm cái gì một người đơn đấu bạch ngọc kinh sao tiểu tử ngươi quá không đem chúng ta để vào mắt một mực thái độ còn khá tốt ngô tế ti giờ phút này cũng không nhịn được g i ậ n tí mặt hắn tuyệt đối cho phép có người tại kỳ thần đài làm loạn cho dù là thánh sư đệ tử đều không được trong lúc nhấp tay độc thuộc về tiên quân đạo vực liền muốn trải rộng ra dự định đem tiểu tử này c h ấ n áp lại cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng chỉ là một trận h ì n h quang hiện hiện lưu h u n h tiên quân hiện ra thân hình đưa tay liền đem đạo của hắn vực đẻ ép trở về tiểu n ô không được vô lễ thiên q â n đây chính là kỳ thần đại không có khả năng tùy ý hắn làm ẩu ngươi không có khả năng lại n u ô n g c h i ề u hắn nô tế ti trên mặt không hiểu lên án bất mãn của mình lưu h u n h tiên quân không có trả lời hắn mà là một câu nói toạc ra lý d u ý nghĩ ngươi phải vào tầng thứ chín tìm thánh sư n ổ i điên nguyên nhân lý du nhấn mạnh một lần sư phụ của ta sẽ không điên hắn tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây cũng sẽ không tin tưởng sư phụ sẽ điên mất trong này nhất định có cái gì hiểu lầm về phần là hiểu lầm gì đó tiến vào kỳ thần đại tầng thứ chín để cho mình cảm giác một lần đáp án tự nhiên là có thể biết được bốn lưu hình tiên quân bất đắc dĩ một chút tiếp tục giải thích nói vô dụng tại xảy ra chuyện trước tiên ta liền nguyên thần xuất khiếu tiến nhập bên trong cũng không có phát hiện cái gì c ổ q u á i lý du ngươi không phát hiện được không có nghĩa là ta không phát hiện được q u â n vọng vực chủ là bực nào cảnh giới ý của ngươi là nói tiên quân không bằng ngươi thử kim tiên tôn hừ lạnh một tiếng thanh âm xâm nhiên lý du liền l ặ n g lặng nhìn không nói lời nào lưu hình tiên quân nhữ mày không vào không được lý du gật đầu không vào không được ta muốn đích thân tiến vào nhìn xem coi như chúng ta để cho ngươi đi vào ngươi cũng không đạt được tầng thứ chín lúc này nô tế t i trực tiếp mở miệng kinh lịch sự t ì n h lần trước chúng ta hương hỏa tín ngưỡng căn bản cũng không đủ để đem ngươi đưa vào tầng thứ chín lưu huỳnh tiên q u â n viên ngươi cũng nghe thấy không phải ta không cho vào mà là ngươi đi vào cũng không đến được tầng thứ chín ta có thể đem ta hương hỏa tín ngưỡng cho đạo trưởng lúc này lưu n g u y ệ t tiên tôn một cái nhịn không được đột nhiên mở miệng bá tất cả mọi người ánh mắt trong khoảnh khắc đều nhìn hướng nàng chỉ cảm thấy lưu n g u y ệ t tiên tôn cũng điên rồi đây chính là tiến vào kỳ thần đại cơ hội a hơn nữa còn là tầng thứ bảy bao nhiêu tu si ở bên ngoài đả sinh đả tử đều không thể lấy được cơ hội nàng cứ như vậy đường ra đi mọi người không cần dùng loại ánh mắt này nhìn đạo trưởng từng cứu mạng của ta lưu nguyện tiên tôn nhàn nhạt đáp lại ngu xuẩn t ử kim tiên tôn hừ lạnh một tiếng chỉ là tầng thứ bảy vẫn là không cách nào đạt tới tầng thứ chín nô tế ti nhữ m à y mở miệng lúc trước có được bất thế chi tư xanh lan tiên tôn chi t r ò nên n có thể bước vào tầng thứ chín đó là bởi vì hắn điểm xuất phát là tầng thứ tám s ắ p thực nói là tầng thứ tám nữa sau cùng nửa tầng k h ô u tọa hồi lâu tinh khí thần khô kiệt đến tóc trăng sơ mới thành công tiến vào tầng thứ chín không cần như vậy các ngươi đừng cản đường là được nhưng mà khiến cho mọi người đều không có nghĩ tới là lý du trực tiếp c ự tuyệt lưu n g u y ệ t tiên tôn đề nghị chợ đứng ở kỳ thần đài phía trên cùng thập nhị tiên tôn đ ặ t song song lưu h u n h tiên quân vận một lông mày mới bông ra lành phải gật đầu ngươi không cần tệ mạnh nếu là không k i ê n chỉ nổi kịp thời lui về đến lý du không có trả lời chỉ là ánh mắt hướng về kỳ thần đài bên trên tiên cung tổng cộng trí tầng tản ra cổ kính k h í tức sâu xa bàng bạc vậy mà mưu toan không tá trợ hương hỏa tín ngưỡng lấy tự thân chi lực leo lên tầm thứ chín đứng ở một bên tử kim tiên tôn hai con ngươi lanh ý mang theo một tia chảo phúng cử động lần này hành động cùng phạm nhân lên trời có khác biệt gì quá không biết tự lượng sức mình không cần để ý tới. hắn chính là không biết thiên địa d i à y không có trải nghiệm qua kỳ thần đài lực lượng không sai một hồi chờ hắn từ kỳ thần đài bên trên nga xuống liền biết loẹ người hạ c h ẳ n g bốn cùng tử kim tiên tôn quan hệ tốt nhất mấy vị tiên tôn đồng dạng mở miệng trào phung đi chúng ta lên trước đến lúc đó ở phía trên đẹp mắt chuyện cười của hắn nói xong tử kim tiên tôn liếc một chút lý d u liền dẫn đầu tiến vào kỳ thần đài đạo trưởng n à n vạn coi chừng lưu n g u y ệ t tiên tôn thấp giọng nhắc nhở cũng tiến vào bên trong nếu đạo trưởng không muốn sử dụng nàng hương hỏa tín ngưỡng nàng cũng bất lực quản tốt chính ngươi không cần phải để ý đến ta lý dù k h á t tay tại thập nhị tiên tôn gánh chịu hương h ỏ a tín ngưỡng một đường đăng lâm kỳ thần đại thời điểm hắn thì là hai tay đặt sau lưng dẫm tại tầng thứ nhất chương bốn trăm sáu mươi lăm bất lễ phật bất kính thần chương bốn trăm sáu mươi lăm bất lễ phật bất kính thần mười hai đạo lưu quang lướt qua t r ầ n trời huyện nhược lưu tinh rơi vào một mảnh quỳnh lâu tiên vũ tử kim tiên tôn cùng lưu nguyện tiên tôn làm thước b ư ớ c thẳng vào tầng thứ bảy giờ này khắc này cả tòa đông thổ thánh thành ánh mắt đều hội tụ tới nhưng mà người ngoại giới chỗ không biết được chính là bạch ngọc kinh bên trong đám người cũng không có giống thường ngày như thế đem ánh mắt hội tụ ở phía trên mà là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một bộ áo bào trắng đạp lên hắn đ ạ p lên có người kinh nghi bất định hô lên thanh âm trước lúc này không một người dám ở không có hương hỏa tín ngưỡng bảo vệ dưới bước vào cầu thần đại nếu không có hương hỏa tín ngưỡng đại thân lại đi cầu cái gì thần mạng m ộ i tín bảo không những sẽ không thu hoạch được tiên thần truyền thừa sẽ còn tiếp nhận viễn siêu những người khác áp lực sơ sót một cái liền sẽ tâm thần sụp đổ thức hại phá toái đây là đối với tiên thần đại bất kính tiên quân ngươi cảm thấy cái này lý do sẽ quỷ lệ ở đầu một tầng nô tế ti trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ không rõ ràng lưu hình tiên quân khẽ lắc đầu cũng không làm tỏ thái độ nếu là người khác nàng m u ố n cũng sẽ không m u ố n trực tiếp trả lời tầng thứ nhất nhưng đây là chi vi đ ệ tử không thể đánh đồng mà nói một thân tu vi cũng khác hẳn với thường nhân cho dù là chính mình cũng cảm giác không đến mảy may h á c tốt xấu là một vị đạo sĩ nói thế nào cũng phải xuyên qua ba tầng trước đi nếu là phía trước ba tầng quy l ệ xuống dưới cái k i a trò đùa lớn hơn rồi hắn một vị đạo sĩ đối với phật đà quý bái đạo tâm của hắn tất hủy nô tế ti nhìn có chút náo nhiệt không chê chuyện lớn cảm giác ai bảo ra hỏa này không nghe khuyên bảo nếu là tu vi hủy hết đều là gieo gió gặt bao ít nói chuyện chăm chú nhìn xem lưu h ì n h tiên quân thanh lanh ánh mắt vẫn đang ngó chừng trong lòng đã làm tốt kịp thời cứu lý du chuẩn bị mặc kệ như thế nào cũng không thể để chi vi đồ đệ hủy ở trước mắt mình n ằ m lý du xuyên qua mây mủ bước vào t ầ n g thứ nhất c u n g nơi này thờ phụng một tôn phật đà dáng vẻ trang nghiêm mặt mũi hiền lành phía dưới hiển thị rõ uy nghiêm thần thành ông vừa mới bước vào một đạo hồng trụi nghiêm ở trong thiên địa lệ gia ngay sau đó chính là phản âm trật r ợ hợp thành chuỗi gọ ngọ âm thanh hình thành kinh văn tại ông ông tác hưởng hai bên bản thờ phật bất hương h ở giữa trưng bày cống phẩm lý du gặp ta chân phật vì lệ người nhưng phải chân kinh một đạo kéo dài mang theo tiếng vọng phật âm từ bốn phương tám hướng quanh của tới nhìn trước mắt phật đà lý du minh bạch cầu thần đại khảo nghiệm là cái gì đơn giản chính là thành kính quỷ lệ đưa lên tín ngưỡng cẳng ngộ phật nghiệm từ đó thu hoạch được tương ứng truyền thừa loại khảo nghiệm này rất nhiều nơi đều có có chỗ khác biệt chính là cầu thần đài bên trong nơi này phật là phật đạo tạo thành tiếp cận nhất chân phật lý du thần sắc bình tĩnh nhìn thoáng qua phật tượng chợ không tiếp tục để ý cũng không q a y đầu lại trực tiếp từ bên cạnh đi qua đối với nó làm như không thấy phật đà mà tôi coi như như lai phật tổ ngồi ở trước mặt mình cũng không có khả năng đi b ã i lý du đã gặp ta đại phật còn không quỳ lạy tầng thứ hai này đồng dạng là phật điện có chỗ khác biệt chính là phật ý càng thêm nồng hậu dày đặc mê hoặc nhân tâm cường độ lại lên một tầng cho người ta một loại ngươi không lập tức quỳ lạy chính là có thiên đại sai lầm một dạng đời này phiền n h ấ t nhập kinh tầng thứ nhất thời điểm lý du sẽ còn liếc liếc mắt một chút đến tầng thứ hai này hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn trực tiếp gặp thoáng qua v ậ phần nơi này cái gọi là phật ý nhậm tâm tâm thần rung động lòng c đại bất kính liền sẽ gặp gặp nạn cảm giác hắn một chút cũng giờ phút này người bên ngoài nhìn thấy tầng thứ ba phật điện hiển hóa toàn bộ kinh ngạc không thôi cái này vượt qua nô tế ti vịn tròm dâu dê tốt xấu là thánh sư đồ đệ lại là người tu đạo đối với phật đạo cảm thụ không có mãnh liệt như vậy này cũng c ũ nói g n qua được nhưng tiếp xuống tầng thứ ba này bất kỳ tu sĩ nào tại cái kia phật đạo hiển hóa phía dưới đều muốn chịu ảnh hưởng hắn vừa nói xong ba giây đồng hồ đằng sau tầng thứ ba phật điện phát sáng lên lại lập tức d i ệ t điều này đại biểu lý du đã xông qua phật đạo ba tầng nô tế ti miệm trong nháy mắt khánh t tâm thần hung hăng rung động đây chính là không có dựa vào bất luận cái gì hưng hỏa tín nga tốc độ như vậy. hắn là thế nào làm được điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ hắn đối với phật đạo không có chút nào lòng kính sợ chẳng lẽ lại hắn không sợ bị phật đạo phỉ nổ gặp kiếp nạn bốn con lựa chọc im miệng đi lòng dạ từ bi không phải chỉ dựa vào miệng nói tầng thứ ba phật điện bên trong phật tượng to lớn chiếm cứ toàn bộ bầu trời vừa muốn há m ồ m n h ậ p kinh liền bị lý du không nhịn được một bàn tay quạt trở về cái cằm đều đánh bay g i a hỏa này quá l ớ n cái chặt đường tiếp lấy hắn liền bước vào tầng thứ tư lại tới đây cảnh tượng phát sinh biến hóa từng đoàn từng đoàn mây mủ tiên khí b ư c lên có thiên ngoại phi tiên tại nhảy múa biết rõ ảnh có thiên binh tiên tướng xông trận mà đến một pho tượng thần đứng ở trung ương tản ra mảnh ra cắt quang đạo vận làm cho người quỷ bái lý du ta chính là trung ương hoàng đế huyền linh hoàng lão một ngày quân còn không mau mau quỷ lạy tượng thần này là người thiên diện người khác nhau cảm nhận được đạo vận khác biệt nhìn thấy thần minh cũng đều không giống với mở to hai mắt thấy rõ ràng lại nói tiếp lý du thần sắc như thường đánh một cái l ờ i dê dê ngáp trực tiếp xuyên qua đầy trời tiền khí mê ngủ đạo vận gì cùng tượng thần nhao nhao e sợ cho không tránh kịp không dám tới gần hắn mảy may nơi này tượng thần toàn bộ quỳ xuống phục sát đất các loại đại lệ lý du ta chính là thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng kỳ gặp ta còn không mau mau quỳ lạy hiểu đối mặt lần nữa t r u y ề n đến tiếng k h i ế n trách lý du không cần phải nhiều lời nữa chỉ là ánh mắt nhữ mày nhìn lại p h a n n sau lưng t r u y ề n đến tượng thần quỳ xuống đất tiếng vang chấn động toàn bộ bầu trời bên ngoài nô tế t i mở ra cái cằm còn không có k h é p lại liền nhanh chóng trông thấy t ầ n g thứ tư t ầ n g thứ năm cung điện liền tiếp diệt đi quang mang đây là có chuyện gì hắn không phải đạo sĩ sao nào có đạo sĩ không bái t ư thần hắn cái này vượt qua tốc độ nói do hắn căn bản cũng không có quỷ lệ tựa thần đây là đối với đạo tôn cũng không có bất luận cái gì kính sợ liên đạo tôn đều không kính sợ cái này còn có thể tính đạo sĩ sao nô tế t i rung động không thôi chỉ cảm thấy đỉnh đầu đều muốn kích thích đến toàn thân run lên giờ phút này liền ngay cả lưu m ì n h tiên quân cũng là thần s ắ c ngốc trệ một chút tiếng như mỗi vo ve c h ỉ v ì ngươi đến cùng dạy ra là một cái gì đồ đệ tầng thứ sáu lâu có người tinh thần h o ả n g hốt hít sâu một hơi phát ra nhắc nhở nhưng mà nơi đó có mang vẹn vẹn chỉ là sáng lên một cái liền lại tịch diện x u n dưới ngay cả ba hơi thời gian đều không chịu được nổi tất cả mọi người bị chấn tâm loạn như cỏ loại tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra qua cũng căn bản liền không có nghĩ tới khả năng phát sinh nhưng bây giờ cứ như vậy đường hoàng phát sinh ở trước mắt làm bọn hắn nghẹn h ọ n g nhìn chân chối t ầ n g thứ bảy có người kinh hô một tiếng lưu h u n h tiên quân hơi hít một hơi đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thiên cung tự lẩm bẩm bất lễ phật bất kính thần cũng không thể vô pháp vô thiên liền thiên địa đều không để vào mắt đi chương bốn trăm sáu mươi sáu vô pháp vô thiên chương bốn trăm sáu mươi sáu vô pháp vô thiên cầu thần đại tầm thứ bảy thương miệu đại địa vắt ngang ở trước mắt giang khắp nơi khe ránh giống như nhân thể mạch lạc một đường dọc theo đi tràn ngập một cỗ phong cách cổ xưa mà tăng thương khí tức đại địa cảnh tượng không ngừng biến hóa khi thì b i ế n cả khi thì tăng đ i ể n thay ngãn vạn vật sinh linh ở phía trên nghỉ lại sinh hoạt t ừ kim tiên tôn nhắm mắt ngưng thần lòng sinh kính sợ đưa lên chính mình hương hỏa tín ngưỡng đối với trước mắt đại địa quỳ lạy lâm vào cảm nộ g trạng thái cậu thần đ à i cùng chia chín tầng ba tầng trước là phật bên trong ba tầng là thần cuối cùng ba tầng thì là thiên địa đạo mỗi nhiều đạt vào một tầng cảm nộ đến tiên thần ý chí liền sẽ càng máy liệt thu dù là cuối cùng không có thu hoạch được truyền thừa đối với tự thân tu hành đồng dạng có cực lớn giúp í c h thông qua quỷ lệ lĩnh hội có thể đ ề cao thiên địa thân cận lực đối với đạo ý lĩnh ngộ có thể thêm gần một bước qua ước chừng thời gian một nén nhang tử kim tiên tôn mở ra hai con người trong mắt có tinh quang thoáng hiện hiện nhiên là có cực lớn thu hoạch lần trước ta chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào tầng thứ tám đồng dạng sai lầm ta sẽ không lại phạm lần thứ hai tầng thứ bảy hắn đã khám phá có thể nhập tầng thứ tám quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ đắm chìm tại trong càng ộ không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu lưu nguyện tiên tôn khoe miệm của hắn câu lên một vòng đường cong. chỉ bằng lưu n g u y ệ t tiên tôn nhưng không cách nào cùng ta đánh đồng tử kim tiên tôn làm sao nhanh liền khám phá tầng thứ bảy thật nhanh thiên tư của hắn thật sự là tương đương đáng sợ năm đó lưu m u n h tiên quân cũng không có tốc độ nhanh như vậy à lần này sau khi đi ra chúng ta sợ là muốn đ ổ i giọng xưng ơ tử kim tiên tôn là tử kim tiên quân bốn một phen sợ hãi than thanh âm liên tiếp từ xa mà đến gần không ngừng rơi vào trong thai của hắn tử kim tiên tôn khoe miệng đường cong trở nên càng thêm vào dương hắn rất hưởng thụ loại này bị người tán dương cảm giác、Chật. hắn không nóng nảy tiến vào tầng thứ tám mà là đứng ở chỗ cao hướng phía dưới quan sát mà đi cái kia không biết lượng sức đạo sĩ thế mà mưu toan không hiến hương hỏa tín ngưỡng liền tiến vào tầng thứ chín đây chính là người xin、si、ó i ngộng giờ phút này sợ là đã thật nhanh đây là có chuyện gì đạo sĩ kia làm sao thời gian một cái nháy mắt liền lẹn đến tầng thứ sáu nhưng mà ngay tại trong lòng của hắn miệng ai cười một tiếng thời điểm phía dưới truyền đến so vừa rồi càng lớn tiếng kinh hô điều này làm hắn nhũ mày người phía dưới đang thảo luận cái gì tiếp lấy khi nhìn về phía lý du chỗ số tầng lúc khoe miệng của hắn bên trên vệ đường con kia đột nhiên ngưng trệ cảm thấy thật bất ngờ lý du thanh â m rõ ràng xuất hiện ở bên t a i của hắn không phải truyền âm cũng không phải pháp khí gì mà là liền đứng tại hắn cách đó không xa đối với hắn nói chuyện vừa dứt lời f h a n h t ầ n g thứ sáu cuối cùng một pho tượng thần sụp đổ tan dã thanh â m mới vừa rồi còn đang văn vọng lý du đã từ t ầ n g thứ sáu đi tới đứng ở t ầ n g thứ bảy cùng tử kim tiên tôn ánh mắt ngang bằng ngươi dùng cái gì t à pháp vì cái gì có thể làm được đối với thần phật tư không chút nào kính tử kim tiên tôn trong lòng nhảy một cái gắt gao ngưng thần nhìn chằm chằm lý du giờ phút này trên mặt của hắn không có vừa rồi lạnh nhạt thay vào đó là thầm chầm không tôi hắn đánh gáy lòng không tin có người có thể dựa vào tự thân làm đến loại trình độ này nếu là bất lễ phật bất k i n h thần thiên địa làm sao lại y ê u hái với hắn hắn lại thế nào cảm nộ đạo ý tu luyện tới cảnh giới dạng này cái này hoàn toàn là một cái nghịch lý ngươi tính cái gì hành cửa này ngươi thí sự lý du liếc mắt lướt hắn hoàn toàn không xem thêm một chút trực tiếp lướt qua hắn gia hỏa này muốn tu luyện đến tiên tôn hay là buồn cười như vậy dựa vào cái gì ngươi hỏi ta liền muốn giải thích cho ngươi chương bốn vô pháp vô thiên hai từ kim tiên tôn k h o miệng từng trận run rẩy trong mắt lựa dẫn sau một khắc liền muốn dâng trào đi ra cho tới bây giờ không có người dùng loại ngự a khí này từng nói chuyện với hắn trọng yếu nhất chính là hắn cảm nhận được thật sâu miệt thị lý du làm người không thể như thế cuồng ngươi bất lễ phật bất kính thần cũng liền thôi sau đó thế nhưng là thiên địa ngươi còn dám không có lòng kính sợ tử kim tiên tôn lồng ngực chập trùng giống như là muốn nổ ra một dạng tiến vào cái này tiến vào tầng thứ bảy vừa mới qua đi bao lâu hắn liền cùng tử kim tiên tôn đứng c h u n g một chỗ đạo sĩ k i a đến cùng là tình huống như thế nào hắn vì sao có thể làm được loại tình trạng này bốn bên ngoài kinh ngạc r u n động khó có thể lý giải được các loại thanh em không ngừng đan sen ánh mắt tụ vào tất cả đều nhìn chằm chằm lý du giờ phút này đám người đối với lý du chú ý viễn siêu tử kim tiên tôn nô tế ti dâu dê cũng là kém chút một thanh thu hạ đến hắn chỉ cảm thấy một màn trước mắt quá thiên vương dạ đáng biết hơi đ ồ đệ của ngươi ngay tại mang cho chúng ta kinh hỷ cực lớn lưu h ì n h tiên quân tự lẩm bẩm đối với bốn bề sợ hai t h ắ n v ụ lý du mắt điếc thay ngờ lựa chọn không nhìn một cước đứng ở trước mắt mênh ngông khe danh phía trên đại địa hử ta nhìn ngươi làm sao xông qua tầng thứ bảy từ kim tiên t ô n đối xử lạnh n h ạ t xem đất vàng bay lên một cô đến từ sâu trong linh hồn cảm giác c áp bách từ nội tâm nở rộ ra đại đ ị a bồi dưỡng sinh linh vạn vật hết thẻ sinh linh vạn vật đều nên đ ố i với đại đ ị a ôm lấy đội ơn lòng kính sợ đây là chuyện đương nhiên đồng dạng sinh trưởng ở khu vực này lý du cũng sẽ không ngoại lệ chỉ là hắn kính sợ cùng cảm ơn thiên địa cũng không ở chỗ này sư phụ từng nói trên đời đã mất chân thần mà kết hợp xuống núi đến nay chứng kiến hết thảy hắn muốn nói trước mắt thiên địa không phải trong lòng của hắn thiên địa thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu như vậy thiên địa có cái gì tốt kính sợ thế là tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong lý du vẫn không có quỳ lạnh thậm chí không có đi cảng lộ hắn chỉ là một cước dâm ra dâm tại đại địa khe danh phía trên vê anh ngàn vạn đạo khe danh ẩm vang sụp đổ toàn bộ nổ tung thành phân vụn tại bùi đất tung bay bên trong lý du vượt qua trước mắt đại địa đi hướng t ầ n g thứ tám liền ngay cả đại địa cũng không kính sợ điên rồi đạo sĩ này nhất định là điên rồi hắn là thế nào tu luyện tới cảnh giới này vì cái gì còn không có thai họa bất ngờ thu hắn nô tế ti mở môi run dậy c h o á váng tầm thứ tám hắn đến tầm thứ tám ta không tin tầm thứ tám hắm tại tầm thứ tám nhất định sẽ quỳ xuống đồng thời sẽ quỷ lệ so bất luận kẻ nào đều muốn lâu phía trước không có kính sợ tại tầng thứ tám sẽ lấy đến gấp trăm lần phương thức hướng hắn đòi lại từ kim tiên tôn biểu lộ trở nên và mẹo hắn không kịp chờ đợi cũng xông vào tầng thứ chín sau đó hắn đã nhìn thấy lý du đứng tại đó phiến phát ra huy áp kinh khủng dưới bầu trời phong vân biến ả o thiên lôi tàn phá bừa bãi lý du không có bất kỳ cái gì quỷ lệ động tác một mặt h ờ h ữ n g lần nữa đi thẳng về phía trước điên lên rồi đại nghịch bất đạo thánh sư làm sao lại dạy dỗ dạng này lộ lệ bất lễ phật bất kính thần còn vô pháp vô thiên ngươi sẽ bị thiên khiển trú sát ngươi sẽ phải gánh chịu tiên khiển m à chết tử kim tiên tôn cũng nhìn không được nữa trong mắt hiện ra trước nay chưa có tức giận không chỉ là hắn ở đây trừ lưu m ì n h tiên quân bên ngoài tất cả mọi người đều là đồng dạng cảm thụ làm người tu hành bọn hắn chịu được một người bất lễ phật thậm chí bất kính thần nhưng không thể không kính sợ thiên địa à. một thân sở tu nhận thấy n g ộ lực lượng đều đến từ thiên địa tại sao có thể không kính sợ thiên địa nô tế ti hít sâu một hơi tiên quân đạo sĩ kia vô pháp vô thiên lòng có man i ệ m nếu để cho hắn tu luyện có thành cựu là thiên địa chúng sinh hai nạn ta xin chỉ thị gián đoạn cầu thần đài phế bỏ tu vi của hắn chương 467. ngươi không cách nào cùng hắn đánh đồng chương 467. ngươi không cách nào cùng hắn đánh đồng bạch ngọc kinh bên trong đám người đều bị lý du biểu hiện rung động đến một cái liền thiên địa đều không tính sợ tu sĩ cái này cùng ma đầu khác nhau ở chỗ nào cho dù là thiên ma dựa vào tại dưới thiên địa sinh tồn đối với thiên địa cũng không dám miệt thị như vậy có thể cái này lý du ngược lại tốt trực tiếp vô pháp vô thiên nô tế ti tỉnh h cầu thanh âm ở đây bên trong quanh quẩn dẫn tới rất nhiều lòng người sinh tán đồng nếu là không thêm vào xử lý hậu h o ạ vô tận lưu hình tiên quân đôi mắt cũng tạo nên một tia gợ sóng cái này lý du biểu hiện s ắ c thực rất đáng sợ tiên quân kẻ này không có khả năng lưu h ắ n nô tế ti thần tình nghiêm túc dị thường lần nữa phát ra khẩn cầu lưu hình tiên quân đánh g â y hắn sốt ruột cái gì đây không phải còn có t ầ n g thứ chín tầm thứ chín nô tế ti bọn người s ư ơ n g sở chật ngơ ngẩn xuất thần thằng đến lúc này bọn hắn mới giật mình tới đạo sĩ kia vậy mà thật dựa vào chính mình đi vào t ầ n g thứ chín tiên quân nếu là hắn tại t ầ n g thứ chín đều không có lòng k í n h sợ vậy phải làm thế nào cho phải rất nhanh nô tế ti tỉnh táo lại lên tiếng không có lòng tính sợ nói do đối với thế gian này vạn vật đều mười phần hờ hững diễn biến đến cuối cùng chính là đấu kỵ thế đấu kỵ t ụ n biến thành rết chóc mà sống ma đầu người cảm thấy đầy khả năng lưu hình tiên quân hỏi ngược một câu nô tế t i lập tức bị n g ẹ lại t ầ n g thứ chín là cả phiến thiên địa đại đạo c h i địa nếu là liền đối đại đạo đều không có kính ý hắn cũng liền không có khả năng tu luyện tới tình trạng này mau nhìn tử kim tiên tôn cũng muốn bắt đầu đột phá t ầ n g thứ tám lúc này có người chỉ vào phía trên hô lên mắt thấy lý du cứ như vậy tùy tiện xông qua tầm thứ tám tử kim tiên tôn tâm tư không ngừng chập trùng thần sắc khó xử ngươi có thể vượt、qua. ta cũng có thể vượt qua hắn h ừ lạnh một tiếng không muốn thừa nhận chính mình so lý du xoa chật hít sâu một hơi tinh luyện tinh khí thần một cước d ẫ m nhập tầng thứ tám t ử kim gặp ta thiên địa còn không mau mau quỳ lạy đạo sĩ kia không b á i ta làm sao m u ố n bái tử kim tiên tôn lạnh vọng trong lúc nhấp tay tử kim đạo vực trải rộng ra bao phủ tự thân thế muốn học lấy lý du g á n g v ẻ đối kháng thiên địa đạo sĩ kia đã bước vào tầng thứ chín ngay tại chính mình ngay phía trước lúc này chính mình quỳ xuống lạy chẳng phải là biến tướng tại hướng hắn quỳ lạy tuyệt đối không được sâu kiến n g u toan đối kháng thiên u muốn chết lý du bước vào trong đó thời điểm đỉnh đầu thương không hoàn toàn tinh mịch không có nửa điểm tiếng vang sau khi tử kim tiên tôn bước vào thời điểm cái kia ngủ say thiên địa ý chí đột nhiên liền tỉnh lại thậm chí tại trên trời cao hình thành một tấm to lớn m ặ t người chính hướng phía hắn tức giận t r ứ n g mắt trên mặt đều là hủy thiên diện địa phẫn nộ cảm xúc vê anh uy áp đáng sợ từ thiên địa gián g lâm lập tức nện ở tử kim tiên tôn trên thân rộng lớn vô ngần đại địa trong khoảnh khắc nứt ra chìm xuống mười mấy mét phốc phốc tử kim tiên tôn tại chỗ phun ra một n g máu thân thể da bị nẻ lít nha lít nhít tử kim ngươi đang làm cái gì đ ư n g ngựa trống thiên địa đã tức giận nhanh quỷ xuống gặp tình hình này nô tế ti lập tức đứng ra thần s á c khẩn trương nhắc nhở không ta tử kim ta sẽ không thua hắn hắn có thể ta cũng nhất định có thể tử kim tiên tôn gào k h é t màu tử kim nguyên thần h i ể n hóa liền ngay cả cả đợi tinh huyết rèn luyện p h á p kiếm cũng kêu gọi ra hắn muốn đỉnh lấy thiên uy xông qua t ầ n g thứ tám sâu kiến ngu xuẩn mất hôn còn dám khiêu khích lại là một đạo không có bất kỳ tình cảm ba động gì thanh nhầm vang lên bên trong ẩ n chứa l ử a giận lại là làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên chương bốn ngươi không cách nào cùng hắn đánh đồng hai đây là có chuyện gì Đạo sĩ kia một đám người sắc mặt biến hóa chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vây anh lại là một đạo nặng nề chống triều tiếng vang lên giống như to lớn truy đập ầm ầm tại tử kim tiên tôn lồng ngực làm hắn bay rớt ra ngoài sắc mặt của hắn bá một chút trở nên tái nhợt gian giắt một loại nào đó thanh em rất nhỏ thanh thúy vang lên mọi người ở đây thần sắc đột nhiên đại biến nhất là đối với tử kim tiên tôn ký tháp kỳ vọng nô tê ti tâm thần đột nhiên run lên đây là nguyên thần thanh â m vỡ vụn tử kim tiên tôn nguyên thần bị đánh nát cùng một thời gian chiến đấu còn không có kết thúc tam tiên lý mặt đất đột nhiên phun trào giống như kinh đảo hải lãng nhấc lên hướng phía tử kim tiên tôn đập tầm ấm xuống dưới đây là muốn hắn thân tử đạo tiêu nguyên thần tịch d i ệ n tiết tàu a như thế nào dạng này năm đó thanh lan tiên tôn sông tầng thứ tám thời điểm uy lực kém xa hiện tại một phần mười a nô tê ti âm thanh run dày cho tới giờ khắc này nằm dạp trên mặt đất tử k thế mà ý đồ học lý du bộ dáng ý đồ đi khiêu khích thiên uy t i ê n quân cứu ta nguy cơ sinh tử trước đó hắn không để ý mặt mũi phát ra thê lương tiếng cầu cứu lưu hình tiên quân k h ẽ thở dài một cái vẫy tay đẩy trời huỳnh quang xung ra ở điệu mạnh nện xuống tới một khắc cuối cùng đem tử kim tiên tôn toàn thân bao trùm từ kỳ thần đ à i mang ra ngoài lúc này tử kim tiên tôn bộ dáng thế thảm thổ huyết không chỉ liền ngay cả nguyên thần đều vỡ vụn tình huống như vậy đừng nói tiến thêm một bước tấn thăng tiên quân có thể kịp thời chữa khỏi thương một lần nữa trở về quyển sở hữu chấn áp thiên ma đó đều đã là vạn hạnh tử kim ng lưu hình tiên quân trong mắt toát ra bất mãn không chỉ là bỏ lỡ cơ hội lần này còn lãng phí đại lượng hương hỏa tín ngưỡng là vì cái gì vì cái gì hắn có thể ta ta lại không được ta không cam tâm tử kim tiên tôn toàn thân đẫm máu nằm trên mặt đất hai mắt thất thần trong miệng không ngừng khẽ ngâm câu nói này lưu hình tiên quân theo dõi hắn vung ô xuống chấp nhất ngươi không thể cùng lý du b ị vì cái gì vì cái gì không thể cùng hắn so ta có tư chất n g ú t trời thiên phú của ta có một không hai ngộ đạo giới vì cái gì không thể so sánh phương diện khác so đấu thua cũng liền thôi nhưng ở thiên phu phương diện hắn chưa từng có thua như thế triệt để huệ cô không biết xuân thu hồng cận không biết hối sóc luôn có người sẽ hướng thánh sư như thế kinh tài tuyển diễm đồng dạng làm đồ đệ của hắn lý du cũng nhất định không kém đi đâu chỉ là tại nhìn thấy lý du lần đầu tiên nàng liền không có đem lý du xem như vãn bối đ ố i lãi lý du trên người đ ạ o ý quá nồng hậu nồng hậu dày đặc đến có thể dung chuyển tâm cảnh của mình muốn bên này lý du rốt cục bước vào tầng thứ chín cũng chính là sư phụ nội điên địa phương ta ngược lại muốn xem xem nơi này có cái gì c ủ quái phóng tầm mắt nhìn tới bia đá đứng vững nhìn không cùng. thấy cuối cùng. mỗi một khối bia đá đều đại biểu cho một loại đại đạo sừng sức trong đó giống như thân ở trong t i n h hải một cô m ê n h mông tịch liêu bầu không khí lập tức xông lên đầu lông mày của hắn lập tức v ặ n lên chuyện gì xảy ra những bia đá này làm sao giống một bia trên đời này lại có thể có người đem tam thiên đại đạo mai táng ở chỗ này tam thiên đại đạo là thiên đạo ý chí lại thế nào khả năng tử vong bị mai táng chương bốn trăm sáu mươi tám muốn luyện công này trước phải n ổ i điên chương bốn trăm sáu mươi tám muốn luyện công này trước phải n ổ i điên là thật là giả tiến vào xem xét liền biết nhìn về phía trước mắt đại đạo bia biển lý du sắc mặt bình tĩnh đi vào trong đó mỗi một vị đạo bia đều đại biểu một loại đại đạo từ cấp thấp hướng cao cấp lan tràn bao hàm toàn hàng diện hoàn hoàn chỉnh chỉnh sừng sững ở chỗ này vũ hành chi hỏa liệt diễm đốt thế gian liệt diễm viêm thần giáng lâm phần thiên diệt thế hỏa diễm thần linh vĩnh hằng viêm b ự c bốn h ỏ a diễm đại đạo hóa thành một loạt bia đá liên miên bất tuyệt xử xứng, xứng quang ảnh lưu quang ảnh vũ cực cảnh quang ám lĩnh vực quang ảnh nữ thần thời không hình bóng vĩnh hằng chi quang tối ngoại giới mấy vạn năm cũng chưa thấy qua đặc thù đại đạo đồng dạng hoàn chỉnh xuất hiện thậm chí liền ngay cả thời không đại đ lý du đầu ngón tay tại đại đạo trên bia đã xẹt qua mỗi một loại đạo ý đều chân thực tồn tại nhưng không có ngoại giới đạo ý như thế sinh động những đạo ý này an tĩnh quá phận dị thường xác thực nói tựa như là chết một dạng chỉ còn lại có yếu tố ớt khí thức tại kéo dài hơi tàn đối với đạo ý mười phần bén nghệ lý du thậm chí nghe được gào thét thanh âm đây là đại đạo chi ý đang khóc đó căn bản không phải cái gì đại đạo truyền thừa c h i địa đây chính là đại đạo mai táng địa phương cho tới nay lý du tâm tư đều rất bình tĩnh coi như lại gian nan tình huống nguy hiểm hắn đều có thể tâm như chỉ thủy nhưng nhìn thấy trước mắt tình huống cho dù là hắn trong lòng cũng khó mà ngăn chặn tạo nên gợn sóng đây không phải cái gì đại yêu tử vong cũng không phải cái gì ma đầu tử vong càng không phải là bên ngoài đám tia a miêu a cầu nào một dạng tiên thần tử vong đây là một mảnh đại đạo dòng dã một mảnh đại đạo tử vong lộ đạo giới đã từng nhất định phát sinh một loại nào đó khủng bố đáng sợ sự kiện bằng không những đại đạo này làm sao lại tử vong lý d u trong lòng có chút n g ư n g túc theo một đường đi v à o đại đạo gào thét tiếng khóc càng mãnh liệt nếu là đổi lại người khác đã sớm không có cách nào tiếp nhận cỗ này trọng ác nhất định tâm thần tan tác đào vong khóc có làm được cái gì cũng không phải hoàn toàn chết hết tranh thủ thời gian tìm tới người truyền thựa để cho mình một lần nữa phục sinh lý d u một bàn tay phiến phi hướng mình v ọ t tới đạo ý m ặ t không đổi sắc hắn đã phát hiện nơi này đạo bia không chỉ là đưa đến mai táng tác dụng càng quan trọng hơn là còn vì những này tử vong đạo ý bảo lưu lại sau cùng một đường xa v ợ i sinh cơ đây cũng là vì cái gì bạch ngọc kinh người tiến vào cầu thần đài có thể thu hoạch được c h u y ể n thừa nguyên nhân chỗ cuối cùng hắn đứng ở cuối cùng một khối đạo bia trước khối này đạo bia cùng phía trước bất luận cái gì một khối đạo bia cũng không giống nhau r ộ n g t r ư n g ngàn trượng cao tới văn trượng nó giống như một tôn quân vương khí thế nguy nga sừng sững tại chỗ cao tiếp nhận thần tử quy l ệ bên ngoài những cái kia đạo bia đều đối với nó hiện ra thần phục hình dạng liền ngay cả bao trùm tại mặt ngoài h u n h quang cũng cùng chúng khác biệt khác đạo bia là màu đồng xanh mà khối này đạo bia thì là toàn thân màu tím nồng hậu dày đặc gì thường trên đó không có bất kỳ cái gì đạo ý tiết lộ chỉ có hai cái mạ vàng nóng thể chữ lớn thiên đạo đây là thiên đạo địa đá nhìn thấy hai chữ kia cho dù là lý d u giờ phút này tinh thần cũng hoảng hốt một chút chương bốn t r m u ư ơ i tám muốn luyện công này trước phải nội đ i ê n hai lại là thiên đạo bốn thiên đạo cũng đã chết thiên đạo tại sao phải chết lại có ai có thể giết chết thiên đạo nếu là thiên đạo đã chết vậy bên ngoài thiên đạo đây tính toán là cái gì trọng yếu nhất chính là là ai đem những đại đạo này mai táng ở chỗ này lý d u đứng tại thiên đạo trước đ ỗ n g nhiên q u a y người phóng tầm mắt nhìn tới hàng ngàn hàng vạn đại đạo c h i bia lít nha lít nhít s ư ớ n g s ư ớ n g tráng diện nhìn thấy mà giật mình chật hắn lại chú ý tới địa phương kỳ quá ân thiên đạo đằng sau làm sao còn có bia đá một khối cao ba thước bia đá đứng ở thiên đạo bia đá đằng sau toàn thân màu trắng chỉnh t ề tinh khiết phía trên không có rêu cỏ dại cũng không có bất luận cái gì dấu vết tháng năm rõ ràng chính là tân lập một khối bia đá chủ yếu nhất là còn có một cái mới đào xong hố vừa vặn đủ một người nằm xuống lục đạo nhân c h i mộ nhìn qua trên bia đá điêu khắc chữ lý du lâm vào thật sâu trong t r ư ờ mặc là sư phụ điên rồi hay là ta điên rồi sư phụ đi vào cầu thần đài tầng thứ chín đào một c á i h ố định đem chính mình chôn cuối cùng lại bởi vì không biết nguyên nhân gì không có đem chính mình mai táng sau đó điên điên k h ủ n g k h ủ n g lại chạy ra ngoài lý du chỉ cảm thấy não nhân đau nhìn kỹ lại tại bia đá dưới góc phải còn có khắc một hàng chữ nhỏ chân thần không còn thiên đạo đã chết đạo của ta đã tuyệt lòng như cho ngội cho nên sư phụ khi nhìn đến nơi này chẳng cảnh đằng sau tự giác tu hành vô vọng dự định lấy chết theo phương thức cái chết chi vậy tại sao lại đang thời khắc xuống còn từ bỏ mai táng ý nghĩ của mình lý du n h ữ n mày không ngừng phỏng đoán sư phụ lai lịch sợ là không có hắn nói với ta đơn giản như vậy nghĩ một lát vẫn không có nghĩ rõ ràng lý du ngẩng đầu nhìn lên trời tự lẩm bẩm sau đó hắn liền có chỗ phát hiện tại cái kia thiên đạo địa đá phía trên thình lình treo một bản t h ậ t mỏng cổ thư trang địa đóng gói cùng đạo r a toàn giải giống nhau như lúc vẫy tay vỡ xuống trang địa viết nguyên thần phân liệt pháp bốn chữ lớn trong trong ngoài ngoài chữ viết đều là sư phụ chữ viết liền ngay cả phái từ dùng câu phong cách cũng lo liệu lấy chất phác thuần túy đơn giản phong cách nhìn qua lời nói đ i ê u ồ n g kỳ thực đại đạo đơn giản nhất muốn luyện công này trước phải nội điên vẹn v liền có chút để cho người ta không kiềm được muốn nội điên đi trước n h ậ p ma mà cái này câu thứ hai thì là trực tiếp để cho người ta cây ngay ngây người sư phụ hay là nhân sư phụ kia mỗi tiếng nói cử động đều ngoài dự liệu lý du tự lẩm bẩm đối với quyển công pháp này tính chân thực c ũ n g có thể thực tính hắn không có bất kỳ hoài nghi gì vừa vặn trước đó tu luyện ra được nguyên thần luôn cảm thấy không dễ chịu bản này nguyên thần phân liệt pháp ngược lại là ngủ gật tới sẽ đưa lên gối đầu hào hào nằm sẽ có lại thấy ánh mặt trời ngày đó lý du cuối cùng thật sâu nhìn một chút thiên đạo bia đá vỗ vô, vô nó hai lần lấy đó an ủi rời đi không bao lâu một trận bi thương gió thổi qua giống như tại ô ô rung động giống như là một loại nào đó vui đến phát khóc thanh â m đi xuống cầu thần đài đi vào t ầ n g thứ bảy thời điểm nhìn xem mặt lộ dãy r u ộ n đau khổ trèo trống lưu nguyện tiên tôn lý du như có điều suy nghĩ、Chật. con n g ó n đúng ra đến từ t ầ n g thứ chín đại đạo bia đ á n ở rộ qua mang có một đạo cùng lưu nguyện tiên tôn phù hợp đại đạo ông ông tác hưởng hóa thành lưu quang liên tục không ngừng chui vào mi tâm của nàng làm xong đây hết t h ả y lý du chậm rãi đi ra cầu thần đài đi ra lý đạo trưởng đi ra hắn không có việc gì hắn giống như một chút việc đều không có hắn vậy mà bình yên vô sự từ tầm thứ chín đi ra chờ đợi ở phía dưới bạch ngọc kinh đám người, nhao nhao lên tiếng, thần sắc phức tạp, có rung động, có kinh hỉ, còn có e ngại, chủ động là lý du nhường ra một lối đi đây chính là lực á p tử kim tiên tôn ngoan nhân a chương bốn trăm sáu mươi chín ta chỉ kính sợ chính mình chương bốn trăm sáu mươi chín ta chỉ kính sợ chính mình lý du t ử kỳ thần đài sau khi đi ra, một đám người đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn như thế nào có thu hoạch gì. Lưu h ì n h tiên quân trong mắt, hiện lên một tia trờ mong, hy vọng nhìn xem lý du. tự bạch ngọc kinh sáng tạo đến nay, trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ có thanh lan tiên tôn từng tiến vào tầng thứ chín, nhưng rất đáng tiếc là hắn lấy được chuyển thừa công pháp để hắn đi lên rồi lý du bình thản lên tiếng ta không có cảm nộ đại đạo nghe vậy kích động đám người trên mặt vẻ hưng phấn lập tức rút đi không ít không thể cảm nộ đại đạo nói cách khác không thể thành t i ể u tiên quân cảnh lý du lần nữa lên tiếng nhưng thu được một bản công pháp chuyển thừa cũng xem là không tệ lưu hình tiên quân trong mắt hiện lên vẻ thất vọng không thể thêm ra một tôn tiên quân cảnh bạch ngọc kinh cục diện vẫn như c ũ không cách nào thay đổi nếu là người đáp ứng gia nhập bạch ngọc kinh liền tốt có lẽ có hương hỏa tín ngưỡng gia trì ngươi liền có thể thu hoạch được đại đạo lọt mắt xanh trong lời nói nàng hay là tràn ngập tiếp hận c h i tình quyển công pháp này ngươi có biết hay không lý du không có tới tiếp l ờ i gốc dạng hắn là không thể nào gia nhập bạch ngọc kinh ngược lại đem công pháp đưa đi ra nguyên thần phân liệt pháp nhưng mà nhìn thấy quyển công pháp này lưu hình tiên quân sắc mặt đột nhiên khẽ biến không chỉ là nàng mọi người tại đây đồng dạng kinh ngạc không thôi thậm chí theo bản năng lưu lại e sợ cho không tránh kịp phản phất lý du cầm không phải công pháp mà là cái gì đáng sợ ma v ậ t nô tế ti kích động nhất mau thả xuống quyển công pháp này ngươi tuyệt đối lừng luyện vì cái gì lưu hình tiên quân nhẹ giọng giải thích bởi vì thanh lan tiên tôn cũng là bởi vì tu luyện quyển công pháp này mới trở nên điên điên khùng khùng t ẩ u hỏa nhập ma đến bây giờ còn bị chúng ta giam giữ dưới đất thanh lan tiên quân s ả ra chuyện là bạch ngọc kinh vĩnh v i ê n đau nhức ma công quyền công pháp này chính là ma công ngươi mò đưa nó vứt bỏ nô tế tư không ngừng thúc giục lý du sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng lưu hình tiên quân đây là sư phụ ta lưu lại công pháp tại sao có thể như vậy lưu hình tiên quân trên khuôn mặt hiếm thấy xuất hiện kinh ngạc thánh sư làm sao lại lập nên loại ma công này cái này không có lý do a có khả năng hay không là trong miệm các ngươi thanh lan tiên tôn thiên phú không đủ tự mình tu luyện ra được rẽ mọi người ở đây vạn phần không hiểu bên trong lý du bình thản tiếng nói lập tức để ông ông tác hưởng toàn trường yên lặng như tờ nếu như là người khác nói như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên lớn tiếng trách nhưng người nói lời này thế nhưng là nghiền ép tử kim tiên tôn lý du bọn hắn trong nháy mắt tá khẩu không trả lời được ta vẫn là hy vọng ngươi cẩn thận tu hành qua một hồi lâu lưu hình tiên quân nhìn thật sâu một chút lý du lời nói thấm thiế rồi nói sau lý du q u ắ t tay không muốn nói chuyện nhiều bản này nguyên thần phân liệt pháp tu luyện độ khó so đạo gia toàn giải cao hơn mấy cái cấp bậc đây là hắn gặp được duy nhất không có lập tức tu luyện thành công công pháp ngoài ra hắn cảm thấy sư phụ lưu lại q u y ề n công pháp này nhất định có c à n g sâu dụng ý theo lý du bước chân tới gần bạch ngọc kinh đám người nhượng bộ phạm vi tự động mở rộng không một người dám tới gần khi đi qua n ô tế ti bên người thời điểm lý du nhìn về phía hắn tiếng nói đàm mạc ngươi nói ta bất lễ phật bất kính thần vô pháp vô thiên tương lai tất nhiên sẽ rơi vào ma đạo hai họa thương sinh bốn mắt nhìn nhau n ô tế ti trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người nhưng vẫn là cố chấp nói chẳng lẽ không phải phật ta giết qua thần ta cũng làm t h í qua c h ư n bốn trăm sáu mươi chín ta chỉ kính sợ chính mình hai ta có phải hay không ma đầu không phải do ngươi đến định nghĩa lý du đạm mạc liếc mắt nhìn hắn ngón tay búng một cái vê anh nô tế thi ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp tại lý du sau l ư n g quỳ xuống lực đạo to lớn đập vỡ toàn bộ mặt đất nước ra ra giống như mạng nhện vết dạng thật sự là một cái vô c h i mạng mội lao ra hỏa thế mà còn dám nói sư phụ công pháp là ma công chỉ là để hắn quỳ xuống đã là xem ở hắn không có tư tâm phấn thượng b â n g không lúc này nát coi như không phải sàn nhà cử động lần này hành động để mọi người ở đây quá sợ hãi bản thân bị trọng thương tử kim tiên tôn hai mắt nóc trệ tiếng như mỗi vo ve thiên quân cảnh g a hỏa này thực lực tuyệt đối là tiên quân cảnh bốn nô tế ti thực lực được công nhận nửa bước tiên quân a ta vậy mà không biết tự lượng sức mình đến đi khiêu khích một vị tiên quân ta thế mà còn muốn cùng hắn đánh bốn đồng nguyên lai ta thật chỉ là h n g cận là không có ý nghĩa chìm cháo lưu h u n h tiên quân hiển nhiên cũng bị chấn kinh đến đ ỗ n g nhiên quay người nhìn về phía lý du gia hỏa này mới bao nhiêu tuổi hắn làm sao lại thành tiên quân trước lúc này đối với lý du thực lực nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi dự đoán vượt qua bình thường tiên tôn nhưng không đến mức đạt tới tiên quân nhưng hiện tại xem ra chính mình hay là xa xa đánh giá thấp lý du biết hơi ngươi đến cùng là thế nào làm được thế mà dạy dỗi trẻ tuổi như vậy một vị tiên quân lưu h ì n h tiên quân tự lẩm bẩm chỉ cảm thấy đôi thầy trò này mỗi tiếng nói cử động nhìn như hoang đường bất quá nhưng mỗi lần đều có thể rung động lòng người lý du ta hỏi ngươi tại tầng thứ chín ngươi có hay không kính sợ đại đạo nô thế tư không thể động đậy phát ra gào thét đối với vấn đề này mọi người ở đây đều hết sức quan tâm lý du ta hỏi ngươi như thế nào đại đạo đại đạo chính là ngươi tu hành lực lượng là ngươi đạt được q u ả tặng là thiên địa sinh linh giao phó năng lực của ngươi thật có lỗi ta hết thể lực lượng chỉ nguồn gốc từ thân cùng ngoại giới không quan hệ ta chỉ kính sợ sư phụ chỉ kính sợ chính mình nếu là không có nhìn n g ư ơ i tới giết ta lý du khoác tay biến mất tại mọi người trước mắt hắn muốn trở về tu luyện nguyên thần phân liệt pháp hắn có dự cảm công pháp này có thể tìm kiếm sư phụ tung tích phốc phốc nô tế ti khí huyết công tâm tại chỗ phun ra mấy n g ụ m đại huyết còn kém ngất đi những người còn lại thì là chấn kinh lý du lý do thoái thác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không dựa vào ngoại giới không tá trợ thiên địa này làm sao tu hành đơn giản lựa gạt quỹ a người ở chỗ này đều chỉ cảm thấy lý du tại nói hiếp nói vựa hắn nhất định là tại tầng thứ chín q u ỳ lệ một loại nào đó đại đạo lúc này mới bình yên vô sự đi ra lần này kỳ thần đài mở ra bạch ngọc kinh lại không có cái gì đại thu hoạch rất nhanh phong ba đình chỉ có người than thở đầy mặt vẻ ưu sầu t ử kim tiên tôn cưỡng ép vượt oan bị thương nặng đừng nói lĩnh mộ đại đạo phá vỡ mà vào tiên quân cảnh liền ngay cả công pháp chuyển thừa đều không có thu hoạch được còn lại tiên tôn thì là đều tại tầng bảy phía dưới chỉ có thể tăng cao tu vi nhất định không cách nào thu hoạch được đại đạo lọt mắt xanh các người quên lưu nguyện tiên tôn còn tại tầng thứ bảy lúc này có người đột nhiên bạch ra lư nguyện tiên tôn tiên phú không đủ. nàng có thể phá vỡ t ầ n g thứ bảy hy vọng đều rất xa vời có người lắc đầu thở dài chỉ là người này lời vừa nói ra được phân nửa có người kinh phiếu hô lên các ngươi mau nhìn tại t ầ n g thứ bảy lưu nguyện tiên tôn tại sao có thể có đạo ý bao phủ ở trên người nàng nguyên bản bất đắc dĩ lắc đầu định lúc này rời đi lưu h ì n h tiên quân đ ỗ n g nhiên dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía phía trên kỳ thần đài trong mắt đột nhiên tách ra tia sáng trói mắt chứng bốn trăm bảy mươi thấn thăng tiên quân chứng bốn trăm bảy mươi thấn thăng tiên quân theo người kêu, kêu lên sợ hãi rất nhiều nguyên bản lắc đầu thở dài đám người mang theo hiếu kỳ nhìn về phía kỳ thần đáng nhao nhao mặt lộ kinh ngạc chi sắt t đây là đại đạo lọt mắt xanh có người hít sâu m ộ t hơi mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng cảm thấy khó có thể tin tại sao có thể như vậy lưu nguyện tiên tôn không phải tại tầng bảy sao nàng làm sao lại có thể thu được đại đạo lọt mắt xanh cái này hoàn toàn không phù hợp kỳ thần đài quy tắc ta từng tiếng sợ hãi thán phục kinh ngạc tràn ngập tại toàn bộ hội trường bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra sương bạch đạo ý lạnh leo cao n g o đây là nguyện chi đại đạo khụ khụ từ kim tiên tôn t r a n ngực kích động t i ê n động tương thế khỏe miệm chảy ra vết máu nhưng một đôi mắt lại là từ đầu đến cuối gắt gao nhìn chằm chằm tầng thứ bảy lưu nguyện tiên tôn hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại dạng này chính mình phá vỡ mà vào tầng thứ tám đều không có thu hoạch được đại đạo lọt mắt xanh cái này lưu nguyện tiên tôn làm sao chỉ là tại tầng thứ bảy liền đạt tới tình trạng này cái này quá không hợp hợp l ẽ t h ư ờ n g cho tới nay hắn lấy thiên phú có một không hai bạch ngọc kinh trời sinh tính kiêu ngạo tự, xưng là có thể bệ người đồng lửa, tự tin có thể nghiền ép lưu nguyện tiên tôn mọi người làm sao đột nhiên liền ngay cả lưu nguyện tiên tôn cũng không sánh bằng mặc kệ là chuyện gì xảy ra chí ít lưu n g u y ệ t tiên tôn s á c thực ngay tại tiếp nhận đại đạo cảng mộ lưu h u n h tiên quân tiến lên một bước ngừng ở đây ồn ào náo động trong mắt cũng là xuất hiện kích động cùng vẻ mừng rỡ chỉ thấy bầu trời phía trên rõ ràng là thanh thiên bạch nhật lại là lập tức tối xuống một vòng trăng tròn nhảy ra mây đen treo cao đỉnh đầu thanh huy vẫy khắp đại đ ị a trong chốc lát n g u y ệ t chi đại đạo pháp tác phủ văn như hoa tuyết giống như nhao nhao bay xuống quanh quẩn tại nàng bên cạnh lưu nguyện tiên tôn đứng ở tầng thứ bảy quanh thân linh khí c u ầ n quận thanh ảnh mỹ lệ dáng người bắt đầu cùng ánh trăng tương dung theo phủ văn du nhập lư ánh trăng lưu t r u y ề n giống như sau n g u y ệ t chiếu giỏi hào quang t h á n h khiết có dấu vô tận huyền bí bốn bể không gian bắt đầu v n mẹo n g u y ệ t quang chi lực càng nồng đ ậ m hình thành một mảnh hào quang đạo vực bước sang n g a n hàng dặm chiếu giỏi tứ phương thành đạo vực đã hình thành phá cảnh thành công lưu h u n h tiên quân đôi mắt tỏa sáng tài năng chư vị từ đây về sau các ngươi đều muốn n ổ i giọng xưng ơ hô nàng một tiếng lưu n g u y ệ t tiên quân thời gian qua đi v à o năm bạch ngọc kinh rốt cuộc xuất hiện vị thứ tư tiên quân mọi người ở đây toàn bộ mặt lộ rung động hồi lâu đều không có tỉnh táo lại chỉ là đột phá thành công lưu nguyện tiên tôn không lúc này đều hẳn là đổi giọng xưng là lưu n g u y ệ t tiên quân đ ạ p trên ánh trăng từ tầng thứ bảy đi xuống rơi vào trước mặt mọi người một thân tiên quân nhàn n h ạ t huy áp không làm được bất luận cái gì giả chúng ta b á i kiến lưu n g u y ệ t tiên quân đám người hít sâu một hơi bình phục kích động tâm tay run r u dậy nao nhao quỳ xuống l ạ i từ kim tiên tôn sắc mặt toát ra không gì sánh được phức tạp cảm xúc v ờ m ô i run nhẹ nhẹ tiết h ầ u phản phất bị ngăn chặn lại không phát ra được chút điểm thanh âm. trong ánh mắt ngàn vạn cảm xúc có không hiểu có phẫn hận còn có ghen g h nhưng ở lưu nguyễn tiên quân thành công thi triển đạo vực một khắc kia trở đi toàn bộ hóa thành hư dù là trong lòng của hắn mười không không không cái không nguyện ý thừa nhận hắn lúc này đã không có tư cách đi phẫn hận lưu nguyện tiên quân hắn cùng lưu nguyện tiên quân đã không phải là cùng một cái cấp độ tu sĩ lưu nguyện chúc mừng ngươi chương bốn trăm bảy mươi thấn thăng tiên quân hai lưu h ì n h tiên quân tiến lên trong mắt chưa ý cười đã bắt đầu t r i ể n lộ ra cùng thế hệ nên có lễ nghi cùng thái độ tốt rất tốt ta thiên hữu bạch ngọc kinh nô tế ti bị lý du chấn áp quỳ trên mặt đất nguyên bản nên tức giận tâm tình giờ phút này là hoàn toàn không lo được hung hăng nếp miệng cười ngây n ô nếu là quỳ xuống đất có thể làm cho bạch ngọc kinh ra tiên quân hắn có thể quỳ đến ch Đối bốn mặt bề chúc mừng mừng, bề cùng chúc chúc lưu nguyệt tiên quân đầu tiên n đầu đầu túi là h ì n thân, một chút tự s a u đó mặt lộ mê m lộ a n g ta t sao làm h à n h tiên quân cau ả n n h m mười. cái Không không không d ấ hỏi, hiện l ê n ở tất cả m ọ i người trên chán. Thì ra chính ngươi thành tiên Thì ra q lâu n cảnh ô ngày m ngươi làm sao lại không biết mình tình huống lưu n g u y ệ tiên t quân ánh mắt càng thêm mê mang ta xác thực ta không biết ta ta chỉ nhớ rõ mình tại tầng thứ bảy uy áp bên trong không ngừng thống khổ dãy r ù a sau đó ngay tại ta sắc không kiên trì được nữa thời điểm bỗng nhiên trông thấy có ảnh hình người ta tới gần nói tới chỗ này nàng đột nhiên kinh hô che miệng lại là đạo trưởng nói rõ một chút trên thực tế nghe đến đó lưu hình tiên quân nội tâm đã hiện ra tới một cái ý nghĩ nhưng ý nghĩ này quá mức không thể tưởng tượng chính nàng đều khó mà tin tưởng là đạo trưởng hắn đi đến bên cạnh ta vây tay liền đem nguyện chi đại đạo từ tầng thứ chín dẫn tới rót vào ta trong cơ thể của ta là đạo trưởng để nguyện chi đại đạo lọt mắt xanh tại ta lưu nguyện tiên tôn đầu tiên là c h ầ n trở lại là ngự khi không ngừng tăng thêm cuối cùng là nói chắc như linh bắn cột vạn thêm khẳng định cho dù là thân là người trong cuộc chính nàng đều cảm thấy không thể tin cái này cái này sao có thể hắn là thế nào làm được một đám người sau khi nghe xong thất thần nỉ non ý mắng quay đầu nhìn về phía lý du rời đi phương hướng giờ phút này nơi đó đã sớm không có chút nào bóng người quả nhiên là trợ giúp của hắn lưu hình tiên quân tự l ầ m b ầ m t r ậ t thanh em rộng rãi vang vọng bầu trời về sau không được tự mình chỉ trích lý du hắn mặc dù không gia nhập bạch ngọc kinh lại là làm một kiện cứu vớt bạch ngọc kinh tại thủy hòa đại sự về sau các người đối với hắn phải tôn kính có t h ừ a quý b á i lời này vừa nói ra mọi người ở đây nhao nhao chết lạc gật đầu nói đùa cái gì lớn như vậy công tích thực lực mạnh như vậy bọn hắn chính là quỷ xuống đất bái tạ đều dư xài ta triệt để thua hoàn toàn không bằng hắn tử kim tiên tôn khẽ nếp miệng thiên n ô n vạn ngữ cuối cùng hội tụ thành một câu hắn cha vợ từ lộc chết tốt lắm chết có ý nghĩa đi ta mở ra bà khố đi lấy thần vị linh d ư ợ c vì ngươi củng cố cảnh giới lưu h u n h tiên quân đối với lưu nguyện tiên quân vừa cười vừa nói có vị thứ tư tiên quân bạch ngọc kinh áp lực sẽ trận giảm viên kia đặt ở trong lòng tất cả mọi người cự thạch rốt cục có thể chập rãi bông xuống đa tạc tiên quân lư nguyện tiên nguyên bản tiến vào kỳ thần đài chính mình chỉ là ô m đánh xì d ầ u ý nghĩ không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ liền hôn thành nhân vật chính cái này tất cả đều là bởi vì ô m đạo trưởng đùi a ngươi cùng ta đã là cùng cảnh về sau trực tiếp xưng hô danh tự liền có thể đây là không được ta là lấy xảo lại nói thực lực của ngươi hay là trên ta xa nên có kính sợ hay là đến có được chưa tùy ngươi đằng sau bạch ngọc kinh còn có rất nhiều trách nhiệm muốn ngươi khiêng không cần công n ệ tiến đến bảo khố muốn lấy cái gì liền lấy cái gì、Tức. cứ như vậy tại mọi người cực kỳ hâm mộ tình u phức tạp trong ánh mắt lưu nguyện tiên quân cùng lưu h u n h tiên quân đi vào trong bảo khố mà giờ khắc này lý du cũng trở về đến trụ sở của mình chuẩn bị tu luyện nguyên thần phân liệt pháp đây là hắn lần thứ nhất thật t ỉ n h như thế tu luyện một môn công pháp chương 471. trăm ộ t trăm cái nguyên thần phân thân chương 471. trăm ộ t trăm cái nguyên thần phân thân đạo trưởng ngươi thật tiến vào cầu thần đại trở lại trang viên t ô cần du b ọ n người một mặt kinh nghi bất định nhìn xem chậm dai đi về tới lý du gần lý du nhàn nhạt lên tiếng trong đầu đã tại thôi diễn nguyên thần phân liệt pháp cảm thụ thế nào ngươi đi tới t ầ n g thứ mấy t ô cần du mọi người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương trần kinh b ạ c h ngọc kinh người thế mà lại để ngoại nhân tiến vào cầu thần đại cái này không có lý do a t ầ n g thứ chín coi như có chút thu hoạch lý du tùy ý khoác tay tô c ẩ n du đám người con người trong n g á y mắt giống như địa chấn trận mắt hốt mồm còn không đợi bọn hắn lên tiếng kinh hô lý du đã đi vào gian phòng ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian bất luận kẻ nào đừng tới q u ấ y dày ta tốt tốt chúng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào q u ấ y dày đến ngươi tô c ẩ n du có chút nói năng lộn xộn thật sự là tin tức này quá mức để cho người ta rung động nàng trong lúc nhất thời đều không thể tiêu hóa nhìn qua cửa phòng đóng chặt nàng lại cùng lê t h u c lướt nhau ngựa khí kinh nghi cương bốn mới vừa rồi là ta không nghe lầm chứ đạo trưởng nói hắn tiến nhập cầu thần đại tầng thứ chín lê thúc cũng bị rung động đến tột đỉnh không xác định gật đầu ta cũng nghe đến tầng thứ chín mấy chữ nói thật cho dù là chính thai nghe thấy bọn hắn đều có loại cảm giác không chân thật mọi người đều biết bạch ngọc kinh sáng tạo đến nay duy nhất tiến vào tầng thứ chín thanh lang tiên tôn hay là rơi vào điên điên khủng khủng hạ trảng mà bây giờ đạo trưởng vậy mà bình yên vô sự chạy ra ở trong đó sẽ có hay không có chút gì hiểu lầm trầm mặc một hồi lê thúc chậm rãi lên tiếng vào thời khắc này tôi cẩn du thông tin ngọc giản đột nhiên sáng、lên. một đạo tin tức từ bạch ngọc kinh bên trong chuyển r a nàng đọc sông tất đông nhiên lần đầu là thật đạo trưởng s á c thực tiến nhập cầu thần đài tầng thứ chín lê thúc trái tim chấn động mạnh mẽ một chút không chỉ như vậy thời gian qua đi v à o năm lần này cầu thần đài mở ra bên trong bạch ngọc kinh nên đón vị thứ tư tiên quân cái gì lê thúc vốn là chấn động trái tim tại thời khắc này đột nhiên co vào cơ hội nhảy đến cổ họng là thanh lan tiên tôn thoát khỏi điền trạng thái thành công đột phá t ô c ẩ n du nắm khẽ lắc đầu không phải thanh lan tiên tôn là lưu nguyện tiên tôn lê thúc nhứ mày mặt mũi tràn đầy không hiểu điều đó không có khả năng a lưu n g u y ệ t tiên tôn làm sao có thể đột phá đến t i ê n quân tô c ẩ n du không nói gì mà là quay đầu ngắm nhìn tâm tình phức tạp nhìn xem lý du cửa phòng đóng chặt lê thúc trong n g á y mắt l í n h hội ý tứ bị chấn tê cả ra đầu là đạo trưởng tại cầu thần đài bên trong trợ giúp lưu n g u y ệ t tiên tôn tô c ẩ n du im ắng nhẹ gật đầu khủng bố như vậy đạo trưởng chẳng những tiến vào cầu thần đài t ầ n g thứ chín còn có thể trợ giúp người khác thu hoạch được đại đạo lọt mắt xanh đây là đáng sợ đến b ự c nào năng lực lê thúc đi bảo k ố chuẩn bị lễ hồi lâu sau tô cần du không thể nghi ngờ lên tiếng chuẩn bị lễ làm cái gì bạch ngọc kinh xuất hiện vị thứ tư tiên quân cái này đủ để thay đổi thiên ma tình thế nguy hiểm về tình về lý đều chúng ta nên vì bọn họ ăn mừng cùng nên lưu nguyện tiên quân thúng chi dựa theo dĩ vãng lệ cũ mỗi xuất hiện một tôn tiên quân đều sẽ tiếp nhận tam đại tổ chức tế hạng chúc mừng nhân loại lại nhiều thêm một vị cường giả tuyệt đỉnh tiên quân cảnh đủ để chấn áp một châu khỏi bị thiên ma hỏa luận năm về đến phòng lý du không chút nào biết mình tùy ý cử động cho ngoại giới nhấc lên bao lớn sóng gió ngồi xếp bằng xuống lật ra nguyên thần phân liệt pháp đập vào mi mắt t à n chữ vẫn như cũ để cho người ta thần kinh siết chặt muốn luyện công này chứ phải n ổ i điên sư phụ ngươi sẽ không phải cũng là bởi vì sáng chế quyền công pháp này mới n ổ i điên a ta ngược lại muốn xem xem là thế nào cái n ổ i điên pháp chương bốn trăm bảy mươi mốt một trăm cái nguyên thần phân t h ầ n hai chật không do dự nữa lý d u đem suy nghĩ đắm chìm xuống d ư ớ i sau một k h ắ c h ắ n phản p h ấ t lọt vào cái nào đó vòng xoáy thế giới không gian thay đổi đem thế gian vạn vật đều kéo dài xé rách trong lòng vô số cái suy nghĩ không ngừng hiện hiện mỗi cái đều có có khác biệt ý thức ta gọi lý d u tham lam keo kiệt ta cũng gọi lý do háo sắc hèn mọn ta mới gọi lý do thị huyết bạo ngược không bọn hắn đều là giả ta là chân chính lý du chính nghĩa lâm nhiên thẳng thắn chân thành bốn giờ này khắc này lý du đầu c h u y ể n đến sẽ rách thống khổ thật giống như nguyên thần của mình bị chia ra thành vô số khối nhỏ mỗi một khối nhỏ đều có được ý thức tự chủ muốn độc lập đi ra sư phụ ngươi đây không phải nguyên thần phân liệt pháp cái này căn bản là tinh thần phân liệt pháp à. thích t n g một hồi lý du ngước đầu nhìn lên trong mắt lộ ra sơ qua bất đắc dĩ c h ắ c không được xe điên đem suy nghĩ đều chia ra đến cái này nếu là không tài năng điên quần là kỳ tích khắc khắc lý du khói nói chúng ta cái nào mới là ngươi trong thế giới tinh thần vô số cái lý du cùng nhau mở miệm hướng hắn phát ra ép hỏi vòng xoay xe rách cảm giác không ngừng tăng lên nguyên thần thống khổ tiếp tục tăng lên làm cho thần trí không rõ tâm trí hỗn loạn bọn hắn đang bức bách lý du làm ra lựa chọn sau đó tu hú chiếm tổ c h i m khách khống chế ý thức chiếm cứ thân thể nhưng mà đối mặt với từng đạo không ngừng quanh quân ép hỏi lý du m ặ t không biểu tình tiểu h à i tử mới làm lựa chọn mà ta tất cả đều lớn t h ậ p cái gì lý du trả lời đem những n à y suy nghĩ trong nháy mắt làm sẽ không ý tứ của ta đó là các ngươi đều là ta điên rồi ra hỏa này còn không có phân liệt liền đã điên rồi ha ha, ha hắn điên rồi hắn đang nói cái gì mê sảng có thể chia ra hai ba cái bản ngã cũng đã là thiên phương giả đảm hắn lại muốn chia ra toàn bộ hắn bị dọa điên lên rồi tu luyện môn công pháp này người càng ngày càng kém đi cái này còn chưa bắt đầu phân liệt trước hết điên rồi một cái bốn ha ha tốt b u ồ n đ ị c h từng cái suy nghĩ sôi trào lên vui cười giận mắng tất cả đều là t r e o tức t r e o cợt sắc mặt chỉ vào lý du cười tỏ không thôi trong thế giới tinh thần lý du cúi đầu sửa sang lại ống tay áo thanh em hơi có vẻ t r ầ m thấp thật có lỗi vừa rồi có chút qua loa lời còn chưa nói hết trong khoảnh khắc vô số cái suy nghĩ tâm lý hiện ra một chút hơi lạnh tiếng cười ngừng lại kinh nghi bất định nhìn qua lý du lý du ngầm đầu nhìn về phía cái này ngàn vạn cái suy nghĩ mỉm cười các ngươi đều là ta nô lệ trong c h ư ớ c mắt thể nội v ẩ n dưỡng tinh khí thần giống như đại nhật liệt dương hoàng hoàng kiên uy chiếu xạ tứ phương ngươi ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy nguyên thần điều đó không có khả năng ngươi làm sao làm được bốn vô số cái suy nghĩ hoàng sợ muốn thoát đi lại là tại tinh khí cường đại thần mãnh liệt mà đến trong nháy mắt đưa chúng nó thốt vệ không biết đi qua bao lâu không gian không còn thay đổi xoay tròn điên đảo thế giới tĩnh lại đại biểu vô số cái suy nghĩ q u a n cầu lơ lửng ở trên không mà tại lý du trước mặt đã có trên trăm vị giống như hắn nguyên thần quỳ xuống thần phục lý du gật gật đầu ân lần đầu tu luyện chỉ chia ra một trăm cái nguyên thần coi như chịu được đi cổ có thái thượng nhất khí hóa tam thanh hiện có hắn lý du một ý niệm thành tựu trên trăm cái nguyên thần phân thân có chỗ khác biệt chính là những n à y trên trăm nguyên thần phân thân vĩnh viễn đều phải thần phục với ý thức của mình chúng ta nguyện vì chủ ta cống hiến sức lực xin phân phó trên trăm nguyên thần phân thân cung kính quỳ l ạ lý du mỉm cười hiện tại toàn diện bắt đầu cho ta tu luyện hung hăng tu luyện không phân ngày đêm tu luyện nếu là đổi lại k i ế p trước có một trăm cái nguyên thần phân thân chính mình còn cố gắng cái gì cho dù là kéo đến nhà máy điện tử đánh gốc vít một năm cao thấp đều có thể đánh ra mấy phòng xếp chương bốn trăm bảy mươi hai thực hiện lời hứa nhường ra số định mức cho đ ạ o trưởng chương bốn trăm bảy mươi hai thực hiện lời hứa nhường ra số định mức cho đ ạ o trưởng t lý du cửa phòng đóng chặt rốt cục mở ra ngay tại ở ngoài viện thương nghị chuyện tô c ẩ n du cùng lê túc giật mình nhìn xem lý du đ ặ n trưởng ngươi không phải muốn bế quan tu luyện sao sao lại ra làm gì lý du đưa tay che chắn một chút ánh nắng phát hiện thái dương treo ở chỗ cao nhất lúc này vừa lúc là giữa trưa tu luyện kết thúc đương nhiên liền đi ra hắn vừa nói vừa đi tại sân nhỏ trên bàn đá cầm lên ấm trà liền muốn cho mình châm t r à lại là những mày ấm trà này là chính mình vào nhà tu luyện trước đó cua lúc đó còn rất ấm áp lúc này đã trở nên băng lãnh hắn không khỏi đặt câu hỏi ta tu luyện bao lâu thời gian t ô c ẩ n du cùng lên t h ú c hai mặt nhìn nhau thành thật trả lời vừa lúc là một ngày hôm qua chính là giữa trưa vào nhà đạo trưởng ngươi có phải hay không còn chưa bắt đầu tu luyện hay là nói không hài lòng lắm chúng ta ở bên ngoài bố trí ăn bài tô cần du m g ó đ ổ i theo hỏi mười phần khẩn trương đạo trưởng đi vào một ngày liền đi ra bình thường tới nói điểm ấy thời gian ngay cả cấp độ sâu nhập định đều không đủ chỗ nào có thể yên lòng bế quan tu luyện lần bế quan này thế mà hao tốn ta một ngày thời gian nhưng mà lý du vạn l n g m à y biểu lộ mang theo không hài lòng nói một mình lập tức để tô cần du ngộ nàng khẽ nhất miệng nửa ngày không thể khép lại đạo trưởng ngươi cái này nói đều là cái gì hổ làng tri tử bế quan tu luyện thế mà có thể sử dụng một ngày để hình dung thật sự là thật nhỏ chúng miêu tả liệt kê từng cái thiên hạ tu sĩ cái nào bế quan tu luyện không phải lấy năm làm đơn vị tính thời gian thậm chí là lấy mười năm trăm năm làm đơn vị đều không đủ là lạ lúc trước lưu h u n h tiên quân vì phá cảnh tại bạch ngọc kinh bên trong bế tử quan một phẩy ba không không n ă m mới thành công đột phá đến tiên quân cảnh giới đạo trưởng ngươi tu luyện thành công lê thúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm hơi có tiểu thành lý du nhẹ gật đầu cái này nguyên thần phân liệt pháp không thể coi thưởng chính mình hao phí thời gian một ngày thế mà mới chỉ tu luyện tới tiểu thành tình trạng bây giờ tại hắn trên linh n à i thình lình có một trăm cái nguyên thần phân thân tại ngày đêm không ngừng thổ nạn đạo ý cho hắn tu luyện từ nay về sau hắn ngay cả đánh ngồi vào định thời gian đều miễn đi không cần lại tự mình tu luyện hắn cũng rốt cuộc minh mạch thời đại trước các lao ra kia vì cái gì như thế đ ưa thích thu nô lệ loại này ngồi thu ngư ông thủ lợi không cần tốn nhiều sức cảm giác thực sự để cho người ta mê m ộ i đương nhiên lý d u cùng những cái kia vì tư lợi người hay là có chỗ khác nhau những người kia là nghiền ép bóc lột người khác mà chính mình thì là nghiền ép bóc lột chính mình cái gì ngươi nói những cái kia nguyên thần phân thân không phải ta nói đùa cái gì đều là chính ta suy nghĩ chia ra tới làm sao lại không phải ta đem các ngươi phòng hộ đều rút đi, đi không cần tại sau này muốn tiếp tục tu hành nguyên thần phân liệt pháp cũng không phải là đơn giản dựa vào bế quan tu luyện liền có thể thành lý du một lần nữa đốt đi một bình t r à cho mình rất tốt tô cần du tự lẩm bẩm đúng rồi có hay không ở trong thành cha được sư phụ ta dấu vết lưu lại cũng không có tô cần du bất đắc dĩ lắc đầu đạo trưởng sư phụ từ bạch ngọc kinh điên rời đi về sau thật giống như b ư ớ c hơi khỏi nhân gian mở dạng bất luận cái gì hành t u n g cũng không tìm tới tính toán để cho các ngươi tìm ta sư phụ cũng là vì khó các ngươi lý du k h á t tay á o không còn phương diện này truy vấn chỉ là nghĩ đến tại kỳ thần đ à bên trong chứng kiến hết vậy ánh mắt của hắn mang theo n g ư n g túc ngược lại hỏi các n g ư ơ i tiên minh thương hội tồn tại lịch sử đã lâu có biết hay không n g ộ đạo giới đã từng phát sinh qua cái gì đại sự kinh thiên động địa chương bốn trăm bảy mươi hai thực hiện lời hứa n h ư ờ n g ra số định mức cho đạo trưởng hai đạo trưởng chỉ đại sự là chỉ trình độ gì tô c ẩ n du mang theo mê mang một chút chuyện kinh thiên động địa có rất nhiều tỷ như hai vạn năm trước thiên ma vượt b ụ c phát tỷ như năm vạn năm trước linh khí sóng triều lý d u chăm chú bổ sung lớn đến có thể cho đạo ý tử vong để thiên địa hủy diệt k h thân đài tầng thứ chín đại đạo mộ táng vẫn như c ũ làm hắn khắc sâu ấn tượng t ô cần du t h ầ n sắc một chút xíu ngưng trệ nói đạo trưởng ngươi cái này nói đùa nếu là đạo ý tử vong thiên địa đều bị diệt vậy tại sao còn sẽ có chúng ta xuất hiện ngươi nói cũng đúng có thể là ta đem vấn đề nghị quá mức nghiêm trọng lý du suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu cũng không tra cứu thêm nữa việc cấp bách vẫn là tìm được sư phụ lại nói uống xong ấm trà này lý du chợt đứng dậy đạo trưởng n g ư ơ i muốn đi đâu bạch ngọc kinh không phải mới từ bạch ngọc kinh trở về s a o tại sao lại đi ta muốn tìm cái kia đ i ê n xanh lan tiên tôn tra hỏi lý du k h á c tay cũng không quay đầu lại chỉ để lại tô c ẩ n du cùng lê t h ú c hai mặt nhìn nhau lúc nào bạch ngọc kinh là muốn đi thì đi muốn đi thì đi ta cũng cảm thấy như vậy có loại đạo trưởng đem bạch ngọc kinh làm đồ ăn thị trường nhớ tới liền đi dạo hai lần đã thị cảm lê t h ú c trọng trọng gật đầu đường hâm mộ đ ổ i thành chúng ta d ạ n g này sớm đã bị bạch ngọc kinh trầm hại bên trong tô c ẩ n du đùa dỡ nói một câu sau đó thần sắc nghiêm túc mở ra tiên minh thương hội cầu thông pháp trận một trận sương n mù ồn ả o sôi sục phản chiếu ra mấy bóng người mơ hồ tô cần du hiện tại liên hệ chúng ta thế nhưng làm hơn hướng chúng ta xin giúp đỡ ta đã sớm nói các người tô g i a bây giờ thế yếu cho dù nắm giữ một cái tinh khiết thiên ma vực cũng vô pháp một mình khai triển sinh ý nên cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác hai đạo già nuôi lại con buôn thanh â m trước hết nhất phát ra tiếng tô c ẩ n du đánh gãy bọn hắn n ữ khí nhàn nhạt đa tạ hai vị nguyên lão quan tâm cũng không nhọc đến các ngươi hao tâm tổ trí ta tô g i a đã ở đông thổ thánh thành đứng vững góc chân n ữ khí mặc dù bình thản cái này nói sự tình thế nhưng là không có chút nào bình thản lời này vừa nói ra còn lại mấy bóng người đều rõ ràng trấn trụ lấy bây giờ tô ra năng lực làm sao có thể một chút đại giới đều không bỏ ra ngay tại đông thổ thánh thành an ổn làm ăn vậy ngươi lần này liên hệ chúng ta là cần làm chuyện gì mấy vị thâm tàng trong sương ngủ thân ảnh thật sâu nhìn một cái tô cảnh du từ hôm nay ta tô ra tại tiên minh thương hội số lượng chuyển nhượng năm thành ra ngoài lời này vừa nói ra mấy người kia thần sắc lần nữa c h ấ n trụ thanh â m cẩn thận lại trịnh trọng hỏi thăm ngươi muốn chuyển nhượng cho ai thính vân xem lý d u cái tên này vừa ra lập tức khiến cái này nguyên lao mắt lộ mê mang nhao nhao nhìn quanh hai bên hiển nhiên cũng không biết được cái tên này số định mức là các ngươi tô ra k h ô n g chế dựa theo quy củ chúng ta lẽ ra không nên thăm ra nhưng việc này trọng đại hay là cho ta hỏi một câu trong đó có người từ cao lớn chỗ ngồi đứng lên thật sâu nóng nhìn tô cảnh du trịnh trọng việc hỏi thăm cái này lý du là gì của ngươi vô duyên vô cớ lại thế nào khả năng chuyển nhượng số định mức cho hắn đây là tô g i a lịch đại tiên tổ chăm lo quản lý tại tiên minh thương hội bán mạng dạy đến số lượng một cái sinh ý đồng bạn tô cảnh du lời ít m à ý nhiều cùng một thời gian nàng lại đang trong lòng yên lặng bổ sung một câu là nhiều lần cứu mình tính mệnh cứu vãn tôi g a đơn phương bằng hữu sở dĩ là đơn phương đó là bởi vì chính mình không đủ tư cách làm bạn hắn đông thổ thánh thành lớn như vậy một cuộc làm ăn tuyệt đối không phải hứa hẹn miệng liền có thể nàng nhất định phải tại tiên minh thương hội thành đạo lưu lại lâu dài bên dưới danh tự đạo trưởng không rõ ràng quy củ nhưng mình không thể không hiểu chương 473. gặp thanh lan thiên tôn chương 473. gặp thanh lan thiên tôn cầu t h â n đài dị tượng chậm rãi tiêu tán một cỗ kích động hưng ơ phấn vui vẻ bầu không khí tại bạch ngọc kinh bên trong y m ắng lan ra nên đón vị thứ tư tiên quân hoàn toàn đáng giá bọn hắn trắng trận chúc mừng liền tạy bọn hắn bị cái này trên trời rơi xuống việc vui mẹn cũng còn chưa kịp thanh tỉnh thời khắc bế quan tu luyện một ngày lý du lần thứ ba bước vào bạch ngọc kinh lý lý đạo trường ngày ngày trở về là có thập sự tỉnh bạch ngọc kinh đám người đối đãi thái độ của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất vừa thấy được hắn vô ý thức liền thẳng băng thân thể thần thái khẩn trương trong mắt đã có sợ hãi lại có kinh sợ lý du lời ít mà ý nhiều ta muốn gặp thanh lan tiên tôn lời này vừa nói ra ở đây hưng phấn b ầ u không khí đ ô n g nhiên chỉ trệ mỗi người biểu lộ đều phát sinh biến hóa vi diệu lúc này n ô tế thi từ trong tế đàn đi ra yên lặng đứng tại ngay phía trước lý du liếp mắt nói làm sao ngươi còn muốn cả ta tại hạ không dám ta là tới nói cảm tạ dáng dấp t ân không giết ở trước mặt tất cả mọi người luôn luôn đem mặt mũi đem so với bất luận cái gì đều muốn nặng nô tế ti vậy mà xa xa hướng phía lý du gần như chín mươi độ không mình hành lễ không cần cảm ơn ngươi nên cảm tạ không có t ư tâm chính mình lý du q u á t tay xem t h ư ờ n g nô tế ti hành xong lễ đạo trưởng muốn gặp thanh l a n tiên tôn không sai nguyện vị đạo trưởng dẫn đường nô tế ti một chút không có kéo dài lập tức đáp ứng cái này gọn gàng mà linh hoạt t ư thái để người còn lại n ẹ n họp nhìn chân chối nô tế ti lúc nào dễ nói chuyện như vậy Đúng、chi từ khi thanh l a n tiên tôn xảy ra chuyện đằng sau bạch ngọc kinh sớm có lệnh cấm bất luận kẻ nào đều không cho phép đi gặp hắn rất sợ lại nhận ảnh hưởng của hắn nếu là những người khác muốn gặp thanh l a n tiên tôn ta nhất định sẽ không đáp ứng nô tế ti ở phía trước dẫn đường chủ động giải thích lý du g i a hỏa kia tình huống rất tồi tệ phi thường hỏng bét nô tế ti trong thanh âm lộ ra một sợi bi thống nói đến đây hắn ngữ k h í trịnh trọng liên tục căn dặn đạo trưởng ngươi tuyệt đối đừng chê ta dông dài quyển kia nguyên thần phân liệt pháp ngươi nhất định không cần tu luyện đạo trưởng cầm tới công pháp mới thời gian một ngày không đến liền ngay cả đọc qua đều không đủ nên còn không có tu luyện đã chậm ta đều tu luyện thành công ngươi lại nói cái này đã không có ý nghĩa lý du lặng lẽ nói quyển công pháp này có vấn đề gì nô tế ti hết sức nghiêm túc ta không có ý muốn hại ngươi thực không dám d i ấ u dếm thanh lan tiên tôn cũng là bởi vì tu luyện quyển công pháp này mới đem chính mình biến thành bi thảm như vậy hoàn cảnh cũng là bởi vì phát hiện thanh lan tiên tôn điên rồi chính mình mới sẽ tìm đến hắn lý du hỏi các ngươi đều nhìn qua nguyên thần phân liệt pháp ta chưa có xem nhưng tam đại vực chủ đều nghiên cứu qua cuối cùng chỉ cấp ra một câu đánh giá cái gì đánh giá dám cho không tê u hại người rất nặng nô tế t i một mặt tức giận bất bình chính là quyền công pháp này làm hại bạch ngọc kinh đệ nhất thiên tài thanh lan tiên tôn trở nên điên điên k h ủ n g k h ủ n g nếu là lúc đó sớm một chút phát hiện công pháp vấn đề ngăn cản hắn tu hành hắn đã sớm đột phá đến tiên quân cảnh giới lý du sắc mặt bình tĩnh phán đoán của các ngươi đều sai nô tế t i tranh luận nói điều đó không có khả năng có thanh lan tiên tôn vết xe đổ còn có tam đại v ự c chủ nghiên phán điều đó không có khả năng phạm sai lầm tiếp tục dẫn đường lý du không còn giải thích sư phụ sáng tạo công pháp đối với những này không cách nào tu hành người thành công tới nói s ắ c thực chính là thiên thư hắn không cần thiết ở phương diện này tiếp tục tranh luận đạo trưởng thanh l a n tiên tôn liền bị giam giữ ở phía dưới chương bốn trăm bảy mươi ba gặp thanh l a n tiên tôn hai nô t ế ti chỉ vào một tòa bảo tháp t h ầ n s ắ c phức tạp đây là lưu h ì n h tiên quân pháp khí một mực để ở chỗ này chính là vì c h ấ n áp thanh l a n tiên tôn ma khí giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới vốn là ngũ quang thập sắc bảo tháp đã trở nên toàn thân đen kịp giống như sền s ệ mực nước không ngừng phun trào tản ra làm người sợ hãi xâm nhiên khí tức thanh lan tiên tôn ma khí đã nồng hậu dày đặc đến đem bảo tháp ô nhiễm lơ m ờ ở giữa còn có cáu kỉnh gào thét không ngừng từ bên trong chuyền đến cực kỳ lực xuyên thấu cảm nhiễm lòng người nô tế ti thần sắc tràn đầy thương tiếc cùng đồng tình đạo trưởng ta không có tiên quân cảnh thực lực mạng n ộ i tiến vào sẽ bị ảnh hưởng tâm trí tha thứ ta không có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào trừ tiên quân bên ngoài tại đã nhập ma thanh lan tiên tôn trước mặt không người nào có thể bình yên vô sự đi v v v v v n lý du cũng không muốn người bên ngoài ở đây đạo trưởng phải cẩn thận nô tế ti đứng ở bên ngoài mắt thấy lý du đi vào ma khí ngập trời bảo tháp n h ì n không được nhắc nhở nhưng lý du chỉ là d ư ơ n g lên tay cũng không quay đầu lại ai cầu thần đài tầng thứ chín tại sao có thể có nguyên thần phân liệt pháp loại này dạy hư học sinh đồ vật hắn lo lắng không thôi ngồi xếp bằng xuống quyết định các loại đạo trưởng sau khi đi ra mới hào hào khuyên càn một phen sở dĩ như vậy sảng khoái mang đạo trưởng tới gặp thanh l a n tiên tôn chính là muốn mượn nhờ thanh l a n tiên tôn t h a m trạng dùng cái này tỉnh táo đạo trưởng nhanh đem nguyên thần phân liệt pháp vứt bỏ bốn đi vào bảo tháp đằng sau nơi này nghiễm nhiên thành ma khí thế giới âm trầm đáng sợ cảnh tượng không ngừng biến hóa liền ngay cả một ngọn cây c ọ cỏ đều hiện ra y thấm vào màu đỏ như máu d ư ơ n g bùn máu miệng rộng nào h lên liền muốn cắn người chỉ là bọn chúng giang lợi đều không được hướng phía lý du dùng sức cắn xuống còn không có tiếp xúc đến làng già phí một tiếng kim quan g phủ loay lên liền đem bọn chúng vỡ nát hai bên đường đắp lên lấy trắng gần mạch cốt nghe nói là năm đó thanh lan tiên tôn thủ h ạ phát hiện hắn không thích hợp nhao nhao chạy đến muốn ngăn lại hắn cũng là bị nhập ma điên cùng thanh lan tiên tôn tàn sát không còn một mảnh đây là bạch ngọc kinh thiên đại bê bối hay là ngô tế ti đang trên đường tới một mặt bi thống giàn thuật lý du tài biết được xuyên thấu qua mê vụ một đạo cao tới ngàn trượng pháp tướng sừng sững ở、giữa. tóc thai b ụ sủ cùng phong l o ạ n vũ hai mắt hiện ra điên cuồng c h i s ắ c ngay tại bốn chỗ gào thay hai các ngươi đều là ai các ngươi là thanh lan tiên tôn vậy ta là ai không đối ta là thanh lan tiên tôn các ngươi là ma vật không đối ta là ma vật các ngươi mới là thanh lan tiên tôn bốn lờ mờ hoàn mỹ dưới bầu trời thanh lan tiên tôn hai tay ôm đầu cả người hiện ra cực độ trạng thái điên cuồng ở tại thân thể b ộ t phía vô số đạo suy nghĩ không ngừng bay lượn đụng vào trong đầu của hắn không lâu lắm liền lại xung ra dẫn đến t h ầ m chí của hắn tại trăm ngàn cái suy nghĩ ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi không có một cái nào định tính cái này tương đương với trong n g á y mắt ngươi hoán đổi vô số cá nhân nghiên cứu tình hình như vậy bất luận kẻ nào đều muốn nổi đ i ê n nhập ma lúc này thanh lan tiên tôn cũng chú ý tới lý du đến mà lý du cũng rốt cuộc gặp được vị này đương đại công nhận kinh diễm nhất thiên tài ngươi là ai vì sao ra xâm nhập địa giới của ta thanh lan tiên tôn cực kỳ lực á p bách ánh mắt từ bên trên xem k í xuống lý du sắc mặt bình tĩnh ngươi cảm thấy ta là ai trong chốc lát thể nội trên trăm cái nguyên thần phân thân tại thời khắc này không ngừng hoán đổi thanh lan tiên tôn nhìn chằm chằm lý du một hồi lâu t r ợ sắc mặt đại biến ngươi làm sao cũng tu luyện nguyên thần phân liệt pháp Chương 474, Chân tướng. chương bốn trăm bảy mươi bốn chân tướng bởi vì ta cũng đi cầu thần đại tầng thứ chín lý d u hướng về phía trước đạm p ộ t bước ánh mắt rơi vào thanh lan tiên tôn trên thân quan sát tỉ mỉ lấy hắn tình huống ân thật đúng là tương đương hỏng bét suy nghĩ tách rời thành công lại là không cách nào k h ô n g chế thậm chí nhận chủ kích dẫn đến điên điên k h ủ n g k h ủ n g không có một cái nào cố định nhân cách ngươi làm sao cũng có thể đi đến tầng thứ chín thanh lan tiên tôn thần sắc lại chấn động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không đối ngươi đang gặp ta không ai có thể đến cầu thần đại tầng thứ chín không có người có thể lý trí của hắn mất khống chế bắt đầu phát cuồng sau lưng ngàn vạn kiếm y s u n g ra thanh minh c u ẩ n c u ộ n điên c u ẩ n gào thét không chỉ lý du tư không sợ chút nào đỉnh lấy kiếm y hướng về phía trước tới gần nếu là không ai có thể đến t ầ n g thứ chín vậy ngươi đây tính toán là cái gì các ngươi không thể cùng t a so dựa vào cái gì không thể cùng ngươi so bởi vì ta không tính người bốn tiểu h o a tử ngươi dạng này bản thân hủy diệt hôm nay liền không có cách nào hàn huyên a lý du chắc tay quả nhiên người điên đứng lên ngay cả mình đều mắng b á ngàn vạn kiếm y xông ra hình thành một thanh rộng lớn thanh minh trường kiếm lấy không thể tấm lụa phương thức vượt qua không gian đâm về lý du người trẻ tuổi ném loạn rác rưởi là thói quen xấu lý du khuất chỉ kẹp lấy trôi này tùy tiện liền có thể chém giết tiên tôn tiên kiếm liền dừng lại tại mi tâm của hắn trước tôn u rơi rung động tránh thoát không được giết giết máu nhuộm thương cung ta muốn đẩy thiên thần phật run g rẩy hướng ta quỷ lệ cầu xin tha thứ lý du cử động tựa hồ kích thích hắn dẫn tới hắn càng thêm điên cuồng hai con ngươi xích hồng bên ngoài tính toạng ô tế ti nhìn xem kịch liệt lắc lư bảo tháp thần sắc khẽ biến lộ ra thật sâu vẻ lo âu thanh lăn tiên tôn ma tính vậy mà thâm hậu đến loại tình trạng này đã đến có thể dung chuyển bảo tháp tình trạng lần này sợ là không còn có khả năng cứu vãn. ma căn sâu nặng hơn năm nghìn năm tu vi cuối cùng lại là rơi vào kết cục như thế tuyệt đối đừng để cho mình biết là ai sáng tạo ra thiên kia cầu thí công pháp và không chính là l i ề u cái gì chính mình cái mạng già này cũng muốn hung hăng cắn lên hắn một n g ụ m đơn giản chính là vương bắt đản hại người rất nặng đồ h ậ n trướng ngay tại ngô tế ti nội tâm nội giận không ngừng hùng hùng hổ hổ thời điểm lý du nhìn về phía phát của n g v ọ t tới thanh lan tiên tôn có chút dùng sức xem ra phân rõ phải trái là vô dụng đến đánh lên một chầu mới có thể để cho người hạ tĩnh chật, hai ngón tay bắt đầu dùng sức b ả n m ệ n h tiên kiếm bị hao tổn thanh lan tiên tôn lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi còn không ngợi hắn chui lên trong mắt liền mất đi lý du thân ảnh các loại lần nữa bắt được động tĩnh con ngươi của hắn chấn động trong mắt thế giới bị một bàn tay chiếm cứ đủng lý du một trưởng liền chụp về phía gãy của hắn trực tiếp đem hắn cả người nện xuống dưới đất chỉ còn nửa cái đầu lộ ở bên ngoài hiện tại có thể thành thật một chút không có lý du ngồi xuống dùng kiếm gãy gõ đầu nhìn về phía lý du trong ánh mắt trả ngập sợ hãi cùng sợ hãi nam nhân này rất đáng sợ tuy thời liền có thể bóp chết chính mình người tham sống sợ chết nghiên cứu lập tức chiếm cứ ý thức vị trí chủ đạo doa đến hắn run dậy ta hỏi người đáp hiểu lý du tiếng nói bình thản hiểu ta tất cả đều biết được ngươi đ ừ n g g i ế ta t tuyệt đối đ ừ n g g i ế ta t ngươi để cho ta làm cái gì đều thành chương bốn trăm bảy mươi bốn trận tướng hai giờ phút này thanh lan tiên tôn thanh â m đều đang phát run run run d ậ y d ậ y nếu để cho bên ngoài bạch ngọc kinh người biết được bọn hắn kính ngưỡng không thôi thanh lan tiên tôn thế mà sợ chết thành dạng này chỉ sợ kính lọc muốn nát một chỗ đau lòng nhức góc đương nhiên đây nhất định không phải thanh lan tiên tôn bản tính tất cả đều là bởi vì tham sống sợ chết suy nghĩ quậy phá bất luận kẻ nào đều sẽ sợ chết chỉ là có người có được chính mình chủ đạo ý thức sẽ đem những này suy nghĩ nhỏ áp chế xuống khiến cho không cách nào nhấc lên luận sóng mà tu luyện nguyên thần phân liệt pháp trô u đáng sợ ngay tại ở chỗ sẽ đem những ý niệm này vô hạn phóng đại hình thành từng cái cụ thể nguyên thần có chút sai lầm liền sẽ bị những ý niệm này bao phủ lâm vào mất khống chế trạng thái bây giờ thanh lan tiên tôn chính là như vậy trạng thái lý du ngươi tại cầu thần đài t ầ n g thứ chín nhìn thấy cái gì đại đạo chết thiên đạo vong vùng thiên địa này đã không có hy vọng thanh lan tiên tôn tranh nhau chen lấn trả lời trong mắt hoảng sợ lại nồng n ặ t một phần đây là đối với thiên địa hoảng sợ ngươi có hay không nhìn thấy ta sư phụ lý du suy nghĩ một chút lại đổi giọng chính là các ngươi thanh sư chết hắn chết hắn nằm tại trong q u a n t à i là ta đem hắn đào lên lý du nghe được nhữ chặt mày lên sau đó hắn lại còn sống điên điên khùng khùng trong miệng lẩm bẩm cổ thần chiến trường liền chạy nhập hư không không biết tung tích cổ thần chiến trường lại là địa phương gì lý du âm thầm cân nhắc sau đó hỏi cho tới nay lo nghĩ ngươi có cảm giác hay không ngừng ngày có chút không giờ mới thanh lan tiên tôn lập tức lâm vào trầm tư trước lúc này hắn thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này qua thánh sư nguyên thần ba động ta tự nhiên là nhận ra ngày đó đào ra hắn đằng sau nguyên thần ba động không làm được giả bất quá trải qua ngư dạng này nhắc nhở ta lúc này mới nhớ tới lúc đó thánh sư quả thật có chút kỳ quái hắn thế mà không biết ta ta thế nhưng là cùng hắn cùng uống qua rượu như vậy xem ra cái này nguyên thần phân liệt pháp có vấn đề lớn a lý d u có chút nửa g đầu lần đầu cảm thấy đầu có chút loạn công pháp này danh tự nghe phi thường phổ thông thậm chí giống giả một dạng nhưng tu hành đi ra nguyên thần phân thân đều có thể trở thành độc lập cá thể tu đến đại thành tình trạng s o thái thượng nhất khí hóa tam thanh đều mạnh hơn bây giờ chính mình cũng chỉ là đến tiểu thành tình trạng muốn lại tiếp tục tình tiến cũng một mực sở không tới phương hướng còn có cái gì vấn đề lý du tiếp tục truy vấn nguyên thần của hắn so ta trước đó nhìn thấy thời điểm phải yếu hơn rất nhiều thanh lan tiên tôn nhữ mày chấm tư cho ta cảm giác giống như là vừa ra đời hải nhi một dạng n g h e đến đó lý du cơ bản có thể xác định tại tầng thứ chín bị mai táng nhân sư phụ kia vẹn vẹn chỉ là hắn dùng nguyên thần phân liệt pháp làm ra một cái phân thân đó là ai đem sư phụ phân thân chôn ở nơi đó sẽ không phải chính là sư phụ chính mình đi lý du chỉ cảm thấy một đoàn m ê vụ bao phủ tại sư phụ trên thân càng nghĩ thấy do hắn ngược lại càng xem không rõ ta biết cư như vậy nhiều ngươi có thể hay không đ ừ n g giết ta tham sống sợ chết thanh lan tiên tôn phát ra một tiếng thần cầu lý du theo dõi hắn không nói chuyện mà là giơ bàn tay lên dùng sức hướng phía đầu của hắn đập xuống không cần ngươi đ ừ n g giết ta ta không muốn chết ta còn có rất nhiều chuyện không có làm a thanh lan tiên tôn hoảng sợ không thôi tại lăng lệ trưởng phong phía dưới e ngại nhắm mắt lại cái chán sầm ra mồ hôi lạnh toàn thân cũng bắt đầu phát run nơi nào có nửa điểm tiên tôn dán vẻ ngày xưa cái t i ê phong hoa tuyệt đại thanh lan tiên tôn đã sớm không còn tồn tại chương 475 t h a n h l a n tiên tôn không điên chỉ lá trung nhị chương 475 t h a n h l a n tiên tôn không điên chỉ lá trung nhị f r a n g lý du bàn tay mang theo thế xét đánh lôi đỉnh đập vào thanh l a n tiên tôn trên c h á n hắn tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng ngay sau đó phiêu phủ ở trên trời vô số cái suy nghĩ không bị khống chế chen chúc mà tới tràn vào thức h ả i của hắn một lần nữa trở về bản thể hắn không phải muốn giặt lan tiên tôn mà l à n hệ tình hắn tiết lộ sư phụ tin tức tương quan dự định hắn một chút sức lực thanh l a n tiên tôn ngươi sở dĩ tu luyện sai lầm thuần túy là muốn quá nhiều ý nghĩ này cũng nghĩ ý nghĩ kia cũng nghĩ dẫn đến mất đi chủ thứ rối loạn không chịu nổi ngươi phải nhớ kỹ ý chí của mình là chủ đạo những ý niệm này duy nhất vương ngươi muốn xuất ra quyết tâm cùng nghị lực lựa chọn duy nhất suy nghĩ chiếm cứ chủ vị thống lĩnh những ý niệm khác dạng này mới có thể đem nguyên thần phân liệt pháp tu luyện thành công lý du thanh âm tại trong đầu của hắn c u ộ n c u ộ n thanh tâm chú quán tâu h vào hắn cái kia nguyên bản chia năm xẻ bảy nguyên thần bắt đầu khép lại quý nhất có thể thế nhưng là ta không biết mình rất muốn nhất cái gì thanh lan tiên tôn trong đôi mắt màu đỏ dần dần rút đi điên bộ dáng bắt đầu cải thiện nhưng này ai nhiều suy nghĩ chăn vào trong mắt của hắn không gì sánh được mê mang ngu xuẩn một cái nếu không biết vậy liền tạm thời tùy tiện chọn một chiếm cứ chủ đạo vậy cũng tốt qua giống như ngươi làm cho tinh thần phân liệt các loại nguyên thần phân liệt pháp lại thành đến lúc đó mọi loại suy nghĩ đều do ngươi ngươi muốn làm sao tuyển liền làm sao tuyển thanh l a n tiên tôn con ngươi đột nhiên chấn động triệt để bị bừng tỉnh lớn tiếng hô lên cầu đạo trưởng giúp ta một sát na này ở giữa hắn rốt cục ý thức được đây khả năng là hắn thoát khỏi điên dại duy nhất cơ hội ngươi muốn cái nào suy nghĩ chiếm cứ chủ đạo lý du vô đầu của hắn đem ngàn vạn suy nghĩ cùng ý thức tụ tập tại lòng bàn tay có thể thoát khỏi phong ma liền đã thiên đại chuyện may mắn ta không cầu gì khác xin mời đạo trưởng vì ta làm lựa chọn hắn ba tuổi tu đạo mười tuổi bước vào nguyên anh từ tu hành đến nay từ đầu đến cuối thông suốt tại bạch ngọc kinh bên trong được vinh dự bất thế gia thiên tài cả đời sở cầu không còn mong muốn chỉ muốn tận khả năng nhanh chóng đột phá đến tiên quân cảnh là trắng ngọc kinh phân ư u vậy được nếu đối phương đều không có yêu cầu lý du cũng liền không do dự chậm tại một đống chính hướng suy nghĩ bên trong tùy tiện bắt lấy một cái nhắc vào thanh lan tiên tôn trong đầu còn lại suy nghĩ ta đã tr cái này liền dựa vào chính ngươi tiêu hóa dung hợp đa tạ đạo trưởng suy nghĩ khống chế lại thanh lang tiên tôn nhập ma trạng thái cấp tốc biến mất hai mắt đỏ ngầu bình thường trở lại bộc phát tại bốn phía ma khí cũng lập tức k i ê n tĩnh tự hành hóa giải một lát sau thanh lang tiên tôn mở ra đóng chặt hai con ngươi thần sắc không ngừng biến hóa hóa nổi tại vạn kiếp bất phục biên giới lặp đi lặp lại h o à i h khiêu cuối cùng bị chủ đạo suy nghĩ thành công áp chế xuống thực sự có thể dạng này đa tạ đạo trưởng thanh lang tiên tôn ánh mắt lóe lên con nghỉ đã cách nhiều năm hắn rốt cục lại cảm nhận được lý trí cảm giác lý du khoác tay không cần cám cơ ta bây giờ xem ra, n g ư ơ i miễn cưỡng xem như đem nguyên thần phân liệt pháp tu luyện tới nhập môn thanh lan tiên tôn kinh ngạc không thôi đạo trưởng ngươi làm sao đối với nguyên thần phân liệt pháp quen thuộc như vậy ta so với ngươi còn mạnh hơn ước điểm tu luyện đến tiểu thành tình trạng bốn thanh lan tiên tôn con ngươi giống như địa chấn kịch liệt co vào nếu như nhớ không lầm thời gian c â u thần đài hôm qua mới đóng lại đi thời gian một ngày đạo trưởng liền đem nguyên thần phân liệt pháp tu luyện tới tiểu thành chính mình thế nhưng là hao phí hơn một ngàn năm thời gian mới đem chính mình dạy vỏ điên điên khùng khùng cứ như vậy ngay cả nhập môn đều không có thời gian một ngày chính mình sợ là liền bên trong một chữ đều không có ngộ ra lý du thì là cười không nói không có đi nhiều hơn giải thích chương bốn trăm bảy mươi lăm thanh lan tiên tôn không i ê n chỉ là trung nhị hai có đôi khi cùng một bản công pháp người khác nhau tới tu luyện tốc độ tu luyện t r ê n lệch so cho còn lớn hơn đồng dạng cùng một bản công pháp người khác nhau tới tu luyện cuối cùng đạt thành hiệu quả cũng là một cái trời một cái t r ê n lệch chính mình sợ tu nguyên thần phân liệt pháp cùng thanh lan tiên tôn hoàn toàn khác biệt coi như vài vạn năm sau h ắ n tu luyện tới đại thành tình trạng chỉ sợ chỗ chia ra hóa thân cũng chỉ có như vậy một hai cái chính mình thì là không giống mới nếu đạt đến đại thành tâm niệm vừa động chính là hàng ngàn hàng vạn cái còn l ĩ n h viễn không cần lo lắng bị chiếm cư những xương khô này đều là ta giết từ ngàn năm nay thanh lan tiên tôn lần thứ nhất dùng lý trí ánh mắt nhìn bốn phía hoàn g cảnh khi nhìn thấy cái k i a m ộ t đống thi hai lúc bình một tiếng quỳ xuống xuống dưới hai con ngươi chạy ra huyết lệ ta ta làm sao có thể sao có thể giết chết nhiều người như vậy đây đều là chiến hữu của ta đều là thuộc hạ của ta a hắn t h ố n g khổ không chịu nổi song quyền nắm chặt nhìn xem biểu hiện của hắn lý du thì là ở trong lòng tính toán chính mình vừa rồi không chút nhìn kỹ tiện tay bắt một cái ý niệm trong đầu liền nhét đi vào nhìn biểu hiện này là thiện lương thánh mẫu nhân cách c h i ế m cứ ý thức của hắn chủ đạo cũng được đi tốt xấu là chính hướng nhân cách đủ hắn về sau tu luyện lý du khoát tay háo không tiếp tục để ý đ ẩ y dây h áy náy thanh lan tiên tôn đi ra bảo tháp canh giữ ở bên ngoài ngô t ế ti nhìn thấy ma khí tiêu tán đã sớm giật mình không thôi nhìn lý du đi ra lập tức tiến lên đón đạo trưởng cái này đây là có chuyện gì ma khí đâu thanh lan tiên tôn đâu hắn khẩn trương không thôi hai tay ha thật to ma khí đã tiêu người ở bên trong chính mình vào xem lý du không nguyện ý giải thích thêm một lần Đi ra p hắn í khí khí trí a ma sau, sau ma hay của ngoài Nô ngu ngơ đằng giống như điên đi đến sông, này không không ảnh hưởng giây giờ lo tiêu ti tại đi lấy mấy tâm phút thể h trừ. tế đó đã được có Hắn hiện tại chỉ muốn vào xem một chút thanh hắn phải thật hay không khí. muốn lan tiên tôn, tại tiêu một trừ có xem xem ma、khí. Sau vào vậy đã ó hắn đ nhìn thấy hai mắt thanh minh ngồi q u ỳ chân tại thi hải trước s á m hối thanh lan tiên tôn bình thường thanh lan tiên tôn khôi phục bình thường hắn kích động khoa tay m ộ t chân hưng ơ phấn trực nhảy đứng lên thanh lan bây giờ không phải là bi thương thời điểm nếu là ngươi thật muốn s á n hối nên chọn chấn cờ trống là những thủ hạ này chạm yêu trừ ma ngươi có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rộ à? nô tế ti lập tức lên tiếng cẩn thận từng ly từng tí an u ủi ta đương nhiên sẽ không làm việc ốc chỉ là làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chính là trước một khắc còn tại sám hối thanh l a n tiên tôn lập tức đứng lên trong mắt đã không có nửa điểm bị thương thanh lan ngươi nô tế ti thần sắc n ư ơ ngẩn thanh lan tiên tôn q u a y người đưa l ư n g về phía hắn lanh khóc như mặt từ nay về sau ta đem l ư n g đeo mạng của bọn hắn chém hết thế gian hết t h ể m à cùng ta vĩ nhiên nô tế ti cây lanh lên người hắn thế nào cảm giác thời khắc này thanh l a n tiên tôn cực kỳ giống cửa thôn vừa mới bước vào tu luyện liền hô to muốn làm l ậ t thương không n h i ệ t huyết thiếu n ê n muốn đi thông chi bạch ngọc kinh nói cho bọn hắn thuộc v ệ bọn hắn vương trở về thanh lan tiên tôn bốn mươi lăm độ nửa mặt nhìn lên bầu trời n h i ệ t huyết sôi trào tự giác đẹp trai nói tiên c h i đ ỉ n h ngạo thế gian có ta thanh lan liền có trời cho dù lương meo vực sâu một bàn tay kéo lấy bạch ngọc kinh ta thanh lan đồng dạng vô địch tại thế gian giang giác lôi đỉnh sẽ qua chiếu sáng nô g tế ti đầy mắt đ ỡ đẫn khuôn mặt xong đời thanh lan tiên tôn k ô n g yên hắn chỉ là triệt để trung nhị bảo tháp bên ngoài nghe được thanh lan tại sau l ư n g hò hét lý du thân hình dừng lại sau đó yên lặng tăng tốc bước qua loa chính mình tiện tay bịt lại nhân cách không phải thiện lương nhân cách mà là trung nhị nhân cách bây giờ thanh lang tiên tôn thoát khỏi phong ma trạng thái lại được cứu cực vô địch chủ ủ nhị bị ủ sai lầm sai lầm chương bốn trăm bảy mươi sáu cổ thần chiến trường chương bốn trăm bảy mươi sáu cổ thần chiến trường chuyện gì xảy ra trấn áp thanh lang tiên tôn bảo tháp làm sao đột nhiên đổ sụt t ma khí đâu ma khí làm sao cũng đã biến mất thanh âm này là thanh lang tiên tôn thanh âm hắn khôi phục lý trí bốn bạch ngọc kinh bên trong vô số người bị tinh động ngao nhau chạy ra cùng một chỗ nhìn về phía bảo tháp phương hướng mỗi người trong mắt đều tràn đầy kinh nghi ánh mắt một bộ muốn tin tưởng lại không dám tin tưởng dám vẽ giờ phút này ngay tại trong b ả o khố lấy tay ngưng luyện đan dược lưu n g u y ệ t cùng lưu huỳnh hai đại tiên quân nghe được bên ngoài động tĩnh thân thể đột nhiên chấn động liếp nhau thanh lan tiên tôn thoát khỏi điên dại trạng thái bảo tháp sụp đổ chỉ có một khả năng đó chính là thanh lan tiên tôn trên thân triệt để không có ma khí bá hai người cũng không lo được trên tay đan dược hóa thành ánh sáng cầu rồng lập tức bay ra sau đó bọn hắn đã nhìn thấy thanh lan tiên tôn hoành không xuất thế chỉ gặp hắn lạnh lùng lấy khuôn mặt chân đạc phi kiếm tại bạch ng giống như là vương giả trở về bình thường tuyên cao chính mình tồn tại ở phía sau hắn nô tế ti gánh không nổi người này đưa tay ngăn trở mặt đang không ngừng đuổi thanh lan dừng lại ngươi mau dừng lại ngươi vừa thoát khỏi điên dại trạng thái lúc này hẳn là tĩnh tâm đ i ề u t ứ c bảo trì đ i ề u thấp côn lôn cùng linh sơn thế nhưng là một mực tại chú ý thanh lan tiên tôn tuyệt đối không muốn trông thấy hắn bình yên khôi phục ca đang chết g i a hỏa này sợ là khoảng cách tiên quân cũng chỉ có một đường xa đi chính mình thế mà ngay cả cái bóng của hắn đều bắt không được hử sợ cái gì ta tự có chém chết hết thẻ đi tâm bách chiến bạch thắng đánh đâu thằng đó thanh lan tiên tôn h chật rơi vào chỗ cao nhất nhìn về phía phía dưới nhìn chăm chú về phía người của mình mày ta mị cồn quyến cười một tiếng chư vị để cho các ngươi đợi lâu ta thanh lan trở về về sau bạch ngọc kinh n ợ ta một vai trò chi nô tế ti khoe miệng điên cồn g run dậy thấy mọi người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt nhìn sang có khoảnh khắc như thế hắn vậy mà tình nguyện thanh lan tiên tôn còn điên lấy đám người lâm vào thật sâu trong trầm mặc đinh thai nhức góp cái này xác định là ngày xưa phong hoa tuyệt đại thanh lan tiên tôn làm sao càng xem càng giống là mới từ cửa thôn chạy đến một thân nhu kình không có chỗ vung chủ ù nỉ bị ủ thiếu niên a thanh lan mau đem tiên kiế lưu h u n h tiên quân xuất hiện nhìn thấy thanh l a n tiên tôn chân chính thoát khỏi điên dại trạng thái trong mắt đầu tiên là vui mừng nghe được hắn sắc mặt tại chỗ tối sầm tại sao mưa thu thanh l a n tiên tôn cái c ầ m v a nhất hiện thị rõ cao ngạo tư thái ngàn năm chưa từng xuất kiếm ta phải dùng người trong thiên hạ tới thử phong mang nô tế ti túi đầu t h ậ t tìm không được một cái lỗi để chui vào mọi người ở đây chỉ cảm thấy r ơ i đến chân chỉ đầu móc toàn thân nổi ra gà thanh l a n tiên tôn động tĩnh huyên nao quả lớn mau dừng lại đi lưu nguyện tiên quân nổi lên từng kia bất đắc dĩ tiếp tục như vậy nữa toàn bộ đông thổ thánh thành đều muốn biết thanh lan tiên tôn khôi phục bình thường. tốt ta liền cái dạng này cũng liền so bình thường tốt hơn một chút xíu rất tốt ngàn năm trôi qua không nghĩ tới ngươi đã có làm đối thủ của ta tư cách thanh lan tiên tôn khinh miệt nhìn lướt qua lưu n g u y ệ t tiên quân trường kiếm một chị mũi kiếm quan g mang vừa đẻ xuống liền muốn thông qua chiến đấu chứng minh chính mình đùng lưu hình tiên quân nhìn không được t h i triển p h á p tướng nâng lên một bàn tay liền đem hắn tóm lấy thanh lan tình trạng của ngươi rất không ổn định ở vào lúc nào cũng có thể sẽ điên rồi bên d ư ớ i c ẩ n tính dưỡng chương bốn trăm bảy mươi sáu cổ thần chiến trường hai nội yên không tồn tại ta hiện tại rất thanh tỉnh ha ha, ha, ha. Lý trí. phi thường lý trí, cái gì n ổ i điên, đời này đều khó có khả năng n ổ i điên. thả ta ra, không được đụng ta, bản tiên tôn không điên. luôn có yêu n g h i ệ t muốn vu h ă m ta, ha ha ha ha. mấy người bọn ngươi muốn hại ta, cứu ta. nhanh cứu ta. thanh lan tiên tôn bị vây ở pháp tướng trong lòng bàn tay, không ngừng giấy ruộng, lời nói, thì là để đám người trầm mặc c à n g đình t hai nhức góc. cái này xác định là, c h ư a khỏi. cái này chủ u ni bị u đứng lên, liền không có điên dại chuyện gì a. bốn. lý du bất đắc dĩ lắc đầu, hắm cũng không nghĩ tới thanh lan tiên tôn chủ u ni bị u sẽ như vậy nghiêm trọng. cũng may không ảnh hưởng tu hành vậy liền không có việc gì đạo trưởng bạch ngọc kinh là lại xảy ra chuyện gì sao làm sao náo ra động tĩnh có chút lớn à? tô cảnh du đứng tại cửa ra vào điểm lấy mũi chân quan sát thế mà ngay cả lưu hình tiền quân pháp tướng đều kinh động không có việc lớn hơn gì chính là cái nào đó chủ ủ n ì bị ủ đại thuốc hứa tưởng a tô cảnh du nghe không hiểu một mặt m ộ n g ngươi tìm ta có chuyện gì lý du đổi chủ đề nhìn về phía nàng tô cảnh du thu hồi ánh mắt lấy ra nửa viên nguyên lão làm cho đạo trưởng ta hứa hẹn qua muốn bắt năm thành lợi nhuận cho ngươi lý du ước lượng trong tay nguyên lão làm cho nhìn một khối rất nhỏ trọng lượng cũng không nhỏ có một ngọn núi nặng như vậy tô cảnh du chăm chú giải thích về sau chỉ cần nắm giữ cái này nửa khối nguyên lão làm cho phàm là ta tô ra vào ở tiên minh thương hội đạo trưởng tùy thời có thể lấy đi năm thành lợi nhuận nếu là người bên ngoài biết tuyệt đối sẽ kinh hô lên bởi vì tô cảnh du đây là tương đương với đem nửa cái tô ra đưa tặng cho lý du đồng thời cái này còn không phải tạm thời mà là vĩnh viễn quyền lợi chỉ là lý du thưởng thức một chút lại đem nguyên lão làm cho ném vào cho nàng không cần thiết quá phiền phức đứng ở một bên lê thúc tâm can r u lên đây chính là nguyên lão làm cho a không chỉ là đại biểu tài phú còn đại biểu tiên minh thương hội quyền lợi a đạo trưởng cứ như vậy tùy ý ném tới ném lui tô cảnh du luôn cuống tay chân t i ế t được kinh hoàng ngần đầu đạo trưởng ngươi ngươi cầm tùy ý xử trí ta nếu là có cần tự sẽ tìm ngươi tô cảnh du một mực nắm chặt nguyên lão làm cho lâm vào một trận trầm mặc bên trong nhìn xem lý du thật không quan tâm nàng không tự chủ cười k h ẽ đi ra đời này may mắn gặp phải đạo trưởng là nàng vài đời tu ra tới phúc phận đúng rồi các ngươi có biết hay không cổ thần chiến trường lý du tọa hạ uống một mục trả ban ngày ra ngoài ban đêm trở về cũng may tô cảnh du bọn người có lỏng ấm trả này một mực cấm áp lấy lê thúc thần sắc lương ẩn đạo trưởng người hỏi thăm cái này làm cái gì lý d u ta dự định đi một chuyến tô cảnh du gương mặt xinh đẹp khẽ biến đạo trưởng cổ thần chiến trường không thể đi nơi đó hung hiểm vặt phần còn sót lại lấy cổ thần ý chí liền xem như tiên quân cảnh đi vào cũng phi thường hung hiểm lý d u vậy ta càng phải đi xem một chút cổ thần sao liền nhìn xem nơi đó thần minh có bao nhiêu cổ lao cùng hiện tại tiên thần khác nhau ở chỗ nào đạo ý đều có thể tử vong thiên đạo đều có thể lập địa những cái k i a cổ lao thần hẳn là có thể biết một ít chuyện thế nhưng là bốn tô cảnh du đứng tại chỗ mặt lộ lo lắng sự t ì n h quyết định như vậy đi ngày mai trên b à n ta muốn trông thấy liên quan tới cổ thần chiến trường tin tức sắc trời đã tối đến giờ ta nên đi ngủ lý du đánh một hồi ngáp quay người đi vào trong phòng độc lưu tô cảnh du cùng lên thúc hai người lo lắng chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là đưa tay vừa mới chạm vào đệm chăn một cái lông xù cái đôi ngay tại nhẹ nhàng rung động chăn m ề n lưu lại nhàn n h ạ tấm t áp hương khí lý du sắc mặt tại chỗ tối sầm bạch hồ ngươi làm sao tại trên giường của ta thiên chân khả ái bạch hồ gặp đạo trưởng trở về mở ra nhập nhèm hai mắt anh anh anh anh Chương 477, nhân t ộ c quân sư chương bốn trăm bảy mươi bảy nhân t ộ c quân sư đạo trưởng ta có thể nghĩ chết người rồi nhìn thấy lý du bạch hồ một cái bay nào liền chạy vội tới ngươi đừng tới đây đứng vững lý du đầu thương yêu không dứt không cần ta lại không bạch hồ hồ nhiên n n g n g đầu không b u n g tha sau đó nét mặt của nàng đột nhiên ngưng trệ phanh vang vọng bầu trời đem tiếng va đập ứng thanh v a n g lên tại lý du trước người một thước khoảng cách tạo thành một bức tường không khí bạch hồ đụng ngũ quan v à mẹo tứ chi s ử i lờ quay tròn tuột xuống người nhìn để cho ngươi đừng tới đây nhất định phải tới lý du đem đụng t r á n bạch hồ cầm lên đặt ở trên ghế đầu sau đó nhéo nhéo cái đôi của nàng một trận kiểu d i ễ m âm thanh bạch h ồ chóng mặt tỉnh lại biểu lộ khủng hoảng liên tục khoác tay đạo trưởng ta không n h o ngươi ta cũng không dám lại n h o ngươi l i ê n vừa rồi va chạm e m chút đụng nàng đi gặp thái loãi loãi thẳng thắn bàn giao làm sao ngươi tới nơi này lý du nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m nàng là là hình nguyện tỷ tỷ rồi nàng không yên lòng ngươi liền để ta đến giám sát ngươi không đúng không đúng là để cho ta tới chiếu cấu ngươi bạch hô một cái khẩn trương nói lộ ra miệng g á m sát ta cái gì không có không có g á m sát là chiếu cố ân lý du liếc mắt thấy nàng ngữ khí mang theo uy hiếp không nghe lời hồ ly là phải bị giết chết tan thịt đạo trưởng ta nói ta thành thật bạch hồ bị hù một cái giật mình là hinh nguyện tỷ tỷ nàng phân phó ta tới nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi nàng sợ bên ngoài oanh oanh yến yến c u ố n lấy ngươi lại leo lên giường của ngươi lần trước cái kia rượu duyên liền để hinh nguyện tỷ tỷ lòng sinh cảnh giác một mực canh cánh trong lòng cho n ê n ngươi liền chính mình leo lên giường của ta đây chính là ngươi giám sát lý du vừa bực mình vừa b u ồ n cười bạch hồ làm như có thật nói ta không phải a n h a n h yến yến ta là hồ ly tinh tôi không tại hinh nguyện tỷ tỷ giám sát đối tượng h à n ngũ、Phục. như vậy lẽ t h ẳ n khí hùng nói mình là hồ ly tinh mấu chốt chính là còn tìm không ra lý do cãi lại đường t h ề n ta ta muốn nghỉ ngơi lý du khoát tay h áo b ạ c h hồ ngồi thẳng người một mặt mong đợi nhìn qua lý du đạo trưởng vậy ta đâu có chuyện gì ngươi có thể thỏa thích phân phó người nhà nói nói nàng viễn hóa ra hình người trên mặt còn hiện hiện một tia ngượng ngủng sau lưng không giấu được cái đuôi rung động rung động đã ngươi đến đều tới đương nhiên có chuyện phân phó ngươi xin chủ nhân thỏa thích t r ả đạp a không phân phó người nhà b ạ c h hồ mang h a i đã đỏ bừng nóng lên con mắt liếc về phía lý du sau lưng giường cái giường này là nàng vừa ấm tốt xây lên nhất định phi thường dễ chịu phi thường ấm áp lý du đi đi ra bên ngoài canh cổng vừa vặn nghiệp vụ này ngươi cũng cần bốn đạo trưởng ta không cần nhiều lời xem thật k ỹ cửa bạn đại không được ngươi lý du vung tay lên bạch hồ liền bay ra ngoài hiện ra nguyên hình ngồi s ổ m ở cửa ra vào khóc không ra nước mắt đạo trưởng người ta là hồ ly không phải cho a liền xem như chó đó cũng là ở trong phòng chó sao có thể lấy ra canh cổng a chỉ là lý du không có bất kỳ cái gì để ý tới đáp lại nàng chính là một trận n ẹ n nào g gió đêm hô hô rung động ngày thứ hai đến đưa tin tức tô cảnh du trông thấy nằm n g o i cửa ra vào bạch hồ kinh ngạt một tiếng từ đâu tới chó con thật đáng yêu a bạch hồ còn không có kịp phản ứng liền bị tô cảnh du dua một t h a n h sờ tới sờ lui lông sủ thật đáng yêu nàng nghe răng trận mắt liền muốn nổi giận sau đó rất khổ cực phát hiện chính mình đánh không lại một mặt sinh không thể luyến chương bốn t r ư ơ i bảy nhân tộc quân sư 2. a i ra nam hồng đằng sau khắp nơi đều là quái vật cảnh giới của mình hay là quá thấp thật ghê t ẩ m không được ta muốn yên lặng đem cái này nữ nhân nhớ sách nhỏ trở về hướng huy n g u y ệ t tỷ tỷ báo cáo tô cảnh du cảm thấy kỳ quái không biết tại sao trong lòng xuất hiện một tia ác hẳn nhưng lại tìm không thấy đầu nguồn thả đổ xuống đi lý du đúng giờ tỉnh lại mở cửa phòng tô cảnh du bước nhanh tiến lên đón đem thu t ậ p được tin tức cả kẽ chỉnh lý thành thật dày một bản đặt lên bản trong mắt của nàng hay là xuất hiện do dự đạo trưởng nhất định phải tiến cổ thần chiến trường sao là lý du ứng phó t ò a hạ uống t r à tiện tay liếc nhìn tin tức cổ thần chiến trường một chỗ không có quyền sở hữu t i ể u thiên địa là thượng cổ chi thần cùng vô tộc phát sinh đại chiến địa phương tình hình chiến đấu thảm liệt song phương vẫn lạc thần linh không xuống thiên vị theo thời gian trôi qua linh khí tầm ủ cổ thần cùng vô tộc nguyên thần tại ngày càng khôi phục nếu là tiến vào bên trong có thể may mắn thu hoạch được lọt mắt xanh thu hoạch t r u y ể n thừa chỉ là thần vũ c h i huyết chạy hết cũng có thể tẩm bổ yêu ma nội đạo giới mệnh mọi ứng phó thiên ma từ đầu đến cuối rút không ra tinh lực xử lý cổ thần chiến trường bây giờ cổ thần chiến trường đại bộ phận động phủ đều bị yêu ma c h i ế m cứ bên trong đại yêu vô số tiên quân tiến vào cũng có vẫn là nguy hiểm theo đáng tin tình báo bên trong có yêu vương trang bị thập đại yêu hoàng còn có một vị sâu không lường được yêu đế yêu vương ngang nhau tại tiên tôn cảnh mà thập đại yêu hoàng thì là tương đương với tiên quân tại cổ thần chiến trường gần nhất có hay không phát sinh sự tình kỷ q u á gì lấy sư phụ niệm tính không phải là lấy sư phụ bản tính lại không n ổ i bốn dù sao lấy sư phụ năng lực đi ở đâu đều sẽ nhắc lên gợn sóng đàm luận đến cái này tô cảnh du thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc đạo trưởng chúng ta nhận được tin tức thập đại yêu h o à n g không biết nguyên nhân gì rời đi xào huyện càng quét tiến vào cổ thần chiến trường nhân loại chúng ta hoài nghi tại cổ thần chiến trường nội bộ khả năng có một vị nào đó cường đại cổ thần khôi phục thậm chí là đại đạo trí bảo những yêu ma kia c h ấ n thủ cửa vào khu t r ụ c nhân loại chính là muốn nuốt một mình cái này không trọng yếu lý du vi hạp cái cảm chủ yếu là có phát hiện hay không cái gì người kỳ quái tô cảnh du mặt lộ vẻ mờ mịt sau đó khẽ lắc đầu bây giờ cổ thần chiến trường muốn so ban đầu tình huống hung h i ể m gấp trăm lần người bình thường là sẽ không tiến đi nhưng ta nghe nói cũng có một chút thế lực tổ chức trong bóng tối tập kết muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa đoạn thời gian trước liền có một cái tự xưng nhân loại quân sư dẫn đầu các phương nhân viên ở bên trong thu được chỗ tốt trong miệng hô to lấy tam quang chính sách nghe đến đó lý du hỏi giết sạch đốt r ủ i cướp sạch đối với không sai chính là cái này tô cảnh du ngu ngơ một chút chật biểu lộ kinh ngạc đạo trưởng làm sao ngươi biết cái này ta làm sao biết đương nhiên là bởi vì tại mùa hè lớn thời điểm sư phụ s u n g làm ma t ổ quân sư trong miệng cũng là hô hào dạng này khẩu hiệu lý du khỏe miệng co giật một chút như vậy xem ra vị này nhân t ổ quân sư chính là sư phụ chính mình không có tìm nhầm địa phương trọng yếu nhất chính là nguyên thần phân liệt p h á p đạt tới tiểu thành vậy m à cho hắn đã đến cối u h ảo giác muốn tiếp tục bước kế tiếp cẩn cường đại hơn ý chí mà cái này cổ thần trên chiến trường chính là không bao giờ thiếu ý chí u ố n g xong t r à lý du đứng dậy bạch hồ đi a ngay tại trên sách vợ nhỏ nhớ đồ vật bạch hồ mờ mịt một tiếng làm sao ngươi không muốn cùng ta đi ra ngoài chơi đi cái này đi bạch hồ lập tức mừng rỡ không thôi hấp tấp đuổi theo chương 478. chấn áp huyết ma hoàng chương 478. chấn áp huyết ma hoàng đạo trưởng chúng ta đi nơi nào a trên đường bạch hồ huyện hóa ra hình người giống như một cái tiểu thị nữ có một cái bọc hành lý tại sao lưng đi theo ngươi thiên hồ huyết mạch thức tỉnh đến mức nào lý du mang theo bầu rượu d ẫ m tại linh thuyền bong thuyền thuyền này là tô cảnh du cho h ắ n t h ị thuận tiện phi hành đi đường không quá lý tưởng chỉ cảm thấy tỉnh ba phần thực lực miễn cưỡng đạt tới đại la kim tiên cảnh bạch hồ câu nệ ngồi thật không tốt ý tứ nàng ngay cả cái kia tô cảnh du đều đánh không lại quá vô dụng lý du h ả o h ả o đi theo lần này dẫn ngươi đi trả tiền t h ừ a miệng ăn bạch hồ lập tức mừng khắc khởi mình tại đạo trưởng tâm lý vẫn còn có chút phân luận thôi、Chật. một người một áo lái linh chu ở trên trời cấp tốc phi hành bốn lưu h u n h tiên quân đứng tại bạch ngọc k i n chỗ cao ngóng nhìn lý du rời đi phương hướng tự lẩm bẩm đạo trưởng cổ thần chiến trường thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp a đối với cổ thần chiến trường nàng cũng sớm đã có muốn đi tìm tòi hư thực ý nghĩ làm sao từ đầu đến cuối thoát thân không ra lưu h u n h ngươi nói trợ giút l ta muốn không chống nổi a suy lục đạp vân phát ra tiếng cầu trợ truyền tống về tới hình ảnh biểu hiện hắn tinh bị lực tất nằm trên mặt đất thở mạnh toàn thân máu thịt bé bét mà tại t r u n g quanh hắn thiên ma liên tục không ngừng xông ra hướng hắn phát ra công kích tại cách đó không xa trên ma sơn ma khí trung tiên gió lạnh g i ế t g ả o có bạo ngược tiếng gào thét không ngừng quanh quẩn lục đạp vân ngươi trấn áp bản hoàng ba ngàn năm chờ ta sau khi đi ra trước phải sẽ nát thân thể ngươi bắt giữ nguyên thần của ngươi xem như nô lệ ha ha ha phách lối tiếng cười làm cho lục đạp vân sắc mặt khó coi không thôi hắn lúc này vết thương c ũ chưa lành vết th ba ngàn năm chiến đấu kiếp sống sớm đã để hắn mọi mệnh tới cực điểm lưu hình ngươi cũng nghe thấy được nếu là lại không có trợ giúp ta chỉ có thể đem mệnh bàn giao nơi này lục đạp vân t h ầ n sắc trước nay chưa có nghiêm túc xùy các ngươi mạnh ngọc linh còn có cái gì lực lượng có thể trợ giúp tiên tôn phía dưới chính là cho ta đưa đồ ăn thiên tôn trở lên các ngươi còn có thể rút ra người nào thiên ma hoàng phát r a m i ệ n g ai lục đạp vân cũng là thống khổ nhắm mắt lại nhận mệnh bình thường dự định buộc phát một điểm cuối cùng lực lượng hy sinh chính mình cưỡng ép đem thiên ma hoàng chấn áp xuống dưới huyết ma hoàng ngươi khoan n g ý một hồi có người khóc thời điểm lưu hình tiên quân ánh mắt lạnh lẽo lưu hình đến cùng có hay không trợ giúp ngươi nhanh cho cái đáp lời à nếu là đã chậm ta cho dù chết cũng muốn không chấn áp được lục đạp vân bồi r ồ i đến lưu hình tiên quân cảm giác hoàn tất đột nhiên mở mắt ra cái gì đến lục đạp vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thành chủ ta đến giúp ngươi đột nhiên ngươi chưa đến một đạo thanh âm quen thuộc liền đã đến lưu n g u y ệ t lục đạp vân đang kinh ngạc qua đi sắc mặt đột biến ngươi tới nơi này làm cái gì đây không phải địa phương ngươi có thể tới đi mau suy lại tới một cái chịu chết huyết ma hoàng xem thưởng ngược lại d ễ cận lên tiếng cái gì về sau ta gọi ngươi thành chủ ngươi đến gọi ta t i ê n quân lưu n g u y ệ t tiên quân đạp trên ánh trăng thân h ò a ánh sáng cầu v ồ n g xuất hiện tại lục đạp vân trước người ngươi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người ta ta ta chúng ta lục đạp vân đưa tay chỉ lưu n g u y ệ t tiên quân khẽ nếp h miệng nói thẳng tiếp trở nên đập nói lắp bà nửa ngày nói không nên lợi một câu đầy đủ làm sao có thể các ngươi b ạ c h ngọc kinh từ đâu tới vị thứ tư tiên quân điều đó không có khả năng các ngươi nhất định dùng thủ đoạn gì muốn đem ta dọa lùi trước mặt khắc huyết ma hoàng n g a mai còn treo tại bên miệng sau một khắc liền tức giận không thôi nghiêm nghị gào thét là thật là giả thử một lần liền biết chương 478, chân áp huyết ma hoàng hai lưu h ì n h tiên quân câu lên một vòng ý cười lưu n g u y ệ t thỏa thích hiện ra lực lượng của ngươi cho huyết ma hoàng một cái nho nhỏ rung động để hắn trung thực ý miệng lưu n g u y ệ t tiên quân gật đầu gật đầu lục đạc vân quay đầu một đôi trung đồng lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm rất sợ bỏ lỡ một giây vây anh lưu n g u y ệ t tiên quân bấm phát huyết kình thiên giống như đạo trụ đột một từ mặt đất mọc lên n ê n ngông đạo vực p ô trưng già một vâng minh nguyện tại huyết d ạ bên trong dân lên lưu ly hạ nguyện thiên chỉ gặp nàng ánh mắt đột nhiên ngưng cổ tay trắng nhẹ giơ lên trong miệng nói l ầ m b ầ m tiên lực như c u ộ n c u ộ n dòng lũ từ nó thể nội mánh liệt mà ra trong chốc lát thiên địa biến sắc một đạo lưu ly hào quang phóng lên tận trời như là một thanh lợi kiếm ngạnh xinh xinh đem thiên ma huyết vân chém rách đạo trụ n ở rộ q u a n g man g t r ó i mắt ẩn ẩn hiện ra một tòa nguy nga thiên cung hình dáng thiên cung thật là thiên cung lưu n g u y ệ t ngươi thật đột phá đến tiên quân c ả n giới lục đạc vân con mắt trường lớn cho vo kích động khoa tay múa chân thiên cung đây là tiên quân đặc hữu dị tượng chính mình cũng chỉ là vô hạn tới gần một bước này ch cảnh giới lạc hậu hơn chính mình lưu n g u y ệ t thế mà không nói tiếng nào phá vỡ mà vào tiên quân cảnh đây quả thực quá bất khả tư nghị hơn nữa nhìn tiên cung này cảnh tượng muôn hình vạn trạng có tiên âm lượt lờ cơ sở thâm hậu vậy mà không có chút nào phủ phiếm điều này nói rõ cái gì đây là thực sự thực lực căn cơ thâm hậu dị thường giả đây đều là giả ta không tin ta tuyệt đối không tin lưu hình các ngươi b ạ c h ngọc kinh làm sao có thể đột nhiên liền t o á t ra một vị tiên quân đây là chuyện không thể nào ta không tin ta mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì làm như thế rất thật ta không có khả năng bị các ngươi dọa lùi nhìn thấy thiên cung dâng lên huyết ma hoàng biểu lộ đầu tiên là kinh sợ tiếp theo chính là cuồng loạn cầm t h é t hắn phải dùng khôi phục lực lượng đánh vỡ cái này giả tượng lấy bạch ngọc kinh gian n a n tình cảnh làm sao lại đột nhiên sinh ra tiên quân hơn nữa còn là một cái thanh danh xấu xí tiên tôn không h i ể u thấu đột nhiên liền thành đô đ ầ n mới có thể tin vê anh mặt đất chấn động huyết s ắ c lực lượng thẩm thấu ra liền cả trên trời lưu ly hạ n g u y ệ t cũng bị ảnh hưởng thành huyết sắc không tốt huyết ma hoàng muốn xông ra thiên ma vực lục đạp vân sắc mặt đại biến giao cho ta lưu nguyện nhẹ nhàng gật đầu không vội vã trong tay bấm phát huyết trắng sáng nô lên cao huyết sắc tránh lù trong khoảnh khắc thiên cung quanh thân quanh quần lên tựa như ảo mộng n g u y ệ t hoa n g u y ệ t mang như xa cùng lưu ly tiên quan gan vào lẫn nhau hạ xuống một mảnh thánh khiết mà thần bí huy mang giống như mê vụ bao phủ thiên cung bên trên phi diêm đấu cùng do ngũ thải lưu ly dựng thành tại pháp quyết thôi động phía dưới khí trùng đồng lưu khóa lại huyết ma hoàng chỗ khu vực tiên quân ngươi thật có tiên quân lực lượng huyết ma hoàng quá sợ hãi vây anh thiên cung chấn áp xuống đem huyết ma hoàng tích xúc nhiều năm lực lượng chấn áp tán loạn toàn bộ lung lay sắp đổ thế giới lập tức a n tĩnh lại thành đưa nó chấn áp xuống dưới lục đạp vân ngồi liệt trên mặt đất tự chỉ cảm thấy giống như nằm mơ đây là có chuyện gì ngươi làm sao lại đột nhiên thành tiên quân qua một hồi lâu lục đạp vân máy móc giống như quay đầu có chút đờ đẫn nhìn xem lưu nguyện lưu nguyện mặt lộ cảm kích là đạo trưởng trợ giúp ta ba thần thăng tiên quân loại c h u y ệ n này cũng có thể giúp sao lục đạp vân trong lòng chấn động m á n h liệt sau đó sắc mặt lập tức biến đổi lụy ngọc nói đạo trưởng ở nơi nào ta muốn ôm lấy đuổi hh chính mình chỉ có cách xa một bước liền có thể thành tiên quân tại đạo trưởng trợ giúp bên dưới lưu nguyện đều có thể thành chính mình còn không phải dễ như chờ bàn tay lưu hình tâm tình nặng n ề đã chậm đạo trưởng đã đi hướng cổ thần chiến trường cái gì nghe được cổ thần chiến trường bố n chữ lục đạc vân kêu lên sợ hãi so huyết ma hoàng xuất thế còn muốn kinh hoàng chương bốn trăm bảy mươi chín quân sứ mất tích chương bốn trăm bảy mươi chín quân sứ mất tích đạo trưởng các ngươi đây là đi nơi nào trên linh chu ngụy lân câu nghệ xuất hiện tại h u y ề n quang kính trong tấm hình lại lộ ra một tia i ê u kỳ nhìn quanh hai bên lý du cổ thần chiến trường đây là địa phương nào không hiểu nghe nói là vu tộc cùng cổ thần đại chiến địa phương lời này vừa nói ra đứng ở bên cạnh đại nghệ cùng giang nhạc thần sắc khẽ g i ậ mình tựa hồ nhớ tới cái gì cấp bách nói đạo trưởng ngươi tuyệt đối đừng đi cổ thần chiến trường vì sao trong lòng chúng ta có loại cảm ứng vũ tộc có một vị tồn tại cường đại đang ở bên trong khôi phục đại nghệ lần nữa giải thích vị đại năng này nhấc lên ngập trời sóng máu thậm chí có thể phá vỡ ngộ đạo giới vậy ta thì càng muốn đi nhìn một chút lý du g o ngón tay ánh mắt tùy ý, ý chính mình không có nhìn lầm sư phụ mỗi lần có nguy cơ to lớn thời điểm đều có sư phụ sung phong đi đầu thân ảnh các ngươi tìm ta có chuyện gì lý du hỏi thăm đạo trưởng đoạn thời gian trước côn lôn u lại phái người tới nam hồng điều tra thủy trạch chân quân cùng huyền xương chân quân hành tung may mắn có kim hoa phu、u、nhân giúp chúng ta giấu diếm đi qua bọn hắn cũng không quan tâm là ai chấp trưởng nam hồng chỉ cần hàng năm nộp lên cung phụng chỉ nhiều không giảm đều không lắm để ý lý du gật đầu ta cũng nghe nói côn lôn u ngay cả thần vị đều có thể lấy ra bán trong mắt của bọn hắn chỉ có lợi ích nhưng trong đó có một vị sứ giả là huyền xương chân quân trường bối từ đầu đến cuối nữ lấy không thả chúng ta sợ giấu diếm không được bao lâu hắn đã tiến về đông thổ thánh thành điều tra ngụy lân trên mặt do dự không có việc gì các ngươi không cần để ý tới ta đến ứng phó là được lý du khoát tay vẫn như c ũ không thèm để ý ngoài ra có bất kỳ tu hành tài nguyên nhu cầu ngươi có thể cùng tô cảnh du thương lượng ngụy lân hoang mang tô cảnh du chính là tiên minh thương hội cái kia tô ra ta có bọn hắn một nửa số định mức cái gì ngụy lân trong nháy m ắ t nộng tiên minh thương hội hắn có châu nghe thấy là ngộ đạo giới quái vật khổng lồ đạo trưởng làm sao lại nắm giữ tô ra số lượng đây là một tòa kim sơn không đối đây là một đống kim sơn ngân sơn a cụ thể công việc ngươi cùng nàng mạnh trò chuyện liền thành lý du không cần phải nhiều lời nữa chặt đứt hình ảnh trải qua một ngày một đêm phi nhanh linh chu một đầu đâm vào liên miên bất tuyệt mũi lớn cuối cùng tại một chỗ sơn cốc đỗ xuống dưới đạo trưởng đến chúng ta đến cổ thần chiến trường lối vào bạch hồ có chút kích động điểm lấy mũi chân hướng xuống d o xét nàng cho tới bây giờ không có từng tới địa phương xa như vậy chỉ cảm thấy mạo hiểm lại kích thích mấu chốt chính là còn cùng đạo trưởng cùng một chỗ nàng quyết định nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện liền không ghi tạp trên sách vợ nhỏ nàng sợ sệt sau khi trở về khi nguyệt h n t ỷ t ỷ đem chính mình cũng liệt vào giám sát đối tượng vậy liền lại không có cơ hội cùng đạo trưởng đi ra chơi bốn sân cốc trước tụ tập đại lượng nhân viên ngư long hỗ tạp trong đó hỗn loạn nhất một phương thuộc về tán tu trận doanh mạc quyên tiên tôn côn lôn phi thường quá phận lại để cho cầu chúng ta thay đổi phương hướng đi vây công phệ hồn yêu hoàng bọn hắn đây là muốn đem chúng ta làm bia đỡ đạn trong doanh trướng mấy vị thực lực mạnh mẽ nhất tán tu ngồi vây quanh cùng một chỗ vô bản giận không kèm được n g ồ i tại trên cùng người là một vị người mặc màu đen như mực áo giáp cầm trong tay t h ứ c pháp khí thanh niên tại tán tu bên trong c ó rất cao danh vọng cũng chính bởi vì hắn có tại tán tu mới hợp lực báo đoàn không có biến thành một đoàn vụn tắt không cần để ý mạc u y ê n tiên tôn thần tình hờ hững có mặt người lộ lo lắng nếu là không để ý tới ta sợ côn lôn sẽ ý thế hết người chúng ta là tá n tu cũng không phải hắn côn lôn cho s ă n không nhận bọn hắn thần vị áp chế không sai lúc trước mời ta nhập côn lôn l ã o tử chính là không muốn bị quản chế tại người lúc này mới ngang nhiên cự tuyệt bằng không bằng vào ta tư lịch lúc này tốt xấu cũng có thể lăn lộn cái thiên vương đương đương ha ha tiêu g i a o tán nhân ngươi liền thiếu đi ở chỗ này nói khoác ngươi chỗ nào cùng côn lôn tứ đại thiên vương có thể đánh cổng nếu là bọn hắn đứng ở trước mặt ngươi ngươi sợ là dọa đến muốn chui gầm bàn một đám người không có chút nào kỷ luật cười vang tất cả yên lặng cho ta điểm mặc quên ánh mắt lạnh lẽo trong lúc nhấp tay như vực sâu mực khí nhùm d trong chốc lát khiến cho doanh trướng lâm vào hắc bạch c h i s á c mỗi người biểu lộ n g ừ n g trệ động tác đều tạm hoãn xuống tới mạc quyền tiên tôn thực lực lại tinh tiến rất nhiều sợ là cùng cái kia tứ đại thiên vương đều không thua bao nhiêu đi bọn này không phục quản giáo đau đầu trong nháy mắt trung thực rất nhiều sắc mặt ngượng ngủng lập tức phát ra lấy lòng thanh â m việc cấp bách là tìm tới mất tích quân sư mạc quyên tiên tôn thần sắc c h ầ m xuống tiêu g i a o tán nhân lập tức đứng lậy trên mặt tay náy là của ta vấn đề vào xem lấy dẫn người dây dựa phệ hồn yêu hoàng không để ý đến đối với quân sư bảo hộ mạc quyên thần sắc nghiêm trọng nếu không có quân sư chỉ điểm nếu không có quân sư vẽ địa đồ bọn hắn những người này cũng không dám xâm nhập cổ thần chiến trường không chỉ như vậy liền ngay cả cái tia thập đại yêu hoàng đập v h ụ chứng cứ địa phương có được bảo vật gì có cái nào t ị húy tại trên địa đồ đều một năm một mười ghi chép trải qua trong khoảng thời gian này ở chung mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như cổ thần chiến trường là quân sư hậu hoa viên một ngọn cây c ọ n g có sinh trưởng ở địa phương nào hắn đều như lòng bàn tay ta chủ động xin đi dễ dặc dẫn đội t r ư ớ c vệ hồn đầm lầy tìm kiếm quân sư hạ lạc tiêu g i a o tán nhân cắn răng gánh chịu trách nhiệm có thể căn cứ quân sư ghi chép phệ hồn bảo liên sắp thành t h ủ phệ hồn yêu hoàng sẽ một tấc cũng không rời thủ hộ chỉ cần không thâm nhập trong đó liền sẽ không có việc mặc quên tiên tôn l ậ t đầu ta điều khiển ba trăm nhân viên cho ngươi nhất định phải tìm tới quân sư、Tốt. tiêu ố t t g i a o tán nhân một lời đáp ứng những người còn lại viên đi theo ta tiến về thanh mục thần lâm c h ấ n thủ nơi đó yêu hoàng chính là hư n h ư ợ c thời điểm chúng ta phải xuất kỳ bất ý cầm xuống là mọi người vẻ mặt nghiêm một chút chờ xuất phát nếu là có thể cầm xuống thanh đăng yêu hoàng cổ thần chiến trường liền bị bọn hắn sẽ mở một cái lỗ hổng có thể xâm nhập trong đó nguyên bản lỏng lẻo trận doanh lập tức trở nên khẩn trương lên nhân viên tập kết điều động rất có một loại binh h o à n g mã loạn cảm rất bốn bên ngoài theo lý du mang theo bạch hồ rơi xuống đất bốn phía ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn đạo trưởng những người này làm sao đều nhìn chằm chằm chúng ta nhìn bạch hồ có chút e ngại đạo nơi này rất nhiều người nàng đều đánh không lại lý du quay đầu nhìn về phía bạch hồ trong mắt có một tia bất đắc dĩ ngươi phải biết sắc đẹp vĩnh viễn là nhân loại tiến bộ nguyên động lực một trong thật là cao thâm nghe không hiểu b ạ c h hồ ngửa đầu lóe ra đơn thuần á n h mắt lý du xoa thái dương đem ngươi thấp ngực trang đi lên sách một chút còn có váy ngắn ngươi liền không thể tìm đầu lâu một chút mặc thời khắc này b ạ c h hồ thân mang một bộ mỏng như cánh ve lụa trắng da thịt tai tuyết mặt mày như vẽ môi đỏ kiểu d i ễ m vất á t phản phất nhẹ nhàng đĩu i một cái liền có thể câu người tâm hồn trọng yếu nhất chính là cái kia m ộ t đôi hẹp dài mắt phượng bất luận kẻ nào nhìn chăm chú phía dưới đều phản phất bị dẫn ra tiến vòng xoáy thế nhưng là đây là người ta đặc biệt vì đạo trưởng m ặ thôi mạch hồ khó hiểu nói lý du thở dài một, hơi, vậy liền đổi một thân trang không cần tiện nghi người khác đem bạch hồ đưa đến bên người cũng không biết là đúng hay sai mặc kệ đi tới chỗ nào sợ lạt đều muốn trở thành tập trung điểm cái này đúng vậy phù hợp hắn điệu thấp tính tình t năm mới vui vẻ chúc các đạo h ư u giao thừa đầm ấm bên gia đình sớm ngày đ ắ c đạo t r í lớn thành cộng trường bốn trăm tám mươi hỏa thần trúc dung chữ bốn trăm tám mươi hỏa thần trúc dung chữ giáp doanh chữ đất doanh chữ linh doanh đi theo mạc b u e n tiên tôn tiến về thanh mục thần lâm chữ bính doanh lưu thủ hậu phương giữ vững nơi đây cửa vào thiên tiên trở xuống t u vi cấm chỉ tiến vào cổ thần chiến trường bốn tại chúng mục nhìn chung quanh phía dưới bạch hồ theo sát lấy lý du nhân viên bên cạnh không ngừng điều động dối loạn từng đạo mệnh lệnh thanh â m không ngừng chuyển đến còn có một số người đứng tại doanh trướng bên cạnh nhìn về phía mình ánh mắt đều tốt đáng sợ giống như muốn đem chính mình ăn mửa dạng thế nhưng là những này rõ ràng là người cũng không phải yêu thú làm sao lại có thể muốn ăn ta đạo trưởng sau đó chúng ta nên làm cái gì bạch hồ gần sát lý du lý du còn chưa nói chuyện liền có người xông tới lôi kéo làm q u é n hắc vị đạo trưởng này các ngươi cũng là chạy tới gia nhập tán tu trận doanh người nói chuyện có mái tóc dài đỏ lửa tuyển nhược hỏa diễm trên đầu đón gió đồ thổi liền ngay cả làn đ gia cũng tản ra hồng q u a n g nhàn nhạt, nhạt rắn người khôi nô cao lớn cường tráng không sai lý du hướng hắn một chút mặt lộ một tia ngoài ý mớn nhẹ gật đầu có ý tứ vu tộc bị côn lôn truy sát bây giờ lại là tại cổ thần chiến trường gia hỏa này thân là vu tộc thế mà còn dám dính vào chỉ một cái liếp mắt lý du liền nhận ra đại hán này thân phận chân thật bên trong nguyên thần giống như một đám lửa cháy h ư n g thực còn có hai đầu hỏa lòng c u ấ n thân cưới trong long liễn không giận tự uy cái này có thể quá tốt ta cũng là chạy đến gia nhập vần đạo trúc đốt xin hỏi đạo trường phát danh t r ú c đốt vỗ tay gọi tốt bắt đầu bộ dáng như vậy không có phát danh n g ư ờ i gọi ta lý du liền thành lý du khoát tay náo n ộ đạo giới người nhất trí cho rằng vu tộc từng cái hung thân ác sát tàn nhẫn đến cực điểm tất cả đều nghe đến đã biến s á c trốn tránh nhưng bởi vì vương miêu cùng đại nghệ đám người tồn tại lý du đối với vu tộc vẫn còn có chút hào cảm chủ yếu nhất là hắn không phải người ngu có chính mình phân biệt năng lực cái gì vu tộc hung tàn đáng sợ người người có thể chu diệt đó căn bản là côn lôn xuất phát từ mục đích nào đó bịa đặt đi ra sự tỉnh lý đạo trưởng thức không dám g i u dếm nhiều người như vậy bên trong ta một chút đã cảm thấy ngươi hợp ý lúc này mới mặt dạng mày dày tới quấy dày t r ú c đốt gãi cái h ó c nhỏ giọng nói hắn xưa nay tính tình n ó n g n ả y nhưng chẳng biết tại sao tại đạo trưởng trước mặt lập tức liền trung thực rất nhiều vậy hay theo ta lý du nhẹ gật đầu gia hỏa này nguyên thần còn không có t h ứ c t ỉ n h chỉ có nguyên thần bản năng nhưng cái này đã đầy đủ hắn cảm giác được trên người mình lưu lại vu tộc khí tức tốt t r ú c đốt lập tức gật đầu dù là không biết đạo trưởng là lai lịch gì cùng bối cảnh nhưng hắn nguồn gốc từ nội tâm cảm giác ngay tại nhảy c ấ n o a n hô tựa hồ đây là một kiện thiên đại hì sự Chật, hai người một cáo tiếp tục thâm nhập sâu hỗn loạn doanh、địa. thỉnh thoảng còn có mặt khác tán tu không xa vạn dặm bốn phương tám hướng chạy đến gia nhập lần này mà quên tiên tôn thật sự là nhất hô mãnh đứng cho chúng ta tán tu kéo đ ạ i kỳ không sai nếu là đổi lại dĩ vãng cái này cổ thần chiến trường c h ỗ t ố t chúng ta tán tu ngay cả một chút canh đều không vớt được lần này nhìn côn lôn còn thế nào nói chúng ta là đ á m ỗ hợp chúng ta ôm thành một đoàn nói cái gì cũng muốn tại cổ thần chiến trường g ặ m xuống một khối thịt lớn dị vang bị khi phụ quá hoa luồng bốn bên hai không ngừng vang lên tiếng nghị luận có phân chấn có á n giận nhưng càng nhiều hơn chính là lòng đầy cảm phẫn thiên hạ tán tu khổ côn lôn lâu vậy bây giờ rốt cuộc có người đứng ra dẫn đầu bọn hắn cùng côn lôn bẹ vào tay dù là chỉ là tại cổ thần chiến trường đó cũng là một kiện đáng giá ca ngợi đại sự nghe nói lần này không chỉ là mạc quyền tiên tôn còn có một vị thần bí khó lường quân sư ở sau lưng bày mưu tinh kế trúc đốt nhỏ giọng nói vị quân sư kêu kêu cái gì cụ thể không biết ta chỉ nghe nói họ lục hắn đối với cổ thần chiến trường rõ như lòng bàn tay vậy liên ổn đúng là sư phụ lý du trong lòng lạc nhiên m u ố n như vậy xem ra cái k h ư mạc quyền tiên tôn là cùng sư phụ cùng một chỗ hợp tác kết bệ kéo đại kỳ muốn dẫn dắt tán tu tại cổ thần chiến trường lấy được một loại nào đó chỗ tốt lý đạo trưởng trước khi tới ta tìm hiểu xem rõ ràng chữ giáp danh o đãi nộ cao nhất là mạc q u y n tiên tôn tự mình dẫn đầu nhưng độ nguy hiểm cũng cao nhất xương khó gặm đều là bọn hắn lên trước chữ ấ t doanh thứ hai phụ trách chính diện tiến công kiềm chế yêu hoàng thủ h ạ chữ bính doanh phụ trách thu thập tàn g cuộc tìm kiếm diệt cổ thần chiến trường an toàn nhất chỗ tốt cũng vất đến nhiều nhất t r ú c đốt đẹ thấp lấy thanh âm chúng ta có thể nghĩ biện pháp gia nhập chữ bính doanh về phần chữ linh doanh đoạn thời gian trước cùng thanh mục yêu hoàng phát sinh đại chiến tổn thất nghiêm trọng đã là cái tàn quân phụ trách tiền tuyến trinh sát dỏ đường không cần phải vậy trực tiếp đi chữ giáp doanh liền có thể. Lý du lắc đầu. cự tuyệt đề nghị này lại bổ sung một câu nếu là cảm thấy nguy hiểm ngươi có thể không cùng t r ú c đốt đứng tại chỗ một hồi lại nhanh bước đuổi theo tấm kia đỏ lên mặt g ạ t ra dáng tươi cười đạo trưởng ta mới không phải loại người này khẳng định đi theo n g ư ơ i à. chỉ là lý du còn chưa đi hai bước liền nghe đến tiêu giao t á n nhân người triệu tập viên thanh âm cầm mặc u y ê n tiên tôn chi lệnh điều khiển ba trăm người tiến về phệ hồn đầm lầy tìm kiếm quân sư đổi lại người khác khẳng định không cách nào xuyên thấu che đậy thanh âm phát trận nhưng lý du lập tức nghe ra thật có lỗi ta thay đổi chủ ý a chúc đốt sửng sốt sau đó đã nhìn thấy lý du hướng về một cái nhỏ nhất doanh t r ư ớ n g đi đến đây là không có ý định gia nhập chữ giáp danh o bốn t á n nhân không phải chúng ta không nghe theo mệnh lệnh mà là thực sự tổn thất nặng nề chỉ có thể miễn cưỡng gom góp năm vị đại la kim tiên a trong doanh t r ư ớ n g nhân viên phụ trách a n bài tư mã t i ê u khổ liên tục năm vị đại la kim tiên này làm sao đủ nếu là phệ hồn yêu hoàng tỉnh lại cho nó nhét kẽ rằng đều không đủ vậy cũng không có cách nào à lần trước cùng thanh mục yêu hoàng đại chiến còn có một số người lâm trận bỏ chạy không còn dám dính vào ti mã khổ cười không thôi đồ hông chướng đám chó chết này người có chỗ tốt liền lên vội vàng đến một gặp khó bỏ chạy so với ai khác đều nhanh tiêu g i a o tán nhân giận dữ quân sư nói đến quả nhiên không sai lâm h ờ i kéo lên đỉnh núi nhất định phải nhanh lấy được lợi ích lấy ra phân phối chỉ có dạng này mới có thể duy trì ở cục diện nếu là liên tiếp thất bại không có đạt được lợi ích những người này chạy trốn so với ai khác đều nhanh kể từ đó tiêu g i a o tán nhân chỉ cảm thấy áp lực càng lớn bọn hắn những người này cần mau chóng lấy được một hai lần thắng lợi bây giờ không có đại la k i m tiên vậy liền khẽ cắn môi cho thêm ta điều khiển một trăm người thiên tiên trong quân tư mã sắp đem nhân sự sổ ghi chép lấn áp mặt lộ vẻ khó sử tán nhân ta chỉ có thể cho ngươi năm mươi vị thiên tiên ta mẹ nó tiêu g i a o tán nhân tức giận không thôi nhưng lại không thể làm gì đành phải thở dài được chưa cứ như vậy ăn bài ta cắp ngươi đây là đi tìm quân sư ngay tại hắn có chút vô lực thời điểm một đạo thanh â m bình tĩnh từ phía sau lưng chuyển đến hai bên thủy hộ nhân viên mặt lộ vẻ mờ mịt kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người đạo sĩ này là thế nào tìm đến tờ năm mới vui vẻ chúc các đạo hữu giao thừa đầm ấm bên gia đình sớm ngày các đạo chí lớn thành cổng trường bốn trăm tám mươi mốt vào phệ hồn đầm lầy chương bốn trăm tám mươi mốt vào phệ hồn đầm lầy nhìn thấy có người đi đến tiêu diêu tán nhân nhìn lướt qua không có nhìn ra chỗ đặc biệt gì tâm hắn phiền ý nóng nảy phất tay đạo sĩ đừng đến nơi này thêm phiền muốn gia nhập chúng ta chính mình đi bên ngoài xin mời đạo trưởng đây là tiêu diêu tán nhân viên mãn cảnh tiên tôn là nơi này mạnh nhất năm người một trong t r ú c đốt tại lý du bên thai thấp giọng nói nếu là va chạm đến tiêu diêu tán nhân c h o hắn không vui bọn hắn ở chỗ này sẽ phải nửa bước khó đi ta không có ý định gia nhập các ngươi lý du cũng không để ý tới hắn chỉ là bình tĩnh nhìn qua tiêu diêu tán nhân vậy ngươi tới nơi này làm gì tiêu diêu tán nhân trở nên không kiên nhẫn lý du, ta muốn đi phệ hồn đầm lầy n g ư ơ i giúp ta mang cái đường xong lời nói vừa rồi nói vô ích t r ú c đốt há to miệng im ắng quay đầu liếc thấy tiêu diêu tán nhân cái k i a c co rúm thái dương hắn có loại muốn co cẳng bỏ chạy xúc động nhưng vừa nói qua muốn đi theo đạo trường quay đầu chạy liền chạy cái này không khỏi quá không nói nghĩa khí bốn n g ư ơ i đơn giản chính là tại k i n h tiêu diêu tán nhân nổi giận đậu thủ liền muốn đem mấy người kia ném ra bên ngoài lại là trong phút chốc lý du đem một kiện vật phẩm vứt xuống trước mặt hắn chúc đốt trận to trong mắt trái cây này là thần thủy cấp tiên dược rất nhiều tiên quân cũng không tìm tới dạng này tiên dược a. Trái cây này, toàn thân màu vàng hiện ra chân long hình dạng tản ra mê người khí tức chỉ là hít vào m ộ t hơi cũng làm người ta cảm thấy thể nội nguyên thần sinh động không thôi tiêu diêu tán nhân lập tức bình tĩnh lại lý d u lộ phí của ngươi đến cùng hay là tại nhiều người như vậy trước mặt tiêu diêu tán nhân không có lập tức thất thố cố gắng duy trì lấy thể diện nuốt một đạo nước bọt chậm rãi nói ra phệ hồn đầm lấy rất nguy hiểm chúng ta vốn là nhân thủ không đủ phân không ra tinh lực đi trông nom các ngươi không cần các ngươi chiều cố lý du lại ném ra ngoài một viên vẫy g ồ n g quả ngươi chỉ cần giúp chúng ta đưa đến trời có mắt rồi vị này thực lực cường đại tiêu diêu tán nhân giờ phút này trên mặt vậy mà xưa nay chưa thấy toát ra bối rối nắm chặt hai viên trái cây tay tại run nhẹ nhẹ bọn hắn tụ tập cổ thần chiến trường đ ã sinh đả tử là vì cái gì không phải là vì thu thập linh dược bảo vật tăng lên tu vi của mình sao lần này đến đây tại cổ thần chiến trường đ ã sinh đả tử hắn đều không có dám kỳ vọng thu hoạch được thần thụy cấp tiên dược chỉ muốn có thể hay không tìm một chút tiên dược mà thôi mà bây giờ chỉ là mang cái đường không h i ể u thấu liền thu hoạch được hai viên thần thụy cấp tiên dược xin hỏi đạo trưởng sư thừa phương nào tiêu diêu tán nhân hít sâu một hơi gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười lý du, thính vân quan thính vân quan là địa phương nào làm sao chưa từng có nghe qua tiêu diêu tán mắt người lộ mê mang lại trở nên suy nghĩ sâu xa chẳng lẽ lại là cái nào đó ẩn thế không ra tiên thần thế ra lý đạo trưởng ta phân một vị đại la kim tiên mười vị thiên tiên bảo hộ ngươi tiêu diêu tán người khô khục một tiếng bất động thanh sắc đem vẩy dòng quả cất ký t á n nhân chúng ta nhân t h ủ không đủ trong quân t i mã tại sau l ư n g giật giật tay h áo của hắn tiêu diêu tán mắt người thần bình tĩnh đủ giá tiền đúng chỗ cái gì đều đủ có cái này hai viên thần tùy cấp tiến dược hắn đã không cầu gì khác hắn có thể đem chính mình nhiều năm góp nhặt nội tình lấy ra thuê khác đại l à kim tiên cùng t h i ê n tiên lý đạo trưởng xin chờ một chút t a an bài tốt nhân viên lập tức xuất phát từ vào cửa đến bây giờ tiêu diêu tán nhân đối với lý du thái độ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất liên liên nhìn hướng lý du ánh mắt cũng không tự chủ mang lên tốt tính dùng đầu ngón chân suy nghĩ đ ề u biết cái này t ĩ n h vân quan khẳng định là cái nào đó ẩn thế thế lực lớn cái kêu bạch hồ chính là thị nữ còn có một tên hộ vệ bồi bạn t à hữu đây chính là công tử ca đi ra dung o ạ n mở mang tầm mắt đạo trưởng một viên thẩn vị cấp tiên dược liền có thể để tiên tôn bán mạng không cần đến hai viên chúc đ ố sắc mặt biến động nhỏ giọng nói hắn cũng là nghẹn họ nhìn g n chân chối người đạo trưởng này nhìn như vậy một mạng làm sao vừa ra tay chính là thần thụy cấp tiên dược quá ngang tàng không có việc gì lý du khoát tay áo đối với tìm kiếm sư phụ hắn tự nhiên muốn tận hết sức lực trả giá đắt đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là hắn hiện tại toàn t h ầ n trên biên giới trừ vậy giống quả liền không có giá trị thấp hơn đồ chơi bốn ước chừng nửa canh giờ nhân viên tập kết h o à n tất tiêu diêu tán nhân dẫn đội tiến về phệ hồn đầm lầy cổ thần chiến trường ở vào tiểu bí cảnh bên trong chúng ta kiến thiết pháp trận hay là quá thô giáp so ra kém những cái tia tiên tông đại tộc nội tình xuyên thẳng qua đi vào lời nói sẽ có một trận m á n h liệt mê muội lý đạo trưởng hẳn là rất không thích t ư ớ n g đi một đoàn nhân viên thông qua pháp trận rơi trên mặt đất tiêu diêu tán nhân hướng lý du hỏi thà một m câu lý du nhẹ gật đầu xác thực pháp trận rất kém cỏi nếu là chính mình đến dựng lời nói liền xem như một phạm nhân tiến đến cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nghe lý du không e rẽ lời nói tiêu diêu tán nhân càng thêm khẳng định nội tâm ý nghĩ c h â n tướng đây chính là ẩn thế đại tông đi ra trải nghiệm cuộc sống tiên thần nhị đại hẳn là liền vô dụng qua kém như vậy pháp trận đạo trưởng xin mời cũng tốt sau đó chúng ta sẽ phải gánh chịu tập kích ta tật lực phân ra tâm thần trong năm mươi nhìn về phía một mảnh hoang v u yên tĩnh cổ thần chiến trường tiêu diêu tán nhân thần tình n g ư n g túc xuất r a quân sư vẽ địa đồ dẫn đội xuất phát tại cổ thần trong chiến trường bởi vì quanh năm sát khí tràn ngập gần như thực chất nguyên thần cảm giác căn bản là không được tác dụng nếu là không có địa đồ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ mất phương hướng vận khí lại kém chút rất có thể liền đi vào yêu ma v ò ngây có thể nói là từng bước sát cơ tán nhân sau lưng mấy người k i a lai lịch ra sao có người hiếu kỳ d o xét lý du mấy người nhị không được hỏi thăm không nên hỏi đừng hỏi không thể thiếu đồ đạc của các ngươi tiêu diêu tán nhân quát lớn trở về sờ lên túi chữ vật vẩy khoe miệng lại nhịn không được có ý cười lần này coi như cổ thần chiến trường không có chút nào thu hoạch chính mình cũng không lỗ còn k i ế m g một phát c h ậ n một đoàn người một đường tìm tìm tòi tòi đi hồi lâu còn gặp phải mấy lần yêu vương tập kích tiêu diêu tán nhân hiểu chuyện rất yêu vương còn không có tới gần lý du liền bị hắn không để ý linh lực tiêu hao toàn bộ xuất thủ chém giết vệ hồn đầm l ấ y đến có người đẻ thấp tiếng nói không dám náo ra động tĩnh lớn bố trí cách đâm p h á t trận bố trí bắt tiên thần thông trận ba vị đại la kim tiên lưu thủ còn lại đại la kim tiên c ù n g ta cùng một chỗ vào đạo p h tiêu diêu tán nhân lập tức ra l sẽ không dễ dàng rời đi xào huyện chúng ta đi vào tìm kiếm quân sư hạ lạc một hồi liền đi ra người tuyệt đối đừng đi loạn chờ chúng ta sau khi đi ra sẽ cùng nhau trở về nói xong tiêu diêu tán nhân thi triển ánh lựa thuật dẫn người tiến vào động phủ lão trưởng chúng ta nên làm cái gì t r ú c đốt thần sắc không tốt lắm mà hỏi hắn là lần đầu tiên đứng tại yêu hoàng động p h ủ trước cũng may vệ hồn yêu hoàng sẽ không rời đi xào huyện lúc này mới cho hắn một chút cảm giác an toàn tùy tiện dạo chơi lý du không nóng này tiến vào trong đầm lầy này tâm có lưu sư phụ khí tức chỉ là hắn còn chưa đi mấy bước từ trong đập phủ liền truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng thét trói thai t r ú c đốt thần sắc đại biến đây là có chuyện gì chương bốn trăm tám mươi hai mai phục chương bốn trăm tám mươi hai mai phục còn con gậy gãy trong đập phủ âm ũ âm ớ c bình thường ánh l ử a đều không thể khu trù câm hàn chỉ có tu sĩ、si、thắp sáng tự thân nguyên thần chi hỏa mới có thể thu được ấm áp chiếu sáng phía trước vào động đằng sau tiêu diêu tám nhân liền hạ đạt mệnh lệnh sử dụng yên lặng pháp trận bắt đầu cẩn thận từng ly từng tý thăm dò quân sư chính là tại vào động đằng sau không biết nguyên nhân gì tung tích không rõ cũng may phệ hồn yêu hoàng ngay tại đẻ trứng chỉ canh giữ ở sâu nhất hoạch tâm đạo p h ủ nó rút không được thân đi ra mặc dù tất cả mọi người vẫn là có chút khẩn trương nhưng không đến mức có nguy cơ sinh tử tán nhân bên ngoài đạo sĩ kia là công tử nhà nào đó ca đi ra d u m ạ n vẫn là có người hiếu kỳ không thôi nhịn không được tìm hiểu tiêu diêu tán nhân thật đúng là chiếu cố đạo sĩ kia à thế mà còn cố ý trở lại một đội nhân viên ở bên ngoài trông coi bọn hắn đây chính là xưa nay chưa thấy sự tình thiếu đánh lý đạo trưởng chủ ý chúng ta trêu trọc không nổi tiêu diêu tán nhân thấp giọng quá lớn dùng nguyên thần tri hỏa miễn cưỡng thế vật đang tìm tỏi bên trong tiến lên miễn cưỡng tìm tới lúc đó cùng quân sư cùng một chỗ thăm dò con đường hát ta đây không phải nhìn hắn thân phận bất p h ẳ m bên người lại thiếu khuyết thực lực mạnh mẽ bảo hộ nghĩ đến các loại nơi này kết thúc có thể hay không cho hắn làm cái hộ vệ cái gì vị này thân cận tiêu diêu tán người lại là kim tiên ngượng ngùng xoa xoa tay trưởng láo trịnh ngươi tính toán này đánh thế nhưng là tương đương vang tiêu diêu tán người cười mắng một tiếng nhưng lời nói xoay chuyển hạ giọng nghể tình chúng ta nhiều năm như vậy giao tình ta cho ngươi lộ cái chân tướng vị này lai lịch có lai lịch lớn xuất thủ còn tương đương xa xỉ ngươi nếu là có thể lên làm hộ vệ của hắn bán mấy lần mệnh nói không chừng tiền tôn có hy vọng. chuyện này là thật trong mờ tối lão hứa con mắt trong nháy mắt bóng lưỡng hắn một mực không thể đột phá thiên tôn cũng là bởi vì tán tu thân phận tài nguyên có hạ còn có mấy trăm năm liền muốn đạt tới tuổi thọ hạn chế lại đột phá không đi qua chính là tọa hóa kết cục thiên chân vạn s á c nhưng nói nhiều như vậy người trước tiên cần phải bị người khác chọn tới mới thành tiêu diêu tán nhân vừa nói bước chân đột nhiên ngừng lại ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa đen kịt chỗ ngặt giờ phút này thể nội nguyên thần đang phát ra cảnh cáo nhất định có thể thành lão hứa ở vào trong h ư n ấ n không có chú ý tới tiêu diêu tán người thần thái biến hóa bên cạnh hắn thị nữ chính là bình、Hoa. cái kia dâu đỏ đại hán cũng liền kìm tiên thực lực căn bản không đáng chú ý các loại ra ngoài nhìn ta lời con chưa dứt phốc phốc một cây thật dài đ e n kịp chân đốt lấy thế x é t đánh lôi đ ỉ n h xuyên thủng lao hứa lồng lực chân đốt phía trên thật dài lông t ơ nhuộm dần dòng máu đỏ sẫm tí tách rơi trên mặt đất bởi vì phát sinh quá nhanh mọi người ở đây cũng không kịp phản ứng lao hứa tiêu diêu tán người quát lớn một tiếng trong tay một chiều gọi ra tiết kiếm cấp tốc sông lên trước dùng hết toàn lực một kiếm đem, chân đốt Sau đó, vận chuyển pháp lực, đem lao hứa nguyên thần bảo vệ lúc này mới quay đầu liếc nhìn mở tối bốn phía tâm thần trong nháy mắt nặng nề và phần hô to lên tiếng tình huống không đúng chúng ta chúng mai phục mau trốn cho đến lúc này bị kinh sợ đám người lúc này mới như ở trong n ộ n g mới tỉnh nhao nhao ngắm nhìn bốn phía khắc khắc các ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây từng tiếng âm lệ quay thiếu ở trong động quanh quẩn chỉ gặp nguyên bản đen kịt bốn phía đ ỗ n g nhiên sáng lên từng đôi con mắt màu đỏ tươi lít nha lít nhít chực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm thét lên người ra đầu r u lên khắp cả người phát lệnh kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang truyền đến một cái lại một cái huyện n h ư ợ sơn nhạc cực lớn n ệ n đoàn đoàn bao v Ông、tàn â m t độc các ánh mắt đã đem bọn hắn coi là con mồi tiêu diêu tán người sắc mặt đại biến cầm trong tay p h á p kiếm thi triển kiếm đạo thần thông sáng ngời đại phóng lấy kiếm khí quét ngang chi thế đem trước người gần nhất nện chém chết mau trốn nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp hắn lấy tự thân tiên tôn chi lực dốc hết toàn lực vì mọi người tạm thời mở ra chạy trốn l ô hồng suỳ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại các ngươi một cái đều trốn không thoát lớn nhất một con nện cũng chính là phệ hồn yêu hoàng thủ hạng tà viêm yêu chu phát ra bén nhọn tiếng vang há mồn p h u n một cái đầy trời hắc á m tà viêm đang chật trội trong động phủ tàn phá bừa hàng ngàn con yêu nhện cùng nhau phun ra tơ nhện phong đường mỗi một cây đều tản ra kịch độc khí thức có chút đục trạng chính là phệ h ồ n hủ cốt đau đớn những yêu này nhện thực lực cường đại mỗi một cái đều có thiên tiên thực lực trong đó cường đại nhất mấy cái thậm chí là đại la kim tiên thực lực nhất là t à viêm yêu chu lộ ra nguyên hình hung tính hiện thị rõ đằng sau tản ra huy năng cơ hồ muốn che lại tiêu diêu tán người khí tức hơn ba trăm vị t á n tu nhao n h a u chạy tán loạn chỉ là chúng mai phục bọn hắn lại có thể chạy trốn tới lâu đây tại yêu nhện tầm tầm vây quanh phía dưới bọn hắn phản kháng không thể tiếp tục bao lâu liền phát ra tiếng kêu th tiêu diêu tán nhân hộ ở lao hướng n g u y ê n thần vừa đánh vừa lui trên người pháp khí bởi vì hao tổn quá lớn phát ra bạo liệt liền ngay cả tỉ mỉ luyện chế pháp kiếm cũng bắt đầu xuất hiện vết dạn một đám tán tu ngay cả tiên kiếm đều không có mấy cái liền dám xen vào cổ thần chiến trường sự tình tà viêm yêu chu phát ra cười nạo từng bước ép sát tiêu diêu tán trong lòng người phát lệnh lần trước chúng ta có thể bình yên vô sự ra vào là các ngươi cố ý dẫn dụ không sai tà viêm nện cười to không thôi cái này tất cả đều là chủ thượng chủ ý đem các ngươi dẫn dụ tiền đến để bọn này hài nhi cho ăn no mới tốt để cho chúng ta cùng côn lôn đại chiến tại cổ thần trong chiến trường yêu tộc cùng côn lôn chính là hai tôn tự nhân đ á m tán tu này sâu kiến cũng dám dính vào chỉ có biến thành tế phẩm hạ chẳng tán tán nhân đừng đừng q u ó ta ngươi mau trốn lao hứa n g u y ê n thần phát ra thanh â m yếu đớt đánh tới hiện tại phệ hồn yêu hoàng đều không có hiện thân chỉ là phái gia tả viêm yêu chu liền đem bọn hắn đánh quân lính tăng h ăn dã thực lực cách xa t r ê n lệnh quá lớn không trốn khỏi tiêu diêu tán nhân đang c h á t cười một tiếng vì sẽ mở đầy trời t ơ t n h ẹ n chống cự hát cám tả viêm pháp lực của hắn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn cho dù rằng này cũng chỉ là chạy trốn tới động phủ một nửa một nửa vị trí tiêu diêu tán nhân duy nhất phát kiếm không thể kiên trì được nữa tại chỗ vỡ vụn ta viêm yêu chu huyện n h ư ợ c thợ săn đang đùa bỡn lấy sắp chết con n g ồ i sau s o n g con mắt màu đỏ tươi trêu tức nhìn chăm chú lên đám người ngươi yên tâm chúng ta hưởng dụng đồ ăn trước đó sẽ trước thôn phệ hết linh hồn chậm nữa đầu tư để ý xé rách các ngươi đều hết đ ủ c á c ngươi không cảm giác được thống khổ tiêu diêu tán nhân vô lực phản kháng chỉ có thể trông mong nhìn về phía cửa hàng muốn phát ra tín hiệu nhắc nhở phía ngoài lý đạo trưởng mau chóng rời đi vô dụng bên ngoài còn có đại ca của ta đang cùng chúng ta cùng một chỗ đạo thủ chúng ta sẽ không cho phép cá lọt lưới đào tẩ về sau còn thế nào tiếp tục hưởng dụng mỹ thực tà viêm yêu chu tàn nhẫn cười một tiếng tiêu diêu tán nhân tuyệt vọng hai mắt nhắm lại hai tay run dày không dứt chỉ là ngay tại tà viêm nhận hưởng thụ phần này sợ hai thời điểm mấy đạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần từ bên ngoài cửa hang đi đến yếu ớt ánh lửa phản chiếu ra cao thân ảnh còn có đồ vật kéo trên mặt đất thanh âm tiêu diêu tán nhân mở hai mắt ra toát ra kinh ý sẽ không phải là cho dù là yêu thú cũng không thể tùy tiện đi ra dọa người dáng dấp xấu như vậy các ngươi là thế nào còn có mặt mũi sống đến bây giờ đúng lý do từ chỗ ngọc đi ra đem một cái loại cực lớn tả viêm yêu chu thi hài trung điệp vứt trên mặt đất sau đó hứng hờ liếc nhìn một phía không sợ hãi hãn tại phệ hồn trung tâm triệu trạch tìm được sư phụ còn sót lại vết tích trực chỉ động c h ỗ sâu chương 483. cờ m ở n ở đây là ngon nhân chương 483 cờ m ở n ở đây là ngon nhân hoành loại cực lớn tả viêm yêu chu đập xuống đất toé lên một đống huyết n ụ mắt kép bên trong lưu lại khi còn sống sợ hãi không có nửa điểm tản nhận đ ô n độc văn mẹo c h â n đốt phá t h thân thể hiện lộ rõ ràng khi còn sống gặp lực đạo đáng sợ có thể xưng nhìn thấy mà giật mình vô số c h ỉ yêu nhện hoảng sợ lui lại không dám tới gần trong động phủ âm ngũ ở mức không khí lập tức lại tăng thêm ra xâm hàn b ă n g lãnh đạo đạo trưởng đây là ngươi ngươi giết tiêu diêu tán nhân che thụ thương l ự c ho khan không dứt trong mắt tuyệt vọng trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại có kinh ý lý du nhẹ gật đầu ánh mắt hứng hở dò xét bốn phía ba tiêu diêu tán người con ngươi kịch liệt c o vào chỉ cảm thấy đầu tại ông ông tác hưởng hiện tại đi ra du ngoạn nhị thế tổ đều mạnh mẽ như vậy sao đây chính là viên mãn cảnh yêu nhện à mình coi như là thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nói toàn thân trở ra cứ thế mà chết đi hắn là thế nào đánh chết cái này tạ viêm yêu chu trong lòng vừa sợ vừa nghi tiêu diêu tán người đem ánh mắt nhìn phía trúc nhiên tràn ngập t r ư n g cầu c h i s ắ c a ba a ba a ba thời khắc này trúc nhiên nơi nào còn có tâm tình đi để ý tới những người khác màu đỏ thâm trên gương mặt hiện đầy ngốc trệ c h i s ắ c một q u y ề n liên vương mới chính mình thậm chí không kịp kinh hô đã nhìn thấy cái này tạ viêm yêu chu hướng đạo t r ư ở n g phát ra lạnh l é n sau đó nói giải quay người chính là một q u y ề n đưa nó đạp nát trên mặt đất tiên tôn cấp bậc đại yêu không thể phá vỡ hát giáp tại đạo trưởng thường thường không có gì lạ dưới nắm tay toàn thân vỡ nát phát sinh bạo tương đạo sĩ trên người ngươi có bảo vật gì dẫn đầu t à viêm yêu chu nhìn xem chết thảm đồng bạn từng đôi màu đỏ t ư ơ i mắc ép gắt gao nhìn chằm chằm lý du trừ bảo vật bên ngoài nó nghĩ không ra một cái đạo sĩ dởm có thủ là gì có thể đánh chết đồng bạn thiên quân cảnh nằm mơ đi thôi thanh niên này nếu là có tiên quân cảnh còn về phần đi theo tiêu diêu tán người bên người còn cần hắn phái người bảo hộ thúng chi mình tại trên người hắn mảy may cảm giác không đến tiên quân đặc hữu thiên cung khí tức bảo vật gì không hiểu lúc này lý du tìm kiếm xong bốn phía không có phát hiện sư phụ dấu vết lưu lại thu hồi ánh mắt rốt cục đôi mắt chăm chú nhìn về phía bọn này yêu nhẹ xem ra sư phụ hẳn là trực tiếp đi động phủ chỗ sâu cũng không biết bên trong có đồ vật gì để hắn nghĩa vô phản cố xâm nhập yêu hoàng xào huyện độc thủ đạo sĩ này giao cho ta các ngươi đem những người khác đều bớt một cái khác lung tha ta viêm yêu chú mất đi kiên nhẫn phát ra gầm nhẹ toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đen liền ngay cả linh khí cũng bị đốt từ từ r u n động vô số chỉ thối l u yêu nhẹn u y ề n nhược như thủy triều lít nha lít nít dâng lên vừa trầm một hơi tiêu riêu tán nhân mọi lý đạo trưởng nếu là không có biện pháp ứng phó ngươi mau trốn không cần phải để ý đến chúng ta trúc nhiên cũng mặt lộ lo lắng hiện tại thế cục mất khống chế trang diện này tuyệt đối không phải mấy vị tiên tôn cảnh liền có thể ứng phó hắn vừa định mở miệng khuyên can đã nhìn thấy bạch hồ chống đỡ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cái cảm như si như say nhìn qua lý du đạo trưởng chiến đấu đẹp trai nhất bốn vô số người ra đen dấu chấm hỏi tại trúc nhiên trên t r á n hiện hiện đáng chết hồ ly làng lơ cái này đến lúc nào rồi còn có thể phạm hóa si trong chốc lát võ tới tà viêm yêu chu thân ảnh cách rời trên không trung huyện hóa ra tầm cái khổng lộ chân đốt lấy tốc độ quỷ mị lướt qua chân trời lốp bốp hướng lý du v a n h nện xuống đến đạo trưởng ta đến giúp ngươi gặp tình hình này tiêu diêu tán nhân tinh luyện pháp lực liền muốn trợ giúp lý du giải trừ khớp cảnh chỉ là thân hình của hắn vừa bay đến một nửa một trận mánh liệt kim quang ngay tại trong động phủ bạo phát đi ra vô số chỉ yêu nện phát ra thống khổ tiếng gào thét những kim quang này huy hoàng to lớn bất luận cái gì tà ma chi khí cũng không thể tới gần chỉ là dư lực liền đem tiêu diêu tán nhân đánh bay trực diện kim quang tạ viêm yêu chu h u y n hóa ra tới phân thân trực tiếp phá thoái bản thể của nó cũng đổ bay ra ngoài chi chi dùng động viên hóa yêu giáp cảm nhận được lực lượng đáng sợ tà viêm yêu chu hét lớn một tiếng dùng hết toàn lực đem thể nội h ắ t viêm bao trùm toàn thân hình thành cứng rắn áo giáp nhưng cho dù dốc hết toàn lực thi triển phòng ngự thần thông thân thể nó cũng bị kim quan g cọ rửa h ế t đ ụ c mơ hồ thật mạnh bảo vật tà viêm yêu chu miệng lớn thở hồn hện trong mắt lộ ra thật sâu kiếm kỵ gắt gao nhìn chằm chằm kim quan g phía dưới đạo thân ảnh thẳng tắp kia nguyên lai là bảo vật không sai thân là ẩn thế thế lực nhị thế tổ làm sao lại không có bảo vật bản thân tiêu diêu tán nhân tự lẩm bẩm nhấc lên tâm cũng thở dài một hơi có bảo vật này tại chí ít hôm nay sẽ không toàn quân bị diệt chỉ là không có thì làm một mặt m ở m i ệ n g cái này không đúng trước đó giết chết cái kia tả viêm yêu chu thời điểm đạo trưởng cũng không vận dụng bảo vật ta thật có lỗi phù lục không hiểu chuyện chính mình kích phát kim quan g bên trong lý du đi ra sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đưa tay vừa bấm đem lơ lửng giữa không c h u n g phù lục ép diệt n g ú t trời giống như kim quan g lập tức đình chỉ không còn tồn tại dưới tình huống bình thường lý du đánh nhau là sẽ không vận dụng phù lục bởi vì hắn càng tin tưởng mình lực lượng mà tờ phù lục này là sư phụ tại p ệ hồn trung tâm triệu trạch lưu lại lý du nhặt được đặt ở trên thân không nghĩ tới cảm giác được nguy hiểm chính nó liền chủ động kích phát phù lục không phải bảo vật tiêu diêu tán mắt người trở lên cảm thấy đang náo h t r ò cười nguyên bản khẩn trương tạ viêm yêu chu lập tức cười to đi ra không phải bảo vật ha ha ha nguyên lai là phù lục phù lục không bao lâu người nhất định phải chết người bây giờ chết chắc nó tàn nhẫn cười một tiếng không còn kéo dài lần nữa vào tới lại đang không t r ù n g huyễn hóa ra tạ một cái thân ảnh chỉ là có vết xe đổ nó vẫn còn có chút đề phòng không do dự nữa lập tức thi triển chính mình cường đại nhất thủ đoạn tạ viêm một lưới suy liên đối bản thể chín cái tạ viêm yêu chu há một phun một cái màu đen viêm hỏa hóa thành đầy trời t ớ nhện c á t thành tiên la địa võng liền hướng lý du cháo đến đây là thiên phú thần thông của ta t ư ơ n h ệ n có thể so với tiên kiếm liền xem như tiên quân rơi vào trong lưới cũng m u ố n thanh âm của nó im bặt mà d ừ n g phía sau bị t í t n g ă n ở hết hầu rốt cuộc không phát ra được chỉ vì một đôi đại t h ủ đã bóp ở cổ của nó h u y ể n ngược dây k é m kiềm chế không có khả năng nhúc ních mảy may ngươi ánh mắt của nó đối đầu lý du bình tĩnh dị thường ánh mắt phanh đầu lâu bạo liệt còn lại thân thể tàn thế bị lý du hung hăng q u a n một cái nhập vào dưới mặt đất đất dung núi chuyển ở giữa thần tân sụp đổ hóa thành huyết vụ lầy trời chết đến mức không thể chết thêm một cái tại tiên tôn cảnh có thể xưng vô địch đại yêu cứ như vậy bị đạo trưởng giết chết tiêu diêu tán nhân khẽ nhất miệng chỉ cảm thấy thiên quân vạn mã ở trong lòng c u ầ n c u ộ n lao nhanh kinh hại không dứt ngoa tạo là chính mình mười phân sai cái này lý đạo trưởng ở đâu là nhị thế tổ rõ ràng chính là ẩn thế không gian g o a n nhân a chương bốn trăm tám mươi b ố đạo sĩ người t h ơ n qua a chương bốn trăm tám mươi b ố đạo sĩ người t h ơ n qua a hai cái tả viêm yêu tru cứ như vậy chết thảm t ạ i lý du trong tay tốc độ nhanh chóng để đám người chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt giống như nằm mơ như thủy triều vọt tới yêu n h ệ bắt đầu hoảng sợ lưu lại hướng trong động chỗ sâu bỏ chạy đạo t r ư ờ n g nơi này không thích hợp chúng ta t h ử a dịp hiện tại mau rời đi tiêu diêu tán nhân rung động qua đi trong lòng phát lệnh lên tiếng khuyên can đây là một trận tỉ mỉ bệnh mai phục nếu không phải là bởi vì lý đạo trưởng bọn hắn những người này sẽ chết đến không còn một mống đối với có lời gì chúng ta đi ra ngoài trước lại nói trúc nhiên t h ấ p giọng nếu là phệ hồn yêu hoàng tỉnh lại vậy liền thật sự có thiên đại phiền phức những người còn lại viên đã bắt đầu hướng lui về phía sau đi bạch hồ không n ú c ních mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm nàng đều muốn phụng dưỡng tại đạo trưởng tả hữu lý du khoát tay á o các ngươi đi trước ta đi vào tìm quân sư đạo trưởng cái kia phệ hồn yêu h o à n g ngay cả tiên quân đều có thể ăn một miếng bên dưới chúng ta hay là sau khi trở về hướng mạc b ê n tiên tôn b ẩ m báo lại bàn bạc kỹ hơn không cần phải để ý đến ta các ngươi đi các ngươi lý du không nói thêm lời tiếp tục hướng đi vào trong đi thấy vậy tình huống bạch hồ không có chút gì do dự bước nhanh đuổi theo đạo trưởng ta liền không vào đi liên lụy ngươi trúc nhiên do dự mãi lên tiếng chỉ là vừa ngầm đầu đen kỵ phía trước liền đã mất đi lý du thân ả n h hạng hãnh n h miệng có chút thủ dũ thực lực mình quá thấp ngay cả đi theo đạo trưởng bên người giút khí cũng không có tiêu diêu tán nhân dẫn đội rời đi tại động phủ ngoài c h ă m dặm dừng lại phân phó nói đại la kim tiên phía dưới người về trước đi có người truy vấn tán nhân vậy các ngươi đâu chúng ta lưu tại nơi này tiếp ứng lý đạo trưởng tiêu diêu tán nhân vọng một chút vệ hồn đầm lầy t á n răng hắn không thể quên ân phụ nghĩa đạo trưởng vừa đã cứu nhóm người mình nếu là cứ như vậy rời đi cũng quá không phải người tiểu tử ngươi làm sao không đi một lát sau hắn bay đầu nhìn về phía ngồi s ổ m ở bên cạnh mình trúc nhiên ta không có năng lực đi theo đạo trưởng bên người nhưng canh giữ ở bên ngoài vẫn là có thể ta không muốn làm rùa đen rút đầu Trúc nhiên nắm chặt bàn tay sẽ chết người lấy tiêu diêu tán trong lòng người hơi trầm xuống nếu là phệ hồn yêu hoàng nội giận cái này phương viên ngàn dặm sinh linh đều muốn tuyệt tích trúc nhiên ngữ khí t r ị n h trọng vậy chúng ta không phải càng hẳn là thủ tại chỗ này lúc cần thiết coi như đánh bạc tính mệnh cũng phải giúp đạo trưởng đầu năm nay giảng nghĩa khí người bình thường đều đã chết rất sớm tiêu diêu tán nhân thật sâu thở dài trúc nhiên nếu không phải đạo trưởng chúng ta sớm đã chết ở bên trong tiêu diêu tán nhân người nói không sai chật hai người nhìn nhau cười một tiếng thấy chết không sờm các ngươi muốn đưa chết ta đúng vậy phục bồi không sai ta bản thân cũng không phải người của các người ta là vì tiền tài mà đến hiện tại không mất được chỗ tốt ta muốn rời khỏi đi chúng ta đi mau đừng lưu tại nơi này chờ chết là đạo sĩ kiên là chính mình phải sâu nhập chúng ta khuyên qua cũng vô dụng thật muốn xảy ra chuyện cũng chỉ có thể trách chính hắn trước khi đến nói xong chỉ là thăm dò ai biết còn có mai phục lần này vũng nước đục ta không d á m chuyến thật có lỗi bốn cuối cùng trừ tiêu diêu tán người cùng trúc nhiên bên ngoài chỉ có biến thành nguyên thần lao h ư ớ nguyện n g ý lưu lại còn lại đại la kim tiên một cái không dám lưu thêm nhìn tình huống này bọn hắn đã dọa chạy lá gan đoán chừng sau khi trở về lập tức liền sẽ thoát ly tán tu trận doanh người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong những người này xem như không sai khiến được tiêu diêu tán nhân không thể làm gì vậy liền cầu nguyện đi cầu nguyện vệ hồn yêu hoàng không hồi tình đến cầu nguyện nó kỳ đẻ chứng còn không có kết thúc trúc nhiên nằm ngoài s ư n đất bên trong một đôi mắt thẳng chằm chằm đập phụ đồng thời ở trong lòng lại yên lặng bổ sung một câu cầu nguyện kết quả xấu nhất đến đạo trưởng cũng có thể giống vừa rồi như thế tiện tay trấn áp nhưng điều này có thể sao côn l ô n phái tới tứ đại thiên vương thời gian ngắn đều không cách nào dội tắt vệ hồn yêu hoàng đây chính là tiền quân viên mãn đều khó mà đối phó yêu hoàng đạo trưởng trẻ tuổi như vậy có thể giết chết tả viêm yêu chu liền đã đủ kinh người cũng không thể còn có thể đối phó yêu hoàng đi cái này quá dọa người nà mơ cũng không dám nghĩ sự tình dựa theo thời gian suy đoán lúc này mạc uyên tiên tôn hiện đang dẫn người tiến đánh thanh mục thần lâm c ó khả năng hay không hướng hắn cầu viện binh phái người tới cùng một chỗ tìm kiếm quân sư không nên không nên khoảng cách quá xa nhân thủ cũng còn thiếu rất nhiều tiêu diêu t á n tâm tình người ta nặng nề g h đang không ngừng tính toán có thể được phương án lại không ngừng lắc đầu bác bỏ tâm loạn như ma bốn đi trong động phủ lý du nhưng không có tiêu diêu tán nhân như vậy phong phu kịch trong lòng tâm hắn như mặt nước phẳng lặng không dậy nổi g ậ n sóng trước mắt hắc cám cùng ngập ớ c với hắn mà nói chính là không còn tồn tại lão đại mời tới bên này đối với bên kia có h ồ nước t ố t không có bị l à hoa khô ưu nơi này mai phục hai cái nhẹ con t ố t tiểu khô lâu giòn mùi thịt gà một ngụm liền đem bọn hắn nuốt vào t ử hỏa tiểu nhân phi thường h i ể u quy củ chủ động xin đi dễ giặc đứng ở phía trước dẫn đường là lý du xua tán đi hết thẻ rét lệnh cùng âm n bạch hồ trứng mắt nhìn hiếu kỳ đưa tay dây vào sở từ hỏa tiểu nhân lại là vừa mới tiếp xúc cả người trong nháy mắt tự đốt toàn thân bốc lên t ử hỏa a a đạo trưởng nhanh cứu ta ngọn lửa này thật đáng sợ ta ta phải chết b ạ c h hồ phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng lý du nhìn không được một chậu nhược thủy rót xuống dưới tử viêm rốt cục dập tắt b ạ c h hồ toàn thân tuấn đen biến thành ư ớ t sũng bộ dáng chật vật thê thảm tiểu hồ ly tại đạo trưởng trước mặt ta là t ử hỏa tiểu nhân ta không chọn lý của ngươi nhưng ở trước mặt ngươi ta thế nhưng là trung thiên tử vi bắc cực đại đế ở đâu là ngươi một cái cáo hoang có thể loạt đụng từ hỏa tiểu nhân quay đầu uy nghiêm nhìn một cái thanh âm tại bạch hồ đ ấ y lòng vang lên lập tức đem nàng dọa đến nửa sập đường nghe hắn chính là chân linh m à thôi có hay không thần cách còn phải nhìn lao đại có nguyện ý hay không giúp hắn nhược thủy tiểu nhân hiện hiện đưa tay lột lột bạch hồ đầu tóc r ố i b ờ i bạch hồ dọa đến cả người cứng ngắc một cử động nhỏ cũng không dám đây đều là nhân vật thật là đáng sợ dù l à thức tỉnh tất cả trời hồ huyết mạch cũng không thể đánh đ ộ n g ngay tại cái này hồ nào ở giữa lý du đi tới động phủ cuối cùng phóng t ầ m mắt nhìn tới chặt trội đường hành lang sáng tỏ thông suốt là một cái rộng lớn bình đ i trên vách đá d ự đứng có huyết xác tơ nhện rủ xuống đến treo cái này đến cái khác to lớn nhẹ trứng. nhìn kỹ lại bên trong còn có nhân loại tàn chi cung ứng lấy bên trong nhện còn thốn p h ệ trang diện d à a người có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy tại phía trước nhất p h ệ hồn yêu hoàng nhắm mắt nằm nghiêng khuôn mặt yêu dị mị hoặc vòng e o mảnh khảnh gần như khoa t r ư ơ n g toàn thân da thịt b ả y biện ra một loại lạnh trắng màu sắc hiện ra ánh sáng nhạt môi mỏng nhan sắc như ngưng huyết lộ ra một tia như c t như không răng n à n h chỉ gặp nàng mở hai mắt ra mắt giọc hẹp dài huyền nhược nữ hoàng liếc nhìn lý du đạo sĩ ngươi tốt lương a nàng vậy mà sớm có đoán trước bình thường không chút hoang mang tựa ngưỡ không phải s ứ mẫu chương bốn trăm tám mươi lăm nguy hiểm thật không phải s ứ mẫu cái này phệ hồn yêu hoàng thế mà hóa hình thành nữ nhân lý du khe n h ư m à y nguyên bản tâm b ì n h t ĩ n h tự lập tức nổi lên g ậ n sóng chỉ cảm thấy khó giải quyết dị thường hắn c h ầ m rãi đi lên trước nhìn chằm chằm nàng giọng nói vô cùng độ chăm chú ngươi trước đừng quản ta thương hay không ta hỏi ngươi tán tu trận doanh vị quân s ư kia có hay không đi vào trong động p h ủ của ngươi phệ hồn yêu hoàng đứng dậy eo thon thân và mẹo như tơ liều giống như lắc lư một đôi chòng mắt c â hồn và phách tiểu đạo sĩ ngươi là lao đạo sĩ kia người nào tiến đến sư phụ thật tìm p ệ hồn yêu ho nghe chút lời này lý du chân mày n h ễ u càng sâu ngựa khí trước nay chưa có ngưng trọng ta hỏi lại ngươi ngươi cùng lao đạo sĩ có thể có quan hệ đương nhiên là có quan hệ phệ hồn yêu hoàng mày chỉ tại lý du gương mặt x à t qua lé lưỡi tựa hồn h ị n không được muốn nhấm nhác mỹ vị lý du lui ra phía sau một bước không dám quá nhiều tiếp xúc lại k h ẽ thở dài một cái cái này phệ hồn yêu hoàng nhưng phạm là cái nam tính hắn không nói hai lời liền động thủ chỉ là hóa hình thành nữ nhân nói động thủ trước đó nhất định phải xác nhận tốt lấy sư phụ tính cách không quan hệ giống loài cái này phệ hồn yêu hoàng chưa chừng liền có thể là sư mẫu a nếu là không có hỏi rõ ràng nộ sát sư mẫu vậy liền trò đùa đại phát lý du cuối cùng hỏi các ngươi là quan hệ như thế nào a mối thù g ế t con không đội trời chung thiên đại cửu nhân quan hệ phệ hồn yêu hoàng đôi mắt đ ỗ n g nhiên lạnh lẽo ngữ khí không gì sánh được băng lãnh bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt rét lạnh tận xương nhưng mà câu nói này rơi vào lý du trong mắt thì l à n h ư do xuân ấm áp con mắt lập tức phát sáng lên ngươi xác định người đạo sĩ kia nói nhảm nhiều quá lão đạo sĩ kia giết ta nhiều như vậy hài nhi tạm thời bắt không được hắn liền dùng ngươi đến đ ề n mạng tản ra đạo ý h ư n g khí an ngươi không chừng có thể cho ta cố bản bồi nguyên lại sinh ra một đợt dòng dõi đây là thượng tiên lọt mắt xanh phệ hồn yêu hoàng cười lạnh không thôi động phủ bốn phía nhận chứng cũng tại dục dịch tại vì tiếp xuống bữa ăn ngon vui mừng quá đôi hô hiểu rõ nguyên lai không phải ta suy nghĩ quan hệ kia cái này yên tâm lý du treo lên tâm rốt cục để xuống xuống núi lâu như vậy gặp phải yêu ma quỷ quái rất nhiều áp lực cho tới bây giờ không có lớn như vậy qua dù sao so sánh với bạn yêu nữ hoàng mấy vị tia sư mẫu đối với cái này phệ hồn yêu hoàng hắn là chán ghét không thôi là tương đương không muốn nhìn thấy nàng trở thành chính mình sư mẫu cũng may sư phụ ý chí mơ hồ c h ầ m mê nữ sắc lại không hằng việc hắn không phải vương thí chủ không phải cái gì giống loài đều sẽ xông ngươi tiểu đạo sĩ này thật kỳ quái không có chút nào quan tâm ta muốn ă n ngươi nghe được ta cùng lao đạo sĩ có thâm cựu đại hận ngược lại thở dài một hơi dần dần tới gần phệ hồn yêu hoàng phát giác được không thích hợp bởi vì người tiểu đạo sĩ này trái tim âm thanh quá bình tĩnh không có một tơ một h à o bồi dối tại trong ánh mắt của hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi lý du hướng hắn cười một tiếng bởi vì ta rốt c ụ c xác nhận ngươi có thể đi chết ngươi đang nói cái gì phệ hồn yêu hoàng giận dữ quyết định kết thúc đối với con mồi thu nạp thu liệm yêu hoàng khí tức ẩm vang một phát vô biên uy thế để âm u đập phủ trở nên như xâm la địa ngục quỷ ảnh chập trờn nàng hiện ra dọa người yêu nhẹ nguyên hình chỉ lưu lại mặt người treo trên cao không trùng d ư ơ n g n anh múa vuốt vặn vẹo tạm cái chân xé rách v ư ợ t sâu chi mâu phốc phốc trường mẫu ngưng tụ xé rách không gian mang theo đ á n g sợ uy lực bắn về phía lý du ông kim cương phù lần nữa tự động kích phát kim quan ngốc trời trước người trong vòng ba thước không có bất kỷ vật gì có thể tới gần nhưng mà phệ hồn yêu hoàng cười lạnh một tiếng vô dụng ta thần thông này có thể không nhìn phòng ngự chuyên môn khắc chế phụ lục chi thuật quả nhiên sau một khắc chỉ nghe vẹo một tiếng vượt sâu chi mâu vậy mà xuyên thủng kim quan g phòng ngự lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h tiếp tục bắn về phía lý du đạo trưởng coi chừng từ đầu đến cuối khuôn mặt bình tĩnh bạch h ồ nhìn thấy phụ lục bị đánh phá lộ ra kinh hoàng cái này phệ hồn yêu hoàng thế mà cường đại như vậy đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có yêu ma có thể phá vỡ kim quan phù ha hà tiểu đạo sĩ ta muốn xé ra tâm can của ngươi từng miếng từng miếng gian giắc đi vào lý du trước mặt vượt sâu chi mâu, trực tiếp bị hắn hai ngón không thể động đậy ngươi rất không tệ xem ra tiêu g i a o tán nhân sợ hãi không phải không có lý cái này phệ hồn yêu hoàng s ắ c thực rất mạnh thế mà phá vỡ chính mình tiện tay nhặt lên p h ù lục ngươi cái này sao có thể ngươi đến cùng là cảnh giới gì không có người có thể t r ọ i cứng ta vượt sâu chi mâu ngươi đây là làm sao làm được phệ hồn yêu hoàng kinh ngạc và phần khó có thể tin yêu nhện ngươi thử lại lần nữa đạo p h ù lục này lý du cười nhạt một tiếng sau đó vung ra chính mình tiện tay chế tác p h ù lục giữa người và người t r ê n lệnh giống như l ệ trời phù lục cùng phù lục ở giữa t r i n lệnh cũng có lệch trời phân chia ông trước sau hai lần k i n quang hoàn toàn khác biệt tấm b ù a chú thứ nhất n g ú t trời huy hoàng hận không thể đem toàn bộ thế giới đều báo phủ mà đạo này do lý du cô đọng phụ lục điệu thấp xa hoa nội liệm đến cực điểm chỉ có một đường kinh quang bắn về phía vệ hồn yêu hoàng s u y ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì kinh người thủ đoạn ta đoán không sai lời nói phụ lục này chỉ có phòng ngự tác dụng húng chi so với vừa rồi đ ầ y trời kinh quang ngươi đây chỉ có một đường quan mang liền muốn công kích ta nhìn thấy cái này tấm b ù a chú thứ hai vệ hồn yêu hoàng có chút bối rối tâm thần lập tức t i n ổn phát ra cửa nhạo sau đó nàng một hơi cô đọng mười hai cây vực sâu chi mâu lần nữa bắn về phía lý du mạch h ồ dọa đến hai tay che mắt không dám nhìn nhưng cho dù rằng này nàng cũng không có động một cái bước chân từ đầu đến cuối đứng tại lý du bên người phòng ngự đến cực hạn chính là thiên công thu lý du tiếng nói đ ạ m ạ c xoe bàn tay ra tại hư không một nắm g i a n g d á c một đường kim quang khuyết trương ra bao phủ phệ hồn yêu hoàng tứ phương sau đó bắt đầu cấp tốc co vào cái gì vượt sâu chi mâu cái gì hư không tại cái này co vào đè ép phía dưới toàn bộ phá thành mảnh nhỏ nơi g ư đây là cái gì phụ coi như thần phụ cũng làm không được tình trạng này ngươi đến cùng là lai lịch gì phệ hồn yêu hoàng quá sợ hãi toàn thân thân thể tại kim quang áp bách phía dưới không ngừng phá toái chảy ra vết máu căn bản là không phản kháng được lý d u trong miệng ngươi lao đạo sĩ kia là của ta sư phụ lại là thật lao đạo sĩ kia nói đều là thật phanh mang theo không gì sánh được kinh ý phệ hồn yêu hoàng thân thể bạo l i ệ t yêu hồn hoàng sợ muốn thoát đi cũng là bị lý du một phát bắt được sư phụ ta đều nói cho người cái gì lý du l ạ n h giọng chất vấn còn có vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi làm sao sớm có đoán trước ta sẽ tới đừng đừng dễ ta ta nói ta cái gì đều nói phệ hồn yêu hoàng du lười bảy thẳng đến lúc này nàng mới rốt c ụ c biết sai người tiểu đạo sĩ này cùng lao đạo sĩ kia hoàn toàn không giống hắn là thật có đại năng lực tại thân chương 486. a n ngon đến anh anh anh chương 486 a n ngon đến anh anh anh không người có thể trông thấy cổ thần chiến trường thập đại yêu hoàng một trong vệ hồn yêu hoàng giờ phút này cũng chỉ còn lại có yêu hồn tại khúng lún g cầu xin tha thứ tại t r ă m chú l y du trước mặt hắn thậm chí ngay cả một q u y ề n đều gánh không được lao đạo sĩ kia cũng chính là sư phụ của ngươi đã từng tìm tới ta muốn chúng ta từ bỏ đối với cổ thần chiến trường thăm dò vệ hồn yêu hoàng g ậ p đ ỉ n trong mắt hoảng sợ không ngừng tăng lên chỉ có khoảng cách gần cảm thụ phía dưới nàng mới hiểu được trước mắt người thanh niên này đến cùng đến cùng khủng bố cỡ nào sư phụ ta tại sao muốn làm như vậy ta ta cũng không biết ta chỉ nghe hắn nói nếu là tiếp tục thăm dò cổ thần chiến trường sẽ vì ngộ đạo giới mang đến một trận thai họa thật lớn đến lúc đó chúng ta những yêu m a n này đều không sống nổi nhưng ta cảm thấy hắn là ăn nói bừa bãi bởi vì hắn cùng ngươi không giống với chứ biết ăn nói bên ngoài hắn không có chút nào năng lực lý d u những mày ngươi cái mắt mù nhện sư phụ ta có thông tin ê trí năng há lại ngươi có thể nhìn tấu cái kia vậy tại sao hắn muốn họa thiêu tơ nhận động giết hài nhi của ta bước ta hướng hắn đi vào khuất khổ nếu là hắn có ngươi mạnh như vậy bản sự làm sao về phần tận tình thuyết phục nên giống như ngươi dùng võ lực gáp bách ta không được sao phệ hồn yêu hoàng nguyện ngược nhớ lại một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ ngươi có chỗ không biết ngay từ đầu ta còn thực sự bị hắn hù dọa cho là hắn có thông tin ê trí năng cùng hắn ăn chay niệm kinh thật nhiều ngày thằng đến có trời ta ngẫu nhiên phát hiện hắn ngay cả ta hài nhi đều đánh không lại ta mới hiểu được đây chính là một cái lựa gạt bằng vào mấy tấm phụ lục đến nơi này của ta giả thần giả quỷ bởi vì chuyện này làm hại ta tại cái khác yêu hoàng trước mặt hồi lâu đều không ngóc đầu lên được đều gọi ta là ngu xuẩn yêu nhệt lý du nhữ mày cảm thấy là lạ ở chỗ nào ta hỏi ngươi sư phụ của ta thần thái có phải hay không có chút không đúng vô cùng khô khan đạo trưởng ngươi kiểu nói này ta m ớ i nhớ tới thật đúng là d ạ n g này dù l à bị là bước đến góc t ư ờ n g hắn phong thích kim hỏa p h ù lục hỏa thiêu đập phủ nguy cơ sớm tối lao đạo sĩ kia cũng không có bất luận cái gì sợ sợ cảm xúc thần thái rất cố định nghe đến đó lý du nhược có chút suy nghĩ hỏi sư phụ ta cuối cùng bỏ chạy chỗ nào phệ hồn yêu hoàng ánh mắt lóe lên một cái ta không biết hắn trốn ra khỏi đập phủ liền xuống rơi không rõ ta muốn trông coi chính mình h ả i nhi cũng không có cách nào đuổi theo ra đi đi lý du gật đầu sau đó nhìn về phía trong động phủ nhận chứng trong nháy mắt t ử viêm n ố t cháy trong nháy mắt hóa thành một vùng biển lửa lơ mơ ở giữa còn vô số cái tiểu yêu nhện phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại tơ nhện bao k h ỏ a trong kén lớn không ngừng dãy ruộng cuối cùng hóa thành cho ta không đừng giết h ả i nhi của ta ta nói ta cái gì đều nói phệ hồn yêu hoàng cầu xin tha thứ không thôi lập tức không dám dầu diếm ăn ta đưa ngươi sư phụ ăn một ngụm nuốt vào trong bụng tiêu hóa không còn một mảnh a mạch hồ che miệng phát ra một tiếng kinh hô trong mắt nước mắt cũng bắt đầu đào quanh nghe được tin tức này lý du lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc một lát sau nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán hắn n g mở đầu cười nạo chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết ta s ư phụ nghĩ đến quá nhiều nếu là không có nguyên thần phân liệt pháp chính mình khả năng sẽ còn lâm vào xúc động bên trong bây giờ xem ra mặc kệ là kỳ thần đài tầm thứ chín sư phụ hay là cổ thần trong chiến trường sư phụ cũng đều là hóa thân của hắn một vấn đề cuối cùng lý du ngưng thần nhìn chăm chú về phía phệ hồn yêu hoàng ngươi là thế nào không biết ta sẽ tới p ệ hồn yêu hoàng ý thức đã bắt đầu tan giã ta, ta không biết cả người ta ngu như vậy đều nhìn ra ngươi đã sớm chuẩn bị bạch hồ hai tay chống n lạnh nhai răng trận mắt hung phệ hồn yêu hoàng là côn lôn côn lôn người truyền đến tin tức nói có tán tu người phải vào đến bọn hắn lừa ta là bọn hắn lừa ta bọn hắn không còn nói cho còn có ngươi nếu là biết tin tức của ngươi ta ta đã sớm chạy trốn nơi nào còn dám đối với ngươi ôm cây lợi thỏ nói xong lời cuối cùng phệ hồn yêu hoàng trở nên hung hát tràn ngập á n động xem ra côn lôn trong bóng tối đậu tay chân muốn đem nơi này tán tu đưa vào chỗ chết lý du nghĩ lầm nguyên lai、like、cái này phệ hồn yêu hoàng là dự định vây rết tiêu diêu tán nhân bọ mà không phải chuyên môn chờ mình nếu dạng này ngươi có thể đi chết không ngươi không có khả năng giết ta ta cái gì đều nói rồi ngươi sao có thể giết ta phệ hồn yêu hoàng trở nên cuốn loạn phát ra oán độc gầm rú hoàn toàn không có khả năng lý giải cái gì nhân vật phản diện bàn giao tội ác liền có thể cực khổ hắn một mạng loại phim này t i n h tiết chính mình cũng sẽ không nhưng mà ngay tại hắn dự định bóp nát phệ hồn yêu hoàng lúc trong thất hải bị khô lâu tiểu nhân làm cầu để đá r ụ c vọng tri thạch đông nhiên có phản ứng chỉ gặp tảng đá kia truyền ra hấp lực to lớn giống như thôn tính biển một chút liền đem phệ hồn yêu hoàng thôn phệ một lát sau ở tại mặt ngoài vậy mà hiện ra phệ hồn yêu hoàng đ ư ờ n g vân sinh động như thật ở phía dưới chầm rãi xuất hiện một chữ tham cùng một thời gian tin tức tương quan bị dục vọng chi thạch chủ động đưa cho lý du chúng sinh đều l à k hổ thất tình lục dục xen lẫn tham giận si thận yêu ác muốn cái này phệ hồn yêu hoàng nội tâm liền chiếm cứ một cái chữ tham nếu không phải nàng lòng tham muốn ấp ủ càng nhiều dòng dõi cũng sẽ không ai phục nơi này ý đồ săn g i ế t tiêu diêu t á t nhân cuối cùng rơi vào bị lý du đánh chết kết cục sư phụ lưu lại dục vọng chi thạch nguyên lai là dùng như thế lý du mở mắt ra đem tin tức tiêu hóa s o n g tất chính là không biết đem thất tình này lục dục thu đầy cái này g ụ c vọng chi thạch sẽ phát sinh biến hóa gì hắn quay đầu đối với bạch hồ nói ra có thể ăn cơm a bạch hồ một mặt mờ mịt những cái kia nhận chứng chứa phệ hồn yêu h o à n g là hồn lực cùng t i n h huyết ăn đối với ngươi có chỗ tốt xem chừng có thể cho thực lực ngươi đạt tới đại la kim tiên bạch hồ lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh không thể kìm được nội tâm xúc động vọt vào bắt đầu ăn như gió cuốn ôm một viên lớn nhất n h chứng há mồm liền căn xuống ăn miệng đầy thơm nước đạo trưởng ngươi cũng quá quan tâm còn cố ý giút ta nương chín anh anh anh nhìn ra được những này nện chứng hương vị phi thường tốt bạch hồ ăn thân thể mềm mại đều không tự giác cố néo đại khái qua gần nửa ngày thời gian nơi này bị bạch hồ c à n quét không còn lý du tài mang theo nàng đi ra đi ra t á nhân n đạo trưởng đi ra trên sườn đất một mực nhìn tròng trọc trúc nhiên kích động không tôi h không có chuyện một chút việc đều không có đạo trưởng nàng không có chuyện tiêu diêu tán nhân cũng là cao hứng không tôi h không có việc gì liền tốt xem ra không làm kinh động vệ hồn yêu hoàng cái này thật quá tốt rồi nói nói hai người thật hưng phấn đi ra ngoài vượt qua chức nên đón cảm ơn trời đất đạo trưởng các ngươi không có bị thương chớ tiêu diêu tán nhân quan tâm nói đối với hai người này ở chỗ này c h ờ chính mình lý du cảm thấy một tiêu ngoài ý m u ố n chật khẽ lắc đầu vệ hồn yêu hoàng còn tại trong động phụ trông coi con của mình động tĩnh lớn như vậy đều không có kinh động nàng đây thật là thiên đại may mắn lúc này bạch hồ còn ôm vệ hồn yêu hoàng yêu đan làm đồ ăn và gặm sai các ngươi đều nói sai vệ hồn yêu hoàng không có ở bên trong cái kia nàng ở nơi nào tiêu diêu tán trong lòng người giật mình ở chỗ này bạch hồ dùng sức cắn một cái yêu đan giòn thơm ngọt n g o n miệng sau đó chỉ, chỉ chính mình ăn đến chống đỡ không xuống n g a tiêu diêu tán người cùng trúc nhiên khuôn mặt ngốc trệ chỉ cảm thấy đây là lỗ thai xảy ra vấn đề chương bốn trăm tám mươi bảy b i ế n cố côn luân đột kích chương bốn trăm tám mươi bảy b i ế n cố côn luân đột kích đạo đạo trưởng phệ hồn yêu hoàng thật đã chết rồi trên đường trở về tiêu diêu tán nhân vẫn như c ũ không thể tin được thanh âm đều đang phát run vấn đề này ngươi đã hỏi ba mươi lần lý du mặt không thay đổi nhìn hắn một chút l ư ờ i nhắc lại trả lời tự lo mang theo bầu rượu uống lên bách hoa cửu tiêu diêu tán mặt người lộ xấu hổ lại nhịn không được nhìn về phía ôm yêu đang tại gầm bách hồ chỉ cảm thấy đang nằm mơ để côn lôn tứ đại thiên vương nhức đầu không thôi dẫn tới vô số người sợ hai phệ hồn yêu hoàng cứ như vậy không nói một tiếng bị giết cái này nói ra cũng không ai tin a đây là yêu hoàng đảng nhàn tiên quân đều không làm gì được yêu hoàng à dưới tình huống bình thường loại này sinh tử chiến đấu động tĩnh không nói thiên băng địa liệt ít nhất cũng phải đất dung núi chuyển đi vấn đề là hai người mình đứng bên ngoài bên cạnh một điểm động tĩnh đều không có cảm giác được à liền ngay cả động phủ đều không có lắc lư hai lần lúc này đi đằng sau chính mình làm sao báo cáo nghĩ đi nghĩ lại tâm l o ạ n như ma tiêu diêu tán nhân lại quay đầu nhìn về phía p ệ hồn yêu hoàng động phủ sau đó đã nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được một màn vê anh trung thiên tử viêm từ dưới đất p h u n trào đốt hết cả tòa đậu phủ thế lương yêu ma tiến tê chấn động tại thiên không đậu phủ trong trong ngoài ngoài liền xem như không thể phá vỡ ngón thạch cả ngọn núi tại tử viêm này phía dưới u y ệ n ngược băng tuyết tác giã hóa thành cho tản còn không chỉ như vậy tử viêm tiếp tục lan tràn không có ý định vông tha phệ hồn yêu hoàng bất cứ dấu vết gì cái tiêu thôn phệ vô số sinh linh phệ hồn đầm lầy cũng tại trong khoảnh khắc bốc hơi không còn tồn tại đến tận đây h ô n g danh ở bên ngoài phệ hồn yêu hoàng bao quát nàng bản thân ở bên trong liên đối lãnh địa cùng đậu ph toàn bộ tan thành mây khói hiện tại có thể tin lý du hời hợt nhìn hắn một cái sau đó tiếp tục đi tới g i a n g giác, đây là cái cằm quá mở lớn phát sinh trật khớp t h a nhâm tiêu diêu tán nhân khẽ nhất miệng lộc cộc n u ố t nước miếng sau đó máy móc giống như thay đổi cổ quan sát lý du vừa nhìn về phía đứng ở một bên đã đánh mất năng lực suy tính t r ú c như ngươi n xác định chúng ta không có đang nằm mơ g i a n g g i á c t r ú c nhân dùng sức bẻ lại đem trật khớp cái cằm một lần nữa khép lại khuôn mặt ngơ ngác nói sẽ đau nhức không phải nằm mơ vậy ngươi vịn ta một chút tiêu diêu tán nhân tiến lên dắt lấy chúc nhiên ống tay á o t r ú c nhiên đầy mắt không hiểu quay đầu nhìn về phía vị này tiên tôn cảnh tán tù cao nhân chân có chút mềm không rời nổi bước chân tiêu diêu tán thanh â m của người càng thêm phát run l i ê n hôm qua ở trong danh o t r ư ớ n g thời điểm chính mình thế mà còn hướng đạo trưởng sĩ diện cái này thỏa thỏa chính là muốn chết ta còn tốt đạo trưởng không so đo bằng không hắn sợ là đưa tay một trưởng chính mình liền phải đi gặp diêm vương đây chính là tại quỷ môn quan đi một lượn chỉ là t r ú c nhiên không đi ngược lại dùng càng thêm hoang mang ánh mắt theo dõi hắn không nói một lời sao thế nào tiêu diêu tán nhân kinh ngạc chúc nhiên ngữ khí buồn bã nói chân của ngươi như n u ố ra chẳng lẽ lại chân của ta liền không mềm tiêu diêu tán nhân bốn cuối cùng gặp lý du đi xa hai người tranh thủ thời gian g ắ t dịu nhau bộ dáng buồn cười đ u ổ i theo bốn con đường về tuyến lý du một lần liền nhớ kỹ chỉ là đi đến một nửa hắn đột nhiên ngừng lại n ế u mày đây là có chuyện gì tiêu diêu tán nhân phát giác được dị thường cấp tốc tiến lên nhìn xem khắp nơi trên đất thi hải q u á sợ hãi hỏa vân đạo nhân hào quang tiết tử k i n h đạo đạo nhân hắn bọn hắn chết như thế nào những người này đều là theo hắn cùng một chỗ tiến đến tán tu bọn hắn không phải nên rời đi trước sau chết như thế nào tại nơi này không đối chết đều là thiên t i ê n cảnh đại la kim tiên một cái không chết rất nhanh xem xét hoàn tất tiêu diêu tán nhân vừa sợ kêu ra tiếng trúc nhiên nói ra có phải hay không là bọn hắn đường về thời điểm gặp phải yêu ma tập kích không có yêu ma khí tức lưu lại tiêu diêu tán nhân nhắm mắt cẩn thận cảm giác dấu vết lưu lại có đạo pháp ba động có pháp bảo vết tích hắn mở mắt ra sắc mặt biến hóa đây là người vì tập kích có người giết bọn hắn không phải yêu ma đây là có người tại cổ thần chiến trường giết người cướp đường trúc nhiên thần sắc cũng không tốt lắm nếu là chính mình không có lựa chọn lưu lại chờ đợi đạo trưởng mà là đi theo những người này cùng rời đi có phải hay không nơi này n ắ m thi hải liền có chính mình một bộ loại chuyện này mặc dù có còn không ít nhưng những cái k i a đồ h ô n trướng không thành t à i được ngay cả đại la kim tiên đều không có bọn hắn không có khả năng đối với chúng ta động thủ a tiêu diêu tán nhân vạn phần không hiểu lý du ngồi xuống đầu ngón tay trên không trung vừa b ấm một sợi lưu lại ánh sáng màu và nóng trong tay hắn ra sức dễ rủa cái này đây là thần lực tiêu diêu tán người thất kinh thất sắc là côn lôn là côn lôn người giết bọn hắn chỉ có có được thần vị tu sĩ mới có thể vận chuyển thần lực trước mắt tại cổ thần chiến trường trừ côn lôn bên ngoài không còn có mặt khác có được thần vị tu sĩ sau đó to lớn chiến đấu tiếng vang cấp tốc chuyển đến cho dù là ngoài trăm dặm cũng có thể rõ ràng nghe thấy doanh địa xảy ra chuyện tiêu diêu tán nhân con ngươi co r i ú p lại tại doanh địa trên không có ánh sáng màu vàng óng sen lẫn u á i động còn có tán tu pháp tượng không ngừng phá toai đ á n g chết thật sự là côn lôn người đánh l é n chúng ta hắn chửi mắng một tiếng bắt đầu hướng doanh địa chạy về chỉ là chạy đến một nửa đ n g nhiên nghĩ đến cái gì hắn lại vòng trở lại vội vàng nói đạo trưởng lần này côn lôn kẻ đến không thiện ngươi không có gia nhập chúng ta không cần cùng ta chạy trở về mạo hiểm đây là quân sư lưu lại địa đồ hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giút nói xong hắn liền vô cùng lo lắng chạy về doanh địa. mặc kệ như thế nào nơi này rất nhiều tán tu đều là hắn thân bằng hào hữu tất cả đều là mấy người bọn hắn tiên tôn hiệu triệu lên tuyệt đối không thể không quản không để ý đạo trưởng sau đó chúng ta nên làm cái gì trúc nhiên mở m ị t đứng tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải lý du nhìn một chút trong tay địa đồ xác định là sư phụ chữ viết đem nó cất kỹ sau đó thần sắc không thay đổi ngươi không phải muốn trở về chỉnh đốn nhưng là bây giờ côn l u ô người n ngay tại tìm tán tu trận doanh viên p h ư c chúng ta lúc này trở về sợ là rất nguy hiểm nhìn qua trên đất thi hải trúc nhiên trong lòng một trận phát lệnh cho tới nay tại côn lôn trong mắt tán tu địa vị hẹn mọn có thể tùy ý bị nắm nếu như vừa vặn ngươi hay là thực lực thấp tán tu tựa như những n à y phổ thông thiên tiến cảnh rất không may vậy liền thật là trên đất con kiến bị bọn hắn d i ấ m chết cũng liền d i ấ m chết không có chút nào tôn nghiêm chỉ là có thần vị tu sĩ mà thôi không đáng ngươi sợ hãi như vậy nếu là thay cái thuyết pháp đem nó gọi buộc lấy xích chó nô tải có phải hay không nghe vào liền không có nguy hiểm như vậy lý du trả lời e m chút để chúc nhiên cái cầm lần nữa c h ư t khớp không có gì phải sợ có thần vị tu sĩ ta giết thuận tay hơn tại trúc nhiên tinh thần trở nên hoảng hốt thời điểm trước mắt liền đã đã mất đi lý du thân ả n h đạo đạo trường hắn hắn giết qua côn lô u người n chương bốn trăm tám mươi tám bất tuân côn luân chính là không tuân theo thiên địa chương bốn trăm tám mươi tám bất tuân côn luân chính là không tuân theo thiên địa cổ thần chiến trường lối vào tán tu đóng quân doanh địa và anh một tôn người khoác kim giáp cự nhân khuôn mặt đường con kiên cường t ầ n g mây chỉ đạt tới cái h ông của hắn quanh thân khí thế m á h liệt cầm trong tay một thanh khai s ơ n dịu lực á p bách to lớn mỗi dẫn một bước đều lưu lại một cái hô sâu sơn nhạc ở tại trước mặt cũng vẹn vẹn cái bậc thang nhỏ vị cự nhân này ngay tại đuổi theo đi theo tiêu g i a o tán nhân mấy vị k i a đại la kim tiên s ắ c thực nói càng giống là treo đùa ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái một gò núi liền ẩm v a n g pha toái sau đó bóp lên phía sau nhất một người tiện tay hất lên liền ném thật xa quá c h ậ m quá c h ậ m các ngươi chạy quá chậm. cự nhân bất m a n hết sức x à i bước dậm chân đuổi theo mặt đất chấn động tuyển được địa chấn bình thường cuối cùng mấy vị này đại la kim tiên giống như là dê đ ợ i làm thịt bị xua đuổi đến doanh địa cửa vào cự cử linh thần chúng ta không có đắc tội cô lôn ngươi tại sao muốn đuổi rét chúng ta trở lại doanh địa bọn hắn lập tức phát ra gầm thét đồng thời cũng là vì nhắc nhở sau lưng đồng bạn đã sớm nghe được động tĩnh chữ bính doanh lập tức xung ra nhao nhao vận chuyển pháp lực mười phần cảnh giới nhìn chằm chằm cự linh thần chữ bính doanh quản hàng người giật vân tiên khách đ ạ p trên tiên kiếm b a y ra nhìn thấy cự linh thần bộ dáng thần s ắ c đại c h ấ n đây cũng không phải là đơn giản thần vị chuyển t h ừ a g i ả đây chính là trăm phần trăm t h ấ c tình chân chính cự linh thần đương nhiên là vì r ế t gà dọa khỉ gặp tán tu trận doanh người đều vào ra cự linh thần đem khai sơn dịu hướng trên bờ vai mộc khiêng thần thái cười k h i bỉ giật vân tiên khách theo roi hắn ngươi đây là ý gì đồng thời lại dùng ánh mắt nhanh c h ó n g quét về phía mấy vị t i a đại la kim tiên ý tứ rất rõ ràng có vấn đề gì mau nói đi ra chúng ta cũng không biết ta phệ hồn đầm lầy xảy ra chuyện đằng sau tại trở về trên đường chúng ta đột nhiên liền bị cự linh thần thâu thập hắn một bữa liền đem nó người khác chém chết chỉ còn lại chúng ta mấy cái nào mệnh nghe nói như thế giật vân tiên khách trong mắt hiện hiện nộ khí cái này cự linh thần căn vốn là không có đem tán tu mệnh để vào mắt nhưng là cân nhắc đến côn lôn cường đại hắn không thể không kiềm nén l ử a giận chấm thấp tiếng nói cự linh thần các ngươi làm như vậy đến cùng là ý gì giật vân tán khách các ngươi không t â n theo côn lôn điều lệnh ta tới đây là cuối cùng khuyến cáo các ngươi một tiếng cự linh thần giọng h ồ n g đại không có nửa phần che lấp giật vân tiên khách nắm chặt bàn tay hít sâu một hơi đem lửa giận lần nữa áp chế tận khả năng bình tĩnh nói ra chúng ta đều là t n tu không có gia nhập côn đ ô n cũng không có nhận các ngươi nửa phần c h ỗ t ố t càng không phải là thiên binh thiên tướng tại sao muốn nghe lệnh ngươi cự linh thần hư lệnh một tiếng cái gọi là tu sĩ chính là tổn hại thiên hạ mà lợi mình thân các ngươi tu hành đến cực điểm thu nạp vô số thiên hạ mà lợi mình thân các ngươi đối với vùng thiên địa này có to lớn thua thiệt giật vân tiên khách tỉnh táo chống lại đó cũng là thua thiệt thiên địa mà không phải các ngươi ai ngờ tự linh thần không gì sánh được chăm chú thần thái uy nghiêm côn lôn thay trời tuần thú chấp trưởng thiên quyền côn lôn tức thiên địa thiên địa tức côn lôn các ngươi không tuân thủ côn lôn chính là không tuân theo thiên địa phải làm xử tử vô s ỉ đơn giản vô s ỉ đến cực điểm thế mà luôn miệng nói cái gì thay trời tuần thú còn nói thiên hạ tu sĩ nhận thiên địa ân huệ thế nhưng là nhận côn lôn ân huệ nên đối với côn lôn túi đầu xưng ơ thần đây quả thực là thiên đại lời lẽ sai trái có khả năng này côn lôn vì cái gì không đến tây thiên linh sơn đi nói vì cái gì không đến bạch ngọc kinh đi nói côn lôn chính là khi dễ tán tu không quyền không thế không có năng lực chống lại liền muốn t v y ý nắm chúng ta giật vân tiên khách l ử a giận đặt đến đỉnh điểm đối với trước mắt l ử a giận cự linh thần nhắm mắt là ngơ mà là xuất r a xác lệnh tại chỗ tuyên đọc lên tiếng lập tức lên điều lệnh chữ bính doanh tiến về nguyễn nguyệt hồ hiệp trợ phương nam tăng trưởng thiên vương vây giết nguyễn nguyệt yêu hoàng đạo này xác lệnh tại ba ngày trước liền đưa đến nơi này chỉ là tất cả mọi người lơ đ ế n bởi vì đây là côn lôn điều lệnh quan bọn hắn tán tu chuyện gì mà u y ê n tiên tôn thậm chí trước mặt mọi người đem xác lệnh đốt không còn một mảnh đám người lúc đó đều còn tại cười to côn lôn là vấn bây giờ cự linh thần hội tự mình nắm lấy s ắ c lệnh đến bốn giật vân tiên khách nắm chặt bàn tay con mắt gấp chằm chằm nếu là chúng ta hay là không theo lại nên như thế nào đã sớm biết các ngươi đám tán tu này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cho nên trước khi tới ta mới cố ý đi chủ bị lễ vật cự linh thần cười nhạt một tiếng sau đó tiện tay ném đi trước đó giết chết thiên tiên đầu lâu giống như thiên vũ tán hoa từ trên cao rơi xuống nếu là không tử đây chính là kết quả của các ngươi đây chính là hắn ngay từ đầu nói g i ế t gà dọa khỉ ngươi đơn giản khi người quá đáng giật vân tiên khách lựa giận rốt cục nổ tung lên người còn lại cũng là lựa giận khó tiêu ngao nhau vận chuyển pháp lực g ắ t gao nhìn chằm chằm cự linh thần hôm nay coi như ngươi có tiên quân t r i lực chúng ta cũng muốn chém giết ngươi tu đến bây giờ cảnh giới người nào không có một chút lòng dạ ở trên người khi nhục đến loại tình trạng này không thể chịu được được sách ngươi cần phải suy nghĩ kỹ c ả g đừng đem mọi người đưa vào từ điện nhưng mà cự linh thần lần nữa cười nạo vẫy tay một cái có bốn bóng người từ hư không h i ệ n hiện xôi trào l ử a giận vì đó trì trệ tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm bốn bóng người kia tích nước tần sứ ngao trạch huyện âm linh cơ diệu âm phá pháp kiếm làm huyền vượng trấn ngục lược sĩ cùng xa bốn người này chính là cái kia tứ đại tiên vương thủ hạ người mạnh nhất toàn bộ là tiền tôn viên mãn cảnh còn có được chân quân thần vị tùy tiện lôi ra tới một cái cũng có thể làm cho giật vân tiên khách khó có thể ứng phó giật vân tiên khách đây là một cơ hội cuối cùng cự linh thần cười lạnh một tiếng ta hỏi ngươi có nghe hay không điều lệ vê anh nương theo lấy một cái khai sơn búa bổ bên dưới tán tu trận d o a n h mặt đất vỡ thành hai mảnh đất r u n g núi chuyển tất cả mọi người đứng cũng không vững một mặt kinh hãi có phải hay không giờ đến phiên chúng ta xuất thủ bốn người khác cầm trong tay tiên khí cười lạnh liên tục ý uy hiếp rõ rành rành, rành sắc ý lời trời gần như hóa thành thực chất vì thế cường đại áp bách mà đến giật vân tiên khách nhìn về phía sau lưng một đám kinh hoàng đồng b ạ n nhắm mắt lại thần sát thống khổ v ạ n phần ta chúng ta nghe lệ nếu là chỉ có cự linh thần một người còn có thể l i ề u mạng một phen nhưng còn có bốn người kia ở đây lúc này phản kháng chỉ có tử vong hạ tràng sớm biết như vậy còn giả trang cái gì thành cao thật sự là tốt sức cự linh thần cười lạnh thành tiếng giọng nói vô cùng tận kinh h nghiệm hắn bắt đầu ra trận khống chế chữ bính doanh còn hạn dự định phân phối nhiệm vụ huyết mật yêu hoàng am hiểu huyết thuật cho dù là thiên vương cũng muốn chú ý cẩn thận đối lãi nhưng nếu như đem những người này đều đổi vào trong h u y ế n cảnh pháp lực của nàng liền duy trì không được lâu như vậy về phần tử thương bao nhiêu vậy thì cùng côn lôn u không hề quan hệ bốn đến cùng xảy ra chuyện gì lúc này tiêu g i a o tán nhân rốt cục chạy về nhìn thấy một mảnh hỗn độn doanh địa quá sợ hãi mà khi trông thấy cự linh thần bên cạnh đứng đấy bốn người con ngươi của hắn qua vào h u y ể n ngược địa chân suy lại trở về một cái hay là tiên tôn không tệ không tệ cự linh thần cùng còn lại bốn người liếc mắt nhìn nhau huyện ngược ôm cây lợi thỏ thợ săn phát ra một trận cười to chương bốn trăm tám mươi chín vì côn luân xung kích nên vinh quang của các ngươi chương bốn trăm tám mươi chín vì côn luân xung kích nên vinh quang của các ngươi cự linh thần các ngươi rốt cuộc muốn làm gì tiêu diêu tán nhân nhìn xem một mảnh hỗn độn doanh địa, nhất là chú ý tới rơi lả tả trên đất đầu người trong lòng dẫn lên giật vân tiên khách dùng ánh mắt hướng hắn điên cùng r a hiệu đồng thời còn dùng bàn tay trên không trung đẻ ép thuyết phục hắn giữ vững tỉnh táo chỉ là cự linh thần mấy người ngồi tại chỗ cao lẫn nhau nghiền ngẫm vui cười sách lao ra hỏa này tính tình vẫn còn lớn đừng kéo ta tiêu diêu tán nhân đối lạp t ú n chính mình giật vân tiên khách biểu thị bất mãn trợn mắt tròn、xue. chẳng lẽ lại ngươi thật dự định mang theo bộ hạng đi theo mấy tên này đi làm phá hôi giật vân tiên khách trong nháy mắt trầm mặc hắn làm sao lại không biết hạ tràng nếu như không theo vậy còn có thể làm sao c hắn ậ h mặt lộ đ á n g chát hỏi lại tiêu diêu tán mắt người thần chấm thấp cùng bị bọn hắn thai họa chết còn không bằng phấn khởi phản kháng l i ề u mạng một phen cho dù chết cũng muốn cắn xuống bọn hắn một ngụ thịt tán tu không thể so với thế lực khác tổ chức có thể tụ lại cùng một chỗ chủ yếu dựa vào chính là thân bằng hảo hữu quan hệ chết đi những thiên tiên kia bên trong có rất nhiều là bạn trí thân của hắn đều là bởi vì tin tưởng hắn mới lựa chọn gia nhập nơi này theo hắn mạo hiểm tiến vào cổ thần chiến trường bây giờ những người này cứ như vậy chết ở trước mặt mình hắn không có khả năng tiếp nhận tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận nghe được tiêu diêu tán người ngồi cao phía trên cự linh thần b ọ n người lập tức thu l i ệ m lại nghiền móng cười đặt chén rượu xuống m ặ t như phủ băng nhìn chằm chằm không nghĩ tới tu luyện tới tiên tôn cảnh giới vẫn là như thế không biết chuyện cự linh thần thanh â m đ ô n g nhiên băng lãnh tiêu diêu tán nhân hẳn là mấy ngàn năm tu hành ngươi cũng tu luyện đến trên thân chó p h ta coi như tu luyện tới trên thân chó cũng sẽ không đem một thân bất vả s ở tu lấy ra cho côn lôn bán mạng tiêu diêu tán nhân hồi tưởng đến bạn thân đồng bạn từ trạng sau khi chết còn bị cắt lấy đầu lâu h á n bi v ẫ n đan g s e n lựa dẫn n g ú t trời có thể vì côn lôn công kích cái này là vinh quang của các ngươi nếu là biểu hiện đủ tốt có thể lên báo công tích ban cho các ngươi thần vị cự linh thần mặt tâm trầm tiếp tục tuyên bố tin tức đánh một cái đ ạ i đồng lại cho một cái táo ngọn thu phục bọn này ăn bữa hôm lo bữa mai tà tu còn không phải dễ như t r ở bàn tay lời này vừa nói ra nguyên bản muốn bị tiêu diêu tán người nói động dự định cá chết lưới rách đám người phát ra xì xào bàn tán do dự đều đừng tín hắn hắn đem chúng ta đ i ề u nhập huấn y g u y ệ t hồ chính là muốn dùng nhiều người của chúng ta như vậy mệnh đi đánh vỡ huấn y g u y ệ t yêu hoàng h u y ễ n cảnh thần thông tiêu diêu tán tay của người bên trên có quân sư cho địa đồ phía trên kỹ càng ghi chép huấn y g u y ệ t yêu hoàng thần thông h u y ễ n cảnh muốn bài trừ trừ dùng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép bài trừ bên ngoài chỉ có lấy nhân mạng lớp chi cưỡng ép đem nó nứt vỡ đủ cự linh thần tức giận rậm chân một cái toàn bộ mặt đất đều nước ra ngập trời uy thế ép hướng tiêu diêu tán nhân tiêu diêu tán mắt người thần h n g tụ trong tay một chiều ba thanh tiên kiếm lơ lửng trước người toàn thân pháp lực quản chu trong đó tiên kiếm ông ông run rẩy không dứt tại cỗ uy áp này phía dưới phát sinh vòng cực lớn khúc cùng một thời gian tiêu diêu tán nhân bị b ứ c lui ngoài trăm dặm cho đến hắn nhất hầu tuân ra một câu ngang ngái không tiếp đại giới cưỡng ép đem bốn lượn g tiên kiếm chống đỡ thẳng những n à y tiên kiếm liền như trinh lấy sống lưng của hắn thả bị gãy chứ không chịu con g ông uy áp ngập trời thành công bị cản lại tiêu tán không còn ngươi tán tu này còn có chút năng lực cự linh thần khoe miệng câu lên trào phúng độ con cũng không biết ngươi có thể ngăn cản ta và dịu đã bắt đầu thở tiêu diêu tán nhân cảm giác được cái gì sắc mặt đột biến vê anh như núi cao to lớn khai sân dịu vốn nên vụng về chậm chạp mới đối nhưng tại cự linh thần trong tay lại là lấy thế x é t đánh lôi đ ỉ n h nhanh chóng cưng mánh hung hăng đập xuống tiêu diêu tán nhân lập tức vận chuyển pháp lực dùng ba thanh tiên kiếm ngăn tại trước người cùng hai sơn cự phủ phát sinh kịch liệt chạm vào nhau giang giác. nhỏ xíu nước âm thanh truyền đến lại khẩn cấp lấy p h ị c h một tiếng tiêu diêu tán nhân bị lưỡi búa ép tới quỳ một chân trên đất cả người đều lâm vào trong lớp đất giật vân t i ê n khách các ngươi còn lo lắng cái gì thừa dịu hiện tại nhanh lên phản kháng a tiêu diêu tán nhân thổi phù một tiếng phun máu phẹp h ẹ cuối cùng tự thân pháp lực ý đồ cùng cự linh thần hình thành rằng có chi thế tiế dẫn tới những người còn lại động dung đứng ở một bên giật vân tiên khách nắm chặt bàn tay chu thân pháp lực sôi trào ngay tại phải nhận không nổi lúc độc thủ hắn lại liếc nhìn hai tay ôm ngực đứng ở phía trên đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú toàn trường bốn người kia hắn lập tức buông tay ra thống khổ nhắm mắt lại tiêu diêu tán nhân từ bỏ đi chúng ta lựa chọn nghe lệnh côn lôn người phốc phốc tiêu diêu tán người cảm xúc kích động lại phun ra một n g ụ m đại huyết trước người t i ê n kiếm rốt cuộc không chịu nổi tự lực toàn bộ vỡ vụn ta biết kết cục có thể sẽ rất thảm giật vân tiên khách trong mắt toát ra nhàn nhạt bất đắc dĩ nhưng ta muốn vì bọn hắn phụ trách chỉ ít hiện tại bọn hắn cũng đều có thể còn sống không phải sao chết đi những thiên tiên tiên là tiêu diêu tán người bản thân mà phía sau mình đám người này sao lại không phải chính mình thân bằng hào hữu cự linh thần rõ ràng chính là thừa dịp m à c quen tiên tôn các loại đại bộ phận chiến lược không tại cố ý tới này cưỡng bức nhóm người mình nghe lệnh làm việc nếu là không thuận theo lập tức liền phải chết sách tiêu diêu tán nhân ngươi không nghe lời cô lôn ta hết lần này tới lần khác liền muốn ngươi nghe lệnh cự linh thần cười lệnh ta lại đánh gãy cuộc sống của ngươi dùng x i ề n xích buộc lại ngươi ở trước mặt tất cả mọi người đem ngươi trở thành làm một đầu chó chết dát qua huế nguyệt hồ kể từ đó cổ thần chiến trường t á n tu liền nên minh bạch cùng côn lôn đối nghịch hạ tràng ấm rơi tại bốn bề không đành lòng ánh mắt phía dưới tại côn lôn lạnh lẽo nhìn phía dưới cự linh thần cười gắn d ơ lên đại phủ hướng phía tiêu diêu tán người c u ộ sống đập tới tiêu diêu tán nhân nắm đứt gãy tiên kiếm bên hai quanh quần giật vân tiên khách cự tuyệt t âm thanh khuôn mặt phía trên đều là tự rêu c h i s ắ c nguyên lai bọn hắn nói rất đúng không quyền không thế t á n tu tại quái vật khổng lồ trước mặt liền ngay cả phản kháng đều không có đầy đủ dũng khí hắn tuyệt vọng hai mắt nhắm lại nhận bệnh giống như nên đón thảm liền hạ hắn đều không có chờ đến cự phủ rơi xuống hắn kinh ngạc mở mắt ra sau đó đã nhìn thấy một bộ áo bào trắng sừng sức bất động trong lúc nhấc tay liền đem to lớn lơi búa bóp tại giữa ngón tay đạo trưởng người ta tiêu diêu tán nhân kích động nói năng lộn xộn nói đều nói không ra không chỉ là hắn những người còn lại thì là trong nháy mắt kinh ngạc ở làm không rõ lý du là thế nào xuất hiện trúc nhiên tại s a u lưng đuổi thở hồng hộp đ ợ i thấy rõ cảnh tượng trước mắt lại lập tức ngừng thở đại khí không dám thở một chút cự linh thần tứ lại thiên vương trân quân thế côn lôn đây là muốn đuổi tận giết n g ư ờ ta sau đó hắn quay đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát đạo trưởng sắc mặt phát hiện vẫn như c ũ không hề bận tâm không có bất kỳ cái gì gợn sóng đạo sĩ ngươi muốn cứu hắn gặp có người tiếp được chính mình l ư ấ i b ú a c ự linh thần tức giận đặt câu hỏi chương 490. n g ư ơ i không xứng đụng vào lá cờ này chương 490 n g ư ơ i không xứng đụng vào lá cờ này chuyện gì xảy ra thanh niên đạo sĩ này là ai nhìn thấy có người vì tiêu giao tán nhân ngăn lại cự phủ giật vân tiên khách kinh ngạc và phần quay đầu nhìn về phía bên cạnh tùy tùng muốn xác nhận lý du thân phận nhưng đều không ngoại lệ đáp lại hắn đều là mở mịtánh mắt chúng ta cũng không tạo a đạo sĩ kia d á n g dấp trách đẹp trai nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua a đây không phải trong trận doanh người đi nhưng hắn làm sao dám đỉnh lấy côn lôn l ử a giận cước ép cứu tiêu g i a o tán nhân đám người đầy mình nghĩ hoặc không có khả năng lý giải ta không muốn cứu hắn đối mặt cự linh thần l ử a giận lý du đưa tay nắm vớt lưới búa thời hận ngươi nếu không muốn cứu hắn cái kia lại khiêng ta lưới búa là làm cái gì cự linh thần cuối người đầu lâu to lớn tới gần cái kia biển được hàm nạm trong đồng con mắt ngậm lấy sát khí nhìn chăm chú ngươi dẫm lên cờ xí giờ khắc này lý du tiếng nói rất đạm m ặ thập cái gì cờ xí cự linh thần nhịu chặt lông mày cờ xí. những người còn lại cũng là tại chỗ sửng sốt u không quá có thể hiểu được một lát nữa có người kịp phản ứng đạo sĩ kia nói cờ xí là quân sư tự mình vậy mới viết cho chúng ta dựng nên lên tấm kia cờ xí ra h á c l ố c toàn thân tái nhật cờ xí có ba thước lớn nhỏ phía trên cứng cắp hữu lực viết ba chữ to này giờ phút này cái này dựng đứng trong doanh địa tập kết ba nghìn tán tu cờ xí liền bị cự linh thần dẫm tại dưới chân đạo sĩ r ộ m n g ư y i mẹ nó là đang đ ù t ta cự linh thần chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm nào có người lại bởi vì một lá cờ liền không để y sinh tử cùng mình đối đầu ta rất nghiêm túc lý du theo dõi hắn s ắ c thực nói là theo dõi hắn dẫm tại dưới chân cờ xí nếu tán tu này trận doanh là sư phụ kéo lên đội ngũ chính mình thân là đồ đệ không có lý do tùy ý người khác đem sư phụ vất vả h ủ trong chốc lát sách đây rốt cuộc là chạy đi đâu tới điên đạo sĩ cự linh thần chỉ cảm thấy nghe được một cái chuyện cười lớn cười khẩy đã ngươi không thích ta dẫm lên cờ xí vậy ta liền chặt nát nó miễn cho ngươi lại đau lòng nói hắn d ơ chân lên thu hồi cự p h ụ hướng trên đất cờ xí chém tới từ khi nguyên thần triệt để thức tỉnh thu hoạch được thần vị hắn liền không cho phép có người miệt thị chính mình đạo sĩ này thái độ hắn rất không thích nên lấy lôi đình thủ đoạn trong trong ngoài ngoài. đem nó ngạo khí tàn phá cuối cùng thần phục tại dưới chân mình chỉ là tại thu hồi cự phủ thời điểm ý thức của hắn đến không thích hợp chính mình dùng hết sức lực toàn thân cự phủ làm sao không nhúc ních h tí nào muốn thu hồi đi ngươi hỏi qua ta không có lý du nhìn xem hắn ánh mắt lạnh nhạt ngươi cự linh thần phẫn nộ bắt đầu hai tay ra trì dùng hết khí lực ý đồ đem cự phủ rút về nhưng mà thẳng đến sắc mặt đỏ lên ép khâu mỗi một dọn khí lực đều không thể rút về từ đ ầ u đến cuối lý du sắc mặt đều không có biến một chút u y ể n ngược dẫn theo nhẹ nhàng vật phẩm bước chân đều không có động ngươi người đạo sĩ kia ở đâu ra k h á i lực cự linh thần đã hiện ra kéo co tư thế đều không c ó dung chuyển lý du trong tay cự phủ kinh hại không t h ơ n muốn trả lại cho ngươi lý du cười không đáp vung lòng tay ra phanh phanh phanh ngay tại toàn thân dùng lực cự linh thần lập tức liên tiếp ngã quỵ mấy bước cuối cùng trực tiếp ngã một bốn chân t r ồ n g lên trời chật vật không chịu nổi còn chưa tính mấu chốt còn kém chút đem đầu cắm vào trong đất lộ ra mười phần buồn cười khôi hài phốc phốc không biết là ai một cái nhịn không được tại chỗ cười ra tiếng uy phong lấp lẫm cự linh thần lúc này biến thành bị bắt làm n g c đại cá tử rất khó không khiến người ta bật cười a a a a giết ngươi ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh cự linh thần thẹn quá hóa giận từ dưới đất bỏ dậy cầm trong tay cự phủ một cước đ g ặ t đất uy thế ngập t r ờ i hiện ra kinh đảo hải lãng muốn đem trước mắt hết thẻ sự vật phá tan thành từng mảnh mọi người ở đây sắc mặt biến hóa uy thế như vậy đủ để di sơn đảo hải mỗi một lưỡi búa đánh xuống đều có thể để mọi người ở đây hủy diệt hơn phân nửa khẩu khí của ngươi quá lớn lúc này lý du xoay người từ dưới đất nhặt lên cờ xí thời điểm vừa đúng tránh thoát một cái lưỡi búa sau đó hắn vừa vặn lại đứng dậy hai tay kẹt lấy trực tiếp đem cự linh thần lực phách hoa s Dết cự linh thần tức giận không thôi hai tay gắt gao nắm chặt cự phủ bởi vì tiêu hao lực lượng thân thể phát sinh bạo liệt thậm chí toàn thân toát ra huyết quang nhưng mà mặc kệ hắn ra sao dùng sức đều không thể dung chuyển lý du quanh thân lực đạo giống như đã đá chìm đáy biển cho đến lúc này chấn n g ụ c lực sĩ cùng xa phát giác được không thích hợp lập tức lớn tiếng quát ra cự linh thần mau b u n g tay đây không phải ngươi ứng phó được vì cái gì ta không tin ta không tin ta tại lực đạo bên trên sẽ bại bởi một cái đạo sĩ r ộ n cự linh thần toàn thân đều bởi vì dùng sức tuân ra huyết vụ nguyên thần bởi vì tiêu hao mà phát ra gào thét kim cương bất hoại thân thể phát ra xé rách tiếng vang giống như núi kêu biển gầm bình thường hắn nắm giữ lực chi đạo ý hắn có thể là vũ tộc là lực lượng c h i nguyên trời sinh hữu hái người ngươi không có khả năng thắng nổi hắn lời này vừa nói ra ở đây bầu không khí trong nháy mắt n g ư n g trệ liền ngay cả tiêu giao tán nhân cùng trúc nhiên cũng một mặt khiếp sợ nhìn về phía lý du đạo trưởng là bất kính t h i ê n địa gặp thiên chu vũ tộc lý du quay đầu nhìn về phía lên tiếng cùng xa đem nó bộ dáng nhớ kỹ không làm bất luận cái gì để ý tới sau đó gặp hắn lực bạn sơn hà khí cái thế vậy mà một tay mang theo cự phủ liên đối cự linh thần cùng một chỗ nâng cao chính là hung hăng hướng trên mặt đất q u a n một cái. Trúc nhiên bọn người há to miệng đều bị một màn đáng sợ này k i n h đến. cử động như vậy đã không phải là nhân lực có thể thực hiện. vê anh sơn băng địa liệt, k i m g i á c toàn bộ pha toái, cự linh thần không bị khống chế đập xuống đất, toàn thân bạo liệt chảy m ọ u sương mù hai mắt vô thần đờ đẫn n g ử a mặt lên trời. không có hoa lệ pháp thuật, cũng không có đáng sợ thần thông, chỉ có đơn giản thô bạo lực lượng áp chế, dùng tuyệt đối lực lượng, nghiền ép cự linh thần. trước mắt cái này thân hình gầy gò đạo sĩ, mang theo lực lượng khủng bố như vậy. ngươi không xứng đụng vào lá cờ này. lý du hời hợt trước mắt bao người đem cờ xí l a u không còn một mảnh sau đó d ụ n g lực hướng trên mặt đất cắm xuống tán tu trận doanh cờ xí một lần nữa đón gió tung bay tiêu g i a o tán nhân mở môi run h ẹ nhẹ chẳng biết tại sao hốc mắt trở nên rất đắt giật vân tiên khách bọn người thần sắc xúc động nguyên bản túi xuống xuống lưng không tự chủ g ơ lên làm xong đây hết thảy lý du lúc này mới quay người nhìn về phía đứng thẳng cách đó không xa bốn vị thiên vương phía dưới chân quân môi mỏng hơi c u t lên tiếng nói mang theo mấy phần n i ệ m ai các ngươi cũng dự định điều khiển giá hạt lốc n g o tàu n g o tàu trúc nhiên trong đầu chỉ còn lại có ông ông tác hưởng đạo trưởng bộ dạng này cũng quá đẹp trai đi hán Hán thế mà còn cứng rắn bên trên tứ đại c h â n quân chẳng lẽ hắn muốn lấy sức một mình áp bách côn lôn người dẹp đường h ồ i phủ bốn người này s á t mặt tại chỗ liền ám trầm súng dưới cái này trước khi đến bọn hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ bị người trước mặt mọi người khiêu khích đạo sĩ rậm ta thừa nhận lực lượng của ngươi rất mạnh nhưng chiến đấu xưa nay không chỉ là lực lượng còn có pháp thuật thần thông năm đó vu tộc cường thịnh như vậy làm theo bị côn lôn hủy diệt một mình ngươi tại chúng ta phách lối cái gì chương bốn trăm chín mươi mốt có khác nhau sao không có cảm giác được chương bốn trăm chín mươi mốt có khác nhau sao không có cảm giác được tứ đại chân quân như thế so cự linh thần cao hơn một cái cấp độ địa vị của bọn hắn chỉ ở thiên vương phía dưới là một đám chân quân bên trong người nổi bật chỉ huy thiên b i n h hơn bạn tất cả đều đạt tới tiên quân chung cảnh thực lực gặp bốn người này dự định đậu thủ tiêu g i a o tán nhân c h e ngực khàn giọng hô lên giật vân t i ê n khách ngươi còn do dự cái gì còn không nhân cơ hội này để cho ngươi thủ hạ cùng nhau tiến lên cùng đạo trưởng cùng một chỗ đối kháng tứ đại chân quân nhưng mà giật vân tiến khách mặt lộ g i y r u ộ vô cùng do dự xoắn suýt hắn đang lo lắng lý du thực lực vô pháp dẫn đầu bọn hắn đối kháng tứ đại chân cuốn sách sâu kiến muốn phản kháng ngươi cần phải hiểu rõ cùng vu tộc pha trộn cùng một chỗ chính là tội thêm một bậc đến lúc đó chính là cùng toàn bộ côn lôn là địch phá pháp kiếm làm huyền phượng tùy thời ném một cái ôm ở trong tay tiên kiếm xoay quanh lên không đem giá hạ cốc toàn bộ bao phủ một cỗ đặc biệt đạo ý phóng xuất ra chỉ là trong chốc lát trong lòng vô số người chấn động chỉ cảm thấy cùng tự thân pháp khí mất đi cảm ứng liền ngay cả tu hành thuật pháp cũng lập tức yếu đi x u dưới uy năng mười không còn một nguyên bản có vẻ siêu lòng giật vân tiến khá phóng ra nửa bước lại rụt trở về đây không phải đạo ý đây là côn lôn chấp trưởng thiên quyền đi qua hương hỏa tín ngưỡng h i ê n tế đổi lấy thiên địa p h á p tắc phá pháp kiếm vừa ra yêu ma tiêu tán mọi loại chư pháp mất đi hiệu lực đạo sĩ dợm nghiệm tình ngươi tu hành không dễ nếu là thần phục chúng ta là tứ đại thiên vương sông pha chiến đấu sẽ có một ngày ngươi cũng có thể thu hoạch được đạo ý p h á p tắc ban ân chỉ bằng phá pháp kiếm làm huyền phượng một người uy thế liền che lại cự linh thần chớ nói chi là còn có mặt khác ba vị không kèm cỏi hắn chân quân ở đây trận chiến đấu này giật vân tiên khách vẫn như c ũ không dám hạ tràng đánh cược thậm chí thực lực này cường đại đạo sĩ. nói không chính xác đang uy hiếp dụ dỗ phía dưới đều sẽ lựa chọn gia nhập côn lôn không sai lực lượng ngươi thắng qua cự linh thần chỉ cần thể sống chết hiệu c h u n g nói không chính xác cái này cự linh thần thần vị cũng có thể là ngươi huyết âm linh cơ diệu âm tiến lên một bước thanh â m êm dịu không khỏi để cho người ta sinh ra tín nhiệm mọi người ở đây đều có loại tinh thần hoảng hốt cảm giác bọn hắn mười phần vũ tin nếu là cái này đẩy trời phú quý rơi vào trên người mình tuyệt đối sẽ bị n ệ n thất điên b ắ t đ ả o côn lôn đối với vu tộc không phải xưa nay lo liệu đổi tận giết tuyệt nguyên tắc lúc nào trở nên như thế hữu hảo các ngươi nếu cho là ta là vu tộc làm sao còn có thể thay thế hướng ta ném đến cảnh ô liu lý du ngữ khí trả phúng lập tức để mấy người kia xuống đại không được thật đem người khác xem như đồ đần không thành mấy tên này chính là muốn lừa dối chính mình khi đao s ứ sử dụng hết liền ném rượu mời không uống uống rượu phạt nói khoác mà không biết ngượng trước tiên đem ngươi hàng ở huyền vượng hư l ạ n h một tiếng bấm pháp quyết phá pháp kiếm ông ông tác hưởng một phân thành hai lại chia làm bốn tứ tứ mười sáu giống như một trận mưa kiếm từ trên trời gián xuống rơi hướng lý du trong lúc này tất cả pháp khí ảm đạm vô quang đạo ý bị cấm thuật pháp không hiện đạo sĩ dậm ta cái này phá pháp kiếm cũng không phải cự linh thần l ư i bữa không phải bằng vào lực lượng liền có thể tiếp được ngươi một bên vận chuyển pháp lực huyền phượng còn dương dương tự đắc giải thích chỉ là hắn còn chưa nói xong chỉ nghe thấy thanh thúy răng rắc một tiếng phá pháp kiếm bị lý du s o n g chỉ kẹt lấy ứng thanh đứt gãy thành hai đoạn rơi xuống đất có khác nhau sao không có cảm giác đi ra a lý du quay đầu nhìn xem hắn chăm chú đặt câu hỏi t ĩ n h mịch chỉ có t ĩ n h mịch toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết thậm chí bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình con mắt hoài nghi cái kia phá pháp kiếm thật giả càng là bắt đầu hoài nghi cái này phá pháp kiếm làm huyền p ư ợ n g sẽ không phải cũng là giả trăng đi bằng không cái này mẹ nó có thể khiến người ta bẻ gãy n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng làm cái gì phá pháp kiếm làm lâm vào kinh ngạc và phần vừa sợ kêu ra tiếng đây chính là hắn hao hết hơn năm nghìn năm c ô n g đức mới tại côn lôn đổi lấy phá pháp kiếm a cứ như vậy bị hai ngón tay bẻ gãy tên tuổi lại vang lên có làm được cái gì ngươi cùng ngốc đại cá kia không có khác nhau lý d u vứt bỏ đứt gãy phá pháp kiếm hướng bốn người này đi đến sư phụ chế tạo cao vị h á lại đám gia hỏa kia có thể đứng c h ấ n ngục lực sĩ cùng xa thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng tình huống không đúng đừng nâng tay chúng ta cùng một chỗ động sát chiêu ba người khác hít sâu một hơi trang miệng một lời thủy hệ đại thần thông thủy trạch linh ngự phá pháp đại thần thông phong độn tuấn ảnh c h ấ n ngục đại thần thông bao c ắ t luyện ngục âm pháp đại thần thông huyền âm n h ứ h ồ n bốn đạo kinh người pháp lực đột ngột từ mặt đất mọc lên cao tốc vận chuyển b ê n mông như thế muốn đem toàn bộ hẻm núi hủy diệt chạy chúng ta chạy mau giật vân tiên khách đám người sắc mặt đại biến sợ sệt bị tác động đến nhao nhao thoát đi chỉ có lý du n ị c h đáng sợ đại thần thông một mình tiến lên cuộc vọng đạo sĩ kia vậy mà không trốn không né hắn là dự định chọi cứng chúng ta bốn người thần thông tích thủy tuần làm ngao c h ạ y sắc mặt phi thường khó coi bốn người bọn họ chưa từng có bị nhỏ như vậy nhìn qua không đối ta huyễn âm nhất hồn không có cảm ứng được bất luận cái gì h ồ n lực đạo sĩ này chẳng lẽ lại không có nguyên thần đột nhiên huyễn âm linh cơ diệm âm c h ấ n kinh lên tiếng đây là có chuyện gì ta báo cắt luyện ngục cũng không thể trói lại thân thể của hắn hắn chẳng lẽ lại không có c h â n thân c h ấ n ngục lực sĩ cuồng xa trở nên thất kinh hóa thành thuấn ảnh phá pháp kiếm làm vừa định nói rõ tình huống lại là chỉ cảm thấy cổ tê dần toàn bộ cổ họng bị dùng sức b ố p lấy làm sao cũng không phát ra được âm thanh từ đâu tới con rồi oong long bay l o ạ n cùng ngốc đại cá kia cùng một chỗ nằm đi vê anh lý du một tay kìm ở hắn dùng sức hướng trên mặt đất q u ò n một cái gian g g i á c sơn băng đ ị a liệt đơn giản t h u bạo phá pháp kiếm làm luyện được một cái cây cả người bị c ắ m vào dưới mặt đất đồng dạng bị c ắ m ở một bên cự linh thần đến bây giờ đầu góc hay là một mảnh bột não xi、si、ngốc l y ngốc sau đó lý du nhìn về phía ngăn tại trước người mình thủy trạch linh ngự đưa tay nhẹ nhàng đâm một cái ba một tiếng phòng ngự này tựa như bọt khí một dạng phát nổ ra còn lại tam đại chất quân đầy mắt rung động xuất hiện ở trước mắt mọi người ngươi Ngươi đến cùng là người hay là quỷ c h ấ n ngục lực sĩ trên mặt hoảng sợ huyết ảnh nhiếp hồn cùng báo c á t luyện ngục đây chính là nhằm vào nguyên thần cùng thân thể thuật pháp cho dù là tiên đế cũng không trở thành không bị ảnh hưởng chút nào à cũng chỉ có các ngươi những n à y người tầm thường mới có thể đem nguyên thần cùng thân thể cách ra ta tức là ta ý niệm hợp nhất thần hồn một thể mấy người kia nghe không hiểu nhưng rất là rung động ngươi ngươi còn muốn làm cái gì rất nhanh chú ý tới lý du tới gần mấy người kia sắc mặt thay đổi liên tục chúng ta đều là côn lôn thần trước xa không nói liền nói dưới mắt tứ đại thiên vương ngay tại cổ thần chiến trường chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết chúng ta phải không chấn n g ụ c lực sĩ cùng xa lệ bốn gia âm thanh vì cái gì không thể lý du khẩn tiếp lấy trả lời hơi h ậ n lại là trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên chương 492 phong cấm phát tắc chương 492 phong cấm phát tắc đạo trưởng ngàn vạn phải thận trọng sau lưng tiêu diêu tán nhân thanh âm r ồ n dập truyền đến các tội côn lôn cùng sát hại côn lôn người đây là hai việc khác nhau a giật vân tiên khách do dự một chút cũng lập tức lên tiếng đạo trưởng ngươi không cần thiết làm một lúc chi khí khiến cho chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục trúc nhiên sắc mặt đồng dạng biến đổi hắn đến gần y đ ổ lần nữa thuyết phục chỉ là còn chưa đi gần lý du thanh â m lần nữa bay ra côn lôn người ta cũng không phải chưa từng giết phải đắc tội đã sớm đắc tội nam hồng thủy c h ạ y c h â n quân đông thổ hải vược huyền sương c h â n quân còn có cái kia l à m nhảm cái gì c u ầ n phong tiên tôn chính mình cái nào không phải giết không tha ngươi còn giết côn lôn người nào mấy người kia khỏe mắt c u ầ n l o ạ n chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh thâm hàn lý du tiếng nói bình thản quá nhiều đến không hết các ngươi xuống đất chính mình hỏi đi kém chút quên nộ đạo giới không có đất phủ các ngươi cũng sẽ không lại có hồn phách truyền thế nguyên thần đã tịch diệt lại nói một nửa lý du đã lấy cái chán phản phất mới nhớ tới chỉ là cái này mỗi một chữ rơi vào bọn hắn trong hai đều giống như lôi đ ì n h n ổ vàng gây nên từng cơn đớn lạnh yêu đạo chúng ta sẽ không ngồi chờ chết đánh không lại n g ư ờ i chúng ta chẳng lẽ còn không thể trốn đi theo huyền phượng q u á lớn ở đây mấy người đều dự định làm l i ề u chết đánh cược một lần đánh không lại cái này yêu đạo chẳng lẽ lại còn có thể chạy không thoát m u ố n tùy tiện giết chết một vị tiên quân cảnh chân quân tối thiểu cao hơn qua một cái đại cảnh giới mới thành h ú n g chi bọn hắn hay là bốn người trốn bốn người lên nhau riêng phần mình thi triển đội pháp liền muốn chia ra chạy trốn c à n khôn tòa tiên bắt quái trấn ngàn dăm phong cấm thuật pháp mất đi hiệu lực đối mặt chạy trốn bốn người lý du đầu ngón tay trên không trung cấp tốc v ẽ qua bút đi du lịch thần thư không cô đọng phù lục lập tức lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lời ra nhìn thấy một màn này mọi người ở đây khiếp sợ không thôi đây là phù lục chi thuật t ai nói đạo trưởng là sẽ chỉ lực lượng thô bị vô tộc thư không ngưng phủ h i ệ n nhiên phù lục của hắn chi thuật đã đạt tới thông thần chi cảnh A. bất quá đạo trưởng tranh này chính là cái gì phù lục từng tiếng sợ hãi thán phục bên trong lại trộn lẫn lấy khắc sâu n i hoặc rất nhanh nghi ngờ của bọn hắn liền được giải đáp phù phù t h i triển đ ộ n pháp bốn người trực tiếp từ trên trời rơi xuống k ẽ t r ư n g đó một thân thuật pháp đều triệt để mất đi hiệu lực ngươi ngươi làm sao cũng biết phong cấm p h á p tắc phá pháp kiếm làm chấn kinh vạn phần vừa học lý du lời ít mà ý nhiều nguyên lai đạo ý phía trên chính là p h á p tắc thông qua vừa rồi chạm đến phá pháp kiếm hắn đã đem nó l i n h ngộ p h á p tắc cái đồ chơi này không phải có tay là được ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì phá pháp kiếm làm vừa sợ vừa giận p h á p tắc làm sao có thể tùy tiện liền học được đây chính là tiên đế chuyên môn đủ để mở đạo trảng giảng đạo a hắn là có thiên đại may mắn mới khiến cho phá pháp kiếm thu hoạch được p h o n g cấm pháp tắc r a chỉ a lý du kỳ quái nhìn xem phá phòng mấy người kia ta chỉ là cái này trình bày sự thật lại không cần hướng các ngươi chứng minh cái gì các ngươi có thể nhận lấy cái chết nói tại mấy người hoảng sợ trong ánh mắt lý du g ư ớ c lựa một chút cự linh thần lơi ư búa trong lúc này cự linh thần toàn thân căng cứng đem đầu vùi sâu vào trong đất ý đồ lẫn lộn vượt qua kiểm tra không cần khẩn trương lần lượt xếp thành hàng cũng có ngươi lý du an ủi hắn một câu cự linh thần tà c còn lại bốn người sắc mặt đại biến muốn ra sức dây r u ộ lại là tại phòng cấm pháp tắc phía dưới liền ngay cả một tia linh lực đều không thể điều động lý du một cước đạp hướng phá pháp kiếm làm sau đầu gối ổ khiến cho quỵ rạp xuống đất sau đó lại một cước dẫm tại hắn phần cổ chỗ đem nó đầu đặt ở trên mặt đất to lớn khai sơn dịu dơ cao ở gãy cái cổ giống như dê đ ợ i làm thịt các loại chờ một chút đạo trưởng thật không cân nhắc vương tha bọn hắn sao giật vân tiên khách cả gan chăm chú hỏi t h ă m ân người muốn cứu bọn hắn lý du liếc mắt thấy hướng giật vân tiên khách cái này một đ ạ m mạc ánh mắt dọa đến hắn vong hồn bay lên bước ra đi bước chân cấp tốc rụt trở về túi đầu nhìn mũi chân trong nháy mắt nhận sợi cũng không dám lại ngẩm đầu nhìn một chút hít sâu, lý du giơ lên khai sân dịu thổi phu một tiếng ứng thanh chặt xuống một viên con mắt t r ư ừ n g lớn không dám tin đầu lâu liền lộc cộc lăn xuống dưới mặt đất thấy rõ ràng côn lôn thần chức thì như thế nào đầu lâu làm theo có thể bị chặt bên dưới lý du nhìn về phía sợ hai đám người khiến dỉ máu khai sân dịu h u y ể n ngược như một heo lại đem c h ấ n ngục lực sĩ ôm đi ra yêu đạo ngươi đây là đại lịch bất đạo ngươi sẽ phải gánh chịu thiết khiển côn lôn sẽ không bỏ qua ngươi cùng xa khàn cả giọng giống to chỉ là mặc kệ hắn làm sao người rủa nên đón hắn chính là một bữa phốc phốc viên thứ hai đầu lâu ứng thanh lăn xuống trong con mắt phản chiếu lấy p ẫ n nộ cùng hoảng sợ sau đó đến phiên huyện âm linh cơ thời điểm vị này thân thể mềm mại mềm như không x ư ơ n g thanh thuần cùng dục vọng dung hợp nữ nhân lập tức s ủ i lơ xuống tới yêu yêu đạo ngươi đừng giết ta ta ta cái gì đều có thể ta có thể làm đạo lữ của ngươi lô đình ta còn có thể coi ngươi lô đình ngươi không giết ta ta cái gì cũng biết cái gì đều có thể làm lý du mang theo nàng nhìn về phía một đám ánh mắt đều nghe thấy được cao không thể chạm tiết tử tại trước mặt sinh tử cùng các ngươi không có gì khác nhau phốc phốc lý du con mắt đều không có nháy một chút một đứa liền chặt dưới thứ ba khỏa đầu lâu yêu đạo ngươi chết không yên lành ngươi nên chém thành muốn mảnh ngươi sớm muộn sẽ bị côn lôn truy nã đánh vào mười tám tầng địa ngục còn lại sau cùng tích nước tuần sứ ngao trạch đem cực lớn đoán nghiệm cùng n g ư ờ n rửa hung thận phun về phía lý du ta trở. lý du mà không biểu tình sau đó không lưu tình chút nào đem đầu của hắn cũng bổ xuống Chật! bốn người nguyên thần thậm chí không kịp từ đầu lâu toát ra một thanh ngọn lửa màu tím liền đem bọn hắn tiêu đốt không còn một mảnh dứt khoát lưu l o á t như vậy một màn doa đến đám người thật lâu không dám lên tiếng cái này cái này dết sạch cái này cái này quá khỏe khoắn nộ đạo giới bao lâu không có đi ra dạng này hung hãn mạnh nhân nuốt nước miếng thanh âm h u y ể n n h ư ợ c tiếng ế c t kêu một mảnh quân sư doanh trướng ở nơi nào làm xuống như vậy hành động vĩ đại lý du thần sắc vẫn như cũ bình thường qua một hồi lâu tiêu diêu tám nhân tài từ ngây người bên trong tỉnh ngộ lộn nào h đứng dậy đạo trưởng ta dẫn ngươi đi ta dẫn ngươi đi hắn ở phía trước dẫn đường thẳng đến đem lý du đưa vào trong doanh trướng tính mịch không khí mới ẩm vang nổ tung n g ạ t ảo tiêu diêu tám nhân đến cùng từ nơi nào tìm đến mạnh nhân này làm sao sát tiên quân cảnh liền cùng cắt dưa chặt đồ ăn một d ạ n đơn giản khủng bố như vậy còn có ta không nghe lầm lời nói hắn sử dụng tiên đế mới có thể nắm giữ phát tắc chuyện này rốt cuộc là như thế nào ánh t ư ợ n g bên trong lật khắp trụ trời bên trên danh sách ta cũng không nhớ rõ có một vị phù hợp vị đạo sĩ này hình tượng a chương bốn trăm chín mươi ba lừa đảo là luyện thành như thế nào chương bốn trăm chín mươi ba lừa đảo là luyện thành như thế nào một mặt lục tự kỳ đứng vững tại doanh t r ư ớ n g bên ngoài đạo trưởng đây chính là quân sư doanh t r ư ớ n g từ khi quân sư mất tích đến nay liền không có người đi vào tiêu diêu tán còn nhỏ tâm cẩn thận hầu hạ tả h ư u dưới khoảng cách gần như vậy hắn thậm chí còn có thể n g ử i được đạo trưởng trên người mùi máu tươi đạo trưởng nói không sai cái này côn lôn nhân viên thần trước nguyên lai、like、cùng mình bọn người không có gì khác nhau máu tươi của bọn hắn vẫn như cũ sẽ tanh h hôi lý d u nhữ mày nói một mình cái này giết người sự tình p h i ề n thức nhất chính là dễ dàng chọc một thân canh đối với đúng vậy có thể không giết người tốt nhất vẫn là không giết tiêu diêu tán nhân ở một bên phụ họa chỉ là nói được nửa câu liền nghe đến lý du lời nói phía sau cả người trong nháy mắt ngộng xem ra lần sau lại giết thời điểm muốn nghiên cứu cái viễn trình giết người phương pháp đến đứng xa một chút miễn cho máu tươi đến trên thân tiêu diêu tán nhân bốn hắn k h n h t miệng nửa ngày cũng không thể khép lại đạo trưởng nhìn qua mây trôi nước chảy nho nhã hiền hòa làm sao đàm luận lên giết người đến dứt khoát lưu loắt như vậy lý du ngay trước tiêu diêu tán người mặt triệu hồi ra nhựt thủy đem tự thân áo bảo thành tẩy một phen rất nhanh toàn thân cao thấp không nhốn bụi trần sẽ c h s gọn gàng dị thường liền ngay cả cho bụi đều không có đạo trưởng từ khi thành lập giá hạc cốc quân sư vẫn tại trong doanh trướng thức khuya dậy sớm cho chúng ta tương lai đường ra lo lắng hết lòng có đến vài lần đi ngang qua thời điểm ta đều trông thấy hắn bưng lấy một bản cổ tịch ở trên b à n sách ngồi xuống chính là ba ngày ba đêm mất ăn mất ngủ ngay cả cái mông đều chưa từng na gì một chút tiêu diêu tán nhân phát ra từ đáy lòng thất phục thâm biểu cảm kích chúng ta đều hiểu quân sư đem chúng ta đoàn kết lại phi thường không dễ dàng. hắn trách nhiệm trọng đại lãnh bắc thần thánh sứ mệnh bây giờ đối mặt cổ thần chiến trường yêu hoàng còn có côn lôn cựu thị cùng chèn ép chắc h ẳ nội n tâm của hắn cũng phi thường dày vò không kịp chờ đợi muốn mang lĩnh chúng ta đi hướng thành công sư phụ ta chính là như vậy nhìn qua tản mạn không đ ứ n g đắn kỳ thật lòng trách nhiệm phi thường nặng hắn muốn làm sự tình vô luận như thế nào đều muốn làm thành công đặc biệt là đọc sách hắn người này không có yêu thích khác chính là am hiệu từ trong sách tìm kiếm phương pháp lý du nhẹ gật đầu sau đó đi qua bàn đọc sách bắt đầu đọc qua một đống xốc xếp thư thịt ý đồ tìm tới có quan hệ sư phụ tin t dạ c ầ n hoạt sắc sinh hương hai nghìn bốn lý du k i ề n k h ụ c một tiếng bất động thanh sắc đem những sách này trả về là ai đem những n à y sách phóng tới sư phụ trên b à n sư phụ cũng không phải là loại người này sư phụ hẳn là tại nghiên cứu chiến lược mưu lược loại hình sách luận một nghèo hai t r ắ n g n g ư ờ i nên như thế nào phát tài cho l ừ a g ạ t chính là nhân sinh môn bắt buộc lừa đảo là luyện thành như thế nào trở thành ác đồ xảo trá đi đến nhân sinh đỉnh phong không cẩn thận sáng tạo đội alexander đang ôn lại trở giáo trình bốn lý du có chút ghém ắ t nhìn về phía tiêu diêu tán nhân ngươi xác định những sách này đều là sư phụ ta đang nhìn tiêu diêu tán nhân nghi ngờ nói có gì chỗ k h ô n n nhưng ta cũng không có và qua không biết quân sư cụ thể đang nhìn cái gì sách xác định không được đó chính là giả các ngươi khả năng sai lầm lý du k h o á t tay háo không tiếp tục đi để ý những sách này hẳn là bị cùng một chỗ đóng gói mang tới bởi vì tại cái b à n dưới chân còn có một cặp đạo thư sư phụ hẳn là đem những này không đáng tin cậy sách sửa sang lại chỉ là chưa kịp vứt bỏ đạo trưởng bên ngoài cự linh thần nên xử lý như thế nào lúc này tiêu diêu tán nhân lại t h ấ p giọng hỏi lấy đạo trưởng đem tứ đại chân quân giết chết duy chỉ có lưu lại cự linh thần hẳn là có cái gì to lớn thâm ý ai ngờ lý du vua hót một cái ngươi không nói ta đều quên bên ngoài còn có một kẻ ngốc đại cá tiêu diêu tán nhân ba thì ra thuần túy là quên đi xem ra nút ở góc tường hai tay ôm đầu gối đem đầu trôn xuống phương pháp xác thực có thể tiêu trừ cảm giác tồn tại tiêu diêu tán nhân hồi tưởng đến tiến đến trước đó nhìn thấy cự linh thần trạng thái liền không khỏi lần nữa trong lòng thở dài đây chính là tiên quân cảnh thần đ ệ a s ừ n g sốt bị đạo trưởng dọa đến hai mắt vô thần một mặt ngốc trệ ngay tại hai người nói chuyện thời khắc bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cấp báo, báo. mà quyên tiên tôn tiến đánh thanh mục thần lâm kế hoạch không biết nguyên nhân gì tiết lộ bây giờ bị thanh mục yêu hoàng hạnh p h ụ c thân hãm nhà tù nhanh chóng tiến đến trợ rút một đạo ánh sáng cầu vồng lung lay sắp đổ từ trên trời rơi xuống toàn thân nhuốm máu một mặt cấp bách rõ ràng là lần chiến đấu này tiên phong vô vọng t á n nhân chỉ là chờ hắn rơi xuống trông thấy doanh khẩu cự linh thần còn có một mảnh hỗn độn trợ doanh nguyên bản cấp bách s ắ t mặt trở nên càng thêm sốt ruột đây là có chuyện gì côn Cô lôn người tới đây kiếm chuyện nhà ruột còn gặp mưa bây giờ tình huống nguy cấp chúng ta chỗ nào ứng phó được ngay tại tâm hắn loạn như cỏ thời điểm tiêu diêu tán nhân bọn người bước nhanh xông ra tiến đánh kế hoạch làm sao lại tiết lộ vô vọng tán nhân tình huống bây giờ thế nào thương vong như thế nào mà quên tiên tôn bọn hắn có thể hay không thoát thân vô vọng tán nhân tinh bì lửa tẫn liền ngay cả ngược xuyên thủng thương thế cũng không lo được nhanh chóng nói đến đều mẹ nó đừng có lại nói nhảm có một cái tính một cái toàn bộ tiến đến trợ giúp nếu là đã chậm người của chúng ta liền thật muốn chết sạch lời này vừa nói ra trong n g á y mắt s ô i trào tình huống vậy mà nguy cấp đến loại tình trạng này tiêu diêu tán nhân cấp tốc nói ra giật vân tiên khách mau dẫn người chữ bính doanh đi trợ giút mà quên t i i ê n tôn thoát hiểm thế nhưng là đại bản doanh của chúng ta liền không có nhân thủ giật vân tiên khách nữ h mày nếu là mẹ nó người đều chết sạch còn muốn cái gì đại bản doanh tiêu diêu tán nhân không quen lấy cái này do do dự dự ra hỏa đã sớm nhìn hắn khó chịu vừa rồi đạo trưởng cùng cự linh thần đà đấu thời điểm hắn cũng không dám dính vào một mực tại đứng bên cạnh hiện tại mà q u ê n tiên tôn xảy ra chuyện hắn còn ở nơi này kỵ kỵ vai vai cái gì thứ cho má tốt ta hiện tại liền dẫn người đi giật vân tiên khách hít sâu một hơi lập tức dẫn người hướng phía thanh mục thần lâm bay lượn mà đi vô vọng tán nhân thư gián một hơi lúc này mới có thời gian chữa trị t r ư ớ thương hô hấp thông thu sắc mặt không tốt lắm nhìn thoáng qua cự linh thần đây là có chuyện gì hắn t h ấ p giọng hỏi hướng tiêu diêu tán nhân còn không phải côn lôn điều lệnh sự tình bọn hắn muốn chúng ta nghe làm cho làm việc điều khiển chúng ta đi huế y n g u y ệ n hồ tiêu diêu tán lòng người phiền ý nóng này vô vọng tán nhân sắc mặt đột biến cái này có thể tốt như vậy bây giờ mặc quyền tiên tôn tình cảnh hữu hiểm chúng ta lấy cái gì đối kháng tứ đại thiên vương điều lệnh giải quyết a vô vọng tán nhân ngốc trệ một chút chật tiêu diêu tán nhân nhanh chóng đem tình huống nói một lần vô vọng tán nhân k ẽ m i ế c miệng chỉ cảm thấy thiên p ư ơ n g giả đàm phá pháp kiếm khiến cho bọn hắn đều bị hố n à y làm sao giống như là đang nghe cố sự một dạng ta đến bây giờ cũng là một m ặ t g ngộng nói ra cũng không ai tin tiêu diêu tán nhân cũng là cười khổ một tiếng nhưng khi vụ trì gấp hay là nghĩ cách cứu viện mạc quen tiên tôn quan trọng phía sau phiền phức đã không lo được chương bốn trăm chín mươi b ố thế là nổi giận một chút chương bốn trăm chín mươi b ố thế là nổi giận một chút mạc quen tiên tôn dựa theo quân sư chỉ thị thành công tìm tới thanh mục thần lâm lối vào ngay tại hắn l ạ g yên không một tiếng động muốn dẫn đội tập kích ngủ say thanh mục yêu hàng o lúc nó đột nhiên liền mở hai mắt ra sau đó từ bốn phương tám hướng liền tôn ra các loại yêu mà đem mạc quen tiên tôn bọn người bao bọc vây quanh nguyên bản cái này cũng không có gì coi như đánh lén không thành chúng ta rút lui vẫn là có thể nhưng những yêu ma này đã sớm chuẩn bị bình thường thế mà ở nơi đó bố trí một cái túi đại trận lập tức đem cửa vào phong bế liền thật giống như quân sư là cùng thanh mục yêu hoàng thông đồng tốt một dạng ở nơi đó ôm cây lợi thỏ liền đợi đến chúng ta mất mạng tới cửa vô vọng tán nhân lúc này mới có thời gian đem sự tình ngọn nguồn nói ra không thể nào quân sư làm sao lại cùng yêu ma thông đồng tiêu d i ê u tán nhân lắc đầu liên tục không muốn tin tưởng nếu không phải quân sư bảy mưu tinh kế bọn hắn những người này chỗ nào có thể tại cổ thần chiến trường thu hoạch lợi ích đã sớm giải thể ta cũng không muốn tin tưởng nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra mạc q u ê n tiên tôn cũng nghĩ không thông vô vọng tán nhân đủ rũ cối đầu nói là mạc q u ê n tiên tôn tiêu hao một kiện xuyên toa không gian pháp khí, mới đưa ta từ bên trong đưa ra nói thật với ngươi ta dẫn đội đi vệ hồn đầm lầy thời điểm cũng chúng mai phục kém chút không có còn sống đi ra tiêu diêu tán nhân một mặt nghiêm túc vô vọng tán nhân quá sợ hãi cái gì liền ngay cả nguy hiểm hệ số nhỏ nhất vệ hồn đầm lầy cũng có mai phục cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào hắn tức giận một quyền nện ở trên tường cái này còn cần dùng đầu góc muốn sao rõ ràng là côn luôn người liên hợp những yêu n à y h o à n g muốn e m các ngươi xử lý lúc này lý du cầm một quyển sách từ trong doanh trướng đi ra thanh âm bình thản vô vọng tán nhân thu hồi nằm đấm trong lòng hơi kinh dùng chưng cầu ánh mắt nhìn về phía tiêu diêu tán nhân đạt được người sau khẳng định ánh mắt hắn nổi lòng tôn tính hướng phía lý du chắp tay hành lễ tại hạ gặp qua lý đạo trưởng xoay người cúi đầu đồng thời hắn còn cần ánh mắt len lén đánh giá lý du sợ hai thán phục tại nó bộ dáng tuổi trẻ khí tức bình thản mảy may nhìn không ra cường giả khí tức đạo trưởng nếu thật là côn lôn làm cái này không có lý do à tiêu diêu tán nhân không nghĩ ra nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói chúng ta cùng côn lôn mới là mặt trận thống nhất đều muốn đánh vỡ yêu ma thủ hộ đi đến cổ thần chiến trường c h ỗ sâu bọn hắn tại sao muốn cùng yêu ma liên thủ lừa giết chúng ta chưa chắc là lừa giết lý d u lược hơi trầm âm tại cổ thần chiến trường c h ỗ sâu đang nổi lên lấy cái gì đổ vật l ê v ớ m nhưng muốn thu hoạch được cần bỏ ra rất nặng đại giới tại cái k i a một đống loạn trong sách hắn rốt cuộc tìm được sư phụ lưu lại nhật ký bên trong ghi lại sư phụ đối với cổ thần chiến trường phỏng đoán yêu ma nội bộ cũng không phải bền chắc như thép côn lôn hoàn toàn có thể cùng mấy vị yêu hoàng liên hợp đem các ngươi xem như thịt cá trên lời này vừa nói ra tiêu diêu tán người cùng vô vọng tán nhân trong nháy mắt trong lòng đại loạn nói như vậy cổ thần chiến trường căn bản không phải chúng ta có thể dính vào rút đi chúng ta nhất định phải nhanh rút đi đồng thời từ trên ghi chép đến xem sư phụ rất muốn cổ thần chiến trường chỗ sâu đồ vật tựa hồ có một loại nào đó ý nghĩa trọng đại lúc này mới sẽ kéo một đám tán tu muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa lý du có chút ghém ắ t n ó n g nhìn phương xa nhưng mặc kệ như thế nào sư phụ tuyệt đối không phải là vì bản thân tư lợi còn có cái kia dục vọng tri thạch sợ là nơi mấu chốt tiêu diêu tán kín người mặt vẻ u sầu vô cùng lo lắng nếu thật là lời như vậy chỉ dựa vào chữ bính doanh người rất khó cứu ra mạc quen tiên tôn a không được chúng ta phải chạy trở về mau c h ó n g cứu ra mạc quen tiên tôn nghe đến đó vô vọng tán nhân không còn điều tức vội vàng hóa thành ánh sáng cầu vồng một lát không ngừng lại hỏa tốc chạy tới thanh mục thần l ô n g cái kia thanh mục yêu hoàng thực lực so mạc quen tiên tôn còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới thủ hạ còn có mấy vị đại yêu cho dù là bọn họ chuẩn bị đầy đủ nhân số chiếm hữu thế cũng khó có thể thoát thân đạo trưởng ngươi nhìn cái này tiêu diêu tán nhân quay đầu ánh mắt nhờ giút đỡ nhìn về phía lý du lý du tiếng nói đạo m ạ n ta nhìn côn lôn rất không v ư ợ mắt đạo, đạo trưởng ngươi nguyện ý giúp chúng ta tiêu diêu tán người tinh thần chấn động không phải giúp các ngươi mà là giúp quân sư lý du lại đang trong lòng bổ sung một câu sư phụ mưu lược rộng lớn việc làm tất coi thâm ý giúp hắn chính là giúp chúng ta từ mùa hè lớn đủ loại sự tích đến xem chính là như vậy đạo đạo trưởng vậy chúng ta cưới linh chu chạy tới nói tiêu diêu tán nhân liền muốn gọi ra linh chu tự thân vì lý du cầm lái không cần linh chu ngồi chắn ghét lý du khoát tay vậy ngươi ta có phương tiện giao thông Chật, lý du đem ánh mắt nhìn về phía cự linh thần ngươi. ngươi muốn làm gì cự linh thần lập tức bị làm tỉnh lại ánh mắt sợ hãi nhìn về phía lý du giúp ta một chuyện thật giúp cái gì làm thú cưỡi lý du còn không có học q u a đ ộ t pháp lại không muốn dương thần xuất thể vậy liền đành phải cố mà làm sai sử ngốc đại cá này tiêu diêu tán người con mắt lập tức mở so đồng linh còn lớn hơn cự linh thần cả người ngốc trệ trong lòng c h i hỏa trong nháy mắt bơ ra chỉ là đối đầu lý du cặp kia bình tĩnh con mắt thế là nổi giận một chút liền nổi giận một chút để cho ta làm thú cưỡi coi như t ò a kỵ ngươi tại sao muốn nói rút đạo trưởng coi chừng gia hỏa này lớn nhị niệu bộ này coi là cự linh thần nổi giận hơn tiêu diêu tán sắc mặt người khẽ biến chỉ là nói được nửa câu lúc này mới dư vị tới cả người mộng ngoa t ạ o cái này cự linh thần nói lời nói làm sao để cho người ta không phản b á t được bảy cổ thần chiến trường khối thứ hai khu vực thanh m ụ c thần lâm bước vào nơi đây h u y ể n ngược một đầu đâm rừng rậm nguyên thủy linh khí nồng nặc như mở mị sương mù tại mỗi một tấc không gian tùy ý tràn ngập từng kia từng sợi màu xanh nhạt vầng sáng đem toàn bộ rừng rậm đều bao phụ tại một mảnh tựa như ảo mộng n g quang bên trong đưa mắt nhìn một phía đều là cự mục che trời tráng kiện đến khó mà vây quanh dội ra chặn đan vào một chỗ tạo thành một cái kín không kẽ hở màu xanh lá mái vòm đem bầu trời cực kỳ chặt chẽ che đậy nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện đó căn bản không phải cây mà là tráng kiện đến không tưởng nổi dây leo huyện n h ư ợ c xâm nhiên cự mãng xoay quanh nhắm người muốn nuốt sách mặc quên tiên tôn ta chỗ này cũng không phải ngươi nghĩ đến liền có thể đến còn muốn chạy liền có thể đi địa phương một đầu to lớn thanh đẳng chiếm cứ tại chỗ sâu hướng phía dưới rủ xuống hiện ra một tấm âm t r ầ m quỷ quyệt mặt người châm trọc khiêu khích nhìn chằm chằm phía dưới bị dây leo quấn quanh đắng người vận dụng hòa hệ thuật pháp hợp lực mở ra một lỗ hỏng mạc h u y ê n tiên tôn không có thời gian đi bận tâm chỉ là thần tình nghiêm túc ra lệnh tốt sau lưng đám người cùng kêu lên xác nhận chu bị thật lâu hỏa hệ thuật pháp trong nháy mắt đánh vào lối vào dây leo nhưng mà lại là dẫn tới một trận cười quái dị kiệt kiệt vang lên mạc h u y ê n tiên tôn ngươi sẽ không phải cho là ta đưa ngươi đưa vào đến không có làm mặt khác biện pháp đi ông một trận linh quang lấp lóe một chỗ phong cấm trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên đem bốn phía thanh đẳng ngắn cách tất cả hỏa hệ thuật pháp căn bản là phơi không đến bất luận cái gì địa phương chương bốn trăm chín mươi lăm vạn đẳng tù thiên lao chương bốn trăm chín mươi lăm vạn đẳng tù thiên lao đáng ch cái này thanh mục yêu hoàng dẫn chúng ta tiến đến làm chuẩn bị càng thêm đầy đủ không chỉ có cỡ lớn không trận thế mà ngay cả p h ò n g cấm pháp trận cũng có gặp được ăn cả ngã về không hỏa hệ thuật pháp không có tác dụng mà quên tiên tôn thần sắc khó xử tới cực điểm bây giờ là trốn cũng trốn không thoát chỉ có gian nan c h ố n g cự chỉ hy vọng chữ bính doanh trợ giúp có thể ở bên ngoài vì chính mình bọn người mở ra l ô hồng á. tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên có người bị thanh đẳng quân quanh cắm vào trái tim dây leo điện nước hút máu bơm liên tục không ngừng hấp thu tu sĩ tinh huyết chỉ trong chốc lát liền có thể đem tu sĩ hút khô biến thành bộ dáng thê thảm thời kh trên không trung và mẹo không ngừng lan tràn giống như đang chọn tuyển mỹ vị hướng tâm dụng cụ đồ ăn bắt chặt đi những thanh bằng này tất cả đều là thanh mục yêu hoàng sợi dễ chi nhánh đao kiếm chặt không đến p h à m hỏa đốt không đến gặp tình hình này mà quên tiên tôn tay phải nhẹ nhàng vung lên một thanh tản r a lạnh thấu xương hàn quang tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay trên thân kiếm phủ văn lấp lóe ông ông tác hưởng toàn thân hiện ra thâm thúy màu đen cổ tay hắn lắc một cái từng đạo kiếm khí tung hoành màu đ n h ư là từng vòng loan nguyện hướng phía những dây leo kia c h é tới kiếm khí t r ô đến dây leo nhao, nhao đứt gãy chất lỏ còn có tính ăn mòn các ngươi ngăn trở yêu ma khắc công kích ta tới đối phó thanh mục yêu hoàng mạc quyên tiên tôn cầm kiếm đứng ở thanh mục yêu hoàng trước người người quả nhiên không dứt tiên tôn cảnh thanh mục yêu hoàng gặp mạc quyên tiên tôn dễ dàng như thế liền c h ặ t đức chính mình sợ i dễ ưu lục hai mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm nếu là chỉ có tiên tôn cảnh ta cũng không dám dẫn người xâm nhập cổ thần chiến trường tìm ngươi phiền phước mạc quyên tiên tôn khí t ứ c đang nhanh chóng dâng lên tầm tầm tất cao một tòa thuộc về tiền quân nên có tiên cung rộng rãi vắt ngang ở chân trời phàm là linh cung sáu tầng thành tiên cung chín tầng là thi cái này đã là đại biểu một vị tiên quân thực lực cũng đại biểu nó nội tình cùng tương lai tiềm lực bình thường tới nói một vị phổ thông tiên quân có thể có ba tầng l i n h cung đã rất khó được liền ngay cả cái kêu côn lôn tứ đại thiên vương h ú t nhiều như vậy hương hỏa tín ngưỡng còn có thần lực tầm bổ cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tầng năm tiên cung tình trạng mà cái này m à c q u ê n tiên tôn không hẳn là gọi m à c q u ê n tiên quân mười đối chỉ là t á n tu không có bất kỳ cái gì lực lượng duy trì thế mà dựa vào chính mình cũng thành tựu tầng thứ năm tiên cung tám tu trận doanh bên trong nguyên bản hệ vải khí thế lập tức đạt được cấp cao tâm tình của mỗi người tăng vọt đứng lên riết có mặc q u ê n tiên quân dẫn đầu chúng ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này tất cả mọi người xuất ra l i ề u mạng khí thế đến nhất định có thể thoát khỏi vòng đây trong lúc nhất thời nguyên bản có chút nghiêng về một bên thế cục lại bị sắn vòng vo xu su hướng suy tàn tiên quân m à thôi cùng lắm thì r ế t không chết người nhưng những người còn lại đều phải chết thanh mục yêu hoàng hư lạnh một tiếng từ tự thân thân thể chỗ sâu để luyện ra màu xanh biếc chất lỏng nhỏ hướng mặt đất vạn vật mọc dễ thanh mục khôi lỗi hiện quan mang đại thịnh mặt đất cấp tốc xuất hiện rất nhiều vết rách cao, cao nổi lên vô số to lớn thanh mục khôi lỗi từ dưới đất trôi ra những khôi lỗi này cao đạt mấy chục trượng. toàn thân tản ra cường đ ạ i yêu lực, gơ nắm đấm to lớn, chính là hướng tu sĩ khác đập tới. Thanh mục yêu hoàng rất g à o hạn, gặp m à c q u ê n tiên quân thực lực cùng mình tương xứng, vậy mà không tuyển chọn dây dưa, mà là đem mục tiêu đánh về phía tu sĩ khác. trong lúc nhất thời, thế cục lần nữa bị thay đổi, trở nên nguy hiểm trùng điệp. những này thanh mục khôi lỗi, vậy mà mỗi một cái đều có đại la kim tiên thực lực, không biết mệt mỏi, không e ngại sinh tử, chiến đấu không ngừng đắm chết. nơi này là thanh mục thần lâm, đối với mấy cái này một hệ yêu mà, có cực lớn gia trì. mạc quen tiên quân cầm kiếm, tại vạn quân bụiếm trong du tẩu, một kiếm vung ra. thế mà không có khả năng lập tức đánh nát một cái thanh mục khôi l ỗ i chỉ là dựa vào chính mình chém giết những n à y thanh mục khôi l ỗ i sợ là đều muốn hao phí rất nhiều ngày thời gian đến lúc đó cũng phải linh lực khô kiệt m à c q u ê n tiên tôn là các ngươi bị vây ở chỗ này sao ngay tại thế cục trở nên càng không thể vắn hồi giật vân tiên khách mang người kịp thời đổi tới là chúng ta m à c q u ê n tiên quân mừng rỡ trong lòng các ngươi cách trận hợp lực dùng hỏa hệ thần t h ô n g đem những n à y cự đ ẳ n g oanh mở một lỗ hổng nếu từ nội bộ mở không ra vậy liền từ ngoại bộ mở ra đem chữ bính doanh lưu thủ đại bản doanh chính là để phỏng vắn nhất tránh cho xuất hiện tình huống như vậy tốt giật vân tiên khách không do dự lập tức làm theo bắt đầu tập kết nhân viên ứng đối muốn mở ra lối ra đơn giản nằm mơ vạn đằng tù thiên lao thanh mục yêu hoàng hư lạnh một tiếng quanh thân màu xanh sống yêu khí c u ộ n c u ộ n tựa như ưu sâm ma triệu đàng sôi trào hai cánh tay hắn mở ra trong miệng nói l ầ m b ầ m chú văn như c u ộ n c u ộ n lôi âm chấn động đến bốn bề ông ông tác hưởng đây là vật gì bên ngoài giật vân tiên khách bọn người phát ra kinh hại âm thanh trong chốc lát đại địa run dày kịch liệt từng đạo vết rách to lớn như g ữ tận mạng n ệ n lan trán khắp nơi ngay sau đó dây leo trang kiện từ trong cái khe đ i n quần vân ra chuẩn bị to b tràn đầy bén nhọn gai n g ư ợ còn c chạy xuôi quỷ dị màu xanh sống chất n h ầ y những dây leo này lấy tốc độ khủng khiếp sinh trường trên không trung gian khắp nơi trong chớp mắt liền d ẹ p thành một tấm tre khuất bầu trời lười lớn lần này liên lụy phạm vi vậy mà siêu việt thanh mục thần lâm liền ngay cả giật vân tiên khách mấy người cũng bao k h ỏ a trong đó tại sao có thể như vậy ngươi thuật pháp phạm vi không phải giới hạn tại thanh mục thần lâm mà quên tiên quân trong lòng giật mình không thể tin giờ phút này không trận triệt để bị gia cố bên ngoài giật vân tiên khách bọn người vậy mà cũng thân ở trong đó bị một mực vây khốn mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như nơi này đã sớm trải tốt một tấm v o n g lớn liền đợi đến bọn hắn tự chui đầu vào lưới sách trải qua trên vạn năm tu luyện dễ của ta cần liên quan đến phạm vi đã sớm vượt qua thanh mục thần lâm chỉ là một mực không có đi k h u y ế t chương chính là vì các loại giờ khác này đem bọn ngươi một mẻ hớt gọn thanh mục yêu hoàng cười to không thôi mà lại vừa rồi không trận ngay cả ta một phần mười lực lượng đều không có hiện tại mới là nó hoàn toàn hình thái cho dù là tứ đại thiên vương thời gian ngắn cũng vô pháp từ ngoại giới đem nơi này đánh vỡ m ạ u y ê n ngươi liền chuẩn bị trơ mắt nhìn xem thủ hạ của mình biến thành ta phân bón m ạ u y ê n tiên quân một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc ở đây những người còn lại trong nháy mắt lòng như trong nội liền ngay cả vừa rồi đều chiến đấu cực kỳ gian nan hiện tại thế cục trở nên càng thêm nguy hiểm lần này nên làm cái gì các con thường dụ nhân g n tộc tiệt đi ha ha ha thanh mục yêu h o à n g làm càng cười to trong khoảnh khắc thanh càng nguyện nhược lệ quỷ lấy mạng cùng phong l u ậ n vũ chỉ cần tiếp xúc đến mục tiêu trong nháy mắt như lói khắt mãng xà c u ố n chặt con mồi càng s i ế t càng chặt sau đó gai nhọn thật sâu đâm vào da thịt màu xanh xâm chất nhảy thuận vết thương rớt vào đau nhức kịch liệt cùng tê liệt cảm giác trong nháy mắt đánh tới để bị tù g i linh lực vận chuyện trì trệ tứ chi b ấ t quá trong c h ư ớ c mắt người này liền bị bao thành một người to lớn kén chỉ còn đầu miễn cưỡng lộ ở bên ngoài từng tiếng kêu thảm xuất hiện từng cái hình người kén lớn bị rủ xuống treo ở không trung mạc quyên tiên quân muốn nghĩ cách cứu viện cũng không kịp là ta hại các ngươi mạc quyên tiên quân tâm thần nặng nề g h nhìn về phía bị hắn bảo vệ giật vân tiên khách chỉ là để hắn cảm thấy n g o à i ý muốn chính là giật vân tiên khách chỉ là nhìn về phía đại bản doanh phương hướng đôi môi run dậy tự lẩm bẩm muốn tới a đạo trưởng nhất định phải chạy tới a chương bốn trăm chín mươi sáu cùng ta cùng hủ chương bốn trăm chín mươi sáu cùng ta cùng hủ và đang tù trong t i ê n lao thống khổ tiếng kêu rên cùng càn rỡ cười khẳng khặc quái gì, hôn tạp cùng một chỗ rất dễ dàng liền dẫn tới đám người nỗi lòng đại loạn ngươi đang nói cái gì ai nhất định phải tới mặc u y ê n tiên quân cầm kiếm một kiếm chém chết tập kích tới thanh đằng khôi lỗi nhưng cũng không lâu lắm thời gian tại cường đại sinh mệnh tinh lực tới tiêu phía dưới lại có mới thanh đằng khôi lỗi bỏ lên trước mắt mà nói cho dù hắn cùng thanh mục yêu hoàng là cùng cảnh nhưng đối phương chuẩn bị bao nhiêu tầng trận pháp tại thanh mục thần lâm bên trong lại có mấy không hết sinh mệnh tinh khí phú phí hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ ba trăm triệu phạm vi đồng thời thời gian kéo c à lâu đối với tình huống nguy cấp chuyển tiếp đột n ộ t nếu là không có đột phá mới miệng bọn hắn toàn quân bị diệt là chuyện sớm hay m u ộ n giật vân tiên khách t r ù n g đ i ể m nói lý du lý đạo t r ư ở n g bây giờ tình huống chỉ có hắn có thể cứu chúng ta lý du chưa nghe nói qua cái tên này mà k h u ê n tiên quân nhữ mày hắn có thể đối phó thanh m ộ c yêu hoàng có thể hắn ngay cả tứ đại chân quân đều có thể g i ế t chỉ cần hắn xuất thủ dù gì cũng có thể trợ giúp chúng ta thoát thân giật vân tiên khách nói chắc như đinh đóng cột lời này vừa nói ra gian nan chống cự đám người biểu lộ hơi dừng lại tiếp lấy liền nhao nhao lắc đầu quăng tới dị dạng ánh mắt xong ở dưới sự nguy hiểm đến s ố n g chết giật vân tiên khách tinh thần sụp đổ đầu h óc tại lung tung phán đoán người nào dám cùng côn lôn n ố i nghịch còn đem tứ đại trần quân giết đây quả thực thiên phương dạ đảm gia hỏa này cũng là không may lúc đầu có thể không cần cùng chúng ta cùng chết không nghĩ tới thanh mục yêu hoàng âm hiểm xảo trá còn lưu lại một tay đem hắn cũng làm vào ai đổi lại là ta tâm thần cũng sẽ chấn động nhất thời không tiếp thụ được khát vọng có người có thể đem chúng ta cứu ra ngoài bốn những người này căn bản không tin tưởng giật vân tiên khách nói lời không phải không nguyện ý mà là cái này nghe vào chính là nói bậy đó a nhân viên không ngừng ngã xuống trên đầu người kén càng ngày càng nhiều thanh đẳng cùng khôi lỗi bị càn quét đằng sau lại sẽ xuất hiện một sòng lớn phảng phất điên t u ô n ra thủy triều muốn đem p h ò n g tuyến của bọn hắn bao phủ mạc quyên tiên quân chủ động l ê n tiếp một người ngăn tại phía trước nhất nhắm mắt hít sâu chu thân tiên lực cực tốc vận chuyển ẩm vang một phát đem chung quanh t h a n h một khôi lỗi chấn động đến thất linh bắt lạc chợ ánh mắt của hắn du lên hai tay cấp tốc kết ấn nơi lòng bàn tay gu quang lấp lóe thi t r i ể n ra tự thân thành danh đại thần t h ô n g ả m biên vệ không quyết trong chốc lát mạc u y ê n trước người xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen phảng phất kết nối với v ư ợ sâu vô tận tận mắt ra làm cho người trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì thanh đằng cùng khối lỗi có thể vượt qua cái kia gạo vòng xoáy sách đây là ngươi áp đáy hòm thần thông đi thật đúng là cường đại chỉ là không biết ngươi có thể duy trì bao lâu một canh giờ hay là một khắc đồng hồ thanh mục yêu hoàng kiệt kiệt cười quái dị không có bất kỳ cái gì bối rối chỉ cần tại thanh mục thần lâm bên trong sinh mệnh tinh khí của mình gần như vô cùng vô tận hao tổn đều có thể đem hắn mà chết m à c quên tiên quân sắp mặt hơi tái n h ậ t một chút mỗi duy trì tối liên vệ không một hơi đạo vận của hắn cùng tiết lực liền sẽ lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao chiếu tình hình này xuống dưới một k h ắ c đồng hồ chính là cực h ạ n hắn không để ý đến thanh mục yêu hoàng trào phúng mà là q u e n người chăm chú nhìn chăm chú về phía giật vân t i ê n khách ngươi đem sự t ì n h nói rõ ràng m à c quên tiên quân ngươi những người còn lại kinh ngạc không thôi m à c quên tiên quân hao phí nhiều như vậy tiết lực làm sao lại là vì tìm hỏi một kiện phán đoán đi ra sự tỉnh mặc quên tiên quân hắn không có điên cũng không phải phán đoán ta có thể cảm giác được thần hồn của hắn ba động là chân thận cái gì lại là thật trong chốc lát đám người kêu lên sợ hãi tất cả đều lấy không thể tin ánh mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm giật vân tiên khách liền liền hô hấp đều gấp rút rất nhiều tiên quân ngươi nhanh liên hệ tiêu g i a o tán nhân lý đạo trưởng là hắn mang tới mời hắn xuất thủ cứu chúng ta hắn có thể hắn nhất định có thể đem chúng ta cứu ra ngoài giật vân tiên khách cảm xúc kích động được nghe lời này mặc n u y ê n tiên quân lập tức lâm vào một trận chờ mặc m hắn không phải chúng ta giã hạ cốc người đối với hắn là tiêu g i a o tán nhân mang tới không biết quan hệ thế nào giật vân tiên khách thúc giục nói tiên q â n chờ chúng ta chạy thoát lại nói tỉ mị cũng không mượt hiện tại việc cấp bách là nắm chặt liên hệ tiêu g i a o t á nhân n những người còn lại viên lại đem ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú về phía mạc q u y ê n tiên quân ngậm lấy lộ rõ trên mặt kích động ta liên lạc không được một lát sau mạc q u y ê n tiên quân mở hai mắt ra ánh mắt đột nhiên thăng trầm lập tức cho lòng của mọi người bên trên lần nữa bịt kín một tầng bóng ma ha ha ha ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ngu xuẩn để cho các ngươi kêu gọi phía ngoài trợ rút nơi này phong cấm p h á t trận có thể ngăn cách thần thức liền liên thông tin tức ngọc giảm tin tức cũng truyền không đi ra thanh mục yêu hoàng kiệt kiệt cười một tiếng không chỉ như vậy thanh mục thần lâm chỗ khu vực tại cổ thần chi giật vân tiên khách chạy đến đằng sau ta liền đã xê dịch vị trí chỉ bằng trên tay các người t r ư ờ n g lão kia thức địa đồ căn bản là tìm không phanh một tiếng vang thật lớn đột nhiên tại bên ngoài nổ tung mặt đất rung động phong tỏa dây leo t u ô n rơi run run đ ứ c gãy vô số đây là có chuyện gì thanh mục yêu hoàng thu hồi khuôn mặt tươi cười s ắ c mặt trong nháy mắt tâm trầm mặc n u y ê n tiên quân mấy người cũng là sửng sốt hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra sau đó bọn hắn chỉ nghe thấy một đạo thanh nhầm quen thuộc tại bên ngoài vang lên đạo trưởng dựa theo quân sư địa đồ thanh mục thần lâm liền tại bên trong tiêu g i a o tán nhân chống ra một tấm bản đồ cẩn thận phân biệt một phen không gì sánh được xác nhận nói ân tới mà đến chính là một đạo bình thản thanh âm tại mọi người trên đầu nhàn nhạt vang lên tìm được tiêu g i a o tán nhân tìm tới chúng ta một đám người kích động và phần mạc quyên tiên quân quét qua khói mù đối đầu thanh mục yêu hoàng âm t r ầ m ánh mắt khoe miệng hiện hiện m ỉ m cười ngươi quá coi thường chúng ta quân sư tại tiêu g i a o tán nhân trên tay cầm chính là một tấm động thái địa đồ s ớ m tại tiến vào cổ thần chiến trường trước đó quân sư liền đã nắm giữ các ngươi xảo hiệt vị trí quy luật biến hóa đặt vào cản k h ô n trong bác quái thanh mục yêu hoàng ánh mắt âm nơi này có tam trọng bảo hộ p h á p trận ta không tin bọn hắn tại trong vòng một khắc đồng hồ có thể mở ra chờ bọn hắn mở ra ta đã sớm đem các ngươi thôn vệ không còn một mảnh vạn đằng về với bùi đất giết Chật. nó không có ý định lại trêu đùa đám người cho dù tự thân có hại hao tổn cũng muốn tại lao tù mở ra trước đó đem những người này thôn vệ trong chốc lát trên dây leo lại hiện hiện v ô số vạn m è o mặt người đều là qua lại bị thôn vệ người tàn hồn q u a n quẩn tiếng sột soạt nói nhỏ cẩn thận nghe đúng là ngàn vạn vong hồn tái diễn cùng ta cùng hủ để cho người ta kinh hại không thôi những thanh đằng này sống lại có được chính mình ý thức chương bốn trăm chín mươi bảy cự linh thần ta là trung thành toạc kỵ chương bốn trăm chín cự linh thần ta là trung thành toạc kỵ cùng ta cùng hủ chung bên trên thông thiên đường thanh đằng mọc ra từng tấm mặt người cùng kêu lên lẩm bẩm tràn diện làm người ta sợ hãi vô cùng quỷ dị đều lùi đến đằng sau ta mà quyên tiên quân hai tay k ế tấn một vệ kim quan g từ lòng bàn tay bắn ra đem thanh đằng kia mặt người tạm thời bước lui mấy triệu nhưng những cái k i a mặt người lại càng v ậ t mẹo thanh â m cũng biến thành b é n h ọ n lập tức liền xông phá kim quan g áp chế ảm v i ê n vệ không bên kia mặc dù có thể miễn cưỡng thôn vệ nhưng tiêu hao tiên lực viễn siêu vừa rồi gấp trăm lần gian nan dị thường vô dụng có được ý thức thanh đẳng mỗi một đầu đều có bị thôn vệ người toàn bộ lực lượng mười quên chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian ta liền có thể đem bọn ngươi toàn bộ thôn vệ thanh mục yêu hoàng hai mắt đã xích hồng chẳng lẽ lại chúng ta thật phải chết ở chỗ này đã có người tuyệt vọng một mặt chán nản các loại đến lúc đó lại đem bên ngoài g i a n dắt một tiếng vang lênh như vậy đột một vang lên đám người nghe tiếng nhìn lại cái kia kín không kẽ hở vạn đẳng tù thiên lao thình lình phá vỡ một lỗ hổng cái kia đạo thanh â m xa lạ vang lên lần nữa ngựa khí bất mãn nói ánh sáng lớn đến từng n à y cái trông được không trọng yếu phí khí lực lớn như vậy mới xé mở một cái lỗ hổng nhỏ mọi người v ẻ mặt lập tức ngơ ngẩn n g ự a đầu thuận lỗ hổng nhìn lại hô hấp trong nháy mắt thô trọng con mắt chừng lớn như trung đồng cái kia đó là đó là cự linh thần tại cái kia to lớn như sân nhạc u y ệ n ngược đỉnh thiên lập địa trên thân thể thình lình đứng vững một bóng người một bộ áo bào trắng hai con ngươi thâm thúy dị thường sắc m Cái này. đây thật là cự linh thần lấy q u â n lôn thần chức cao ngạo bọn hắn làm sao lại cho phép có người đứng trên vai của hắn lý đạo t r ư ở n g hắn chính là lý đạo t r ư ở n g nguyên bản tinh thần hoảng hốt thất hồn lạc phách giật vân t i ê n khách nhìn thấy lý du đến trong nháy mắt phương trấn không để ý hình tượng nhảy chân hô to mà quyên tiên quân có chút g vẽ mắt nhìn chăm chú lên lý du ánh mắt trong nháy mắt du lên hắn không cảm giác được trên người đối phương bất kỳ khí tức gì thật giống như đây chỉ là một kẻ phạm nhân trên trời đối mặt lý du chỉ trích tự linh thần không dám biểu lộ bất luận cái gì không vui ủ y khuất nhỏ giọng nói Đạo t r ư ở n cự linh thần đầu tiên là e ngại nhìn thoáng qua lý du phát hiện hắn mặt không biểu tình lập tức giống hướng thanh mục yêu hoàng ta trộn lẫn không xem vào liên quan gì đến ngươi chết đồ vật tử kỳ của ngươi đều đến còn ở nơi này phách lối cái gì n g ư ơ i muốn làm tức giận đạo trưởng muốn chết cũng đừng kéo lên ta ngươi thanh mục yêu hoàng tức h ồ n hển ngươi chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này là ta và ngươi nhà thiên vương cùng một chỗ mưu đ ổ gặp lý du mi mắt giật giật cự linh thần dọa đến trái tim run lên lần nữa hô lên cái gì nhà ngươi nhà ta thiên vương ta hết thẹn không biết ta và các ngươi một chút liên quan đều không có ta hiện tại là lý đạo trưởng t ò a kỵ cuối cùng sợ sệt kêu không đủ lớn âm thanh hắn còn trọng bổ b ạ o sưng một câu trung thành nhất toa kỵ tiều diêu tán nhân bốn mặc q ê n tiên còn bốn còn lại đám người bốn cái này xác định là cự linh thần mà không phải cái nào đó ngốc đại cá tử mắt trần có thể thấy thanh mục yêu hoàng cả khuôn mặt đều tại run rẩy l ử a g i ậ n ngập trời thế muốn đem tất cả mọi người thôn tính tiêu diệt tốt tốt tốt chờ ngươi đem lao tù pháp trận sẽ mở ta sớm đã đem những người này thôn vệ hoàn tất đằng sau lại tìm ngươi tính sổ sách ngay vậy mọi người ở đây trong lòng hoảng hốt cự linh thần như vậy tốn sức mới sẽ mở một cái lỗ hổng nhỏ cái này sợ là không kịp cứu mình mọi người lại nhìn về phía mặt viên tiên quân sắc mặt đã lộ ra tái nhật tiên lực tiêu hao hầu như không còn không cách nào lại bảo vệ sau lưng nói ngươi là đại ngốc cái thật đúng là không có nói sai Ngươi tại sao phải sao cựu sắt linh, cái... nơi này, nơi này, linh thần thần sắc hơi dừng lại há một muốn nói cái này sao có thể nhưng đối đầu với lý du ánh mắt hán trong nháy mắt thành t h ậ n một chút đầu lúc này thanh mục yêu hoàng phát ra miệng ai dã đạo sĩ ngươi đem chính mình xem như người nào ta vạn đ ẳ n g tù thiên lao lại thêm côn lôn p h á p trận liền ngay cả chính ta trong thời gian ngắn đều cảm giác không ra điểm yếu kém ngươi làm sao có thể tùy tiện liền điểm ra vừa dứt lời suy kéo một đạo tơ l ử a thông thuận xé rách âm thanh lập tức văng lên huyền n h ư ợ c một cái bàn tay vô hình buộc một tiếng đánh vào thanh mục yêu hoàng trên khuôn mặt đạo trưởng ngươi nói đúng ba địa phương này thật tốt sẽ gấp trăm lần cự linh thần mang theo đứt gãy thanh đằng huyền n h ư ợ c phát hiện đại lục mới một dạng thanh âm lộ ra h ư n ấ n giật vân tiên khách bọn người nhìn qua triệt để phá vỡ lao tù đầu tiên là thần sắc ngốc trệ một lát sau đó trong nháy mắt của thậm chí có người tại chỗ vui đến phát khóc chúng ta được cứu rồi trốn chúng ta mau trốn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ sau khi những người này cấp tốc chạy ra t h a n h m ụ c thần lâm thanh mục yêu hoàng biểu lộ đồng dạng ngốc trệ nó khó có thể tin nhìn xem khô héo rơi xuống đất sợ i dễ、Chật. gặp phí hết tâm tư thủ đoạn vây khốn con ngồi chạy ra lồng giam nó phát ra cuồng loạn gầm t h é t cự linh thần giết ngươi ta muốn đem ngươi cùng g i ã đạo sĩ cùng một chỗ giết chết chém thành muôn mảnh nó đột một từ mặt đất mọc lên thân thể trở nên u y nga khổng lồ tiếng giống giận dữ vang vọng tương cung vạn đăng bay múa như vô số chỉ xúc tu ở sau lưng nó và mẹo những dây leo này không còn là màu xanh mà là tràn ngập yêu dị huyết sắc những ngày huyết đẳng mới là thanh mục yêu hoàng bản thể như núi hô biển động giống như đồng loạt v ọ t tới cự linh thần biểu lộ e sợ cho hắn căn bản không phải thanh mục yêu hoàng đối thủ đây chính là cùng thiên vương ngang cấp vạn năm yêu ma đạo đạo trưởng sự tình không thể mạnh là chúng ta rút lui trước ra thanh mục thần lâm mà quên tiên quân che ngực khoe miệng ho ra một tiêm máu tươi không có lựa chọn lập tức thoát đi mà là trước hướng lý du khuyên can nếu là mình pháp lực không có khâu kiệt tăng thêm đạo trưởng cùng cự linh thần có lẽ có thể đ ế m thử giết chết thanh mục yêu hoàng không cần t h i ề n phái như vậy đến đều đến trực tiếp đoạn liền có thể lý du khẽ lắc đầu đối mặt điên cùng thanh mục yêu hoàng không sợ h ã i chút nào đồng thời còn có tâm tư nhìn một chút vị này đi theo sư phụ lập nghiệp mà q u ê n tiên quân người khoan hay nói g i a hỏa này nhìn qua có chút tuần mắt tâm tính không sai c h ắ c không được sư phụ sẽ lôi kéo hẳn kéo đ ạ i k ỷ chương bốn trăm chín mươi tám nhược thủy băng tinh đạo ý chương bốn trăm chín mươi tám n h ư ợ thủy băng tinh đạo ý gặp lý du không có ý định rời đi con dự định lấy sức một mình đối kháng thanh mục yêu hoàng mà q u ê n tiên quân thần sắc hơi dừng lại chật cắn răng cái kia tốt hôm nay ta liền liệu mình bồi quân tử cùng đạo trưởng cộng đồng một trận chiến nói hắn liền lấy ra một viên toàn thân tím màu mực đan dược đan dược này gọi là n ị c h nguyên tụ linh đan là hao phí mấy triệu linh thạch từ tiên minh thương hội mua sắm thu hoạch được không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng hắn là sẽ không phục d ụ n g bởi vì viên đan dược kia mặc dù có thể cho chính mình trong nháy mắt khôi phục tiết lực nhưng sau đó đại giới thảm n i ệ t nguyên khí đại thương về sau lại khó có cảnh giới tăng lên không nghĩ tới phút cuối cùng đến cuối cùng hay là không thể trá chỉ là ngay tại hắn muốn phục d ụ n g thời điểm một bên tiêu diêu tán nhân lập tức tiến lên ngăn cản mặc q u ê n tiên quân chớ xúc động thanh mục yêu hoàng đã điên dại ta không thể để cho lý đạo trưởng lẻ loi một mình chiến đấu mặc q u ê n tiên quân trầm giọng nói không có quan hệ tiêu diêu tán nhân nhìn thoáng qua đi vào trong lý du nhỏ giọng nói thật cái gì mặc q u ê n tiên quân lập tức không có kịp phản ứng tiêu diêu tán nhân chỉnh s á t đạo thanh mục yêu hoàng không làm gì được đạo trưởng đối với hắn tạo không ra uy hiếp người đang nói bậy bạ gì đó đây là yêu hoàng không phải phổ thông yêu vương mặc quen tiên quân nữ chặt mày lên đạo trưởng đem vệ hồn yêu hoàng giết tiêu diêu tán nhân cấp tốc tiến lên, một mặt thần bí m à c quyên tiên quân thần sắc ngơ ngác một chút sau đó hai mắt trừng trừng chuyện này là thật phệ hồn yêu hoàng mặc dù so ra kém thanh m u ộ c yêu hoàng nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể chém giết đó a h ù n g chi khoảng cách tiêu diêu tán người đi phệ hồn đầm lầy mới đi qua thời gian bao lâu coi như giết một cái yêu vương cũng không có khả năng nhanh như vậy tu vi đến tiên tôn phía trên giữa sinh tử chiến đấu động một tí mấy ngày mấy đêm là qua q u y ế t bình bình sự tỉnh thậm chí đánh lên một tháng cũng có thể thiên chân vạn xác phệ hồn đầm lầy đều bị đạo trưởng t i ê u đến không còn một mảnh đến bây giờ còn nóng hổi lấy bốc khói đâu lúc nói lời này tiêu diêu tán người cái cầm khẽ n â n g lộ ra rất kiêu ngạo giống như mạc q u ê n tiên còn muốn nếu như đây đều là thật vậy cái này thanh mục yêu hoàng ngay tại mạc q u ê n tiên quân tâm thần rung động thời điểm tiêu diêu tán người đã hô lên đậu thủ đạo trưởng muốn đậu thủ bên k i a đối mặt c h e khuất bầu trời giống như huyết đảng lý du đối diện đi đến sau đó bấm tay một chút đến từ n h ư ợ c thủy tiểu nhân đạo ý hóa thành đầy trời nước động liền huy sái ra ngoài rơi đẩy mỗi một đầu dây leo nguyên bản nhìn thấy lý du đậu thủ thanh mục yêu hoàng tâm thần còn có chút càng cứng nhưng nhìn thấy chỉ là nước động đằng sau hắn lập tức nhịn không được cười to lên ha ha ha đạo sĩ、dởng. ngươi có phải hay không thần thông thuật pháp tu hành không tới nơi tới trốn giả vờ giả vịt nửa này g làm sao mới làm ra một chút nước đi ra ngươi đây là đang cho ta tới nước sao thấy vậy một màn nguyên bản chờ mong không thôi tiêu diêu tán nhân cũng là lập tức giới ở cùng mạc quên tiên quân hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đây là có chuyện gì mạc quên tiên quân trần trờ quay đầu nhìn về phía hắn tiêu diêu tán nhân có chút mộng không hiểu à thẳng thắn nói ta cũng là lần thứ nhất gặp đạo trưởng xuất thủ đạo trưởng giết vệ hồn yêu hoàng thời điểm ta một mực trốn ở bên ngoài đối mặt thanh mục yêu hoàng g i u cận lý du mạc không biểu tình chỉ là ngón tay một chút quắp nhẹ lên tiếng ngừng chỉ nghe đinh một tiếng vang dọn giống như là ngọc trâm đánh đèn lưu ly cái kia nhuộm dần nước động huyết đẳng bắt đầu hiện hiện một chút s ơ n g bạch cái này bôi màu trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn những nơi đi qua huyết đục đều hòa rắn đảo mắt đem chọn phiến thanh mục thần lâm nhuộm thành băng điều thế giới lây là m à quên tiên quân trong tay tiên kiếm len keng rơi xuống đất hắn trông thấy những cái kia hóa rắn dây leo mặt cắt bên trong lại có nhược thủy đạo ý đang lưu t r u y ề n lý đạo trưởng không chỉ có lĩnh mộ nhược thủy tri đạo còn tiến thêm một bước tùy tiện liền đem nhược thủy ngưng hóa thành b ngươi ngươi muốn làm gì giờ phút này thanh mục yêu hoàng tâm lý hiện ra vô tận hàn ý chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh bản thể toàn bộ bị băng tinh bao trùm không thể động đậy đương nhiên làm u ố n ngươi chết lý d u tiếng nói đ ạ m ạ c đối với đầy trời băng tinh tiếp tục hô nắc v anh hóa r ắ n huyết đằng bắt đầu pha thoái hình thành một loạt phản ứng dây chuyển một t ầ n g nát qua một t ầ n g ư ớ c vạn tinh trần dưới ánh mặt trời chết xạ ra v ầ n g sáng bảy màu chỉ có cái k i ê u huyết sắc băng tinh làm người ta chú ý nhất như vậy tráng quan lại rung động một màn để vội vàng thoát đi đám người n h o nhao ngừng chân dừng lại nghẹn họng nhìn chân chối thanh mục thần lâm làm sao vỡ thành băng tinh mỗi một khối băng tinh bên trong bao khỏa đều là thanh đẳng nhiều vô số kể mà quyên tiên quân trầm mặt thật lâu nhìn trước mắt rơi xuống phản chiếu lấy chính mình bộ dáng băng tinh hắn chỉ cảm thấy thân ở tuyệt mỹ trong h i ễ n cảnh chỉ là một chiêu đạo trưởng liền đem thanh mục yêu hoàng đánh thành tạt bã trước khi tới hắn nghĩ tới rất nhiều giải quyết thanh mục yêu hoàng phương pháp thế nhưng là đối phương cắm sâu dưới mặt đất ở khắp mọi nơi sợi dễ căn bản là để hắn không có chỗ xuống tay chỉ cần tồn lưu một đoạn sợi dễ thanh mục yêu hoàng đều có thể cho tàn lại cháy một lần nữa phục sinh mọc ra lần này liền trực tiếp đem thanh mục thần lâm đánh thành mảnh vỡ nằm n g o ạ i tạo đạo trưởng dĩ nhiên như thế đơn giản thô bạo tiêu diêu tán nhân trực tiếp kêu lên sợ hãi miệng há lao đại hắn hiểu được đạo trưởng rất mạnh nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên như thế đáng sợ đây không phải a miêu á cầu c cũng không phải vậy theo dựa vào thần lực tích tụ ra cảnh giới tứ đại c h â n quân đây là hàng thật giá thật tu luyện mấy vạn năm yêu hoàng trên bầu trời băng tinh còn tại bay là tả rơi xuống cũng không lâu lắm thời gian tại giữa không trung n ư n g tụ thành một đạo vượt ngang bách lý huyết sắt c h i ế cầu hồng n h lý du đạp vào hồng kiều hai tay đặt sau lưng mỗ đi ra một bước băng tinh hồng cho đến đi vào thanh mục yêu hoàng thân thể tàn phế trước vừa rồi nước động cười đã chưa lý du tùy ý khuấy động lấy nó tàn căn run run hai lần tiếp tục ca làm sao không cười thanh mục yêu hoàng trong ánh mắt sinh ra lớn lao sợ hãi con n g ư ờ i sớm đã c o rút lại thành giả kim nhưng lý du như vậy đùa bỡn chính mình sợ dễ nó chỉ cảm thấy nhận vô cùng nhã từ lờ đẫn trạng thái bên trong cấp tốc trở nên cuồng loạn gầm thét yêu đạo ngươi hủy ta c ă n cơ ta cùng ngươi thế bất lưỡng lợm lý du mà không thay đổi nói ra giống xong giống xong liền nên lên đường hắn quyết định cái này thanh mục yêu hoàng thân thể chính là trời sinh tốt t u ổ i lửa a thích hợp lấy về cho h i n h nguyện t u ổ i lửa nấu cơm cái kia làm ra đồ ăn nhất định sẽ c ả n g hương ngươi giết không được ta các ngươi đều phải chết tất cả đều muốn chết thanh mục yêu hoàng gương mặt giữ tợn và phần đột nhiên hướng một cái hướng khác hô to phương bắc đa văn thiên vương chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn không đếm xỉa đến giết bọn hắn giết bọn hắn cho ta thuộc về ta phần kia đại vô u ý chí ta tất cả đều cho ngươi cái gì phương bắc đa văn thiên vương ngay tại âm thầm thăm dò mà uyên tiên quân bọn người trong nháy mắt chấn động nguyên bạn tràn ngập vui mừng gương mặt lập tức xuất hiện bối rối. vội vàng hướng bốn phía khắp nơi nhìn quanh chương bốn r c i u ố i cùng ra tân thủ thôn chương bốn c h u ố i cùng ra tân thủ thôn thanh mục yêu hoàng ngươi không nên bại lộ ta tồn tại một đạo thanh em hùng hồn trên không trung đẩy ra trong lòng mọi người trong nháy mắt run lên trên bầu trời đột nhiên dâng lên một trận kịch liệt sóng linh khí mây đen dày đặc tiếng sấm vang rền gian giắc một đạo tiểm điện đánh xuống trực tiếp đem hư không chém nước cựu trọng tiên bên ngoài c ư n phòng lôi cuốn lấy thần lực màu vàng nóng đổ xuống mà ra một đạo người khoác kim giáp cầm trong tay bảo tán bóng người hùng vĩ chân đặt ngũ sắc t ư vân từ trong hư không chậm rãi bước ra. mỗi một bước đều nương theo lấy âm thanh sấm sét hai tay đặt sau lưng n ạ o nghê ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây một thân uy áp cùng áp bách làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi mạc quyên tiên quân trong tay tiên kiếm rung động không dứt trên thân kiếm lưu chuyển vân văn tại phương bắc đa văn tiên vương d ư ớ i uy áp từng khúc vỡ vụn thanh mục yêu hoàng một mặt toán độc phát ra gào thét là các người lừa gạt ta trước đây nói xong chỉ có mạc quyên một vị tiên quân đối phó những nhân thủ này đến bắt giữ tại sao phải đột nhiên toát ra cái này đạo sĩ dậm sẽ không phải là ngươi cố ý giấu diếm tin tức muốn chúng ta lưỡng bại câu thường ngươi lại mượn cơ hội phương bắc đa văn thiên vương lơ lửng không t r ù n g t h ầ n s á c lạnh lùng ngươi nghĩ quá nhiều cái này đạo sĩ dợm xuất hiện là ngoài ý liệu sự t ì n h mặc dù bọn hắn có sau đó được lợi ý nghĩ nhưng ở không có thu hoạch được đầy đủ đại vô u ý chí trước đó không có khả năng mổ gà lấy trứng đi động thành một yêu hoàng phương bắc đa văn thiên vương ngươi thân là côn lôn người thế mà âm thầm cấu kết yêu ma chẳng lẽ ngươi không sợ chuyển đi có mất côn lôn mặt mũi mà quyên tiên quân cố nén trong lòng kinh sợ lớn tiếng chất v ấ n suy chỉ là chết một đám ý nghĩ hao huyền tàn tu sẽ có tổn hại côn lôn mặt mũi gì phương bắc đa văn thiên vương phát ra cười nào cũng chỉ có mới có thể đi quan tâm tàn tu、Chật. hắn đem ánh mắt lạnh lùng hướng về cự linh thần cự linh thần ngươi phản bội côn lôn nhìn thấy phương bắc đa văn thiên vương xuất hiện cự linh thần lập tức sợ hãi không ta không có ta chỉ là muốn còn sống ta thật vất vả ngưng tụ thần bị ta không có khả năng cứ như vậy chết người không biết đạo sĩ này khủng bố đến mức nào phương bắc đa văn thiên vương ngươi thu tay lại đi ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian bỏ đi nhằm vào giá hạ cốc kế hoạch thân phụ côn lôn thần trước lại là tham sống sợ chết lâm trận đảo ngũ phương bắc đa văn thiên vương mà không biểu tình các loại giết sạch người nơi này ta sẽ áp ngươi bên trên côn lôn nhập thằng i như đến lúc này phương bắc đa văn thiên vương ánh mắt mới hướng về đứng tại cựu linh thần trên bờ vai lý du thật sâu nhìn chăm chú tựa hồ muốn đem hắn trong trong ngoài ngoài xem tấu là người giết tứ đại trần quân một lát sau không có cảm nhận được đạo tràng khí thức hắn yên lòng điều này nói rõ đạo sĩ kia còn chưa đạt tới tiên đế cảnh đã như vậy vậy liền không cần e ngại có thiên vương thần vị g i a trì, tại tiên quân nhất cảnh bên trong hắn tự xưng là không kém gì bất luận kẻ nào lý du đối mặt đi lên ngữ khí lười biếng đúng thì sao bây giờ xem ra cái này côn lôn thật đúng là không đơn giản đầu tiên là cự linh thần lại là tứ đại thiên vương bọn hắn sẽ không phải đem thiên đình thành viên tổ chức gom góp đi g i ế ta t côn lôn người hỏng chúng ta kế hoạch ngươi tội đáng đáng chết phương bắc đa văn thiên vương tiếng như hồng trung đại la thiên âm vạn pháp quy tịch hôn nguyên dù chống ra sắt na phạm vi ngàn dặm linh khí đột nhiên ngưng kết trong khoảnh khắc đem chọn v i ế n thiên địa che đậy tiêu diêu tán nhân bọn người hoảng sợ phát hiện chính mình đầu ngón tay ngưng tụ p h á p quyết ngay tại tiêu tán liền giống bị lao đi mực ngấn giống như quy về hư vô lại là phong cấm phát tắc chúng ta bây giờ thân ở hôn nguyên rủ phía dưới đối với ngoại giới thiên địa mất đi cảm ứng hết thể tiên lực đều không thể điều động lần này phong cấm trình độ viễn siêu phá pháp kiếm làm phương viên trăm giảm thiên địa đều bị che đậy yêu đạo ngươi có thể sống nhưng sẽ sống đến so chết còn thảm về phần mặt khắc tán tu liền chuẩn bị tán thân cái này thành một thần lâm phía dưới hôi phi yên diệt tại hôn nguyên rủ phía dưới, phương bắc đa văn thiên vương thân hình càng h ù n g vĩ giống như một t ò a n ú i cao khổng lồ dị thường lý du nhữ mày thân hình loại lên biến mất tại nguyên chỗ các loại xuất hiện lần nữa nam đấm của hắn đã đánh phía phương bắc đa văn thiên vương ngươi lực chi đạo nguyên tại hôn nguyên dù bên trong đối với ta vô dụng phương bắc đa văn thiên vương tựa hồ sớm có đoán trước bình thường vẫn như cũ hai tay đặt sau lưng khi lý du nằm đấm muốn đánh vào trên người hắn thời điểm hôn nguyên dù hư ảnh hiện hiện ông đến một tiếng đem lực lượng đáng sợ t r i t i ê u thậm chí còn đem lý du bắn ngược trở về đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này thời điểm dĩ vãng phổ thông một quyền không đủ liền đến chăm chú một quyền mặc kệ đối phương là ai đều được hồn phi phái tán hiện tại chăm chú một quyền cũng bắt đầu mất đi tác dụng đây là rốt cục gia tân thủ thôn sao cái này côn lôn tứ đại thiên vương không phải chỉ là hư danh có có chút tài năng chẳng biết tại sao lý du ngược n g lại có chút hưng phấn mặc cho ngươi c ó thiên quân c h i lực ta hôn nguyên dù đều có thể tiết đi phương bắc đa văn thiên vương tự tin cười một tiếng mình tại chỗ tối thăm dò hồi lâu đối với đạo sĩ này thủ đoạn đã có giải lực chi đạo nguyên cùng nhược thủy đạo nguyên chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất yêu đạo thúc thủ chịu trói đi phương bắc đa văn thiên vương đạp trên phá thoái hư không đi tới tay trái cầm trong tay hôn nguyên rủ tay phải nắm âm chuột hướng l y du chấn áp tới nhìn kỹ lại hôn nguyên rủ mặt ngoài vậy mà lưu chuyển lên vô tộc mười hai tổ vu đồ đ ẳ n g toàn bộ nằm dạm trên mặt đất làm lấy thần phục hình dạng đây là có chuyện gì phương bắc đa văn thiên vương tại sao có thể có tổ vu đồ đ ẳ n g mà q u y ê n tiên quân bọn người quá sợ hãi thanh mục yêu hoàng cười lạnh không phải vậy ngươi cho rằng tứ đại thiên vương vì sao muốn đến cổ thần chiến trường bọn hắn ở chỗ này chủ tính nhiều năm vì chính là hấp thụ khôi phục đại vu ý chí tăng tiến tu vi tại cổ thần trong chiến trường ngày xưa chiến tử vô tộc t i ề t ngạo bất tuần ý chí cùng hồn phách từ đầu đến cuối không tiêu tan nếu là luyện hóa hấp thu liền có thể tăng tiến tu vi thậm chí lần này cổ thần chiến trường c h ỗ sâu cũng là bởi vì có vô tộc tồn tại cường đại khôi phục mới có thể dẫn tới tứ đại thiên vương đều tới không tiếc có hại mặt mũi cùng mình làm xuống giao dịch tiêu diêu tán nhân đám người sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi lần này phiền thoái phương bắc đa văn thiên vương luyện hóa đại vu ý chí hoàn toàn khắc chế đạo trưởng lực chi đạo nguyên a còn không đem ngươi nhược thủy đạo ý xuất ra lúc này phương bắc đa văn thiên vương đứng chắc t không người chú ý tới chính là, lý d u thu hồi l ư ỡ i biếng ánh mắt dần dần chăm chú. ra tân thủ thôn, xem ra không có khả năng giống như trước k i ệ t như thế tùy ý chương năm trăm. hỏa lực bao trùm. chương năm trăm hỏa lực bao trùm xem ra ngươi rất có tự tin ngăn trở t a nhựa thủy. lý d u nhìn về phía phương bắc đa văn thiên vương, thanh â m bình thản, không có tình cảm chút nào ba động không phải tự tin, mà là vững tin. phương bắc đa văn thiên vương lạnh lùng cười một tiếng ta giết không ít người, ngươi là người thứ nhất ở trước mặt ta c u ồ n g vọng như vậy người, xem ra có đại vũ ý chí cùng hôn n g u y rủ, để cho ngươi cảm thấy có thể gối cao không lo. theo bình thản thanh em nói ra, lý du áo b à o trắng tại trong cuồng phong bày phất phới hào quang n g ồ i ữ u lam tại đôi mắt chỗ sâu hiện hiện đây là chăm chú thôi động nhược thủy đạo ý dấu hiệu hắn đưa tay điểm nhẹ hư không bốn bề không gian nổi lên tầng tầng gọn sóng liền tựa như bị đầu nhập cự thạch mặt hồ từng vòng từng vòng khuyết tán ra đến trong chốc lát gọn sóng khuấy động hội tụ thành thế nhược thủy thiên hà nhận chỉ dẫn bình thường từ sâu trong hư không trào lên mà ra nhìn kỹ lại đen kịp trong nước sông còn nổi lơ lửng không biết tên sinh vật từng trồng bạch cốt cái này đây là có chuyện gì ngươi nhược thủy đạo ý là nơi nào thu hoạch được làm sao ngay cả côn lôn nhược thủy thiên hà đều có thể thấy vậy tình huống phương bắc đa văn thiên vương thần sắc chấn động cái này nhược thủy thiên hà vườn quanh tại côn lôn bốn phía ngàn vạn năm đến không người nào có thể dẫn động liền ngay cả bọn hắn muốn vượt qua cũng phải mượn nhờ đặc thủ tiên khí mới được cái này đạo sĩ dởm đến cùng đem nhược thủy đạo ý tu hành đến trình độ nào giờ phút này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều hắn thần sắc nghiêm túc vội vàng đem hôn nguyên rủ toàn lực chống ra trên mặt dù tổ vu đồ đảng quang mang đại thịnh ý đồ bằng vào cái này cường đại phòng ngự để chống đỡ n h ư ợ thủy thật lâu n h ư ợ thủy thiên hà khắc tạ không ngừng cọ rửa hôn nguyên rủ tổ vu đồ đặng quang man g suy giảm rất nhiều nhưng là thành công chống cự xuống dưới ha ha ha vô dụng thiên hạ này tại sao có thể có người ngu xuẩn như thế tu sĩ hôn nguyên dù có thể chống cự hết thệ thủy lại thêm đại vô ý chí nhược thủy thiên h ạ cũng không làm gì được ta nhược thủy bên trong tu sĩ tầm thường xác thực ngay cả phi hành đều làm không được nhưng vu tộc bằng vào cường hãn thể phách có thể lấy huyết nhục vượt qua nhược thủy vô luận pháp bảo hay là lực lượng chính mình cũng đem nhược thủy đạo ý khắc chế gắt gao cái này đạo sĩ dởm lấy cái gì đến thằng ta thấy vậy một màn tiêu dao tán nhân vẻ mặt kinh hỉ ngưng trệ ở trên mặt lại trở nên chán nản có chút ủ g ũ đáng chết cái này phương bắc đa văn thiên vương vận khí quá tốt đại vũ ý chí cùng hôn nguyên dù kết hợp hoàn toàn khắt chế đạo trưởng lực lượng mạc q u ê n tiên quân nắm chặt bàn tay k í t sâu một hơi làm xuống lựa chọn đạo trưởng bọn hắn là ta mang tới ta không thể để cho bọn hắn chết ở chỗ này người mang theo bọn hắn cấp tốc rút lui ta đến ngăn chặn phương bắc đa văn thiên vương trong lời của hắn tràn ngập kiên quyết cùng một thời gian hắn dự định phục dụng địch nguyên tụ linh đan làm liều chết đánh cược một lần gấp làm gì lúc này mới đến đâu nhưng mà lý du bình thản thanh em thua xuống trong nháy mắt làm cho mạc quen tiên、quân、động tác vì đó trì trệ nếu dạng này đều không được lời nói vậy liền đem một phần trăm này chăm chú tăng lên tới hai phần trăm chăm chú thế là đám người tựa hồ cảm ứng được cái gì đ ô n g nhiên n g ầ n đầu nhược thủy thiên hạ vượt ngang chân trời trào lên hướng về phía trước lý d u ánh mắt nhìn chăm chú mà đi cũng chỉ mở ra thiên hạ nhược thủy chỗ sâu hiện ra một đạo tuyệt mỹ h ư ảnh dáng người h u y ậ n chuyển tựa như trong nước tiên tử nhẹ nhàng đong đưa trần h r ù i phía sau lưng ra thị tuyết trắng tràn ngập mề mại vũ mị phong tình phương bắc đa văn thiên vương vừa định n ĩ a mai lời nói ngắt ở hết hầu không phát ra được trong lòng tuân g a thấy lạnh cả người cái này đây là nhược thủy bản thể hóa thân ngàn vạn năm đến nhược thủy thiên hà đã sớm sinh ra ý thức nhưng chưa từng có ai từng thấy chỉ chuyển nói là một vị tuyệt mỹ nữ t ử á o tím mọi người ở đây rung động không thôi thời điểm lại cảm thấy trước mắt l ó e lên phản phất vừa rồi thấy chỉ là hoa mắt nữ t ử á o tím hình tượng trong khoảnh khắc biến mất thay vào đó là một cái như bút bê tiểu nữ hải đi chân trần dẫm tại nhược thủy phía trên nhược thủy tiểu nhân học phụ lục tiểu nhân truyền thụ cho động tác hai tay chống lạnh tức giận chứng mắt phương bắc đa văn thiên vương phương bắc đa văn thiên vương vẻ mã hốt hoảng một chút nhịn không được cười to lên đạo sĩ rậm ta còn tưởng rằng ngươi có thể đem n h ư ợ c thủy thiên hà ý thức gọi ra nguyên lai、like、suy nghĩ cản đường này chỉ là một cái tiểu nữ ba đối mặt nhiễm ai lý du mí mắt đều không có nhất một chút n h ư ợ c thủy hạn chế rêu ngươi ấy ra ra nha nguyên bản không biết nói chuyện n h ư ợ c thủy lập tức tức giận đến muốn nói ra nói đến mình bây giờ chỉ là con nhỏ một chút còn không có lớn lên cái này toàn thân xanh lét đ ầ y mỡ lại hán lại dám cười nhạo mình nói là xanh lét đó là một điểm không sai căn cứ cổ tịch ghi chép cái này phương bắc đa văn thiên vương nguyên danh ma lê đ mặt l à màu xanh lá quần áo cũng là màu xanh lá chính là không biết gia hỏa này đến cùng là từ côn lôn thu hoạch thần bị hay là chuyển thế hồi phục lại hoàn thành thất t ỉ n h nhưng bây giờ không trọng yếu nhược thủy tiểu nhân rất tức giận nổi giận hơn có cái gì lựa giận đều phát tiết ra ngoài mặc kệ cần bao nhiêu đạo ý ta cũng mãi ngươi lý du thanh em bình thản ngữ có lao đại câu nói này chỗ dựa nhược thủy tiểu nhân lực lượng mười phần một k h ắ c trước đối mặt lý du thời điểm còn có thể yêu nhu thuận quay đầu nhìn về phía phương bắc đa văn thiên vương thời điểm khuôn mặt nhỏ lập tức nâng lên nhược thủy thiên hà đột nhiên sôi trào lên đem kịp nước sông nổi lên quăng mạng h lam phương bắc đa văn thiên vương tiếng cười im bặt mà rừng trong tay hắn hỗn nguyên dù lại bắt đầu kết xuất băng tình nan dù phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt k ẹ tâm thanh đại vô ý chí lý du đầu ngón tay sáng lên đánh sao nhược thủy đạo ý vô cùng vô tận tuân ra rót vào nhược thủy tiểu nhân thể nội nếu như một lần cọ rửa không sạch sẽ, sẽ vậy liền đến hai lần nếu như hai lần không đủ vậy liền đến mười lần trăm lần nghìn lần vạn lần hết thể sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ dùng đạo ý chiến hỏa bao trùm ta rất đáng hiểu ừ siêu hung n h ư ợ thủy tiểu nhân quay đầu hướng phía phương bắc đa văn thiên vương trận mắt ngao túc tình phối hợp lý du dẫn động thiên hà bắt đầu không ngừng quét sạch cọ rửa hôn nguyên r ù ta không tin ngươi không có khả năng vận dụng nhiều lần như vậy nhược thủy thiên h ạ ngươi phương bắc đa văn thiên vương thần sắc chấn động nắm hôn nguyên dù hai tay run r ẩ y kịch liệt toàn bộ mặt r ù tại liên tục cọ rửa phía dưới run run như run r ẩ y theo số lần gia tăng s á t mặt của hắn dần dần tái nhợt thể nội pháp lực lấy vô cùng kinh khủng tốc độ tiêu hao trái lại lý du thần sắc như thường chút xuống nhiều như vậy đạo ý không có bất kỳ cái gì kiệt lực dấu hiệu một mặt này nhìn m ặ quên tiên quân bọn người nghẹn họ nhìn chân chối đạo đạo trường hắn thức hải của hắn đến cùng khai thác bao lớn linh đài x là t h ậ t vì cái gì có thể dung nạp nhiều như vậy đ ạ o ý khủng bố như vậy thời gian dần trôi qua hôn nguyên dù kẹt kẹt tâm thanh càng ngày càng vang phía trên mười hai tổ vu đồ đ ẳ n g trở nên càng lúc càng m ở nhạt nương theo lấy một trận gào thét run dậy h u y ể n ngược giấy cửa sổ bị xuyên phá vây một tiếng phá vỡ một cái đ ộ c lớn mạnh liệt ngược thủy trong khoảnh khắc đem phương bắc đa văn thiên vương báo phủ